t r ư ơ n g hai trăm mười nguy cơ dưới ý nghĩ bảy so với một lúc trước ai cũng không nghĩ ra t r a n l ệ n h rất nhiều truyền thông f a n bóng đá đều cho rằng d o ma sẽ thắng lợi nhưng bọn họ không sẽ nghĩ tới là thắng lợi như vậy toàn cuộc tranh tài chín mươi phút bảy cái ghi bản này giải thích d o ma mạnh mẽ h ò a lực trong đó có sáu cái ghi bản tất cả đều là ở bóng quyền biến đổi sau lợi dụng tấn công nhanh đánh vào điều này cũng một mặt chứng mạ tị đạo bên trong nẻo tấn công chiến thuật là có nhất định hiệu quả cụ thể hiệu quả không ai dám nói d o ma thắng được chỉ là atlanta cd a to lớn nhất ngư nang muốn kiểm nghiệm chiến thuật tác dụng còn muốn cùng đội mạnh giao thủ mới được nhưng này không thể ngăn cản truyền thông đối với lệ ông vây đỡ chiến thuật là chiến thuật đội bóng là đội bóng mà cầu thủ là cầu thủ coi như là những người đội bóng nhỏ ngôi sao bóng đá đều sẽ phải chịu truyền thông vây đỡ cứ việc đội bóng nhỏ thành tích không được nhưng đối với ngôi sao bóng đá vây đỡ cùng đội bóng không có quan hệ gì bởi ở thi đấu bên trong đánh vào bốn cái bóng lệ ông thành toàn t r ư ờ n g cầu thủ xuất sắc nhất cũng đồng thời chịu đến toàn italy truyền thông quan tâm này có thể từ sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nhìn ra đến đây sân vận động ô lỉm tỉ cụ phỏng vấn truyền thông đối với hai đội chủ xoáy mẹn đồ l ì n g cùng dị nở hoàn toàn không hứng thú gì làm đến bọn họ hỏi đến nội dung hầu như đều cùng lệ ổng có quan hệ còn đờ di nở cùng mẹ n o lini trước nói cái gì bọn họ căn bản đều không lắng nghe mẹ n o lini chỉ có thể biểu đạt chính mình so sánh thi đấu sự bất đắc dĩ chúng ta đã từng dẫn trước nhưng ai có thể nghĩ tới tình trạng của hắn tốt như vậy hắn ở thi đấu bên trong biểu hiện để ta không lời nào để nói ta không muốn vì atlanta thất bại kiếm cớ chúng ta cùng r o ma tồn tại thực lực chênh lệch nhưng thua bóng then chốt còn ở chỗ hắn hắn ba vị trí đầu cái ghi bàn để chúng ta cầu thủ không còn đấu trí mẹ n o lini trong n h ư n g hắn tự nhiên đáng giá là lệ ổng Toàn、trường o à n t phóng viên đều đồng tình nhìn mẹ nô lini cái tên này vận khí cũng thật là không được tin tưởng lệ ổng bốn cái bóng nhất định có thể để lại cho hắn sâu sắc ấn tượng đợi dị nợ vốn là là muốn đàm luận chiến thuật của chính mình đó là nửa cái mùa giải nhằm vào rô ma toàn đội tổng kết cũng là sau đó rô ma mang tính tiêu chí biểu trưng chiến thuật hắn hy vọng chiến thuật của chính mình có thể được truyền thông tán thành nhưng hiển nhiên các ký giả rất không thích nghe hắn nói chiến thuật chỉ muốn nghe một chút hắn đối với lệ ổng biểu hiện cái nhìn người đối với lệ ổng bốn cái ghi bàn thấy thế nào có thể lời bình dưới lệ ổng biểu hiện sao biểu hiện của hắn có hay không vượt qua người mong muốn? Người thấy thế nào lệ rất nhiều người cho rằng lệ ổng nên được càng tốt hơn lãnh ngộ người tân trận hình 4231, có phải là vì là lệ ổng chế tạo riêng lệ ổng biểu hiện cùng chiến thuật mới có quan hệ sao những vấn đề này có cùng thi đấu có quan hệ có cùng thi đấu không quan hệ nhưng đều liên lụy đến lệ ổng liên quan đến trong đó m ẫ n cảm vấn đề đờ dị nở tự nhiên bất tiện trả lời t h như lệ ổng hợp đồng vấn đề hắn bắt được tiền lương hiển nhiên không phù hợp đội bóng đệ nhất xạ thủ lãnh ngộ có điều phương diện này đờ dị nở không quyền lợi quyết định đó là câu lạc bộ những ngành khác sự tình hắn chỉ phù hợp quản lý đội bóng mang đội đánh t ự như thi đấu Cũng còn tốt trong đó có chiến Chiến của trong liên quan vấn nhằm toàn tốt một ít thuật thuật ta vào đó đề. mới Ma, mà bộ là với khi ô n g p h ả lệ ổng một người, nhưng hiện nhiên hắn rất thích hướng chiến một mới. rất thích thuật đó â y là một tin tức tốt, ta có thể tay đi để các cầu thủ thích ta thể thành thủ. hướng, chờ chúng để buông cầu vận dụng đi đó Khi các có roma sẽ là một nhánh thế giới đội mạnh The khá có lòng tin trong thế thể tin tâm khá Chỉ hắn mạnh không họ họ Diner nói. điều các ký giả đối với trong miệng hắn thế giới đội đại người đối với lòng nào bọn quan vẫn ổng. Bọn ký các có hứng thú. Chi, chưa từng nghe qua có được, là lệ đa số mà thay đổi. d ẫ ma vấn đề còn có rất nhiều cũng không phải một cái chiến thuật mới có thể giải quyết đón lấy vấn đề của bọn họ vẫn là liên quan với lệ ô n g đề tài t ỷ như cuộc sống riêng tư của hắn t ỷ như bạn gái của hắn cùng với các loại đường viền hoa tin tức mặt khác có phóng viên cũng nhắc tới lệ ô n g đáng thương ô tô hắn đã là đại ngôi sao bóng đá có thể xe của hắn vẫn không có dô ma câu lạc bộ phổ thông công nhân viên t h ậ t có phóng viên nhắc tới điểm này đờ gì nợ đối với này giải thích là lệ ô n g rất hoài cựu không muốn đổi xe nhưng các ký giả không tin bọn họ bắt đầu hoài nghi dô ma câu lạc bộ đối với lệ ổng có đặc thù đối xử hay hoặc là dô ma hiện tại đã không phát ra được tiền lương. lệ ổng muốn đổi xe đều không tiền những thứ này đều là ác ý phỏng đoán nhưng các ký giả liền yêu thích làm như vậy cuối cùng đờ di nở thẳng thắn không nói lời nào hắn phát hiện mình bất luận nói cái gì đều là sai lầm hơn nữa làm huấn luyện viên trưởng cùng các ký giả thảo luận cầu thủ đường viện hoa tin tức cũng là không đúng các ký giả đối với đờ di n thái độ phi thường bất mãn bọn họ chỉ có thể đi phỏng vấn lệ ổng có thể lệ ổng không phải như vậy dễ dàng phỏng vấn đến có điều vẫn có phóng viên số may ở sân vận động ổ lỉm tỉ cổ chu vi trên đường phố tìm tới đã rời đi sân bóng lệ ổng cả xà nộ mọi người bọn họ đang chuẩn bị đi ăn một bữa、no lệ ổng mọi người tiếp nhận rồi phỏng vấn cũng nói một chút liên quan với thi đấu vấn đề ngày thứ hai dô ma bản địa truyền thông bóng đá sinh hoạt đầu bản chính là lệ ổng nhấc tay cười bức ảnh dáng vẻ đó xem ra có chút hung hăng có điều lại làm cho yêu thích hắn cổ động viên dô ma tràn ngập h ả o cảm phối hợp tiêu đề nhưng là ta sẽ cố gắng tiến vào càng nhiều bóng đó là lệ ổng ở sau trận đấu đối mặt các ký giả theo như lời nói hắn chính là muốn đem câu nói này lan truyền cho cổ động viên dô ma dô ma truyền thông đối với lệ ổng trắng trận thổi phồng bọn họ thay đổi lễ noel trước tác phong đối với các loại ca ngợi chi từ đều hào không keo kiệt cái này cũng là bất đắc dĩ lựa chọn. Nói thật, bọn họ rất không thích lệ ổng một cái lệ ổng tính cách gây ra để hắn cùng rô ma truyền thông có chút mâu thuẫn nhỏ thứ hai lệ ổng không phải người italy hắn là cái người hoa hậu duệ italy kỳ thị chủng tộc vẫn là rất nghiêm trọng hơn nữa lệ ổng quốc tịch là nước đức nói cách khác hắn rất khả năng trong tương lai trở thành italy kẻ địch cái này cũng là rô ma truyền thông không thích lệ ổng một nguyên nhân quan trọng nhưng hiện ở tại bọn hắn chỉ có thể thổi phồng lệ ổng bằng không cổ động viên rô ma biết đánh tới một người cái trách cứ điện thoại lệ ổng dùng biểu hiện chinh phục p a n bóng đá mà chinh phục f a n bóng đá chẳng khác nào gián tiếp chinh phục truyền thông truyền thông là ở f a n bóng đá cơ sở trên xây dựng lên đến f a n bóng đá chính là bọn họ áo cơm cha mẹ bất luận bọn họ làm cái gì đều không thể đắc tội áo cơm cha mẹ nhưng truyền thông vẫn có nghi vấn đặc biệt là roma ở ngoài truyền thông bọn họ nghi vấn chính là lệ ổng trạng thái điên cuồng còn có thể kéo dài bao lâu cuộc kế tiếp thi đấu có thể hay không vẫn là như vậy vấn đề này tương đối lớn từ khi gia nhập roma đờ dị nờ đi tới roma để lệ ổng trở thành thủ phát tiền đạo sau tình trạng của hắn vẫn kéo dài cja chăm t hắn tựa hồ không có cơn khát bàn thắng có thể nói biểu hiện so với inter milan quốc vương a t diano còn kinh người hơn như vậy trạng thái rất kinh người đặc biệt là lệ ổng vẫn kéo dài không ngừng đ i bàn biểu hiện còn càng ngày càng tốt tình huống biểu hiện của hắn đúng là càng ngày càng tốt từ bắt đầu thi đấu gặp phải đội mạnh thi đấu không tốt đánh đến lịch thi đấu trung kỳ gặp phải milan như vậy đội bóng đều có thể biểu hiện rất tốt mà hiện tại quá lệ noel lệ ổng có thể ở một hồi cja đánh vào m ộ n bóng n à y hoàn toàn chứng minh tình trạng của hắn tốt bao nhiêu đang thảo luận lệ ông đồng thời ở đại thắng nhiệt vượt qua sau bọn họ cũng thảo luận lên đờ gì nợ cho dô ma mang đến chiến thuật thay đổi hiện tại chiến thuật của dô ma trận hình là rất rõ ràng đờ gì nợ vì là dô ma chế tạo riêng một bộ chiến thuật mới bộ này chiến thuật mới nói đơn giản đến chính là tăng cường tấn công hơn nữa là nhanh chóng tấn công dựa vào mạnh mẽ trước sân năng lực đến không ngừng máy sản xuất biết lấy ghi bàn thắng được thi đấu thắng lợi tấn công bóng đá là f a n bóng đá đều yêu thích cái k ê u biểu thị thi đấu gặp rất đưa nhìn nhưng ở phòng thủ làm chủ hiện tại phòng thủ thắng được thắng lợi không phải là tùy tiện nói một chút dô ma muốn dựa vào chiến thuật như vậy giành chính quyền thật sự có điểm nói chuyện dù sao không phải mỗi chi đội bóng đều là arsenal d o ma cùng arsenal so với phải kém thật lớn một đoạn t h ú n g chi coi như là arsenal ở quốc tế thi đấu thành tích cũng không được bọn họ có thể chinh phục anh nhưng không cách nào chinh phục châu âu đón lấy một chuyện để italy truyền thông ý thức được nắm d o ma cùng arsenal so với thực sự có chút cất nhắc d o ma đừng nói đội hình chiến thuật thực lực ngôi sao bóng đá các phương diện hai đội tồn tại trên lệ không nhỏ liền lấy hiện đại câu lạc bộ bóng đá góc độ cân nhắc cùng chi tiêu ba trăm triệu euro khởi công xây dựng sân bóng mới tình trạng kinh tế còn có thể duy trì vững vàng arsenal so với không hoa gì tiêu cũng đã nhiều năm liên tục thiếu hụt roma trên lệnh thực sự quá tốt đẹp đại không nói thành tích cái gì trên kinh tế trên lệnh chính là roma không thể bù đắp cùng atlanta thi đấu sau roma phát sinh một chuyện italy truyền thông xưng là roma mới coi như đi xong bước hướng về bình thường hóa bước cuối cùng ngày n à y sẻn xỉ thanh toán thứ ba bút hai sáu trăm sáu mươi vạn euro khoản tiền do đó trả hết hai nghìn hai cùng hai nghìn ba mươi hai năm hết thệ lợi Từ năm 2002 lên, Zoma 2002 đầu tiên h ệ đại đại giảm bớt nhân viên chi tiết kiệm được một trăm năm mươi triệu euro thứ hai cùng sở hữu cùng với hai đại trả tiền đài truyền hình đạt thành thỏa thuận thu được 6.441 vạn euro thủ kỳ tv phí phát sóng ba năm bên trong hai đài truyền hình tổng cộng đem thanh toán cho rô ma một hai euro cuối cùng cũng là mấu chốt nhất chính là ngân hàng từ năm nay tháng ba lên mua lại i t a li dầu mỏ công ty đây là khống chế r ô ma chủ yếu cổ đông 49 c ổ phần tài chính có bảo đảm nhưng mà r ô ma còn có 3.780 h ì n vạn euro năm 2004 m ộ t mùa độ thu thuế không có giao ngoài ra còn có khoảng chừng tám n r ă m năm mươi vạn euro thời gian dài nợ n ầ n cần phải trả mặc dù là tin tức tốt nhưng cùng lúc còn có cái tin tức xấu là italy dầu mỏ công ty cùng ngân hàng hợp đồng quy định nếu như s e n xì ở năm hai n n t ă m linh tháng 12 trước không chuyển nhượng trong tay cái khác một ít tài sản như vậy đến lúc đó toàn bộ dầu mỏ công ty bao quát roma 2% a i p cổ quyền đem chuyển đến này ngân hàng trong tay nói cách khác sắp trở thành roma tối cổ đông lớn s e n x i k h ô n g chế roma nhiều năm như vậy vì là roma trả giá rất nhiều rất nhiều có chút cổ động viên roma coi như nghi vấn s e n x i năng lực nhưng chắc chắn sẽ không nghi vấn s e n x i đối với roma yêu đó là một loại không trả giá trả giá tất cả yêu không ai so với sển s ì càng hy vọng dô m a câu lạc bộ đạt được thành tích tốt hy vọng dô m a câu lạc bộ hướng đi khỏe mạnh mà hắn cũng tuyệt sẽ không bỏ mặc quyền trong tay trôi đi hắn nhất định phải làm một ít chuyện để đền bù bởi vậy rất nhiều truyền thông suy đoán ở mùa đông cùng với sang năm mùa hệ chuyển nhượng thị trường bên trong sển s ì rất khả năng cân nhắc nhượng lại hắn một ít cầu thủ đeo vệ ỷ chị ô giờ h gô tino sato đạc cụ mọi người đều có khả năng chuyển ra nếu như muốn duy trì câu lạc bộ khỏe mạnh phát triển sển xì thậm chí muốn cân nhắc bán đi cả sano lệ ổng mencini chờ một ít then chốt cầu thủ cũng chỉ có như vậy mới có thể chân chính để rô ma câu lạc bộ phát triển hướng đi khỏe mạnh trải qua năm 2001 t h m ắ n g lợi tốt tàn khốc khủng hoảng kinh tế sen sen sen nên rất rõ ràng cùng quán quân so với câu lạc bộ khỏe mạnh phát triển trọng yếu hơn nhiều lắm cứ việc ở giải đấu đạt được hai thắng liên tiếp hơn nữa còn điểm số lớn chiến thắng atlanta nhưng rô ma câu lạc bộ bản thân còn tồn tại vấn đề không nhỏ rất nhiều truyền thông cũng làm một ít có liên quan đưa tin mỗi cái đội bóng cầu thủ đều biết câu lạc bộ vấn đề bên ngoài lời đồn đãi cũng có rất nhiều mencini lệ ổng casano đẹo vẽ ỷ chị ô、oh, thậm chí là mới lên cấp thiên tài giữa sân xe j o s i cùng với đội bóng hạt nhân tổ ti đều bị đề cập ở đưa tin bên trong bọn họ cũng có thể bị câu lạc bộ bán ra chuyện như vậy đối với đội bóng ảnh hưởng rất lớn dù sao mỗi người đều biết những này tuy rằng chỉ là đồn đại nhưng dô ma câu lạc bộ tồn tại nguy cơ là sự thực t h như như là mãn trả hắn tuy rằng mới vừa cùng dô ma câu lạc bộ gia hạn hợp đồng nhưng cũng là có thể bị bán đi dù sao hắn lương một năm quá hơn năm triệu hợp đồng lớn đối với câu lạc bộ là cái không nhỏ g á n nặng nếu như bán đi hắn không chỉ có thể được một số lớn phí chuyển nhượng vẫn có thể thả đi một cái gánh nặng vừa đến một hồi trong đó được lợi liền rất lớn lệ ổng cùng cả s a nộ không có hợp đồng lớn vấn đề nhưng bọn họ giá trị con người kỳ cao có thể trực tiếp cho câu lạc bộ mang đến bút lớn thu nhập chuyển nhượng t ô t t h ắ n cùng r i ê n đồn đại vẫn không có từng đứt đoạn vấn đề này là rô ma nhất định phải diện đúng vậy đồng thời cũng để đội bóng rất nhiều người đều có ý nghĩ của chính mình lệ ổng cũng như thế hắn biết câu lạc bộ có các loại khó khăn nay cùng sẻng xì、sì、yêu cầu hắn đến rô ma lúc không giống nhau khi đó hắn không nghĩ quá nhiều sẽ đồng ý cũng cảm thấy rô ma là cái lựa chọn không tồi có thể tới đây mới biết câu lạc bộ nhỏ có câu lạc bộ nhỏ chỗ tốt đại câu lạc bộ có đại câu lạc bộ vấn đề có điều ý nghĩ của hắn rất đơn giản tạm thời hắn không cần cân nhắc chuyển nhượng cái gì dù sao vậy ít nhất là mùa hè bây giờ cách mùa hè còn có nửa cái mùa giải thi đấu muốn đánh hắn cần phải làm là đánh thật những ngày thi đấu cho tới mùa hè như thế nào bây giờ nói vẫn là quá sớm chỉ cần có thể đánh tựa như thi đấu biểu hiện được bất luận làm sao hắn xứng đáng rô ma câu lạc bộ xứng đáng cổ động viên rô ma coi như muốn rời khỏi cũng là quang vinh rời đi hắn lựa chọn rô ma chính là vinh dự mà đến coi như rô ma nguy cơ nhiều hơn nữa. hắn cũng sẽ thông qua chính mình nỗ lực đi tranh thủ vinh dự hắn đem lần này tâm tư nói cho cả sa nô cả sa nô lại nói cho những người khác thông qua những n à y vừa truyền bá d ẫ ma rất nhiều người tâm tư ổ đi bọn họ cảm thấy lệ ổng nói rất đúng dù sao mùa hè còn sớm d ẫ ma câu lạc bộ khủng hoảng kinh tế cũng không phải một ngày hai ngày hiện tại muốn những người còn qua sớm nỗ lực biểu hiện đánh tựa như thi đấu so cái gì đều trọng yếu ở trạng hứng như vậy dưới d ẫ ma nên đón một vòng mới giải đấu đối thủ của bọn họ là năm hai n sau vẫn thể hiện xuất sắc đội mạnh t r ĩ hệ vô nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này hoan ê n ngài đến thời điểm đầu phiếu đề cử vẽ tháng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng xem cồn vỡ ở, ạ xạ xín m ộ ư ơ i ba cầu vuột một trăm đồng của trường cầu nguyễn phiếu các loại châu đ á u đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http truyền với cơm mẹm bờ bảy một trăm m ư ờ i tám chương hai trăm m t ư ơ i một bảy tháng liên tiếp thần tốc nhớ ký vê t vê t vê t ba cho thư hữu cung cấp một cái thư thích đáng tin không cửa sổ của một tiểu thuyết xem ạ n g đối với huấn luyện viên trưởng đờ di nở tới nói chịa hệ v ô là cái đặc thù ạ lạ đại xù bởi vì đờ di n chính là đội bóng này lịch sử ở năm 2001 t h á n g sáu đợt dị nở xuất l ĩ n h triệu hệ v ụ thành công thăng vào cja giải đấu mà ở năm ngoái mùa hè rời đi triệu hệ v ụ trước đợt dị nở dẫn dắt triệu hệ v ụ soạn nhạc dưới bóng đá triệu hệ v ụ thần thoại đối với cổ động viên triệu hệ v ụ tới nói bọn họ không quên được triệu hệ v ụ ở cja cái thứ nhất mùa giải bên trong bẹo nợ dị liền để đội bóng thu được uefa cục tư cách mà phi lừa kỳ tích cũng theo đó sinh ra nhưng công h â n huấn luyện viên bẹo nợ dị để đến, đến rồi điều này làm cho lương nhiệm triệu hệ vũ chủ xoái vợ rẻ ở tạ tâm tình hơi khác thường tiếp thu vợ nạ địa phương báo chí sân khấu phỏng vân lúc vợ rẻ ở t hắn lẽ g i a nên n chịu đến phan bóng đá nhiệt liệt hoan nghênh nhưng ở trên sân chị hệ v ụ gặp tận lực phóng thích chính mình năng lượng đây là khẳng định mẹo nờ gì vì là chị hệ v ụ chỉ dẫn chính xác con đường chúng ta còn muốn đạt được thành tích lớn hơn nữa b ợ rẻ ở tạ thái độ rất rõ ràng hắn cùng mẹo nờ gì không có người ân đoán chỉ có cạnh tranh không phải ta bợ rẻ ở tạ muốn khiêu chiến mẹo nờ gì đây là chị hệ v ụ cùng rô ma quyết đấu có thể ngồi ở ở vị trí này ta đã cảm thấy phi thường vinh hạnh đương nhiên chúng ta hiện tại chiến tích không phải tốt nhất nhưng chúng ta vẫn cứ gặp để mọi người thấy chị hệ vô tinh thần cũng không có kết thúc nơi này cầu thủ đều sẽ đá bóng coi là tính mạng của chính mình chúng ta nhất định sẽ đi ra như vậy bình cảnh n à y vẫn là đẽo nờ di rời đi cơ ư ốc sau này thứ làm ạ l là ạ n lại xù về nhà ở lúc trước gì nờ di nở cường đ i ệ u không về phía sau xem nhưng hắn tin tưởng ở vợ i ầ n ạ sân bóng sẽ phải chịu cổ động viên c h i a hệ vũ hoan n g h ê n đối với đẽo nờ di mà nói đây quả thật là là một hồi đặc biệt thi đấu trận đấu bắt đầu trước nhếp ảnh phóng viên dồn dập chạy đến trước mặt hắn chụp ảnh mặt khác ở chịa hệ vũ trở thành đẽo nờ di người nối nghiệp ma di ô bờ rẽ ở tạ là chịa hệ vũ hiện tại bờ rẽ ở tạ lúc trước tuyên bố chúng ta muốn hoan n h ê n h đ nhưng cũng phải để hắn nhìn thấy chĩa hệ vồ vẫn là chĩa hệ vồ cơ ư u ốc trên thực tế vượt xa quá khứ đặc biệt ở câu lạc bộ khả năng qua tay nghe đồn sau khi nó ở giải đấu tao nộ g ba liên tiếp thất bại mà rô ma hiện nay lộ hết ra sự s ắ p bén giải đấu đá với ạt lặn tạ dót vào bảy bóng đội bóng thực lực tổng hợp cũng còn mạnh hơn chĩa hệ vồ nhiều lắm đồng thời chĩa hệ vồ tháng trước chiến tích cũng không phải rất lý tưởng lúc trước bẽo n ở gì đối với chĩa hệ vồ đánh giá là ta cũng không cho là chĩa hệ vồ so với năm rồi t r a n lệnh rất nhiều bởi vì đội bóng này có thể phi thường ung dung phòng ngừa giang cấp đều có thể được càng nhiều kín thù ải v ỡ rẻ ở tạ cuộc tranh tài này sắp xếp ra đội hình ra sân là đối lập bảo thủ năm trăm ba mươi hai ở vài tên chủ lực thiếu trận tình huống chịa hệ vô tọa chân sân nhà thi đấu cũng không tốt đánh mà rô ma vẫn cứ là bốn nghìn hai trăm ba mươi mốt lệ ổng đỉnh ở mặt trước z o s i thủ phát tiền vệ công c ả s á nổ cùng mạn trả phân loại hai cái tiền vệ cánh tiền vệ trụ vẫn như c ũ làm tợ rỗ tợ tạ cùng tổ thì hợp tác mencini thì lại ngồi ở trên ghế dự bị như vậy đội hình ra sân mạnh phi thường thế đặc biệt là trước sân trên hàng tiền đạo lệ ổ n ca xá nổ mạn trả j o s i bốn người mỗi người đều là cái khác đội bóng đỏ mắt ngôi sao bóng đá ở công bố đội hình ra s â n lúc đờ dị nở cũng cường điệu lại r o ma hào hoa phong tuyến ở trong lòng ta đây là r o ma tốt nhất hàng tiền đạo chúng ta hàng tiền đạo so với đại đa số đội bóng đều cường đây quả thật là liền ngay cả hiện tại milan cùng inter milan đều m u ố nước ao dưới r o ma hàng tiền đạo làm hai đội cầu thủ vào sân là có thể nhìn thấy vợ dân ã bẹn mâu địch sân bóng đánh ra hai cái hành o phi đặc biệt làm người khác chú ý một cái hành o phi viết đẹo nở dị ở chúng ta trong lòng một cái khác viết ma di ô cố lên đờ dị nở rất cảm động có điều cảm động quy cảm động thi đấu quy thi đấu hắn vẫn là căn dặn cầu thủ phải chăm chỉ thi đấu nhưng thi đấu tiến trình cũng không khiến người rô ma thỏa mãn tiên tiến bóng chính là chịa hệ vô phút thứ mười lăm chịa hệ vô tiền đạo bạ rô nỉ ổ chân phải lăng không chọn chuyền g k e o lì x、sì、i ở rừng bóng bằng ngực mười ba m ở ngoài chân trái vô lì ghi bàn chỉ một cái ghi bàn cũng không có gì cầu thủ rô ma đều không quá để ý có thể vẹn vẹn sau năm phút chịa hệ vô dọa dưới một thành g k e o lì x、sì、i ở vùng cấm phía bên phải chuyển vào trong đế bên trong bắc cơ dừng bóng bằng ngực ở chấm phạt đến nơi chân phải đánh bắn vào mạng đón lấy rô ma thi đấu trở nên gian nan rất nhiều dù sao cũng là hai mươi phút thua hai bàn thắng may là lệ ổng không có để cổ động viên rô ma thất vọng h ắ n ở hiệp một phút thứ ba mươi mốt cùng toàn trường phút thứ năm mươi chín phân biệt dùng hai chân sút xa t r ợ giúp rô ma tiến vào hai cái bóng đem điểm số x n bằng đón lấy rô ma tiếp tục quy mô lớn phản công toàn trường phút thứ tám mươi lần đầu ra sân rô ma thanh niên quân hạ q u ý lạn nghỉ chuyển thẳng vùng tấm phía bên phải tổ ti nhai bóng thấp chuyển tới hậu môn cột phương hướng mạn trạ ở cột dọc bên cạnh chân trái đem bóng đẩy mạnh cái hở đem điểm số vượt lại cái này ghi vẹn vẹn hai phút sau khi bọn họ lợi dụng một cái đá phạt phối hợp đem điểm số doải thứ săn bằng dẫu ma tự nhiên không cam lòng thế hòa đặc biệt là b u ồ n chàng đánh gian nan như vậy lệ ổng vẫn ở trước sân tới lui tuần tra cái khác cầu thủ cũng r ồ n dập tiến vào trước sân tham dự tấn công ở tới gần trận đấu kết thúc lúc lệ ổng rốt cục được một cái kỳ thụ hải đó là ở khung thành ba mươi mấy mét ở ngoài vị trí hắn nhận được chuyền bóng thoát khỏi cầu thủ hậu vệ sau phía trước không người phòng thủ lệ ông liếp nhìn khung thành không chút do dự lên chân bóng đá sông thẳng khung thành đối phương thủ môn đối với này hiển nhiên đã sớm chuẩn bị tuy rằng lệ ổng sút gôn sức mạnh không nhỏ góc độ cũng rất tốt nhưng hơn ba mươi m vẫn còn có chút quá xa chìa hệ vô thủ môn vẫn là đem bóng nào đi ra ngoài giữa lúc lệ ổng tiếp nối bộ mặt lúc liền nhìn thấy mạn trạ xuất hiện ở bóng trước một cước chuyển tới bên trái cả s à nổ n đ ố n g nhiên x í vào một chân đem bóng đẩy vào kẽ hở đẹp đẽ lệ ổng chạy tới cùng cả s à nổ n đến rồi cái ôm ấp đương nhiên cũng chưa quên mạn trạ d ỗ ma cái khác cầu thủ cũng rất nhanh tiến lên chúc mừng cái này ghi bàn hoàn toàn có thể khóa chặt thi đấu thắng cục thời gian cũng đã tiến vào bù giờ giai đoạn ba mươi b ố cái này cũng là tốt nhất điểm số đeo n bất luận làm sao đây là một phen thắng lợi chỉ là thắng lợi đến quá nguy hiểm chúng ta bắt đầu đến phi thường g â y go nhưng thua hai bàn sau làm ra tích cực phản ứng nhìn như vậy đến thế hòa cũng không phải là rất xấu kết quả chúng ta hàng tiền đạo năng lực rất mạnh nhưng phòng thủ vẫn tồn đang vấn đề chúng ta muốn trở thành đội mạnh nhất định phải ở hậu trường dẫn vào càng xuất sắc cầu thủ nói đờ di nơ lắc đầu một cái chi ít gần nhất là không thể dẫu ma tài chính vốn là có vấn đề chớ nói chi là dẫn vào cái gì xuất sắc hậu vệ có thể duy trì hiện trạng đã rất tốt bất luận làm sao d o ma đạt được thắng lợi sau cùng bọn họ ở lễ noel sau đạt được ba t h ắ n g liên tiếp cứ việc ba t h ắ n g liên tiếp ba cuộc tranh tài đều có khúc c h ế t nhưng tóm lại là đạt được ba phen thắng lợi không ít italy truyền thông cũng bắt đầu vì là d o ma ca công tố ụ n đức nói bọn họ ở lễ noel sau thay đổi cái mò đ i ể m lễ ô n g đang tiếp thu phỏng vấn lúc nói tới vấn đề này hắn chỉ vào màn hình lớn tiếng nói năm mới tân khí tượng trên giữa lịch thi đấu chúng ta biểu hiện không được nhưng bắt đầu từ bây giờ sẽ không những người trước chiến thắng quá chúng ta đội bóng đều tẩy tẩy cái mông cho xem chu vi phỏng vấn phóng viên nghe sắc mặt biến thành màu đen bất quá bọn hắn trong lòng vẫn là rất cao hứng dù sao lời nói như vậy cũng chính là cái này cao to cái có thể nói ra đến cái khác cầu thủ sẽ không như thế nói bọn họ chỉ là ngoan ngoan biết điều nói cái gì nỗ lực tận lực phát sinh âm thanh hoàn toàn không như thế nóng n ả y kết quả ngày thứ hai lệ ống lời nói liền còn nguyên xuất hiện ở truyền thông đưa tin bên trong h i ệ n nhiên j u ven t u s chính là chiến thắng r o ma một thành viên hơn nữa bọn họ vẫn cùng r o ma có lịch s ử ẩn đoán dòi thêm vào cạm kéo lộ mùa hè bên trong rời đi r o ma đi tới j u ven t u s hắn bị coi là r o ma kẻ phản bội liền có không ít phóng viên đi phỏng vấn c ạ kéo lộ thắng được rô ma cái kia không có gì nhắc tới lệ ổng cạm keo lộ căn bản không hề e rẽ các ký giả gây xích mích ngược lại nói rằng hắn chỉ là cái cầu thủ thắng lợi gặp mang cho hắn rất nhiều giải tính hắn còn trẻ chúng ta không nên bắt lấy hắn kích động nói sự hắn rất xuất sắc ta rất thưởng thức hắn chỉ tiếp hắn đi tới r o ma lúc ta đã rời đi nói tới r o ma cạm keo lộ thì lại đề cập r o ma tài chính vấn đề ta tin tưởng cả s ạ nổ cùng lệ ổng đều cuối cùng sẽ rời đi r o ma bởi vì chỉ có bán ra bọn họ r o ma mới có thể đạt được tài chính trên cân bằng t ô tí liệu sẽ có ở lại rô ma ta cho rằng này đem quyết định bởi cho hắn có hay không sủn rẽ đi inter hoặc milan cạm kéo lộ hiển nhiên là ở bước lên phân tranh d ẫ ma vấn đề rõ như ban ngày nhưng không có cái khác huấn luyện viên ở phương diện này nhiều lời dù sao chân chính đào góc tường cũng không thể đắc tội người coi như là milan song hùng muốn đào cầu thủ d ẫ ma bọn họ chỉ có thể cùng câu lạc bộ trong âm thầm liên hệ căn bản sẽ không cộng công khai nói cái gì cạm kéo lộ cách làm thực sự phi thường và đáng rất nhanh đối với cạm kéo lộ tô tý l i ê n p h á n k í c h nói những người nhục mạ người của ta là dạ phan bóng đá ta đối với những người kia chửi rủa cùng thủ thế cảm thấy bị thương rất nặng hại thế nhưng những này lại bị mấy người xem là ta khả năng rời đi d ẫ ma lý do sự thực tuyệt đối không phải như vậy ta yêu quý tòa n à y sinh ở tư khéo tư thành thị ta vì chính mình là rô ma một thành viên mà tự hào trên thực tế mi lan phương diện đã phủ nhận thu mua t ổ ti độ khả thi gadriani nói t ổ thi không chúng ta căn bản sẽ không cân nhắc tương đồng vị trí chúng ta đã có bảy tên cầu thủ h i ệ n nhiên ở trong mắt người rô ma cạm kéo lộ hiện tại thành một cái bịa đặt hoặc trúng người rô ma trong trận doanh căn bản không có người nào có thể hoài niệm cạm kéo lộ chân chính hoài niệm hắn người đã rời đi rô ma đi hướng về du vét tú mà còn lại đều là chung với rô ma hoặc là ở c ạ kéo lộ thủ hạ không thu được k ị thu hải cầu thủ thì như mạn t r ạ cạm kẹo lô dạy học dô ma lúc mạn t r ạ rất khó thu được cái gì kỳ thủ hải ở cùng chia hệ vô thi đấu sau mạn t r ạ n ó i tới mùa giải này mười bốn cái ghi bàn xạ thủ bảng vị trí thứ tư nói ra một đoạn phi thường kinh điển nói mát tại sao ta thành vua p h á lưới bởi vì ta là cái người mới nha quá khứ năm năm ta thời gian nghỉ ngơi quá nhiều rồi ở cùng cạm kẹo lô ngụm nước h ố phun g chúng dô ma nên đón cái kế tiếp hạ l ạ n loại s ụ phi a r g e n t i n a tương tự là sân khách thi đấu dô ma cuối cùng hai một chiến thắng phi ở xentina đón lấy ba vòng giải đấu dô ma hạ lặn l ạ i sủ đều là đội bóng nhỏ mà biểu i h ệ ngày của c bọn họ n ũ l mùng ngày ba tháng hai dẫu ma hai mươi m ộ t chiến thắng lệ ít h ngày mùng ngày sáu tháng hai dẫu ma năm mươi hai chiến thắng bổ lộ t ê n a ba vòng toàn thắng doi thêm vào trước bốn phen thắng lợi d o ma lạ kỳ đạt được lễ noel sau giải đấu bảy tháng liên tiếp thần tốc nhớ ký vê đ vê đ vê đ ba cho thư h ư u cung cấp một cái thư thích đáng tin không cửa sổ bộ bột tiểu thuyết xem ạ n g Cổn cầu của cầu xin đồng trường, nguyệt vợ ở, xạ 13 100 vột p h i loại ế u châu đâu? các các đáo, 13 b ạ n có các chuyện cổn khác cơm thể tại HTT mình xem mẹm truyền đây, n vợ bờ 7118 ư g 212, Adiano. Hắn là ai d ẫ ma ở lễ noel sau bắt giải đấu bảy tháng liên tiếp dựa vào khoảng thời gian này điên cuồng biểu hiện bọn họ từ giải đấu thứ chín trực tiếp lên tới giải đấu đệ ngũ khoảng cách bốn vị trí đầu mục tiêu chỉ kém ba cái điểm bài ở trước mặt bọn họ chính là mùa giải này thể hiện xuất sắc cụ ủi lợi s như vậy điên cuồng biểu hiện gây nên không ít truyền thông quan tâm lễ noel sau italy truyền thông đối với roma quan tâm đại thể đều ở chỗ khủng hoảng kinh tế các loại náo chuyển nhượng chờ chút cơ bản đều là mặt trái tin tức bọn họ từ không nghĩ tới roma gặp ở giải đấu bên trong hung hăng bạo phát dù sao lễ noel trước roma biểu hiện cũng không hề tốt đẹp gì thống chi bọn họ trong đội cũng là vấn đề tầng tầng mặc dù như thế roma vẫn là đạt được bảy thắng liên tiếp n à y khiến rất nhiều người kinh ngạc không ít italy truyền thông đặc biệt đến roma làm phỏng vấn hiện nhiên thắng lợi liên tục cũng làm cho rất nhiều cầu thủ roma tìm tới tự tin tổ tỷ đang tiếp thu phỏng vấn lúc nói câu lạc bộ có rất nhiều áp lực nhưng trong đội trạng thái rất tốt lê ổng antonio cùng với tất cả mọi người đều đang vì cải thiện đội bóng tình hình nỗ lực chúng ta chính phát triển chiều hướng tốt gần một quãng thời gian không còn tổ tỷ chuyển nhượng nghe đồn đồng thời cũng làm cho cổ động viên r o ma an tâm tựa hồ r o ma ngoại trừ vấn đề kinh tế ở ngoài cũng thật là không còn cái khác ưu sầu giải đấu đệ ngũ trang tỷ onlit mười vị trí đầu sáu đến trước mắt r o ma thành tích hoàn toàn có thể tiếp nhận rồi lại đi tranh thủ cũng chỉ là vượt qua u g l c đạt được giải đấu bốn vị trí đầu bắt mùa giải sau tham gia tram tí honlit thi đấu vòng loại tư cách mà thôi ngoại trừ bóng đá ở ngoài d ẫ ma còn thu hoạch rất nhiều thứ t ỷ như tổ tỷ tình yêu trước một quãng thời gian tổ tỷ đã xác định tin tức hắn đối với truyền thông nói lễ tình nhân ngày đó muốn tặng cho bợ lạ xì lễ vật phần lễ vật này chính là h ô n nhân d ẫ ma vương tử tổ tỷ cùng italy t v mỹ nữ mc bợ lạ xì tình yêu cố sự nói rất dài dòng nay còn muốn từ tổ tỷ ở bợ lạ xì trước yêu đương s ự nói tới tổ tỷ đời sống tình cảm bên trong từng có chí ít năm vị、mỹ、nữ d ẫ ma giáo mẫu phí bên trong, lị, danh tinh trong kho từng cung đại ỉn dạ phỉ từng có tình yêu xa mắn thạ gợi cảm minh tinh sệ đế cùng hiện tại bợ lạ xi、sì. ở nhận thức bợ lạ xi、sì、trước tô tì ở r o ma hầu như không có không chiếm được nữ nhân mà ở cáo biệt x a mắn thạ phía bên trong lỵ ai trong kho cùng sệ đế sau khi tô tì kết bạn cùng những người thành thục nữ nhân hoàn toàn khác nhau bợ lạ xi、sì. hữu la g i bợ lạ xi、sì、thanh thuần không mất khiêu gợi ngoại hình hấp dẫn tô tì hai người từ năm 2001 bắt đầu tiến vào một cái ổn định yêu đương kỳ tô tì cùng bợ lạ xi、sì、bị italy truyền thông xưng là kim đồng ngọc nữ nhẫn kim cương hoa hồng vân vân những n à y bọn họ trải qua rất nhiều rất nhiều hiện ở tại bọn hắn rốt cục xác định hội kỳ năm nay mùa hè ngày 25 tháng 6, địa điểm tự nhiên là ở roma cạm t h thác lợi âu quảng trường thiên đàn thánh mẫu đường cạm t h thác lợi âu quảng trường do italy nổi danh nghệ thuật g i a m ạ c lặn trợ lộ thiết kế cũng gọi là thị chính quảng trường mà thiên đàn thánh mẫu đường càng là cạm t h thác lợi âu quảng trường nổi danh nhất kiến trúc nơi này là bờ lạ xì lần thứ nhất dựa tội giáo đường cũng là italy rất nhiều danh lưu lựa chọn kết hôn nơi la z i o trước đây nổi danh ngôi sao bóng đá xì nọ gì chính là ở đây kết hôn tô tì sớm cho rất nhiều đội hữu phát ra thì mời lệ ổng cũng thu được một phần vì lẽ đó đoạn thời gian gần đây mọi người đều đang bản luận tổ tù tì h trong câu lạc bộ bầu không khí cũng rất tốt lệ ổng nhìn thêm mời nghị bạn gái của chính mình trong lòng cũng có chút n g ọ t nào g có điều kết hôn đối với hắn mà nói còn quá sớm một chút bất kể là kiếp trước kiếp này hắn đều không làm tốt kết hôn chuẩn bị tâm lý hôn nhân mang ý nghĩa trách nhiệm mang ý nghĩa mất đi rất nhiều tuy rằng cũng phải nhận được rất nhiều nhưng hắn vẫn không có làm tốt tiếp thu chuẩn bị có điều hắn đối với tổ tỷ vẫn là rất ước ao đến cái tên này phao quá nữ tinh thực sự quá nhiều rồi hiện tại p h ỏ n g t r ừ n g l á chơi đủ rồi liền đã nghị kết hôn như vậy tham chiếu chính mình tới nói không kết hôn cũng rất bình thường dù sao mình không hợp bất kỳ một vị nữ minh t i n h quen thuộc l ệ ông như vậy an ủi mình cũng may bóng đá trên cũng có an ủi đội bóng đạt được bảy thắng liên tiếp đồng thời hắn số bàn thắng tự đạt đến hai mươi bốn giao giao dẫn trước với người thứ hai đánh vào mười chín cái ghi bản dì ladino rất nhiều italy truyền t h ô n g cho rằng c g a chiếc giày vàng đã không có bất ngờ đón lấy r o ma đối thủ là inter milan r o ma cùng inter milan và chạm tất nhiên sẽ khiến cho không ít quan tâm trên thực tế hai đội là l ệ noel sau biểu hiện tốt nhất đội bóng liền ngay cả bài ở giải đấu số một đệ nhị du ven tú a c milan ở lễ noel sau đều thua hại trận thi đấu mà roma đạt được lễ noel sau toàn tỉnh inter milan ở đã mười ba vòng bất bại không ngừng ở giải đấu ở ý tạ lị hạn cục trên cũng là như thế roma cùng inter milan biểu hiện đều là m người kinh ngạc hai đội trong lúc đó thi đấu càng sẽ khiến cho chú ý mà nhằm vào thi đấu tới nói hai đội trên nửa đường giao thủ là ở roma olympic sợ tạ đi ủng tiến hành rồi lúc đó roma cùng inter milan chiến thành hai mươi hai bình hiện tại hai đội dưới nửa đường lại gặp gỡ thi đấu xem chút cũng có rất nhiều hiện nay roma có rất nhiều vấn đề nhưng biểu hiện của bọn họ rất tốt inter milan phương diện gần nhất thành tích không sai vấn đề nhưng cũng không có thiếu tỉ như trên một cuộc tranh tài inter milan thời khắc cuối cùng bị u hụi nở xê bức hòa dẫn đến đội bóng bỏ mất ba điểm chuyện này đối với inter milan là cái sự đả kích không nhỏ bởi vì bọn họ cùng người thứ hai ac milan chỉ kém bốn cái điểm sau trận đấu c ba ngôi sao bóng đá mỹ khổ lộ vịt trở lại phòng thay đồ sau đi đầu tỉnh lại trận này trọng yếu thi đấu chúng ta hầu như thắng suýt chút nữa liền rút ngắn chúng ta cùng du vơ cùng milan trong lúc đó khoảng cách toàn bộ chín mươi phút chúng ta phòng thủ đến độ rất nghiêm mật nhưng cuối cùng chúng ta chịu đựng duy nhất tai nạn trong miệng có chút tay đắng nhưng hiện tại chúng ta không thể nhân vì là sai lầm này mà ở giải đấu bên trong dao động chúng ta muốn lập tức bên này bị thương chúng ta hiện tại nên nhìn về phía cuộc kế tiếp thi đấu cuộc kế tiếp tự nhiên chỉ chính là cùng r o ma thi đấu không chỉ như vậy inter milan còn có cái khác tin tức xấu t h như ba ngày trước ở hẹn chờ lộ m ọ gì ở t ỷ trung tâm huấn luyện khóa bên trong f a n bóng đã không nhìn thấy v ị ở gì bóng người sau đó inter chính thức trang ép phát biểu thành biểu mình. bởi vì ở đối với u h n sẽ thi đấu hiệp hai bên trong phần xương sườn bị thương v ị ở gì vắng chỗ chủ nhật huấn luyện v ị ở gì đã ở tờ avê đ ú -E、ea thánh ma teo đại học bệnh viện tiếp nhận rồi kiểm tra bước đầu trần đoán bệnh kết quả là sườn phải bộ nhẹ nhà ngứa thương c h ỉ ít đình chiến nửa tháng chuyện này ý nghĩa là v ị ở gì không thể ra chiến cùng r o ma thi đấu đồng thời inter ngày xưa quốc vương a d di a n o trạng thái cũng phi thường không được vị này một m 9 0 to con thường thường bị cổ động viên ý cùng lê ô n g đặt ở cùng một chô đánh giá lễ nô em trước hai người số bàn thắng gần như lại là đồng nhất vị trí hơn nữa biểu hiện đều tương đương xuất sắc nhưng gần nhất lệ ổng hung hăng bạo phát ở xạ thủ bảng kéo dài cùng dị l a đi nổ tranh l ệ n h a d di ano thì lại không phải vậy hắn ở lễ noel sau liền không còn ghi b ả n thậm chí sắp không gánh nổi xạ thủ bảng thứ ba vị trí cùng u húi nở sẽ thi đấu sau truyền thông đối với a d di ano như thế đánh giá biểu hiện của hắn ở trên sàn thi đấu bỏ ra cái bóng thật dài quả bóng chuyển tới a d di ano dưới chân cái bóng bên trong hắn nhìn chằm chằm bóng nhưng không có động đối mặt so với mình lão mười lăm tuổi ải mười hai cm lại mang theo ba mươi tám độ sốt cao xe mini người bờ ra dịu nhưng không tìm được chỗ đột phá ngay ở hắn do dự thời khắc sẽ m i ni đem bóng vô tình bạn dưới đây là ạ ở cuối tuần trước chân thực khắc họa hắn lại như là cái s á t sống nay còn chưa là toàn bộ phút bù giờ giai đoạn vợ tỏ t ô đem bóng đỉnh tiến vào tiểu bên trong vùng cấm xuyên vào m â u y thông kết thúc inter mộng đẹp thời khắc này trước inter khoảng cách milan chỉ kém bốn phần cách du vơ chỉ còn sáu phần trong đó tối làm người không rõ chính là a d r i ano cử động lúc đó đối mặt cách mình chỉ có mười cm m â u y thông công môn a d r i ano không có bất kỳ phản ứng nào cứ việc đ ã chính là một phút thân thể đã kiệt x ư c nhưng cũng không phải là loại biểu hiện này cảm giác kia thật giống như thi đấu không có quan hệ gì với hắn như thế tiền đạo cũng có thể làm hậu vệ sự u húi nở s e để chúng ta đau mất ba điểm hành động vừa vặn phát sinh ở s e mì nỉ cùng a d g i ano trong lúc đó đây là tuổi trẻ trả giá mang theo tay đắng mua cơ mi lan chủ xoáy mencini nói ra mặt trên đối với như vậy một cái a d g i ano mencini nói tốt nhất thuốc giải chính là ghi bàn nhưng người bờ ra di thực tại vắng lặng một quãng thời gian mencini ngữ khí càng như là t r ư ớ c cầu thủ mà không phải huấn luyện viên mọi người chờ mong g i bàn người nhưng không g i bàn bóng đá trong lịch sử tràn ngập tình huống như thế nói thí dụ như vị ơ t i ở mùa giải này giai đoạn thứ nhất liền đã xảy ra khi đó hắn chính đang từ đau s ó t bên trong khôi phục lại như ngày hôm nay adji ano nhớ lại đầu mùa giải mencini liền không cách nào quên người bờ ra ở cái kia đoạn thời kỳ thần dũng vì giúp người bờ ra tìm về ngày xưa trạng thái mencini ở cùng r o m a thi đấu ba ngày trước đã xác định adji ano gặp lần đầu ra sân không có cái gì tốt lo lắng adji ano vĩnh viễn là đối thủ phiền phức mà không phải inter phiền phức chân nhỏ bị thương dẫn đến ngừng thi đấu sau khi hắn cần một chút thời gian tìm về trạng thái tốt nhất hắn nên giữ vững bình tĩnh cái này cũng là vì đội bóng lại như ở ưu hủy nợ sẽ thi đấu bên trong như vậy chúng ta quen thuộc từ trước gazziano bởi vậy gặp quên hắn cũng là cá nhân nhưng inter milan có thể đều không đúng tin tức xấu chiến b ì n h ưu hủy nợ sẽ chỉ là một cuộc tranh tài mà thôi bọn họ vẫn còn đang giải đấu bên trong mười mấy trận giữ cho không bị bại không chỉ như vậy bọn họ ở chuyển nhượng thị trường bước tiến cũng là r o ma khó có thể với tới r o ma còn ở khủng hoảng kinh tế bên trong mùa hè bên trong thậm chí muốn cân nhắc bán ra cầu thủ đến trả trái mà inter milan thì lại ở hiện tại tháng hai cũng đã quyết định mùa hè bên trong chuyển nhượng đến inter milan cầu thủ đàm phán cùng r o ma thi đấu hai ngày trước r o ma báo thể thao đưa tin inter milan đang cùng benfica tiến hành liên quan với bờ gia giữ cầu thủ quốc gia lưu i sáo chuyển n h ư ợ n g đàm phán rốt cục có tiến một bước phát triển đối với chuyện này tiến hành rồi lần theo đưa tin r o ma báo thể thao biểu thị inter milan đã liền lưu i sáo phí chuyển n h ư ợ n g cùng bồ đào nha benfica câu lạc bộ đ ạ t thành nhất trí sáu trăm vạn euro cộng thêm hy lạp cầu thủ quốc gia c ả dạ cống nai sở mencini làm ra sự lựa chọn của hắn chạm vạ tony đã gật đầu r o ma báo thể thao xưng kế bờ gia giữ thủ môn điệu li ổ kệ xạ sau khi inter milan lần thứ hai tiến cử một tên bờ gia dự phòng thủ đội viên người bờ gia dự sẽ ở mùa giải sau inter milan hàng phòng thủ bên trong chiếm cứ vị trí trọng yếu cùng lúc đó ở hậu vệ cánh trái vị trí inter milan cũng đang tiến hành tân cân nhắc pha vã lì dù sao đã ba mươi ba tuổi mà có cụ cũng không còn là ngày xưa cái tiêu cả công lẫn thủ nước y chân inter milan lại bắt đầu đánh cầu thủ r o ma chú ý bọn họ coi trọng chính là vừa khỏi bệnh trở lại tham gia huấn luyện trị vụ trị vụ là r o ma ngôi sao bóng đá vừa mới trở về đội bóng ở năm hai n mùa hè chỉ vụ lấy 18 t r i ệ u euro không ít giá trị bản thân từ á giáp chuyển nhượng đến roma gia nhập liên minh as roma cái thứ nhất mùa giải chỉ vụ dùng ổn định biểu hiện chứng minh chính mình giá trị con người as roma ở h ộ vệ của hắn dưới một lần đi ra cảnh khốn khó từ 2 0 0 t 0 ă m n g h ì m ù a giải người thứ tám tiêu thăng đến mùa giải trước á quân chỉ có điều chỉ vụ ở mùa hè bên trong bị thương hắn xương đùi nhỏ bẻ gây dẫn đến huấn tu dưỡng nửa năm trong lúc còn làm cái đại thủ thuật tuần lễ trước vừa mới về đơn vị tham gia huấn luyện thường ngày roma đại đa số người đều biết tri vụ chỉ có lệ ổng là ngoại lệ hắn đi tới roma chị vũ liền vẫn ở thương bệnh hắn căn bản không biết đội bóng còn có người như vậy c h ỉ vụ tu dưỡng nửa năm muốn chính thức tham gia thi đấu còn cần thích t n g một quãng thời gian có điều inter milan đã bắt đầu có ý đồ với hắn chuyện này đối với r o ma không phải tin tức tốt đặc biệt là cùng inter milan thi đấu trước inter milan không ngừng nói r o ma kinh tế tình huống sau đó lớn tiếng muốn mua r o ma bao quát lệ ổng ở bên trong rất nhiều ngôi sao bóng đá hay là c h ỉ vụ chỉ là cái món ăn khai vị phẩm đón lấy mencini đang tiếp thu phỏng vấn lúc thậm chí nói câu làm người không biết nên khóc hay cười mọi gì ở tỷ tiên sinh nói hắn rất thưởng thức lệ ổng nếu như lệ ổng có thể cùng ạ hợp tác cặp tiền đạo trên thế giới không có bất kỳ hàng phòng thủ có thể ngăn cản inter lệ ổng cùng adji ano hợp tác hai cái một m 9 to con đứng chung một chỗ nghe tới tựa hồ rất thú vị hai người có thể đều là italy trước sân nhân vật nổi tiếng nhưng trên thực tế ở một cái huấn luyện viên góc độ mà nói này căn bản là không thể được hai người căn bản không thể xuất hiện ở một nhánh đội bóng bên trong bằng không nhất định sẽ mâu thuẫn t ầ g tầng chủ yếu là hai người vị trí trên căn bản là t r ù n g hợp nhằm vào inter milan lúc trước một loạt ngôn luận thế tiến công rất nhanh rô ma thì có phản kích cái thứ nhất đứng ra nói chuyện chính là huấn luyện viên trưởng đờ ziller bọn họ muốn dùng những này tan giã chúng ta đấu trí nhưng đây là không thể chúng ta đều biết bọn họ muốn làm gì hắn mcini e n nói lệ ổng cùng a d z i a n o hợp tác ta thật hoài nghi hắn có phải là cái huấn luyện viên bóng đá đón lấy từng cái từng cái cầu thủ zoma đều đứng ra p h ả n kích ta đối với zoma tương lai có lòng tin đối với inter tương lai không có lòng tin gì bất luận người nào đều biết quốc tế chính là ngôi sao bóng đá hô đen nhằm vào inter đối với mình thưởng thức chị vụ nói bọn họ biết gặp thất bại vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể làm như vậy đây là một loại đê t h i phương thức chỉ tiếp đây là italy không phải nước anh ở đây là dùng bóng đá nói chuyện t ô t ì nói như vậy hắn hiển nhiên là ở trào phúng mencini nói quá nhiều rồi rất nhiều truyền thông lại đi phỏng vấn lệ ô n g lệ ô n g thì lại nhằm vào mencini lời nói tiến hành rồi p h ả n kích ta cùng adji ano hợp tác đối với ta mà nói đây là một loại trào phúng phải biết ta đã đả kích hai mươi bốn ghi bản adji ano thật không t i ệ n hắn là ai mencini xin lỗi ta biết mencini là dô ma tiền vệ rất xuất sắc bóng đá vận động viên nhưng hắn chỉ có hai mươi lăm tuổi bốn mươi tuổi mencini lại quá mười năm ngươi đến phỏng vấn ta ta gặp nhận thức Cốn xin bờ ạ xạ c ầ u vột trường, ma các chuyện mình tại Http đây, truyền trường cùng phương bắc ba hùng xưa nay không phải bà tốt ở cổ động viên ý xem ra làm thủ đô đội bóng cờ xí d ỗ ma cùng la z i o đều là đối với kháng phương bắc đội bóng đại kỳ mà giữa bọn họ ân đoán có thể truy tố đến một trận chiến thời kỳ m a i cho đến hiện tại mấy c r ụ hơn trăm năm ân đoán trong đó gút mắt nhiều đến không hết ở ba năm trước r o ma cùng inter milan cạnh tranh kịch liệt rất nhiều có thể theo mùa giải này r o ma c h ầ m luân inter milan hiển nhiên không đem r o ma để ở trong mắt trên giữa lịch thi đấu inter milan ở sân vận động ổ lỉm t ỷ cổ chiến bình r o ma lúc đó r o ma bên trong loạn tung lên huấn luyện viên trưởng đ ỡ i dị nở đều mới vừa mới lên tiền nhiệm đội bóng phi thường không ổn định nhưng inter milan cũng đồng dạng không dễ chịu đầu mùa giải inter milan cũng có dung chuyển biểu hiện của bọn họ cũng phi thường không ổn định hai đội chiến bình cũng không ngoài ý mớn này còn muốn quy công cho rô ma là sân nhà tác chiến hiện tại chủ khách đội vị inter milan trạng thái tương đối tốt tuy rằng r o ma gần nhất trạng thái cũng rất điên cuồng nhưng dù sao r o ma đối thủ đều là đội bóng nhỏ không thể chứng minh gì đó ngọn lửa chiến tranh là inter milan chủ động bước lên đến hiện tại italy rất nhiều đội bóng đều đem r o ma xem thành là một cái bánh gà tổ mặc người đều muốn tới đây phần một chiến c a n h r o ma có khủng hoảng kinh tế xem ra giống như là muốn sụp đổ truyền thông trên các loại liên quan với cầu thủ r o ma đồn đại inter milan tâm tư cũng như thế bọn họ muốn đào góc tường r o ma liền sẽ không ngừng chế tạo lời đồn bọc ước gì rô ma càng loạn càng tốt đặc biệt là ở cùng inter milan trước khi đại chiến vì lẽ đó inter milan mới sẽ không ngừng chế tạo tin tức nhưng bọn họ không nghĩ tới rô ma phản kích sắc bén như thế cái khác cầu thủ mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng vẫn không tính là cái gì lệ ổng n ô n từ triệt để làm tức giận inter milan bọn họ còn chưa từng thấy ở truyền thông trên trào phúng đối thủ như vậy chẳng ra không biết adriano không biết mencini đây là thuần túy trào phúng chứ không có cầu thủ sẽ nói như vậy adriano cũng còn tốt cứ việc hắn biểu hiện không tệ nhưng hắn chỉ là inter milan ngoại viện là cầu thủ bờ Menzini nhưng là sinh trưởng ở địa phương huấn luyện viên ý hơn nữa là nổi danh thế giới huấn luyện viên không có cầu thủ sẽ thích đắc tội một cái nổi danh huấn luyện viên cái tiêu biểu thị hắn sau đó rất khả năng bỏ mất gia nhập đại bóng gặp cơ hội lẽ nào người trẻ tuổi này liền không sợ sao rất nhiều người như thế nghĩ nhưng roma truyền thông nhưng rất cao hứng này vài câu phản kích thực sự rất sắc bén liền có phóng viên đi hỏi Menzini người đối với dưới vòng đối thủ thấy thế nào đặc biệt là trang t i onlis xạ thủ bảng cùng s e j a xạ thủ bảng người thứ nhất roma số một mươi ba lệ ổng m c i n tựa h ký giả hỏi như vậy lệ ổng là ai phóng viên cho m a n c i n i giải thích một trận nói là r o ma số 13, một m 9 to con giải đấu ghi bàn rất nhiều vị kia sau đó m a n c i n i mỉm cười nở nụ cười ngươi là nói adziano hắn rất xuất sắc phóng viên lắc đầu m a n c i n i tiếp tục hỏi lẽ nào là i z a h i m o v i t cái này thụy điển thiên tài thật sự rất tốt hắn chính là không nhắc tới lệ ổng cuối cùng phóng viên nói rồi mấy lần lệ ổng m a n c i n i tự hồ mới phản ứng được nói rằng hóa ra là r o ma số 13. ta biết hắn chỉ có thể cùng đội bóng nhỏ thi đấu cầu thủ trước truyền thông trên là nói như vậy nhưng inter milan không phải đội bóng nhỏ hắn muốn ở cùng inter milan thi đấu bên trong ghi bàn mencini lắc đầu một cái chu vi phỏng vấn phóng viên nghe được cũng trực lắc đầu trước một quãng thời gian đó là bao lâu a tham dự đưa tin những người tin tức phóng viên cũng có ở xung quanh bọn họ còn nhớ đó là giải đấu vừa mới bắt đầu không mấy vòng thời điểm mencini nhắc lên lâu như vậy xa sự tỉnh bọn họ đều đi theo mặt đỏ chỉ có thể cùng đội bóng nhỏ thi đấu ghi bàn gần nhất đúng là như vậy nhưng rô ma lịch thi đấu bên trong đều là đội bóng nhỏ bọn họ cũng không biện pháp gì à húng chi bây giờ nhìn xem lệ ống ghi bàn lại nói câu nói này đều sẽ mặt đỏ hắn ở cùng milan thi đấu bên trong nhưng là ghi bàn hơn nữa ở mùa giải trước vòng thứ năm cùng inter milan thi đấu bên trong cũng có một cái ghi bàn nói như vậy thật sự không liên quan sao này không phải đánh mặt của mình sao xem cười mencini bọn họ không tốt nói thẳng ra nhưng cũng cho mencini rơi xuống cái định nghĩa người trung niên này thật sự sẽ không đánh cãi nhau bất quá bọn hắn vẫn là đem mencini lời nói rán đi ra ngược lại mất mặt chính là mencini chính mình chính hắn náo loạn cái hú lỏng bọn họ cũng không cái gì có thể nói mencini phỏng chừng là không nghĩ đến điểm này ở italy bóng đá trong vòng người nào không biết m a n c i n i là cái rất nhã nhặn thân sĩ hắn sẽ không mắng người cũng sẽ không bẻ con nói đến người khác càng sẽ không đánh cãi nhau hiển nhiên cùng phóng viên nói cũng là muốn được rồi mới nói ra cụ thể có ích lợi gì hắn không biết hắn muốn biểu đạt ý tứ cũng chỉ có một ta căn bản liền không đem cái gì lệ ổng để ở trong mắt lúc trước cãi nhau đến trình độ như thế này thật giống như là m a n c i n i ở cùng lệ ổng đánh lôi đại như thế điều này làm cho rất nhiều truyền t h ô n g f a n bóng đá xem đã nghiền như vậy đối mặt m a n c i n i phản kích dỗ ma to con gặp có phản ứng gì đây rất nhiều người chờ mong nhưng bọn họ cuối cùng thất vọng rồi đón lấy lệ ổng lại không nói gì thật giống như chịu thua như thế liền phóng viên phỏng vấn đều không chấp nhận rốt cuộc có phóng viên v ắ t cóc tìm n g ư ỡ n kế ngăn cản lệ ổng xe lệ ổng cũng bất đắc dĩ nói một câu hắn là nói như vậy ta biết rồi sau đó không có sau đó phóng viên đợi nửa ngày sẽ chờ đến như thế một câu liền kết thúc bọn họ chờ mong toàn bộ thất bại đồng thời bọn họ cũng cảm thấy khó mà tin nổi này vẫn là cái kia không sợ trời không sợ đất ra hòa sao thấy thế nào lên như là biến thành người khác quá khó mà tin nổi tên kia sẽ nói như vậy hắn lại hướng về men xin i chịu thua không biết hắn là nghĩ như thế nào lẽ nào hắn đối với inter milan tâm di chuyển muốn từ r o ma rời đi tiến vào inter milan ôm ấp truyền thông trên dồn dập suy đoán lên có điều r o ma cái khác cầu thủ tỉ như cùng lệ ổng giao hảo cả san độ jezô si cùng với as rô ma t r ư ở n g tổ t ỷ thì sẽ nói lên vài câu giúp lệ ổng ra mặt hắn thưởng thức izahimovit thực sự là đáng tiếc cái tiết thủy điện tiệu từ số bàn thắng vẫn không có lệ ổng một nửa như nhiều lệ ổng chỉ có thể cùng đội bóng nhỏ ghi bàn ha <cười> ha đây là ta nghe được tối chuyện cười lớn không có thể mencini tiên sinh nói chính là sự thực mùa giải trước lệ ổng cùng inter milan thi đấu lúc cũng đánh vào một bóng xem ra inter milan cũng là đội bóng nhỏ cả s á nộ một trận thấy máu đem mencini ủ lỏng vạch ra đến điều này làm cho inter milan cầu thủ phi thường phẫn nộ bọn họ trước còn không biết mencini chính mình chế tạo ủ lỏng hiện ở tại bọn hắn biết rồi đương nhiên phải đứng ra vì là mencini p h ả n kích liền cảm bị a sô sợ t ả n cô vi mạ tệ giả ti có đồ bạ dồn dập đứng ra vì là mencini thành viên cái kia trận thế thực sự là mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng nhưng vào lúc này nhìn lệ ổng đang làm gì lệ ổng đối mặt truyền thông âm thầm dáng vẻ đừng nói các ký giả liền ngay cả as r o ma bạn bè đều cảm thấy rất ngạc nhiên bọn họ là biết lệ ổng nói chuyện trắng trận không kiêng rẻ liền phảng phất thế giới này không có cái gì hắn sợ sẻ sự tình nửa cái nhiều mùa giải đầy đủ bọn họ đối với lệ ổng hiểu rõ lệ ổng vừa tới r o ma thời điểm rất nhiều người cho rằng lệ ổng thuộc về loại kia nói rất ít nói đồng thời tính cách chất phác thành thật có thể tin cầu thủ có thể hiện ở tại bọn hắn biết lệ ổng xem ra rất chất phác lại như là cái người đàng hoàng nếu như thật như vậy cho rằng liền mười phần sai hắn ở ngoài miệng xưa nay không chịu thiệt phỏng t r ừ n g toàn bộ r ô ma câu lạc bộ đều không có mấy người có thể nói qua hắn ở trong cuộc sống cũng là như vậy thi đấu trước sau càng là như vậy ai muốn là chọc lệ ổng vậy cũng thật muốn bị cái này mưu mô ra hòa ghi nhớ có điều lần này khác thường a cùng lệ ổng thường thường cùng nhau cả s ạ nộ nhìn thấy lệ ổng đang làm gì hắn nghi ngờ hỏi người là đang làm gì chỉ thấy lệ ổng chính đang một cái bạch trên lưng viết chữ phải nói là dùng thuốc màu nhấp tự nội dung cũng rất đơn giản áo lóc chính diện viết chính là nhìn thấy chứ g i bàn chính là lão tử mặt trái viết chính là ha ha ha lao tử lại g i bàn Casano hốc còn ổng há mộm. Lệ được a n gắng đen n g cố đem màu rồi lệ ổng n g ư ơ i ý nghĩ này quá tuân thủ cả s a n o bất đắc dĩ bưng c á i chán hắn đều có thể tưởng tượng lệ ổng ở ghi b à n sau biểu diễn đồ chơi này cho m a n c i n đi xem người trung niên kêu biến thành màu đen sắc mặt có điều thật giống rất thú vị dáng vẻ cả s a nộ cơi m i ệ đánh tới thương lượng hắn xoa xoa tay hỏi lệ ổng có thể hay không giúp ta cũng làm một cái người muốn tới làm gì lệ ổng dừng lại động tác trên tay quay đầu hỏi hơn nữa người muốn viết cái gì cái này sao cả s à n đổ trong lúc nhất thời còn thật nghĩ không ra đến hắn chỉ có thể tiếp nối cùng lệ ổng nói muốn được rồi ra quyết định sau đây là lệ ổng lần thứ hai đi tới sân san s i r o lần trước là cùng milan thi đấu lần này nhưng là inter milan bất quá hôm nay phải gọi nó sân bóng mỹ ad sân bóng mỹ ad là một tòa rất đặc thù sân vận động milan người gọi hắn sân san s i r o inter milan người gọi hắn sân bóng mỹ ad sân san s i r o là căn cứ mỹ lạ nổ vùng phía tây san s i r o khu tên mà lên sân san s i r o bị thế giới các quốc gia nghề nghiệp bóng đá vận động viên ngưỡng mộ rất nhiều cầu thủ đều vì có thể có cơ hội tại đây cái bóng cuộc tranh tài mà cảm giác sâu sắc tự hào nơi này là bóng đá thánh đường sân bóng mỹ ạt lai lịch nhưng là vì kỷ niệm năm đó vì là đội tuyển italy inter milan cùng milan đội đều đá bóng nổi danh ngôi sao bóng đá mỹ ạt mà lên tên 1929-1930 m ù a giải inter milan ở nổi danh huấn luyện viên abad tị mỹ dạy dô dưới dựa vào mới có h a tuổi tiểu tướng mỹ ạt kiệt xuất biểu hiện cùng ba m ư ố t hạt vàng trói đoạt được cg a giải đấu quán quân tên gọi cùng lúc đó mỹ ạt cũng bắt đầu ở italy giới bóng đá dương danh lập vạn danh dự dần lên cao inter milan ở 1 9 3 2 1 9 3 4 c c á i mùa giải bên trong liên tục đoạt được giải hạng nhất đá quân cùng h ắ n cái kia 62 cái đặc sắc vào bóng cùng một n h ị ệ t h ở d o s e p mỹ ạt là thời kỳ này bên trong vĩ đại nhất cầu thủ h ắ n ở vì là inter milan hiệu lực 2 2 i bốn trận thi đấu bên trong tấn công vào 2 4 i t r b n m bóng mỹ ạt là cái điển hình s u ấ t gôn cơ khí này bị ngay lúc đó phát xít coi như là một cái tốt vô cùng tuyên truyền công cụ bọn họ đối với mỹ ạt tiến hành rồi phi thường hoàn mỹ đánh giá mỹ ạt bản thân cũng là một cái phát xít tín đồ hắn ở đại biểu nước ý đội thời điểm tranh tài mỗi tiến vào một bóng sẽ hô to tên như Solini ở mỹ ạt liền muốn giải nghệ nhân đại hắn gia nhập liên minh milan đội vì là đỏ đen đội hiệu lực hai cái mùa giải tuy rằng hắn lúc đó đã không còn là một cái siêu cấp minh tinh nhưng milan nhân dân vĩnh viễn sẽ không bao giờ q u ê n hắn liền nên có người đề nghị dùng mỹ ạt làm sân san sizo một cái khác cách gọi thời điểm lại milan đội cùng inter milan đều một đến tán thành ngày hôm nay tòa này có thể chứa đựng tám vạn người khổng lồ sân bóng lần thứ hai nên đón nóng này italy nam bắc bóng đá đối kháng là vĩnh hằng bất biến đề tài d o ma đại chiến inter milan cũng đầy đủ hấp dẫn f a n bóng đá nhãn cầu húng chi đoạn thời gian gần đây bất luận d o ma vẫn là inter milan thành tích đều tương đối tốt f a n bóng đá cũng hy vọng có thể nhìn thấy hai đội đến cùng ai càng xuất sắc một ít đối với d o ma mà nói chiến thắng inter milan có thể để bọn họ ở giải đấu tiến thêm một bước ổn định đệ ngũ vị trí còn có cơ hội tranh cướp giải đấu bốn vị trí đầu đối với inter milan t ớ i nói d o ma là phần sau lịch thi đấu một cái đối thủ mạnh mẽ chiến thắng d o ma mới có thể có cơ hội cùng milan j u ven t u s tranh c ư p giải đấu quá quân vì lẽ đó cuộc tranh tài này hấp dẫn rất nhiều người quan tâm làm cho cả sân bóng mỹ ạt hầu như sôi chảo ở buổi trưa đã có lượng lớn inter milan f a n bóng đá tràn vào sân bóng mỹ ạt ngoài ra còn có rất nhiều milan trung lập f a n bóng đá cùng ngắm cảnh người đi tới mỹ ạt lĩnh hội milan bóng đá văn hóa này một hồi kinh điển đại chiến cũng hấp dẫn toàn bộ italy nhắn cầu italy liên đoàn bóng đá vì để cho thi đấu chịu đến càng nhiều quan tâm bản cuộc tranh tài thời gian là bị hoãn tiến hành ở trận đấu bắt đầu trước cái khác thi đấu kết quả cũng đã đi ra làm người kinh ngạc chính là milan vua bóng bọn họ ở sân khách một bóng bại bởi xì hê đồng thời u h n c cũng thua bóng bọn họ ở sân khách bại bởi messina d o ma to lớn nhất đối thủ cạnh tranh chính là u h n c u h n c xếp hạng giải đấu đệ tứ chỉ so với d o ma nhiều ba cái điểm thi đấu vòng tròn u h n c thua bóng d o ma chẳng khác nào đổi u theo ba điểm đương nhiên tiền đề là cùng inter milan thi đấu có thể đạt được thắng lợi nhưng tóm lại u h n c thua bóng so với thắng trận được cái kia đại biểu bọn họ thi đấu đem giảm thiếu rất nhiều áp lực lệ ổng cùng các đồng đội đến sân bóng mỹ a sau phải đến tin tức này phòng thay đổ bên trong lập tức trở nên phi thường náo nhiệt messina, khá lắm. Làm ra đẹp đẽ. messina. messi nạ và thuế đủ loại hô to thổi p h ồ n g thành thật giống như bọn họ đều biến thành messi nạ f a n bóng đá trên thực tế chỉ là bởi vì messi nạ đối thủ là u hủi nc -E、mà thôi lại nói kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu messi nạ người bạn này trợ giúp zoma ngăn chặn u hủi nc -E, thực sự là làm ra tương đương đẹp đẽ vượt qua u hủi nc -E, chúng ta liền có thể đi vào bốn vị trí đầu toti nắm chặt nắm đâm lớn tiếng nói những người khác cũng theo hô to lên bốn vị trí đầu bốn vị trí đầu nếu như so với mùa giải trước bọn họ thực sự không quan tâm do chúc mừng mùa giải trước zoma nhưng là giải đấu thứ hai có thể muốn nói lên cái này mùa giải cầu thủ rô ma thật sự có lý do làm như thế như vậy dung chuyển một cái mùa giải đội bóng ở lễ noel trước thậm chí chỉ bại ở giải đấu thứ chín không còn so với cái kia càng bếp bát hiện nhiên đ ỗ n g nhiên có tiến vào giải đấu bốn vị trí đầu cơ hội nhất định phải tranh thủ thời khắc này rô ma đấu trí càng đủ cồn vỡ ờ ạ xạ xín mười ba cầu vượt một trăm đồng của trường cầu n g u y ệ n phiếu các loại châu náu đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vỡ khác tại đây httv chuyện vỡ cơm mẹm m bảy nghìn một trăm mười tám chương hai trăm mười bốn xinh đẹp nữ nhân trận đấu bắt đầu cuối cùng thời gian trong đạo đức nở không có lại làm cái gì lúc trước động viên thi đấu trước đã đủ náo nhiệt nên bố trí đã bố trí hiện tại cần chính là cầu thủ lên sân khấu phát huy cái khác nói cái gì đều không dùng hơn nữa hắn nhìn các cầu thủ dáng vẻ liền biết bọn họ đấu trí không sai cố lên đi các tiểu tử ở chạy ra cầu thủ đường nối thời điểm đạo dĩ nở nói rồi một câu như vậy cầu thủ dô ma xếp hàng chạy đến sân bóng đón lấy một loạt trình độ đi xong liền bắt đầu thi đấu thi đấu mới vừa bắt đầu d o ma liền bắt đầu hướng về inter milan khởi xướng tấn công bọn họ tốc độ tấn công rất nhanh hơn nữa chỉ cần tìm được cơ hội liền lập tức đánh tới trước sân trái lại inter milan thì lại có vẻ hơi bảo thủ bọn họ tự a hồ là đang thăm dò kết quả mới vừa mở màn d o ma vẫn tấn công tấn công tự a hồ là chiếm cứ ưu thế rán vẻ cùng inter milan so với d o ma ngôi sao bóng đá không coi là nhiều đờ gì nở cũng không có mencini có danh tiếng có điều d o ma hiện tại không thiếu hụt nhiệt huyết hơn nữa đội bóng chiến thuật yêu cầu chính là tấn công kết quả mở màn dô ma ngược lại áp chê inter milan bọn họ hướng về inter milan phát động một mánh liệt thế tiến công Bãi làm m ra ộ trải bộ bản bỏ không không ghi bản thể không bỏ qua thế. tư qua ấ t Inter Milan bị áp chế. Không ít đài truyền Theo t mạnh, Milan mà Ma điểm. ngạc Không hình bình luận viên kinh ngạc nói. Theo đội mà đến cổ động viên vui sướng đến chế. đài đội vui r bị áp cổ cực Dô qua quãng thời gian này d ẫ ma giải đấu đạt được không ngừng thắng lợi sau truyền thông đối với chiến thuật của dô ma tiến hành rồi toàn diện phân tích ở không ít tin tức bên trong đều có thể nhìn thấy có liên quan nội dung coi như là phổ thông cầu thủ cũng có thể nói lên một hai vì lẽ đó bọn họ cũng đều biết chiến thuật của r o ma chính là lấy tấn công để đền bù phòng thủ không đủ làm như vậy chỗ tốt chính là năng lực tiến công rất mạnh đối phương một cái không chú ý sẽ mất bóng tương tự chỗ h ỏ n g cũng có nếu như tấn công bất lợi hoặc là đối phương quá mức mạnh mẽ như vậy hậu trường phòng thủ hiển nhiên chính là cái vấn đề bọn họ phòng thủ vốn là bắt được lại thêm cường tấn công mất bóng hầu như là tất nhiên cái này cũng là r o ma ở giải đấu đạt được thắng liên tiếp có thể hầu như mỗi một trận đều mất bóng thậm chí có lúc không ngừng một bóng nguyên nhân mặc dù như thế nhưng hiện tại cổ động viên rô ma vẫn là rất vui vẻ luôn có thể nhìn thấy chính mình đội bóng tấn công tư thế kia thật giống như là bắt nạt inter milan như thế cảm giác chân tâm không sai à. bọn họ cao giọng sướng lên as joma k đến vì là đội bóng cố lên đồng thời có không ít cổ động viên joma cũng hô tên lệ ổng hy vọng lệ ổng có thể mau chóng vì là joma ghi bàn để xác định đội bóng điểm số ưu thế lệ ổng lệ ổng lệ ổng âm thanh như thế từ cổ động viên joma khán đài phát sinh sân bóng mỹ ạt có tám vạn f a n bóng đá theo đội đi tới nơi này cổ động viên joma chỉ chiếm cứ ba ngàn cái chỗ ngồi có thể nói ít đến mức đáng thương có điều đến đây xem bóng có hai vạn trở lên trung lập f a n bóng đá những n à y trung lập f a n bóng đá có chống đỡ cùng thành milan có đến milan ngắm cảnh người cũng có thuần túy chính là thưởng thức bóng đá thi đấu đối với bọn hắn tới nói ở inter milan cùng r o ma bên trong tuyển chọn một cái chống đỡ một cách tự nhiên sẽ chọn r o ma không nói milan f a n bóng đá tuyệt đối sẽ không chống đỡ inter milan phần lớn người đều rất dễ dàng đồng tình người yếu hiển nhiên inter milan cùng r o ma giữa hai người r o ma liền thuộc về người yếu kết quả có không ít trung lập f a n bóng đá cùng cổ động viên rô ma đồng thời gọi lên bọn họ căn bản cũng không cần phí đầu vóc học, học cái gì thực sự lệ ông lệ ổng lệ ổng tiếng la quá dễ dàng đơn điệu chỉ có một cái khẩu âm từ đơn tuy rằng cái này từ đơn phát âm đối với người italy tới nói có chút nhớ miệng kết quả có không ít người gọi thành dơ dơ dơ nhưng ý tứ biểu đạt rõ ràng là có thể mặc kệ cái nào phát âm đều sẽ không v à những người k h á c tên lẫn lộn cái này cũng là lệ ổng dòng họ một đại y ê u thế chỗ rất nhanh lệ ổng phát âm bao phủ rô ma cùng trung lập khán đài để toàn trường đều có thể nghe được â m thanh dư âm dù sao hơn hai vạn người tiếng la có thể không thể coi thường đối với này rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc mỹ h thật giống biến thành lệ ổng sân nhà m i l a n bình luận viên như thế đánh giá d ẫ ma bình luận viên thì lại hưng phấn nói đến mỹ ạ t lệ ổng cũng có này rất nhiều người chống đỡ cái này có thể là ngôi sao bóng đá hiệu ứng nhưng ở vẫn không có ghi bản tình huống thì có như vậy chống đỡ âm thanh lệ ổng cũng sẽ đấu trí mười phần đi chúng ta chờ mong biểu hiện của hắn trở lại xem trên sân lệ ổng biểu hiện tương đương hưng phấn cùng sinh động hắn ở trước sân chạy trốn liên tiếp tìm cơ hội cho inter mi lan chế tạo uy hiếp cùng lệ ổng quen biết người cùng với những người phỏng vấn quá lệ ổng phóng viên đều biết lệ ổng không phải là gặp ngoài miệng chịu từ người hắn không cần phải nói nhường nhịn cái gì cái kia hầu như là không thể phát sinh có thể lúc trước đối mặt inter milan chủ xoáy m a n c i n i trào phúng lệ ẩu ngừng chiến tranh một bộ không muốn truy cứu chỉ muốn yên lặng chịu đựng dáng vẻ thực sự rất khiến người ta không hiểu nổi hắn rốt cuộc là ý gì đây lẽ nào là ở đánh bại inter milan sau đúng nhất định là như vậy cái này cao to cái không phải là chịu thiệt chủ nhân hắn nhất định là nghĩ ở đánh bại đối thủ sau hơn nữa phản kích phản kích cũng nhất định sẽ đến xem mưa to gió lớn không ít truyền thông nghĩ đến d ẫ ma truyền thông chờ mong dô ma có thể thắng bóng đến thời điểm liền có thể đại ra mờ hơi tuy rằng bọn họ đối với lệ ổng hảo cảm chân tâm không nhiều nhưng inter milan là tử địch tử địch dí tứ chính là không thể tan giã kẻ địch chỉ cần là inter milan xui xẻo sự tình bọn họ đều đồng ý nhìn thấy mà rô ma thắng lợi càng là bọn họ muốn nhìn đến milan truyền thông thì lại cầu khẩn inter milan muốn không chịu thua kém nhất định phải thắng không thể cho cái kia cao to cái cơ hội lệ ổng một cước vô ly ai đáng tiếc bóng bị thủ môn tốn đ ổ n h à o đi ra ngoài đây là lệ ổng ở thi đấu bên trong đệ nhị chân sút g ô n sút g ô n chất lượng rất cao thẳng đến không thành góc phải mà đi chỉ tiếc inter mi lan thủ môn t o n đô biểu hiện cũng rất tốt tình trạng của hắn rất thần dũng đối mặt như vậy thủ môn phòng chừng lệ ổng cũng sẽ rất đau đầu đi d ẫ ma bình luận viên tiếc nuối nói lệ ổng hai chân s u ố t gôn chất lượng đều rất cao bất đắc gì inter mi lan thủ môn t o n đô biểu hiện rất vững vàng vị này ba mươi ba tuổi l á o tướng ở năm ngoái mùa hè bên trong vừa mới mới vừa tuyên bố lui ra nước y đội chuyên tâm vì là inter mi lan hiệu lực ở mùa giải này t o n đô thể hiện rồi cực kỳ xuất sắc trạng thái hiện tại tình trạng của hắn vẫn cứ ở kéo dài lệ ổng cũng n o não b ụ mặt h ắ n không phải cảm thắng tôn đô biểu hiện được Mà là ở hảo như nhưng ã o vừa kia nãy cái c suốt thi đấu mới tiến hành rồi mười lăm phút thời gian còn dài cơ hội còn có rất nhiều đồng thời inter milan ghế huấn luyện viên chủ x o á i m a n c i n i đứng lên hắn đi tới bên sân mở ra tay đối với trên sân cầu thủ biểu đạt bất mãn cũng dặn dò chạy tới c ả m bị a sổ không cần nhiều cho hắn cơ hội hắn đối với đội bóng phòng thủ tương đương bất mãn đã vậy còn quá dễ dàng cho lệ ống x u t gôn cơ hội nếu không là tôn đô biểu hiện được inter milan liền lạc hậu rất khó tưởng tượng ở sân bóng mỹ hát inter milan trước tiên lạc hậu cái kia tuyệt đối sẽ làm cho đội bóng ở vào bất lợi cục diện trên hơn nữa ở lúc trước ngụ nước c a i vã bên trong truyền thông rất nhiều bình luận m a n c i n i cũng nhìn thấy hắn cũng biết mình phạm vào cái ú lòng sai lầm muốn bù đắp sai lầm này phương pháp chính là không làm cho đối phương số 13 ghi bản nếu như đối phương thật sự ghi bản coi như inter milan thắng được thi đấu hắn cũng mất bộ mặt m a n c i n i không q u á yêu thích và những người khác tranh ổ n ào cái gì hắn ở bên ngoài hình tượng tương đương nhã nhặn lại như là cái phiên phên quân tử nhưng hắn càng không thích oan xấu mặt mất mặt cũng không thích truyền thông nói móc trào phúng hắn cái gì có sai lầm liền muốn bù đắp hắn hy vọng đội bóng có thể làm tốt phòng thủ đặc biệt là mencini hướng phan bóng đá khán đài ngắm nhìn người nơi nào hải dày đặc nhưng hắn vẫn là nhìn thấy một cái màu đỏ nóng bỏng bóng người ở vẫy tay cái tia xinh đẹp nữ nhân nàng ngày hôm nay đặc biệt đến quan sát inter milan thi đấu thậm chí nàng còn thân hơn khẩu đáp ứng nếu như inter milan có thể thắng được thi đấu nàng sẽ ở khách sạn cho hắn đặt trước cửa phòng nghĩ tới đây mencini trái tim không khỏi nhảy vụt mấy phần nếu như lệ ông nhìn kỹ nhất định có thể nhận ra. người phụ nữ kia chính là cùng hắn hợp tác quần lót quảng cáo m à gì nị v ã lệ gì ạ truyền thuyết nàng cùng inter milan chủ xoáy mcini a n có chút cấu kết làm vậy nay cũng không chỉ là truyền thuyết hai người đều sắp quyến rũ lên giường so với trên sàn thi đấu inter milan toàn đội tựa hồ bị rô ma loại này không muốn sống tấn công làm cho khiếp sợ bọn họ từ mở màn mãi cho đến hiện tại cũng không đánh ra cái gì tốt tấn công cũng không có thể tìm tới cơ hội gì bọn họ thi đấu trở nên rất bị động mà trái lại rô ma phương diện mỗi cái cầu thủ đều không ngừng ở chạy nỗ lực tìm kiếm mỗi một lần tấn công cơ hội mỗi khi có cơ hội bọn họ sẽ đem bóng chuyền tới trước sân giao cho cạ s a nổ giao cho jezosi giao cho mạn trạ này xa hoa ba tiền vệ mũi nhọn liền ngay cả inter milan đều muốn né tránh ba điểm cạ s a nổ cùng mạn trạ hai bên trái phải cạ s a nổ am hiểu đột phá mạn trạ thiện c h u y ể n bóng dài mà hai người đều am hiểu chạy chỗ thường thường làm bóng đá ở jezosi dưới chân lúc hắn có thể rất tốt đem bóng chuyển đến đường biên nếu như lệ ổ n g có cơ hội hắn có thể từ trung lộ nhận được jezosi c h u y ể n bóng cũng có thể ở đường biên nhận được cạ s a nổ cùng mạn trạ c h u y ể n bóng làm tổ t ì trên sân mấy người vị trí sẽ biến động cả xà nổ gặp sen vào vùng cấm mạn trạ thì lại ở ngoài vùng cấm tới lui tuần、tra. này gặp mang cho inter milan không ít áp lực đặc biệt là làm lệ ổng cũng ở vùng cấm phụ cận bọn họ có lúc liền ngay cả cả s à nổ đều không dành bận tâm phòng thủ z e josi càng là nhiều lần được cơ hội năm người inter milan đều cần phòng thủ năm người đặc điểm không giống lệ ổng là tối bị đặc thù chăm sóc một cái nhưng hắn thường xuyên cùng cả s à nổ hoặc z e josi trao đổi vị trí inter milan muốn phòng thủ hắn rất không dễ dàng bọn họ có cầu thủ không thể không theo lệ ổng chạy tỉ như c ả m bị a sô từ trận đấu bắt đầu hắn không biết theo lệ ổng chạy bao nhiêu lần còn là cho lệ ổng hai lần xuất gôn cơ hội cạm bị a sô rất tức giận nhưng hắn nhưng không biện pháp gì t hắn hy vọng đội bóng có thể có càng nhiều tấn công tấn công có thể giảm thiểu phòng thủ áp lực lấy r o ma này điều hàng tiền đạo casano m à n trạ l ệ ổng zosi t o t i hơn nữa cái khác hậu trường xuyên vào người inter milan bất luận làm sao cũng không thể phòng thủ được như vậy hoa lệ tấn công trận hình lại há có thể là chỉ dựa vào phòng thủ là được nhất định phải có tấn công bằng không r o ma liền muốn ghi bàn không ngừng c a m bị asso cái khác inter milan cầu thủ cũng biết điểm này r o ma tấn công cường phòng thủ nhược là rất rõ ràng bọn họ đều muốn đánh ra tấn công lấy công đối công tìm về ưu thế nhưng ở trước đó vẫn là trước tiên muốn đứng vững áp lực chương hai trăm mười lăm phân cao thấp tất cả mọi người đều biết r ô ma phòng thủ không tốt đừng nói hiện tại bốn nghìn hai trăm ba mươi mốt trận hình coi như là trước r ô ma bốn trăm bốn mươi hai cũng có vấn đề rất lớn vấn đề liền xuất hiện ở cầu thủ bản thân trước mùa hè r ô ma mấy viên đại tướng chuyển đầu du ven tú mà r ô ma không thể ở mùa hè bên trong nhiều dẫn vào mấy cái cầu thủ hậu vệ vậy thì tạo thành r ô ma sau chạy xe không h ư có hạn mấy cái cầu thủ không có tài năng xuất chúng r ô ma không ngừng thiếu hụt phòng thủ sức mạnh trung tiên còn thiếu thiếu một cái có thể dẫn dắt phòng thủ nhân vật trọng yếu hay là người sau mới là then chốt có một cái phòng thủ đại tướng tác dụng không chỉ có riêng là chính mình phòng thủ còn có thể kéo toàn bộ hàng phòng thủ trở nên rất vững chắc có thể phòng thủ đại tướng có thể tương đương khó tìm phòng thủ cầu thủ không giống trước sân cầu thủ chuyển nhượng thị trường xoay một cái một đàm lớn còn một cái so với một thiên tài phòng thủ cầu thủ đặc biệt là xuất sắc phòng thủ đại tướng ở chuyển nhượng thị trường là phi thường ít ỏi hơn nữa giá tiền cũng khá cao như là inter milan có độ ba ở fan bóng đá trong mắt không có danh tiếng gì nhưng ở chuyển nhượng thị trường chí ít giá trị hai ngàn vạn euro trở lên giá cao như vậy cầu thủ là muốn mua cũng mua không được chớ nói chi là d o ma g â y go kinh tế không cho phép bọn họ mua vào giá tiền quá cao cầu thủ không có phòng thủ đại tướng toa c h ấ n d o ma phòng thủ liền làm sao cũng không tốt hơn được cứ việc đợi dị nở ở trên giữa lịch thi đấu vẫn cường điệu phòng thủ phòng thủ lục mã phòng thủ chính là không tăng trưởng tiến vào phương diện này d o ma rất rõ ràng truyền thông cùng fan bóng đá cũng rất rõ ràng inter milan tự nhiên cũng rất rõ ràng bọn họ biết d ẫ ma bốn n trăm a mươi t r ậ n hình thiên về với tấn công cũng biết d o ma phòng thủ thực sự là cái vấn đề inter milan ở lúc trước cũng chuẩn bị sẵn sàng chủ xoáy mencini cho cầu thủ phân tích dô ma đội hình ư ợ điểm muốn thế nào đánh ra đến hoàn toàn áp chế roma đạt được thế cuộc cùng điểm số hai bên diện ưu thế có thể đó chỉ là lý luận xuông ở trên bản đồ chiến thuật hết thạy đều là đơn giản thật đến so với trên sàn thi đấu muốn thực hiện còn cần trên sân cầu thủ nỗ lực hiện tại inter milan cầu thủ thì có cái cảm giác này bọn họ biết roma nhược điểm có thể tưởng tượng phải phản kích hai làn sóng ngay lập tức sẽ bị roma thế tiến công áp chế trở lại bọn họ không thể không ở chính mình một hiệp phòng thủ kết quả tấn công liền không d à n h bận tâm a d r i ano đang đứng ở bên trong vòng phụ cận đoàn thời gian gần đây tình trạng của hắn không tốt lắm lúc trước roma cùng inter milan nào rất kịch liệt c ũ hắn, hắn hậu trường tồn tại một đám lớn c h ư n g không hắn tin tưởng chỉ cần bóng ở dưới chân liền nhất định có thể cho d e ma chế tạo ra uy hiếp thậm chí trực tiếp đem bóng ghi bản đều không cái gì lạ kỳ này chính là năng lực của chính mình nhưng là bóng đây bóng đá liền hắn ả vẫn không chuyển tới vậy đại khái cũng không thể trách đội h ư u chủ yếu là rô ma trước sân phản c ư ớ p tốc độ quá nhanh bọn họ có chút ứng phó không được nhưng như thế nửa ngày một cái bóng cũng không có a d r i ano thật khá là cam tước hắn cùng lệ ổng không giống hai người đều thân cao một m chín khoảng t r ư ờ n g trái phải a d r i ano càng am hiểu chính là kỹ thuật thân thể ngược lại đều không quan trọng hắn vẫn dựa vào dưới chân những kỹ thuật mới ở inter milan dừng bước linh hoạt tinh xảo kỹ thuật thêm vào không thể so người bên ngoài kém thân thể hai người muốn kết hợp chính là a d r i ano mà hắn là cái thuần túy tiền đạo thuần túy xạ thủ hắn rất cần đội hữu chống đỡ mới có, thể có bao nhiêu biểu hiện đang bị động phòng thủ thi đấu bên trong adji ano có thể làm chân tâm không nhiều đ ợ i dĩ nở đối mặt inter milan có vẻ rất lớn mật gần nhất r o ma giải đấu thắng liên tiếp dựa vào chính là bộ này 4231 t r ậ n hình có thể trận hình thiếu hụt cũng rất rõ ràng lại như là truyền thông thảo luận này rất thích hợp cùng đội yếu thi đấu đó là một loại n ó i móc nhưng đó cũng là sự thực như là phòng thủ làm được tốt hơn đội bóng gặp phải r o ma căn bản không cần sợ chỉ cần có thể làm tốt phòng thủ không cho r o ma cơ hội tuần cơ đánh mấy làn sóng pha kích một cách tự nhiên liền có thể tranh thủ đến thi đấu quyền chủ động cái này đều là làm phòng thủ thắng được thắng lợi chỉ cần vững chắc phòng thủ căn bản không sợ n g ư ờ i quy mô lớn tấn công đối mặt inter milan đờ dị nở còn dám duyên dùng chiến thuật mới s á t thực cực kỳ to gan đờ dị nở ý nghĩ cũng rất đơn giản vậy thì là trước tiên đánh tiến vào một bóng có thể có ưu thế đang nói dù sao tất cả đối với r o ma đều là bất lợi đội hình sân khách chờ chút có thể đánh ra ưu thế r o ma mới có thắng lợi cơ hội chiến thuật then chốt chính là ở nhất định phải dẫn trước không thể cho inter milan lấy lại sức được bằng không kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ r o ma hy vọng liền không lớn mắt thấy hai mươi phút đã sắp qua đi nhưng rô ma vẫn không có ghi bàn đờ dị nở cũng có chút nóng này hắn tử ghê v ấ n luyện viên đứng lên đến đi tới bên sân khoảng cách gần quan sát thi đấu cũng không ngừng hô to nhắc nhở cầu thủ phải làm gì này tấm tình cảnh rơi vào truyền thông trong mắt cũng có thể phân tích ra đ ờ i dị nở ý nghĩ đ ờ i dị nở hy vọng r o ma có thể tiên tìm bóng nhưng r o ma chậm chạp không có ghi bàn đây đối với công hai mươi phút bọn họ rất bất lợi thế cuộc s á t thực càng ngày càng bất lợi inter milan vừa nay có mấy làn sóng phản ứng nhanh đúng lúc chiến đấu gãy xuống và không sao quả thật là không thể tưởng tượng nổi chúng ta cần ghi bàn đợ dị nở trong lòng điên cuồng gọc thét sắc mặt nhưng vẫn không n ú c ních nhưng hắn không ngừng hô to âm thanh vẫn là bán đi hắn căng thẳng mà một bên khác mencini không biết lúc nào vững vàng ngồi trở lại ghế huấn luyện viên hắn niết lên hai chân trong miệng nhai kẹo cao su một bộ thản nhiên tự đắp năm chắc phần thắng g á n g v ẻ hai người hình thành s o sánh rõ ràng tuy rằng đờ gì nở không có gọi ra nhưng hiện tại vào thời khắc này d ẫ ma tất cả mọi người đều biết bọn họ cần muốn cái gì ghi bàn nhất định phải có cái ghi bàn lệ ông vẫn ở tìm cơ hội có thể từ cái tia chân s u ố t xa bắt đầu hắn liền không từng thu được cái gì tốt cơ hội này hay là quy công cho inter mi lan tăng mạnh đối với hắn phòng thủ inter mi lan phòng thủ đại tướng mạ tệ dạ thì đặc biệt chạy tới phòng thủ lệ ô n g mạ tệ dạ thì là inter mi lan hậu trường đại tướng hắn là điển hình từ tầng dưới chốt đá ra có đại tài nên trưởng thành mượn loại hình cầu thủ hắn người trẻ tuổi thậm chí ở nghiệp dư đội bóng trải qua mấy năm năm một nghìn chín trăm chín mươi năm mạ tệ dạ thì gia nhập liên minh ngay lúc đó hạng hai đội tợ dụ gì ạ thú vị chính là bởi v ì phụ thân của mạ tệ dạ thì cùng huấn luyện viên trưởng thêm leo ẩm ĩ một trận vì lẽ đó mạ tệ dạ thì ở đội bóng bên trong mất đi vị trí năm sau bị thuê cho mượn cấp độ c đội bóng thẻ ra hai năm sau hắn lại đi tới nước anh siêu cấp đội bóng ever một năm sau hắn lại trở về tợ dù dị ạ hai trăm nghìn không trăm lẻ một mùa giải mạ tệ dạ thì đã là chủ lực của tợ dù dị ạ trung vệ cùng đội trưởng hắn lấy mười hai bóng trở thành bản đội v u a phá lưới sáng tạo cg a hậu vệ mùa giải ghi bàn ghi chép cũng là đội bóng bảo vệ công thần lớn nhất sau lần đó d u ven t u s lagio inter milan chờ rất nhiều đại bóng sẽ bắt đầu có ý đồ với mạ tệ dạ ti nhưng inter milan cấp trước tiên cần phải cơ quả đoán nhanh chóng cùng hắn ký hợp đồng năm thứ hai mùa hè mạ tệ dạ t h lấy sáu triệu bảng anh giá trị con người chuyển nhượng inter milan cũng nhanh chóng thành vì là inter milan phòng thủ hạt nhân bởi vì inter mi lan duy nhất thân hình cao lớn am hiểu đánh đầu hậu vệ mạ tệ dạ t ỷ ở đội bóng bên trong tầm quan trọng không thể nghi ngờ hắn là inter mi lan duy nhất có thể phòng không cầu thủ đồng thời mạ tệ dạ tỷ kinh nghiệm tương đương phong phú liên đội bên trong biểu hiện ổn định cọt đ ổ bạ đều lay động không được vị trí của hắn bởi vậy có thể thấy được mạ tệ dạ tỷ thực lực lệ ổng vẫn đang phiền não mạ tệ dạ tỷ cái tên này thân thể s á t thực rất tốt phòng thủ kinh nghiệm phong phú hắn gặp lợi dụng trạm vị cùng dưới chân kỹ thuật không cho lệ ổng một cơ hội nhỏi hoi hắn lại đây thiếp thân phòng thủ chính là vì cắt đứt lệ ổng được bóng tốt cơ hội đồng thời co ở mạ tệ dạ t h ì phòng thủ dưới cũng rất khó uy hiếp đến inter milan không thành phía nào nhất địa phương chính là ở mạ tệ dạ t h ì đều là đứng ở vị trí thật tốt h ậ t t lại như là trước một bước dự đoán như thế làm đội hưu t r u y ề n bóng lại đây lệ ống lợi dụng nhìn thấu biết bóng điểm đến có thể lại vừa nhìn mạ tệ dạ t h ì đã kẹt ở bóng đá cùng mình trong lúc đó nay còn chỉ là trong đó một trường hợp ngay ở vừa nãy lệ ống dùng bộ ngực dừng lại bóng vừa mới muốn về kéo qua người ở mới vừa có động tác lúc mạ tệ dạ tỷ đột nhiên ra chân một trận vừa vặn thông đến bóng đá lệ ống về phía trước đổi hai bước mới lấy thêm đến bóng có thể lúc này hắn đã bỏ mất cơ hội hắn biết là tại sao chủ yếu là bên cạnh người này thi đấu kinh nghiệm thực sự quá phong phú so với tới nói lệ ổng cảm giác mình ở phương diện này căn bản là không có cách so với mặt khác mình và mạ tệ dạ tỷ kỹ thuật trên cũng tồn tại trên lệch mạ tệ dạ tỷ thân thể cũng không so với mình kém bao nhiêu thường thường chính mình vừa mới có động tác hắn liền có thể trước một bước phòng thủ giữ vững vị trí đối thủ như vậy quá khó chơi lệ ổng vẫn muốn làm sao tho á t khỏi mạ tệ dạ tỷ liên tục mấy lần hắn đều không biện pháp gì tốt hắn chỉ có thể để đội hữu nhiều chuyển trên không bóng có thể như vậy cũng không được mạ tệ dạ tỷ cũng rất cao lớn có lúc hắn đứng ở vị trí thật tốt như thế có thể đem bóng giải vây đi ra ngoài qua mấy lần lệ ống liên phát hiện đối mặt mạ tệ ra ti ưu thế của hắn hoàn toàn không có cách nào phát huy được như vậy ưu thế của chính mình là cái gì thân cao thân thể những n à y chính mình mạnh hơn mạ tệ ra ti nhưng cường không ra quá nhiều về sức mạnh tranh l ệ n h mạ tệ ra ti đầy đủ n ắ m kinh nghiệm để đền bù mà kỹ thuật trên mình và mạ tệ ra thì tồn tại tranh l ệ n h như vậy là tốc độ đúng là tốc độ những p ư ơ n g diện khác có chính mình không đổi kịp mạ tệ ra ti có t r a n lệch lại không lớn Muốn mạ huy tốc trong thời gian ngắn thoát khỏi mạ tệ giả thi, cũng thời thoát tệ thi, phát ra giả khỏi chỉ có đợ ộ của chính mình, mạ tệ dị nở h theo không kịp chính mình,、đến、thời điểm, cái gì thi đấu kinh nghiệm, cái gì đều không kịp đến dùng. n gì gì cái cái điểm đấu đều Đờ nóng lòng ghi bàn mencini thì lại dưới giếng trong lòng nhét lên hai chân nhìn thi đấu cái kia phó thản nhiên tự đ ắ c dáng vẻ cùng đợ dị nở so sánh rất rõ ràng đài truyền hình hình ảnh qua lại ở hai cái huấn luyện viên trên người lác mencini cho rằng lúc này đã không cái gì có thể lo lắng dẫu ma chỉ cần chậm chạp không ghi bàn thế cuộc rất nhanh có thể chuyển tốt lại thời gian lướt qua inter milan cơ hội liền càng nhiều đến thời điểm d ẫ ma đem không có sức lực chống đỡ lại hiện tại đội bóng ở làm chính là từ từ tăng nhanh phản kích số lần inter milan vốn là so với r o ma muốn mạnh hơn một chút t o a c h ấ n sân nhà vững vàng không mất bóng đánh phòng thủ phản công như vậy thi đấu lại t h ắ n g không tới mencini cảm thấy ngày hôm nay cũng không cần nghĩ trên khán đài cái kia nóng bỏng nữ nhân trên sân bóng ở mencini rộng lượng tư thời điểm lệ ống đã bắt đầu cùng mạ tệ dạ tỷ lên sức lực cồn vỡ ờ ạ xạ x i n mười ba cầu vượt một trăm đồng của trường cầu n g u y ệ n phiếu các loại châu náu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http t r u y ệ n với cơm mẹ m b ờ 7118 t r ư ơ chương 216. s ụ t m ặ n cũng không được dỗ ma tấn công cả xà nổ ở đường biên nhận được tổ tỷ c h u y ể n bóng thoảng qua phòng thủ inter cầu thủ liếc nhìn vùng cấm phương hướng trực tiếp lên chân chuyển vào trong vùng cấm bên trong lệ ổng cùng mạ tệ dạ ti chuẩn bị tranh đ ỉ n h trước lệ ổng vẫn tìm vị trí hiện tại chính ra sức s ô n g về phía trước khi hắn muốn nhảy lên thời điểm mạ tệ dạ t i nhưng vừa vặn thể lại vị trí của hắn cùng sử dụng lực chen chúc tới điều này làm cho lệ ổng thân thể có chút bất ổn mạ tệ dạ t i động tác phạm vi không lớn Cũng chỉ lệ à là bình thường thân thể xuống tới, nhưng dù là động tác như thể thế, tới, tác để dù l ổng bỏ qua tốt nhất trùng thời nhảy lên đỉnh cắn ơ chờ h lại điều chỉnh tốt, từ t răng ê lên lên, n nhảy tranh đỉnh nhảy bóng đỉnh ra vùng cấm. Thất bại. Lệ ổng cắn mặt mạ một gồm đất tệ thì trước Thất đã cấm. lúc, Lệ ra r bước dạ bại. oán hận trợn mắt nhìn sang ở đánh đầu phương diện vẫn đúng là không có mấy người có thể cướp q u a hắn mà mạ tệ dạ thì thật là phi thường đặc thù một cái vừa nãy cơ hội này có thể là phi thường hiếm thấy bỏ qua cơ hội này thực sự quá tuyệt vời hắn không biết chính là mạ tệ dạ thì cũng chính thầm hô may mắn vừa cái này bóng mạ tệ dạ thì cũng rất tăng hắn cũng là hướng về phía bóng đi nhưng lệ ổng chạy quá nhanh chỉ là nhìn bóng rơi xuống mạ tệ dạ thì mới chạy đến vị trí lại kém hơn một chút hắn đều sẽ không có bất kỳ phòng thủ cơ hội người này tốc độ thật nhanh mạ tệ dạ thì thầm nói hắn vẫn đúng là rất ít gặp phải đối thủ như vậy thi đấu trước mencini dặn dò hắn chú ý lệ ổng hắn còn cảm thấy là chuyện b é xé ra to dù sao như là hắn như vậy trung vệ chính là hậu trường trụ cột muốn tham dự nhiều diện phòng thủ mà đi đặc biệt nhìn chăm chú phòng thủ một người thực sự đại tài tiểu dụng nhưng hắn vẫn là đồng ý bởi vì lệ ổng là rô ma số một xạ thủ italy giải đấu t r a m p y onlith thi đấu số một xạ thủ như vậy tiền đạo hắn đương nhiên cũng muốn thử một chút tình huống bây giờ khá tốt nhưng mạ tệ giả tì cũng vui mừng chính mình nghe xong huấn luyện viên trưởng không có coi thường lệ ổng bằng không có thể dô ma đã ghi bàn lệ ổng cùng mạ tệ giả tì tranh đình thất bại dô ma bình luận viên cũng t i ế c nối u nói hắn bị mạ tệ giả t ỷ cùng rất c ă n g inter mi lan phái ra mạ tệ giả t ỷ này viên đại tướng đối với lệ ổng tiến hành phòng thủ bọn họ đối với lệ ổng không có bất kỳ khinh thường cách làm của bọn họ là chính xác đón lấy liền muốn nhìn một chút lệ ổng làm thế nào trên sân bóng lệ ổng đang muốn vừa nay đánh đầu m à t ệ ể dạ thì trạm vị rất tốt phát lực thời gian rất chuẩn nhưng nếu như mình tốc độ càng nhanh một chút hắn theo không kịp liền không cách nào đối với mình tiến hành phòng thủ vừa n ã y chạy chính mình cũng không có tác dụng tốc độ nhanh nhất dù sao bóng đá t â m tích thời gian là nhất định sớm tìm đúng vị trí là có thể như vậy nếu như mình nhanh hơn chút nữa làm cho đối phương không kịp phòng thủ chính mình không phải thành công đúng chính là như vậy thừa dịp một lần đối phương chậm phát bóng cơ hội lệ ổng chạy đến cả xa nổ bên người antonio ngươi truyền cho ta bóng có thể đã được càng nhanh một chút sao càng nhanh một chút cả xa nổ nghi ngờ nói làm như vậy sức mạnh quá lớn ngươi còn tiếp đến sao không sao ngươi thử đã càng nhanh hơn thiếp không tới coi như ta đúng rồi nói cho phờ giang xít của bọn họ cũng làm như vậy lệ ổng vỗ cả sa nổ vai nói câu quay đầu chạy đi đón lấy inter milan cầu thủ phát hiện rô ma tấn công phát sinh một điểm biến hóa bất kể là cả sa nổ vẫn là totti cũng hoặc là những người khác bọn họ ở bình thường c h u y ể n bóng lúc đặc biệt là cho lệ ổng c h u y ể n bóng tốc độ trở nên càng nhanh hơn có lúc bóng đa dán vào bãi cỏ bay qua vậy thì tốt như là cố ý chuyển ném như thế lệ ổng không thể nhận được bóng nhưng hắn vẫn là cùng đội hưu nói ta sai liền như vậy theo t r u y ề n cho lệ ổng tốc độ bóng biến nhanh tựa hồ cũng ảnh hưởng đến toàn bộ r o ma tấn công t i ế p tấu bọn họ truyền bóng biến nhanh hơn một chút chạy cũng một cách tự nhiên theo biến nhanh hơn một chút inter milan cầu thủ có chút không thể chứng cũng còn tốt r o ma làm như vậy sai lầm cũng tương đối nhiều đến hiện tại cũng không được đến cái gì tốt cơ hội ngược lại mấy lần sai lầm để inter milan phản kích càng hơn nhiều thi đấu thế cuộc hướng về inter milan ưu thế phương hướng phát triển inter milan huấn luyện viên trưởng m a n c i n i ở ghế huấn luyện viên ngồi càng ổng chủ xoáy đờ di nợ trên mặt lo lắng càng rõ ràng nhưng không phải hết thẻ inter mi lan người đều cho là như thế mà tệ dạ thì chính là trong đó đặc thù một cái ngược lại hắn cảm giác mình phòng thủ lên càng ngày càng khó khăn vừa nay mấy lần đối phương truyền bóng lại đây lệ ổng đều dễ dàng bỏ qua hắn kéo dài khoảng cách chờ hắn đổi tới thời điểm lệ ổng đã nhận được bóng hắn căn bản liền phòng thủ thời gian đều không có cũng may cái kia không phải cái gì tốt cơ hội nhưng như vậy để hắn rất không thích ứng loại cảm giác đó thật giống như đối phương phát huy đã không ở n ắ m trong bàn tay như thế đối phương muốn làm cái gì làm cái gì hắn có chút vô lực có phải là cơ hội tốt tựa hồ hắn chỉ có thể hướng về thượng đế cầu khẩn như vậy không đúng l ắ ma ngay ở inter milan cầu thủ sĩ khí phân chấn đều cảm thấy đội bóng mùa xuân liền muốn đến rồi thời điểm mạ tệ dạ thì trong lòng âm thầm nghĩ này nếu như đối phương t r u y ề n ra một cái bóng tốt chính mình căn bản vô lực phòng thủ dỗ ma ghi b ả n không liền muốn tới sao hay là thượng đế cùng hắn có cái gì thân thích quan hệ mạ tệ dạ thì ý nghĩ rất nhanh ứng nghiệm đó là ở hiệp một phút thứ bốn mươi đường biên trên cả s ã nỗ đ ô n g nhiên t r u y ề n ra một cước bóng mức thấp cũng không tính quá thấp điểm cao nhất cũng chính là khoảng hai mét nhưng tốc độ nhưng cực kỳ nhanh nếu để cho các loại nhân sĩ chuyên nghiệp đến phân tích pha bóng này chuyển ra thực sự có sai lầm trình độ tốc độ là rất nhanh có thể độ cao này cùng điểm đến độ cao thực sự không thế nào thoải mái đừng nói quá nhanh rất khó nhận được bóng ngay ở ở vị trí thật tốt cũng không tốt suất gôn đây là cả s à nô ở bên ngoài vùng cấm góc tài lên ra bóng khi hắn lắc bỏ inter mi lan cầu thủ hậu vệ liếc nhìn lệ ổng vị trí sau quả đoán lên chân chuyển bên trong trên thực tế cả s à nô cũng không am hiểu c h u y ể n bóng có điều bản cuộc tranh tài hắn làm có tiền vệ công thủ p h á t nhất định phải nhiều chuyền bóng hắn không thể đều là thiết đến trung lộ s u t gôn hắn cũng sẽ không có quá nhiều cơ hội nhận được đội hưu bóng tốt vì lẽ đó ở vị trí thật tốt thời điểm cả s à nộ vẫn là chủ động chuyền bóng hắn nhớ tới lệ ổng cùng lời của hắn nói liền chuyển ra bóng sức mạnh rất lớn xoay tròn cũng rất nhanh cái này bóng độ cao không ra sao xoay tròn xem ra càng như là một cất xuất gôn nhưng cũng mới có lợi vậy thì là bóng đá xẹt qua đường vòng cung lớn vô cùng bóng đá lại như là một cái rộng thoáng l o a n đao trực tiếp ở inter milan vùng cấm tìm tới một vết thương xé ra phòng tuyến của bọn họ bóng đá vòng qua đứng ở phía trước c à n bị a sô phía sau còn đổ bạ vốn là muốn giải vây mà khi h ắ n muốn dùng đỉnh đầu giải vây thời điểm bóng đá nhưng từ trước mắt hắn tránh đi hắn bày ra động tác nhưng căn bản không có thể gặp được、bóng. cái này bóng đường vòng cung quá to lớn muốn dự đoán quá khó khăn duy nhất dự đoán chuẩn xác chính là lệ ổng có nhìn thấu thần kỹ ở tay coi như bóng đá xoay tròn cái ba trăm sáu mươi độ đi vòng vèo đến cả s ạ nổ phía sau hắn cũng có thể trước một bước biết nhưng cả s ạ nổ ra chân c h u y ể n bóng thời điểm hắn đang cùng mạ tệ dạ t ỷ đứng chung một chỗ sau đó hắn đột nhiên hướng vùng cấm bên trái vào tới mạ tệ dạ t ỷ có chút m ở mịt hắn liếc nhìn bóng đá phương hướng vẫn là quyết định theo lệ ổng có thể này vừa sửng s ố t thời gian lệ ổng đã b ỏ qua hắn hai cái thân vị đón lấy hai người khoảng cách càng ngày càng xa hắn chỉ có thể l i ề u mạng đong đưa hai chân về phía trước chạy cũng không biết là tại sao làm như vậy nhưng hiển nhiên mạ tệ dạ t ỷ cách làm rất vô lực trên khán đài cổ động viên đều thấy rõ ràng chỉ một khắc khoảng cách của hai người liền kéo dài năm mươi độ mà bóng đá tựa hồ là hưởng ứng lệ ổng hiệu triệu như thế đi vòng đại đại đường vòng cung bay đến trước mắt hắn lệ ổng lệ ổng lệ ổng ở bên cạnh hắn không có một cái cầu thủ hậu vệ chỉ có mạ tệ dạ t ỷ còn đi theo chỗ rất xa bóng đá bay đến dẫu ma bình luận viên đã không kịp nói cái gì trên sân bóng bóng đá đã đến lệ ống trước mắt lúc này bóng đá vị trí có thể nói tương không đảm đ ư ơ n g nổi bóng đá tìm lâu như vậy đã hiện tâm tích xu thế độ cao chỉ có khoảng một mét chỉ lát nữa là phải rơi xuống đất có thể một mì đồ độ cao này thực sự rất n h ư g đái nếu như người bình thường vừa vặn gần như đến b ắ p đ ù i rễ cái cái mông vị trí có điều lệ ống thân cao thoáng co ưu thế bóng đá còn có thể đến hắn cái mông hắn tự hồ là có chuẩn bị giống như cao cao phất lên chân phải vô lì theo bình luận viên tiếng la lệ ống mạnh mẽ vung ra chân phải mu bản chân trực tiếp cùng bóng đá đến rồi cái thân mật nhất va chạm sân bóng có thể thấy được b ằ n h một tiếng vang thật lớn bóng đá tức thì thay đổi phương hướng trùng khung thành đ i ê n c u ồ n g p h ó n g đi lệ ổng vô ly không ít bình luận viên cũng trong lúc đó hô to lệ ổng tầm mắt mọi người đều tập trung ở lệ ổng trên người sau đó tập trung đang bị hắn rút ra bóng đá trên bóng đá như là một phát ra khỏi nòng đ ạ c tháo v à n h một tiếng hướng về khung thành góc trái p h ó n g đi lần này thần kỳ tôn đầu không thể lại thần kỳ hắn chỉ đứng ở nơi đó sững sờ nhìn bóng đá từ bên trái sông tới mà không thể ra sức phòng trưng cái này không tới mười mét vô ly coi như hắn biến thân sụp mạn hướng về phòng thủ được cũng có chút khó khăn c ố n vợ ơ ạ xạ xín mười ba cầu vượt một trăm đồng của trường cầu nguyện phiếu các loại châu náu đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn v ậ khác tại đây httv t r u y ề n với cơm mẹm bơ bảy nghìn một trăm mười tám chương hai trăm mười bảy ghi bản chính là lao tử lệ ổng d ẫ ma đài truyền hình bình luận viên từ chỗ ngồi nhảy lên một cái giơ lên cao cánh tay ngửa mặt lên trời trường hống lệ ổng bóng vào hiệp một phút thứ bốn mươi hai d ẫ ma đạt được dẫn trước bọn họ ở sân bóng mỹ ạt dẫn trước inter milan đội bóng của mencini ở chính mình sân nhà là hậu lệ ổng ghi bản một cước trực tiếp vô ly đẹp đẽ đối n quá quá lại lại mặt lệ ổng sạch xuất o gôn thủ môn tốn đầu cũng không còn cách nào thần kỳ lên coi như là tốn đồ thế giới như vậy cấp thủ môn cũng chỉ có thể bó tay toàn tập đứng tại chỗ không thể không lập lại một lần nữa lệ ổng làm ra đẹp đẽ lệ ổng một cước đem bóng đá đánh vào không thành hắn trực tiếp không chút do dự xoay người chạy đi những người khác đều chìm đắm ở ghi bàn bên trong không quá chú ý chờ chú ý tới lệ ổng đã chạy lên cầu thủ rô ma cảm giác không hiểu ra sao bọn họ đuổi theo lệ ổng muốn kéo hắn chỉ có cả s ạ nộ tinh thần sáng láng đứng tại chỗ nhìn về phía inter milan ghế huấn luyện viên phương hướng quả nhiên lệ ổng bay thẳng đến bên kia chạy đi vào lúc này inter milan ghế huấn luyện viên thay thế bổ sung cầu thủ cùng huấn luyện viên cũng ý thức được tên kia là hướng bên này xung lại bọn họ dồn dập đứng lên đến nhìn chằm chằm lệ ổng bên kia mới là huấn luyện viên rô ma t lệ ổng căn bản không để ý tới bọn họ hắn đứng ở bên sân bạch tuyến mặt sau tùy ý những người kia làm gì hắn chỉ là đứng ở nơi đó sau đó đột nhiên dơ cao cái bụng đem áo đầu vẫn lên lệ ổng chỗ đứng ngay ở m a n c i n i phía trước lộ ra bạch áo lót sẽ làm m a n c i n i xem rõ rõ r à n g ràng phía trên kia cũng b i ế t đưa cho m a n c i n i lời nói đưa cho m a n c i n i nhìn thấy chứ ghi bàn chính là lão tử m a n c i n i vốn là không biết lệ ổng muốn tới đây làm gì chờ nhìn thấy động tác của hắn sau đó mới chú ý tới hắn trên l ư n g tự mặt trên còn có tên của hắn hắn nhìn kí mắt nhất thời sắc mặt biến thành màu đen từ khi trở thành huấn luyện viên bóng đá tới nay hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy hắn không biết nên làm như thế nào trong lúc nhất thời có chút mờ mịt luôn cuống chỉ là đứng yên đứng ở nơi đó hồi tưởng lúc trước hai đội cãi nhau lúc trước đúng hắn đã nói liên quan với lệ ông còn không nhìn phóng viên vấn đề đối với lệ ông biểu thị ra xem thường kết quả đối phương không có đáp lại khi đó hắn thậm chí còn cảm thấy lệ ông là không muốn đối thoại với hắn không muốn đắc tội hắn cái kia để hắn cảm giác rất tốt có thể là một cái c e i a vua phá lưới so với á di a nô biểu hiện hoàn hảo cầu thủ đối bước là một cái rất có cảm giác thành công sự hắn thậm chí còn đang nghĩ có phải là nên đại nhân đại lượng không tính đến lệ ổng trước đối với hắn bất kính muốn câu lạc bộ bắt đầu làm liên quan với lệ ổng chuyển l ư ợ n g đàm phán dù sao ở bóng đá phương diện tới nói cái này dô ma số 13 vẫn là tương đối thiên tài không thể so adji ano kỹ thuật nhưng lực s u n g kích càng mạnh hơn ghi bàn năng lực cũng càng mạnh hơn đặc biệt là điểm trọng yếu nhất hắn có rất ít cái gì cơn khát bàn thắng một cái mùa giải bảng giờ rất hiện đều tương đương xuất sắc này cùng adji ano không giống người s a u đã thời gian rất lâu không có ghi bàn như vậy cường lực trung phong là mỗi cái huấn luyện viên đều yêu thích mencini cũng như thế nếu như inter milan có này một loại cầu thủ hắn liền không cần buồn phiền a t di a n o biểu hiện không tốt có thể hiện tại mencini song đều không còn loại kia ý nghĩ hắn để ý nhất chính là mình bộ mặt mà hiện tại hắn tự hồ mất hết mặt mũi hắn l ặ n g lặng đứng ở nơi đó nhìn lệ ổng hai người đối diện liền ngay cả mới vừa chạy tới trọng tài chính đều ngừng lại hắn tự hồ cũng phải thưởng thức dưới hai người giao c h ạ m đúng lửa ở trung lập phan bóng đá trên khán đ à i có một vệ bóng người màu đỏ đó là một ăn mặc q u ầ n dài mỹ lệ nữ nhân chính là mạ dị nị vã lệ dị ạ vã lệ dị ạ cùng mencini quan hệ tiến triển rất thuận lợi nàng có chút mê mẩn cái này phong độ phiên phiên người trung niên vì lẽ đó cuộc tranh tài này trước vã lệ gì ạ quyết định nếu như inter mi lan thắng được thi đấu hai chân của nàng liền hướng mencini mở ra vã lệ gì ạ không phải inter mi lan f a n bóng đá cùng cái khác italy nữ minh tinh như thế nàng chỉ là cùng bóng đá móc nối có thể nổi danh mới say mê bóng đá cái này vận động nếu như có thể cùng mencini chuyển ra một ít sờ c a g đan này có trợ giúp sự nghiệp của nàng đương nhiên tiền đề là nàng đối với mencini rất có hào cảm nhưng khi thấy trên sân tình cảnh này lúc vã lệ dị ạ trợt phát hiện mencini một cái khuyết điểm nuôi nhược rất nuôi nhược phong độ phiên phiên là có nhưng không hề có một chút nam tử khí khái đối mặt như vậy trả phúng làm sao có thể đứng ở nơi đó bất động đây hắn tổng phải làm chút gì nhưng hắn chẳng hề làm gì cả ngược lại cái kia rô ma số mười ba cầu thủ không phải là cùng nàng đồng thời quay chuộc quảng cáo lệ ô n g sao đó là một thô lỗ g i a hỏa nhưng thật có nam nhân vị vã lệ gì à bỗng nhiên đối với m a n c i n i cảm thấy vô vị mà cảm thấy lệ ô n g cũng rất tốt cùng tên như vậy giao du tựa hồ cũng sẽ rất có ý tứ chứ cái khác không nói ở trên giường nhất định có thể hưởng thụ một phen bất luận làm sao hắn khẳng định mạnh hơn mencini hơn nhiều bất kể là chừng mực thân thể vẫn là t u ổ i tác không mã di n i ngươi nên yêu thích phong độ phiên phiên nam nhân vã lệ gì ạ như thế tự nói với mình nhưng ánh mắt của nàng chăm chú vào lệ ổng trên người cũng không n ú c ních mãi đến tận lệ ổng đã quay đầu chạy đến a s s o m a bạn bè bên cạnh đồng thời chúc mừng ghi bàn vã lệ gì ạ còn duy trì động tác này nàng cách làm có thể gây nên những người khác chú ý trên thực tế ngoại trừ vã lệ gì ạ ở ngoài chu vi những người khác cũng là làm như vậy liền ngay cả những người inter mi lan f a n bóng đá cũng như thế bọn họ cũng là nhìn chằm chằm lệ ổng chỉ có điều vẻ mặt hoàn toàn khác nhau vác lệ gì ạ là thưởng thức hay là còn có một chút động tâm ái mộ inter milan f a n bóng đá nhưng là nghiến răng nghiến lợi vẻ mặt đó tựa hồ là hận không thể đem lệ ổng dỡ xuống xương sợ tức ở trong miệng lệ ổng dùng ghi bàn cùng tràn ngập phản kích nôn g luận bạch cao lót hướng về m a n c i n i thị uy n à y không phải ở ký giả truyền thông trước mặt nói cái gì nhưng so với nói cái gì đến càng hot càng trực tiếp toàn bộ sân bóng bị ắt hầu như hết thể ký giả truyền thông ngay lập tức đem máy quay phim máy chụp hình đều chỉ về lệ ổng bụng hắn trên viết đến lời nói càng bị truyền thông đập cái do rõ, rõ ràng, ràng. có thể tưởng tượng sau trận đấu đều sẽ là liên quan với cái này bạo phát này muốn thi đấu trước giáng trả mạnh mẽ độ hơn nhiều lúc trước mencini nói lệ ổng chỉ có thể cùng đội yếu ghi bàn kết quả đây hiện tại lệ ổng đánh vào inter milan bóng như vậy suy luận chính là inter milan là đội yếu lệ ổng dùng một cái đi vào để mencini không lời nào để nói chí ít biểu hiện của hắn là như vậy mencini sắc mặt biến thành màu đen đứng ở nơi đó mãi đến tận lệ ổng rời đi hắn còn nhìn c h ầ m c h ầ m lệ ổng bóng lưng thật lâu nhìn chằm chằm là tốt rồi hướng về lệ ổng cùng hắn có thù giết cha như thế nhưng hắn chỉ là như vậy không có làm cái gì khác mỗi cái bình luận viên đem này giải thích vì là không lời nào để nói mencini coi thường lệ ô n g lệ ô n g lúc trước không nói lời nào chính là vì thời khắc này hắn thậm chí sớm nghĩ kỹ phương thức ăn mừng loại này phương thức ăn mừng thực sự là rất sáng tạo trước rất nhiều đội bóng cũng dùng phương pháp này đến cảm tạo f a n bóng đá có điều hiện tại lệ ô n g đem nó dùng ở đáp lại đối phương huấn luyện viên trưởng trào phúng trên mencini không biết nên làm như thế nào hay là hắn ở nghĩ lại trước đây là dô ma bình luận viên giải thích chống đỡ inter milan milan bình luận viên thì lại giải thích vì là hắn ở banh sức lực chuẩn bị thi đấu nhưng cách nói này thực sự rất khó làm người tán đồng coi như là inter milan fan bóng đá cũng như thế bất luận làm sao mencini phải thừa nhận hiện tại inter milan lạc hậu đón lấy thi đấu có chút khó đánh một bên khác lệ ổng vì là vừa nãy phương thức ăn mừng ăn được một tấm thẻ vàng trọng tài chính giải thích là hắn chủ động khiêu khích đối phương huấn luyện viên trưởng rất d u n g dễ dàng gây nên fan bóng đá bạo động này dù sao cũng là ở sân bóng bị ác không phải roma olympic h i ệ n nhiên lệ ổng cách làm sẽ làm inter fan bóng đá phi thường bất mãn trọng tài chính cũng chỉ là cho lệ ổng một tấm thẻ vàng lệ ổng cũng không quan tâm hắn vì thế có chuẩn bị tâm lý trên thực tế thường ngày thi đấu bên trong hắn ăn rất ít bài đại đa số ăn bài đều là phòng thủ hắn các hậu vệ ở italy giải đấu bên trong hắn tuyệt đối thuộc về cái k i a bộ phận rất ít có thi đấu tinh thần cầu thủ q u a n tử hắn ăn bài số lượng liền nhìn ra từ mùa giải bắt đầu đến hiện tại hắn tổng cộng chỉ ăn được quá ba tấm thẻ vàng dẫu ma cùng inter milan cầu thủ đúng là không cái gì xung đột inter milan cầu thủ đúng là rất tức giận nhưng làm là thứ nhất bị n h ầ m vào nhân vật chính mencini không cái gì biểu thị bọn họ muốn xông tới cũng không hề chất khí từ hướng này mà nói vạn lệ gì cho rằng mencini n u nhược cũng là có đạo lý mỗi cái đến đây phỏng vấn ký giả truyền thông s ư ớ n g đến phát rồi rồi bọn họ đến phỏng vấn chính là vì tin tức đề tài lúc trước bọn họ còn ở bán giận lệ ổng tại sao không trả lời ít một chút có thể lẫn lộn đưa tin hiện ở tại bọn hắn cao hứng quả nhiên cái này cao to cái liền giỏi về chế tạo tin tức cầu thủ zoma cũng cũng đang thảo luận chuyện này ha ha lệ ổng người vừa nãy quá tuyệt mencini khẳng định ký học rồi thi đấu sau đó ta nhất định phải cùng huấn luyện viên cùng đi ra tịch buổi họp báo tin tức đến thời điểm tại chỗ hỏi một chút hỏi hắn đối với lệ ổng vương thức ăn mừng thấy thế nào hắn khẳng định từ chối trả lời phòng chứng mencini sẽ đem n g ư ờ i cùng lệ ổng đồng thời rút ngắn danh sách đen cầu thủ roma đều như thế nghĩ đến ký giả truyền thông ý nghĩ có thể tưởng tượng được có thể thấy được nếu như inter milan thua trận thi đấu mencini sau trận đấu nhất định sống rất khổ thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu mencini cũng một lần nữa làm về chỗ ngồi hắn hai bên khoát lên trên đầu gối con mắt t r ự c nhìn chằm chằm so với sân bóng g i á n g vẻ đó thận trọng rất nhiều trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì đã sớm không còn chức bình tĩnh cùng thong dong huấn luyện viên roma tịch đợ dị nợ ngược lại đầy mặt đều là nụ cười nếp nhăn trên mặt đều sắp cười mở ra trên thực tế đời đối với lệ ổng phương thức ăn mừng cũng không hài lòng lắm ghi bàn tóm lại là tốt phát tiết cũng là đúng có thể như vậy chúc mừng dù sao nào sẽ ăn được một tấm thẻ vàng còn khả năng chọc giận đối phương cầu thủ hắn cho rằng như vậy là không lý trí nếu như đối phương cũng không lý trí điểm hai đội là có thể xuất hiện mâu thuẫn gần mà tay máy tay chân bị trọng tài chính thêm ra mấy tấm thẻ vàng đó là cái được không đủ bù đắp cái mất dù sao đây chỉ là một hồi giải đấu một hồi giải đấu ăn mấy tấm thẻ vàng quá hùm phí như vậy rất thoải mái nhưng không ủng hộ đây chính là đời ý nghĩ nhưng tóm lại dô ma dẫn trước hắn cũng d à i hô một hơi nếu như không thể ở hiệp một đạt được dẫn trước ưu thế l ấ y chiến thuật của dô ma đến hiệp hai liền quá nguy hiểm trên sân bóng lệ ổng ở ghi bàn sau đã càng thêm sinh động m à t h tệ dạ thì tự mình nghĩ phòng thủ được hắn cũng không dễ dàng hắn chỉ có thể để q u ậ t đồ bạ đến trợ giúp mỗi khi lệ ổng tiếp cận khung thành hai người liền hai bên trái phải phòng thủ hắn để hắn căn bản liền bóng đều không lấy được thi đấu chứng minh này rất hữu hiệu mãi đến tận hiệp một kết thúc lệ ổng cũng lại không biểu hiện gì dô ma cũng không có lại ghi bàn mà inter milan p ư ơ n diện bọn họ ở cuối cùng thời gian thậm chí ngay cả một lần phản kích đều không có h i ệ n nhiên sẽ chờ giữa s â n nghỉ n g ơ i Mười điểm số vẫn duy t r ì đ ế n giữa s â nghỉ n ngơi hai đội cầu thủ dồn dập bước ra khung thành hướng đi phòng thay đồ chuẩn bị nghỉ ngơi hiệp một inter milan để ngửa thủ làm chủ lại làm mất đi một cái bóng tinh thần cùng thể năng áp lực đều rất lớn d ẫ ma phương diện cũng giống như vậy bọn họ vẫn tấn công đặc biệt là trước sân cầu thủ thể năng tiêu hao đều rất lớn bọn họ cũng gấp c ầ n m ộ ư ơ i lăm phút thời gian nghỉ ngơi hiệp một vừa kết thúc bọn họ đều ngay lập tức trở lại phòng thay đồ sân bóng mì ạt đội khách phòng thay đồ cầu thủ r ô ma trên mặt đều mang theo đủ cười bọn họ ở hiệp một thi đấu bên trong dựa vào lệ ổng ghi bàn dẫn trước inter milan kết quả này còn là vô cùng tốt vì lẽ đó mỗi người đều rất thả lỏng bọn họ thừa dịp 15 phút cho cười nghỉ ngơi hiệp một thực sự là đủ mệt cầu thủ hậu vệ cũng còn tốt tấn công cầu thủ chạy liền quá nhiều rồi tuy rằng chiến thuật lấy tấn công làm chủ thậm chí đ ờ g ị nở còn đặc biệt căn dặn trước sân cầu thủ đặc biệt là cả sano mạn trạ cùng với lệ ổng mấy người phải chú ý làm đối thủ phán kích lúc không muốn lùi lại quá nhiều nào sẽ để bọn họ rơi vào qua lại p h o n g chạy nhưng không có bất kỳ tác dụng gì cục diện khó xử bọn họ nhiệm vụ chủ yếu chính là tấn công nhưng dù cho như thế mỗi khi inter mi lan phản kích lúc bọn họ hay là muốn lùi lại đến trung tuyến trĩ bằng không thiếu mấy người tham dự phòng thủ hậu trường thì có nguy cơ có mấy lần inter mi lan đẩy mạnh tấn công lệ ống đều lùi lại đến vùng cấm bên trong tham dự phòng thủ cái này cũng là không có cách nào như vậy toàn trường chạy phi thường tiêu hao thể năng càng không cần phải nói ở tấn công bên trong tiêu hao vì lẽ đó mỗi cái cầu thủ rô mà xem ra đều rất mệt bất quá bọn hắn vẫn là chưa quên chúc mừng lệ ổng ghi bàn thứ hai mươi lăm cái giải đấu ghi bàn con số này rất có ý nghĩa bởi vì mùa giải trước se di a vua phá lưới hiệu lực với milan du c a z i n a đầu đạn hạt nhân xâm c h è n cổ chỉ đánh vào hai mươi bốn ghi bàn nói cách khác c o i như lệ ổng bắt đầu từ bây giờ không ghi bàn hắn cũng rất có thể trở thành giải đấu vua phá lưới chỉ có điều mùa giải này cũng có chút nguy hiểm đó là bởi vì mặt mạ di ladino di ladino mùa giải trước đánh vào hai mươi ba cái đi bàn mùa giải này đến trước mắt cũng tiến vào mười chín cái giải đấu còn có gần một nửa tình、huống. dĩ l à đi n o đột phá 25 bóng cũng không khó khăn nhưng tóm lại 25 bóng vẫn là đáng giá chúc mừng đặc biệt là vừa ghi bàn phi thường trọng yếu là sân khách tiến vào inter mi l a n bóng rất nhiều cầu thủ dô ma bao quát cả s a nộ mạn t r ạ mọi người đối với lệ ổng đều có chút đ ấ u kỵ cả s a nộ là biểu hiện ở bên ngoài mạn t r ạ n h ư n g là giấu ở trong lòng cái khác cầu thủ hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít ý nghĩ dù sao lệ ổng ghi bàn quá nhiều rồi khiến người ta không thể không đ ấ u kỵ nhưng cùng lúc bọn họ cũng khâm phục lệ ổng năng lực không phải tất cả mọi người ở lệ ổng vị trí đều có thể ghi bàn t h như mùa đông b vẫn là đờ gì nở đều đã cho hắn cơ hội có thể biểu hiện của hắn tương cong ngu xuẩn những người khác tỉ như cả sàn đồ mạn tra hai người ở lệ ổng vị trí cũng làm không được bởi vì vị trí kêu cầu thủ sẽ bị đối phương trọng điểm phòng thủ loại k ê u phòng thủ dưới rất khó phát huy mà lệ ổng ứng đối đối phương đặc thù chăm sóc nhưng còn có thể luôn có ghi bàn vậy thì phi thường không bình thường bọn họ chỉ là ước ao đố kỵ nhưng hận không đứng lên dù sao thực lực không bằng người coi như cho bọn họ cơ hội bọn họ đều không có cách nào so với lệ ổng làm tốt vì lẽ đó đại gia đối với lệ ổng vẫn là tin phục lệ ổng ở trong đội nhân duyên cũng không tệ lắm c h ỉ ít mấy cái cầu thủ chủ lực cùng lệ ổng quan hệ cũng không tệ còn những người đội bóng biên giới cầu thủ lệ ổng đối với bọn họ tới nói lại như một toàn đ u i cao xem lệ ổng biểu hiện cái gì đều cảm giác thấy hơi xa không thể vời càng không thể nói là cái gì đ ấ u kỵ đây giống như là một cái học sinh tiểu học có tư cách đấu kỵ viện khoa học viện sĩ tài hoa sao hai người tranh l ệ n h hay là thì có lớn như vậy đặc biệt là đối với as r o ma bên trong không ít thanh niên cầu thủ tới nói bọn họ là rô ma đội chủ lực biên giới nhân vật nghĩ ra sân thi đấu đều cần cơ hội coi như không có lệ ổng địa vị của bọn họ cũng thay đổi không được đây chính là tuyệt đối năng lực trên lệnh m i hát đội chủ nhà phòng thay đồ bầu không khí liền không thế nào được rồi inter mi lan lạc hậu một bóng hiệp một lại bị r ô ma áp chế loại cảm giác đó có thể không hề tốt đẹp gì vì lẽ đó trở lại phòng thay đồ sau đều không có ai nói chuyện lớn tiếng đại đa số người đều ngồi ở vị trí của mình nghỉ ngơi một câu nói cũng không muốn nhiều lời a d r i ano cũng là một người trong đó hiệp một a d r i ano hầu như không biểu hiện gì hắn đối với này rất tức giận cũng rất bất đắc dĩ hắn không có biểu hiện trên thực tế đội hữu cũng không chuyển ra cái gì tốt bóng hắn muốn vào bóng còn cần đội hữu chống đỡ không có chống đỡ tình huống hắn căn bản không thể nào phát huy hắn cho rằng là như vậy nhưng hắn lại không muốn nói ra đến nếu như trước đây cũng c ò n tốt adji ano ở đội bóng biểu hiện tương đối tốt hắn có tư cách nói cái gì nhưng đoạn thời gian gần đây tình trạng của hắn không được lễ noel sau đó vẫn không ghi bàn hắn nhận vì là biểu hiện của chính mình có chút kém càng như vậy adji ano liền càng cảm thấy những người khác gặp nói mình gì đó bọn họ nhỏ giọng nói sau lưng nói hắn không nghe được nhưng hắn chính là biết adji ano nội tâm rất cao ngạo vì lẽ đó hắn sẽ không cần cầu những người khác cái gì các ngươi chuyền bóng tốt ta liền nỗ lực biểu hiện các ngươi không chuyền bóng ta cũng sẽ cố gắng nhưng biểu hiện không tốt đội bóng thua bóng không phải là ta trách nhiệm của chính mình những câu nói này đều ở a t z i ano trong lòng mencini đi rồi đ i bàn hắn tiến vào phòng thay đồ đệ liếc mắt liền thấy hướng về a t z i ano sau đó bất đắc di lắc đầu một cái a t z i ano chính ngồi ở trong góc hai cái lô thai trên c ắ t nhét vào một cái thai nghe hắn là đang nghe âm nhạc thả lỏng nhưng mencini biết cái này b ờ ra g i ớ t i ệ u tử là phi thường t i ê u ngạo hy vọng hắn chủ động và những người khác câu thông phi thường không thiết thực liên hắn mở miệm nói rằng chúng ta ở hiệp một tấn công đánh quá nôn nóng rồi phải chú ý không nên bị rô ma nhanh tiết tấu kéo chúng ta đã chúng ta bọn họ đã bọn họ muốn ổn định tấn công chú ý nhiều cho lời c h u y ể n bóng lấy chính là tên a t gi an o hắn tên đầy đủ là lời giải b ệ a i o a t gi an o mencini các cầu thủ đều nghe tuy rằng mencini là ở trước mùa hè vừa mới đến inter milan nhưng hắn hy vọng cũng không t ệ lắm dù sao ở lúc còn trẻ mencini là italy rất thành danh ngôi sao bóng đá hắn từng ở sạm đỏ gi á hiệu lực mười năm sau đó ở năm hai nghìn còn t ù y tùng la z i o bắt được c gia quảng quân hiện tại hắn là huấn luyện viên có thể nói đang huấn luyện viên trong ngành sản xuất mencini còn là một nữ bị có điều hắn đã có thể dạy học inter milan như vậy đại bóng gặp hơn ba năm huấn luyện viên thời gian liền có thể dạy học inter milan mencini năng lực vẫn là tương đối không sai mencini đang nói xong hiệp một sau liền bắt đầu bố trí hiệp hai chiến thuật hắn phân tích rô ma khả năng lấy sách lược bọn họ không thể vẫn tấn công to lớn nhất khả năng chính là ở hiệp hai có rút lại hàng phòng thủ phòng thủ bọn họ biết đánh phòng thủ phản công ở phương diện này bọn họ có nhất định ưu thế đặc biệt là cái tia số m ư g ố c đại vóc tốc độ của hắn tương đương nhanh nhắc tới lệ ổng mencini sắc mặt tâm đi hắn cũng sẽ không lấy cái gì thật tử chúng ta cần cần phải làm là ổn định trận hình đẩy mạnh tấn công không muốn quá nôn nóng mặc dù chúng ta là lạc hậu nhưng chỉ là một cái bóng mà thôi chúng ta càng cần phải ổn định ở phòng thủ trên ete bằng c à m bị a s o phải chú ý vị trí của ngươi không muốn công quá d ự a trước mặt khác ivan c ò n độ b ạ ngươi muốn vẫn ngốc ở hậu trường nếu như cần chiếc xoa m a r c o mạ tệ g i a thi một người liền được rồi mencini nhắc tới mấy cái cầu thủ sau đó tổng kết đạo nói chung chúng ta muốn tìm cầu ổn định vững vàng d ẫ ma nhất định không phải là đối thủ đồng thời phải chú ý sự phản kích của bọn họ không thể để cho bọn họ đánh lén ivan ngươi bất cứ lúc nào phải chú ý t h ằ n g n ố c kia đại vóc coi như hắn không có cầm bóng cũng như thế mencini đặc biệt cường đ i ệ u điểm ấy một hiệp hạ xuống hơn nữa trước phân tích mencini đối với lệ ổng tương khi hiểu rõ hắn biết lệ ổng không phải loại kia cần phải có bóng mới có uy hiếp cầu thủ phương diện này tỷ như adji ano chính là như vậy adji ano không có bóng tình huống uy hiếp là rất nhỏ mà lệ ổng cùng hắn tuyệt nhiên không giống lệ ổng gặp lợi dụng thân thể lợi dụng tốc độ tìm tới vị trí tốt nhất khi hắn đến bóng lúc h ỉ sợ cũng là một đòn tối hầu nếu như hắn bắt được bóng đặc biệt là ở r o ma đẩy mạnh bên trong ngược lại uy hiếp không lớn bởi vì hắn lửa bóng hơn người thực sự năng lực có hạn được rồi nói như vậy cũng thật là khích lệ phải nói hắn lửa bóng tương đương kém so với như là a d r i a n o thế giới như vậy cấp tiền đạo tới nói đội khách phòng thay đồ the z n r cũng ở bố trí hiệp hai chiến thuật hiệp một chúng ta có một cái bóng ư u thế ta nghĩ tất cả mọi người đều sẽ cho rằng chúng ta hiệp hai biết đánh phản kích vì lẽ đó ta nghĩ cho bọn họ một niềm vui bất ngờ the z n r mạnh mẽ vung tay lên chúng ta vẫn như cũ muốn tiến công nghe huấn luyện viên trưởng vừa nói như thế cầu thủ roma đều phân chấn lên lệ ổng cũng như thế hắn yêu thích đội bóng tấn công cái k i a đại biểu chính mình có càng nhiều cơ hội mà không phải đứng ở trước sân không có việc gì chỉ có thể nhìn đội h ư u bị động phòng thủ loại cảm giác đó chân tâm không tốt nhưng hiệp hai vẫn như cũ tấn công chuyện này đối với roma đến cần rất lớn dũng khí dù sao bọn họ có một cái bóng ưu thế tấn công cũng là biểu thị nếu như inter milan cũng tấn công bọn họ một cái bóng ưu thế rất khả năng nhanh chóng bị truy đuổi trên thậm chí vượt lại đương nhiên cũng có cơ hội kéo dài điểm số t r a n lệ nói như vậy inter milan cơ hội liền không lớn nghĩ như vậy cầu thủ dô ma chợt phát hiện đờ di nở cái này lão ra hỏa có lúc cũng thật là rất có dũng khí rất có tinh thần mạo hiểm nhưng điều này cũng từ đờ di nở chiến thuật nhìn ra dô ma giỏi về tấn công hắn liền chủ trương nhiều tấn công thậm chí trên phương diện chiến thuật theo đuổi một loại cực đoan làm như vậy có chính xác không không phải cầu thủ nên cân nhắc nhưng ít ra cho tới bây giờ đại gia cảm giác cũng không tệ đội bóng thành tích cũng không sai bọn họ không cần thiết đi nghi vấn như vậy dù sao như vậy thi đấu đã lên đến thật mạnh từ cúng inter mi lan hiệp một thi đấu tấn công chiến thuật là hoàn toàn có thể nhưng còn có hiệp hai cụ thể có thể thắng hay không lợi ai cũng không cách nào bảo đảm bọn họ cần cần phải làm là đến trên sân nỗ lực p h â n đấu đón lấy đờ di nơ lại nhắc tới lệ ổng các ngươi phải chú ý lệ ổng vị trí nhiều đem bóng đá truyền đi qua hiện một đại gia có thể nhìn thấy trên thực tế đối phương đối với lệ ổng không có quá nhiều biện pháp nếu như lệ ổng đ ư ợ c bóng antonio ngươi cùng vịn xẻn rộ t ậ n lực trước xoa lệ ổng n g ư ơ i có cơ hội bao xa bắn lợi dụng xút xa uy hiếp đối phương không thành nhất định phải nhớ kỹ ngươi ở phía trước c h ẳ n g không phải một người ngươi còn có đội hữu đờ di nơ trọng điểm cường điểm nói lệ ổng gật gù ý tứ chính là biết rồi hãn đương nhiên rõ ràng đờ di nơ ý tứ lúc bình thường chỉ ít đại đa số làm bóng đá đến dưới chân hắn thời điểm cũng là mang ý nghĩa tấn công kết thúc mặc kệ là ghi bàn cũng được không ghi bàn cũng được tóm lại hắn rất ít đem bóng mới chuyển cho đội h ư u nhưng đờ gì nờ gì nơ để đội bóng trọng điểm chú ý vị trí của hắn cơ hội nhất định sẽ rất nhiều có lúc chính mình không có cơ hội liền nhất định phải c h u y ể n bóng dù sao không thể lãng phí tấn công cơ hội những người khác đều nhìn lệ ổng lệ ổng khẳng định g ậ t g ủ tiên sinh ta biết nên làm như thế nào rất tốt đợi gì n ở dưới hai tay ép đối chiến thuật tiến hành rồi một cái tổng kết chiến thuật của chúng ta rất đơn giản ta tin tưởng đối phương nhất định sẽ công đi ra chúng ta muốn cùng bọn họ đánh đối công đây là loại đánh bạc chỉ cần chúng ta có thể tiên t i ề n bóng bọn họ liền không có cơ hội phải nhớ kỹ điểm ấy không muốn cân nhắc những vật khác chúng ta cần ghi b ả n ghi b ả n dùng ghi b ả n phá hủy bọn họ đi giờ ép cồn v ợ ở ạ xạ xín mười ba cầu v ư ợ một trăm đồng c u ố i chương cầu nguyễn phiếu các loại châu b á o đ ầ u mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vỡ khác tại đây http chuyện cơm mẹm bở bảy nghìn một trăm mười tám chương hai trăm mười chín chinh phục mỹ hạt Tờ thắng、A. thân môn, ta cũng liếm mặt tham gia hoạt、động. thừa tờ ngày môn, cũng động, ngày nay nhiều chương ngoài muốn. gấp gia vài mai liếm hôm mới, mở mặt A, đôi dưới Hiệp dịp vé chút cầu có ý rất nhiều bình luận viên bao quát italy sở hữu sở hốt đài truyền hình dô ma bản địa đài truyền hình chờ rất nhiều kênh chỉ cần là trực tiếp bản cuộc tranh tài ra d i o bình luận viên đều ở giữa sân phân tích quá hai đội hiệp hai chiến thuật bọn họ đều cho rằng dô ma hiệp hai nhất định sẽ có rút lại hàng phòng thủ lợi dụng một cái bóng ưu thế đến đánh phòng thủ phản công bọn họ có một bóng ưu thế chỉ cần như vậy mới có thể sử dụng tốt nhất thắng lợi hy vọng lục mã cũng không có lựa chọn phòng thủ làm hiệp hai trận đấu bắt đầu z o u ma hoàn toàn không có bất kỳ bảo thủ co rút lại trận hình ý tứ mà là tiếp tục để lên tiếp tục tấn công m a n c i n i cũng cảm thấy rất bất ngờ trên mặt của hắn rất nghiêm nghị dù sao đối phương lựa chọn ngoài ý mớn nhưng không quá nhiều hắn liền nở nụ cười z o u ma như vậy lựa chọn đối với inter milan là có lợi dù sao inter milan là hậu đánh đ ố i công chiến một cái bóng ưu thế liền không tính là gì bọn họ rất có thể nhanh chóng đoạt về điểm số m a n c i n i hướng huấn luyện viên z o u ma tịch liếc nhìn chỉ thấy đờ di nở nghiêm nghị nhìn chằm chằm thi đấu mencini lắc đầu một cái cười nghĩ đến ông lão này thực sự là bị vắng đầu hắn lại sẽ chọn tấn công nhưng chính hắn cũng rất thấp t h n g đi rất nhanh mencini liền cảm thấy kinh ngạc d ẫ ma tấn công so với hắn tưởng tượng máy liệt so với hiệp một mở màn đến vậy không hề thua kém này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn ra ngoài inter milan cầu thủ dự liệu bọn họ vốn là muốn để lại chế dô ma cái nào nghĩ đến trận hình của đối phương để lên quy mô lớn tấn công d ẫ ma thế tiến công phi thường mánh để inter milan lần thứ hai lĩnh hội một cái bị ép không lốc đầu lên được cảm giác bọn họ có chút bối rối kết quả liên tục sai lầm cục diện trở nên càng bị động sân bóng mỹ hạt inter milan p a n bóng đá bạn cảm thấy hiệp hai gặp có biến hóa bọn họ có thể bình yên hô to chống đỡ đội bóng tấn công lại vừa nhìn trên sân cục diện bọn họ tích góp 15 phút khí thế lập tức tiêu tan n à y c u n g hiệp một khác nhau ở chỗ nào vẫn là inter milan bị động vẫn là r o ma tấn công r o ma bình luận viên thì lại tinh thần sáng láng là cả sàn ô hắn dẫn bóng liền quá hai người tô t ỷ hắn một cước trọt khe đến cánh phải đẹp đẽ c h t khe cái này bóng xuyên qua inter milan hai tên cầu thủ hậu vệ giao cho mạn trả dưới chân là z è r si hắn nhận được lệ ổng chuyển bể bóng trực tiếp lên chân xuất xa ác lệ ổng đánh đầu thật đáng tiếc cái này bóng khoảng cách khung thành quá xa có cơ hội dùng chân sút gôn cơ hội gặp lớn hơn một chút phe ra di xuyên bảo đẩy truyền cho cả san n cả san n đi bóng qua người sút gôn lệ ông nhận được bóng hắn là muốn sút gôn sao hắn lựa chọn đem bóng giao cho đội hữu vừa nay trước mặt hắn có hai cái cầu thủ hậu vệ làm như vậy mới là lựa chọn chính xác dù sao inter milan hai đại hậu vệ thép cũng không phải trang trí m a n c i n i đã đi tới bên sân nghiêm nghị xem ra thi đấu vẻ mặt của hắn trở nên rất nghiêm túc song đều không còn t r ư ớ ý cười The j i n n cũng giống như thế h ắ n tự mở màn liền duy trì động tác này rất lâu có điều so sánh với đó The j i n n càng thong rong nhiều lắm hắn không có m a n z i n i âu phục cả vạn vẻ mặt cũng không nghiêm túc như vậy tình c ờ gọi trên một cổ họng còn sẽ khiến cho trên sân cầu thủ phất tay hỏi thăm này rất khiến người ta cảm thấy ung dung cùng m a n z i n i chạm thẳng tắp đầy mặt nghiêm nghị làm cho người ta cảm giác hoàn toàn khác nhau cứ việc hai người khi còn trẻ đều là nghề nghiệp cầu thủ nhưng từ hiện tại đến xem m a n z i n i cùng The j i n n cùng làm huấn luyện viên cá nhân phong cách là hoàn toàn khác nhau trên khán đài cổ động viên Roma nhiệt tình bị n h a n lửa mấy ngàn tên cổ động viên r o ma tất cả đều từ chỗ ngồi đứng lên cho đội bóng c ô lên bọn họ hô to bọn họ hát vang để chu vi rơi vào điên cùng mà cảm xúc mãnh liệt bầu không khí phụ cận không ít trung lập f a n bóng đá cũng như là bị cảm hóa như thế theo cổ động viên r o ma hô lớn đối với trung lập f a n bóng đá mà nói bản cuộc tranh tài nên chống đỡ đúng là r o ma mở màn bọn họ liền chống đỡ r o ma bởi vì đại đa số người đều có đồng tình người y ế u thiên tính r o ma cùng inter mi lan so với đúng là người yếu bất luận từ lịch sử chiến tích giải đấu thanh tích đội bóng đội hình câu lạc bộ tình huống chờ chút nhiều phương diện tới nói rô ma đều là người yếu nhưng hiện ở ủng hộ của bọn họ là xuất phát từ nội tâm say mê bóng đá người đều yêu thích tấn công bóng đá mà không phải phòng thủ bóng đá tấn công mới giàu có cảm xúc mãnh liệt ghi bàn mới là đến tối có vui vẻ d o ma làm được điều này mặc dù bọn hắn là người yếu nhưng bọn họ vẫn ở tấn công bất luận hiệp một hiệp hai đều là như vậy điều này làm cho rất nhiều f a n bóng đá nhìn cái đã nghiền bọn họ tất nhiên là việc nghĩa chẳng từ nan chống đỡ d o ma trái lại inter mi lan f a n bóng đá thì lại biểu hiện có chút phờ phạt inter mi lan cũng ở tấn công đánh xem ra vẫn bị dô ma áp chế hai đội nói là ở đ ố i công nhưng tóm lại dô ma có ư thế bọn họ mới nhắc lên tinh thần đều nhân vì là inter mi lan biểu hiện bị cường ép xuống bọn họ cảm giác rất phiền m u ộ n coi như r o ma còn có cái kia rất nhiều trung lập f a n bóng đá ở sân bóng mỹ a hưng hăng bọn họ đều không tinh thần kiên kỵ vì lẽ đó chiếm cứ đại đa số người inter mi lan f a n bóng đá phát ra ra âm thanh ngược lại chống đỡ r o ma âm thanh gần như nếu là không người biết đều không nhận rõ đây rốt cuộc là cái nào chi đội bóng sân nhà ở bên thai có thể nghe hoan hô cố lên trong tiếng cầu thủ r o ma như là hít thuốc lắc như thế cả người nhiệt tình mười phần bọn họ toàn trường chạy phòng thủ những inter mi lan đó đã được rất tốt bóng có lúc đều sẽ bị bọn họ đột nhiên phát lực cướp hạ xuống bọn họ hoàn toàn là phấn đấu quên mình ở chiến đấu l ệ ông là một người trong đó cũng là trong đó mấu chốt nhất hắn ở trước sân cùng mạ tệ Già thì còn đổ bạ hai người cuộc chiến đấu hắn không ngừng xung kích về đằng trước vững vàng kiềm chế lại inter mi lan hàng hậu vệ để inter mi lan hậu trường rất khó cho trước sân cái gì tiếp viện hữu hiệu có điều inter mi lan cũng có phản công bọn họ chủ yếu là thông qua hai cái đường biên tiến hành bệnh mạnh phản kích lúc đại thể cũng dựa vào hai cái đường biên này chủ yếu là bởi vì rô ma ở đường biên phòng thủ không hề tốt đẹp gì bọn họ ở đường biên có thể lợi được càng nhiều không gian thông thường mà nói đến trước sân bọn họ liền sẽ chọn đem bóng c h u y ể n tới trung lộ đặc biệt là a t z i ano điểm bọn họ càng là liên tiếp c h u y ể n bóng quá khứ so với hiệp một a t z i ano cũng sống dược rất nhiều ở có bóng trạng thái a t z i ano vẫn rất có uy hiếp khi hắn được bóng sẽ dẫn bóng sông về phía trước một cái cầu thủ phòng thủ rất khó hạn chế lại a t z i ano liên tục nhiều lần coi như là t ổ t h i đều bị a t z i ano trực tiếp thoảng qua điều này làm cho inter milan f a n bóng đá một lần nữa vô cùng phân khởi lên bọn họ chờ mong a t z i ano có thể đánh tiến vào một bóng truy bình điểm số mặt khác cổ động viên zoma cũng chờ mong lệ ổng có thể lại có thêm ghi bàn i n t e rất Milan có Adiano, Zoma một điểm, Milan mũi, Zoma mỗi một Adriano, hai người này đều là tiền đạo. Có điều hai cái tiền đạo đại đa số thời gian đều ở hai cái hiệp. biết hai người Adriano Inter Milan trước sân mũi, nhưng là trước sân pháo đài, mỗi một lần hai đội Lệ là là Lệ là lần đa Ổng, này Bọn không quen nhưng thành toàn trưởng trong sân Ổng nhưng sân có có có trước có chú trước trước đạo, đạo gì, họ hề pháo đều đều t số ở ý n công, không đều h h ể rời bỏ t â nhiều ả n của a h người. n i Rất h bình luận viên thậm chí cho rằng hai người ai tiên tiến bóng liền có thể quyết định thi đấu thắng bại hướng đi a d r i ano biểu hiện tương đương sinh động tuy rằng lễ noel sau đó cái này mỹ á quốc vương sẽ không có lại g i bàn nhưng năng lực của hắn không thể nghi ngờ cứ theo đà này hắn rất khả năng đánh vỡ cơn khát bàn thắng trực tiếp ảnh hưởng thi đấu hướng đi trở thành nhân vật then chốt lệ ông biểu hiện vẫn như cũ hung hăng hắn cường thế hơn a p di a n o chỗ ở chỗ khi hắn không có bóng thời điểm inter milan cũng không thể không đối với hắn tiến hành tiếp thân nghiêm mật phòng thủ bởi vì mỗi một lần lệ ông cầm bóng cũng có thể làm cho inter milan rơi vào căng thẳng đón lấy liền xem hai người hai tiên tiến bóng hiệp hai trận đấu tiến hành rồi ba mươi phút hai đội vẫn không có ghi bàn nhưng hai bên tấn công vẫn như cũ rất m ã n liệt đến lúc này ghi bàn liền trở nên càng then chốt một cái bóng hoàn toàn có thể quyết định thi đấu tiêu diệt vì lẽ đó hai đội ở tấn công trên vẫn như c ũ duy trì thế tiến công đặc biệt là inter milan thời gian từng chút trôi qua bọn họ nhất định phải tiến vào một cái bóng mới có thể san bằng điểm số Bằng không đến trận đấu kết thúc bọn họ liền thất bại nay một làn sóng inter milan tấn công đ ã tương đương có uy hiếp một bên dọn sắc thẹn cổ vịt thựa c ă n g năng r ù a r ứ t đến bóng chuyến quá t r ì vụ trận đem bóng chuyển cho trung lộ a d r i ano a d r i ano dẫn bóng trực đội bên trái p e ra di -Gi tận lực đuổi theo tiến vào bên trái vùng cấm a d t i ano trực tiếp lên chân g õ c ử a bóng đá đánh vào tà cắm vào tới được phe gia G i trên người đã đến rút dưới, dưới chân rút hơi làm điều chỉnh còn muốn tiếp tục chuyển vào trong bản cuộc tranh tài thủ phát cùng phe gia G i hợp tác khố phất người đột nhiên giết tới trực tiếp ngăn cản rút c h u y ể n bóng khố phất người ở cắt bóng sau trực tiếp một cái chuyền dài đem bóng mở ra trước sân cả s à nổ cướp được điểm hắn cùng tổ tỷ phối hợp một cái hai quá một đem bóng chuyến đến vùng cấm phía bên phải chật tìm dưới lệ ổng điểm liền muốn chuyển đi qua đi đây là một lần tương đương nhanh phản kích chỉ tiếp cả xà nổ chuyến bóng bị inter mi lan cầu thủ phá hỏng tuy rằng bóng đá đến t ổ t ỷ dưới chân nhưng inter milan cũng có thời gian lùi lại phòng thủ trận hình lôi kéo mở rộ mà phản công nhanh chẳng khác nào thất bại t ộ t ỷ chỉ có thể h o a n h o a n tiết ấu cũng từng thanh bóng đâm đổi thường triệt lệ ổng lệ ổng bắt được bóng sau đối mặt có đồ bạ cùng mạ tệ dạ t ỷ phòng thủ cảm giác rất bất đắc dĩ hai người này đối với mình phòng thủ thực sự là không một chút nào qua loa khoảng hai người đến cái đóng cửa hắn căn bản không biện pháp gì m u ố n l ư n g thân bảo vệ bóng đều phi thường khó khăn hắn chỉ có thể thừa dịp hai người không tiến lên thời cơ đem bóng chuyển cho một bóng chuyển cho một bên chết mạn trạ chuyền bóng lúc lệ ổ c h ắ t hắn đột nhiên vọt qua mạ tệ dạ t ỷ hai người vị trí làm hai người phản ứng lại thời điểm bọn họ đã thấy mạn trạc à n g làm bóng đ ầ y về ý thức được uy hiếp hai người theo sát trên lệ ổng mạ tệ dạ t ỷ thậm chí chuẩn bị từ phía sau xoạt bóng nhưng lệ ổng sớm xông về phía trước một bước chưa cho mạ tệ dạ t ỷ cơ hội sau đó lệ ổng dẫn bóng về phía trước lại chạy ra hai bước đem bóng hướng về trái chết một chuyến né tránh cọt đồ bạ c ấ p đoạn ở làm biến hướng động t á c lúc lệ ổng có vẻ rất thong dong đây chính là hắn cá nhân kỹ thuật tăng lên đối mặt mạ tệ dạ tỉ cùng cọt đồ bạ hai người phòng thủ lệ ổng ổn định tâm thần tuy rằng hắn không am hiểu các loại đẹp đẽ động tác cũng không am hiểu lợi dụng thân thể g i ả động tác đến lừa dối đối thủ nhưng thân thể ưu thế hơn nữa d ư ớ i chân đối với bóng đá không ngừng khống chế hắn vẫn là không để mạ tệ dạ tỷ hai người đ á c thủ đang lúc này lại có một tên inter mi lan cầu thủ tiến lên lệ Lê ổng chú ý lại phía sau tình huống lại nhìn hai bên một chút hai cái đường biên hắn đột nhiên đem bóng lại hướng về bên cạnh một nằm liền ở trái phải ba tên inter milan cầu thủ trước tiên đổi u tới thời điểm lệ ổng trước một bước bước ra hai bước chạy tiết tấu bên trong mạnh mẽ phất lên chân phải thân thể đột nhiên xoay chuyển một trăm tám mươi độ chân phải mạnh mẽ về phía sau đánh ở bóng trên lệ ổng xoay người xuất g ôn theo lệ ổng động tác mỗi cái bình luận viên đột nhiên hô to bọn họ như vậy hình dung hay là không chính xác nói chuẩn xác đây là một c ư ớ c độ khó phi thường phi thường cao xoay người xuất xa hai mươi m có hơn xoay người xuất xa người bình thường rất khó làm được một cái khoảng cách quá xa thứ hai là rất khó nắm khung thành phương hướng mặc dù lệ ổng có khống chế thần kỹ có thể biết bốn phía tình huống cũng rất khó n ắ m dù sao xoay người suốt gôn muốn khống chế bóng đá phương hướng rất có chút khó khăn có điều cái này bóng vẫn là đánh tới sức mạnh bóng đá từ trên cỏ bay đi từ mạ tệ ra thì bên người vào tới inter milan thủ môn tôn đầu cũng phản ứng lại xem chuẩn bóng phương hướng hai tay mạnh mẽ về phía trước một đòn bóng đá bị hai tay của hắn trực tiếp tạc hạ xuống gậy tại vùng cấm bên trong inter milan vùng cấm lập tức loạn tung lên cũng không biết lúc nào mạn trạ quỷ dị xuất hiện ở bóng trước thật sự không hổ hắn se di a đệ nhất suốt bồi vương danh hiệu chỉ có điều khi hắn xuất hiện bên cạnh cũng có hai tên inter milan k h n g thành đối diện phương hướng lại là inter mi lan thủ môn tồn đồ hắn cũng không có gì hay cơ hội không kịp nghĩ nhiều hắn chỉ có thể tính chất tượng trưng đem bóng hướng phía bên phải đẩy một cái mạn t r ạ lại xuất gôn bóng đá đánh vào inter mi lan hậu vệ cánh giờ ma g i ạ trên chân bay ra ngoài ngay ở mi lan bình luận viên gọi thẳng tránh được một kiếp thời điểm lại nhìn về phía inter mi lan vùng cấm phương hướng bắn ra bóng đá vừa vặn lạc ở một cái cầu thủ r o ma dưới chân tên t i a cầu thủ r o ma thân hình cao lớn uy vũ sau lưng mười ba dãy số cảng là rõ ràng nói cho tất cả mọi người tên này cầu thủ tên là lệ ổng hết thể inter mi lan phan bóng đá tâm lần thứ hai đã đến cuộc lệ ổng cũng sẽ không bận tâm inter mi lan người ý nghĩ làm bóng đá rơi vào dưới chân hắn bên cạnh hắn không người phòng thủ lúc tiếp đó sẽ như thế nào trừ chính hắn ra rất nhiều người cũng có thể nghĩ ra được vậy thì là mạnh mẽ phất lên chân phải xuất g ôn Chân phải cùng phải chạm chầm hồ theo hồi. theo mạnh mẽ va vào khung bóng vang toàn sân bóng cũng run Bóng cũng thành.、Zoma、bình luận viên kích động giống、to. Trên khán đài cổ động vai đài viên、Zoma、tiếng điểm. lại Inter bộ đá đá đạt đến đỉnh điểm. Ngược lại, inter Milan fan bóng đá tựa va ma ạt mỉ một mẽ ma kéo to. dày Dô Milan lại kích Ngược fan bọn họ đều tuyệt vọng nhìn chính mình c u n g thành biểu cảm trên gương mặt khiến lòng người thương có chỉ là tiếp h ậ n cùng bất đắc dĩ thời khắc này sân bóng mỹ ạt phảng phất thay đổi người chủ nhân nơi này biến thành người rô ma địa bàn có chỉ là cổ động viên rô ma hoan hô tràn ngập chỉ có cổ động viên rô ma âm thanh nếu như không biết vẫn đúng là gặp cho rằng sân bóng mỹ ạt thuộc về rô ma rất nhiều người ý thức được sân bóng tình hình đều dùng rất ánh mắt phức tạp nhìn về phía cái kia nghị lực ở inter milan trước khung thành cao to cái bọn họ biết cái này cao con to hai chân ghi bản đã chinh phục toàn bộ sân bóng mỹ ạt ta cũng liếm mặt tham gia d ư ớ i hoạt động thừa dịp ngày hôm nay nhiều chương mới cầu vài tờ chương hai trăm hai mươi đây là lớn bao nhiêu cựu a lệ ổng thứ hai ghi bàn trợ giúp roma khóa chặt thắng cục một cuộc tranh tài hai cái ghi bàn để inter milan không lời nào để nói cũng làm cho rất nhiều đối với lệ ổng không có cảm tình gì phóng viên không lời nào để nói thi đấu chỉ còn dư lại mười mấy phút inter milan dù cho thực lực mạnh mẽ muốn đuổi theo bình điểm số cũng quá mức khó khăn hiện tại đều không ai nhớ tới nơi này là sân bóng bị ạt hết thẻ truyền thông đều đang bàn luận roma trên thính phòng cũng chỉ có cổ động viên roma đang hoan hô rất nhiều quốc tế f a n bóng đá đã không muốn nhìn thấy đội bóng thua xuống do đó rất sớm mà rời đi đấu trường ở thi đấu còn chưa kết thúc thời điểm trên thính phòng liền thêm ra rất nhiều k h ô n g vị trên sân bóng inter milan cũng bao phủ hoàn toàn ở roma tấn công làn sóng bên trong cuối cùng hai đội ở cuối cùng thời gian đều không có ghi bàn inter milan hai bóng bại bởi roma ở lúc trước bị m a n c i n i lời nói không nhìn lệ ổng đánh vào hết thẻ hai cái ghi bàn hắn dùng chính mình ghi bàn chúa tể thi đấu thắng bại chương làm mấu chốt nhất hắn tiến vào hai cái bóng toàn cuộc tranh tài chỉ có hai cái bóng mà inter milan adiano ở thi đấu bên trong không có một chút nào thu hoạch sau trận đấu milan bình luận viên thất vọng lời bình nói có điều lệ ổng phương thức ăn mừng vẫn là bị được tranh luận trọng tài chính cho tấm thẻ vàng nhưng inter milan thua bóng bên dưới còn không vừa lòng sau trận đấu mencini lôi kéo trọng tài thứ t ư cùng trọng tài chính nói tới chuyện này đồng thời nói inter milan muốn tố cáo ba người tranh luận dáng vẻ t r e o đến toàn trường tất cả mọi người nhìn sang không ít máy quay phim cũng chỉ quá khứ không có phong độ d ẫ ma bình luận viên như thế đánh giá tình cảnh này mencini thua trận thi đấu nhưng hắn tự hồ còn muốn thua trận bộ mặt d ẫ ma bình luận viên cười bình luận đạo hắn tự hồ là muốn làm chút gì nhưng sự lựa chọn của hắn chứng minh hắn đã thua mê m a n đầu inter milan chống á n cái gì cùng trọng tài chính là không liên quan bọn họ chống á n cũng là đi cùng italy liên đoàn bóng đá nói lôi kéo trọng tài chính làm cái gì căn bản không có chút ý nghĩa nào dù sao trọng tài chính đã cho lệ ở một tấm thẻ vàng hơn nữa muốn thật truy cứu lên cái kia cũng không tính được là phạm quy bóng đá thi đấu trong quy tắc không có liên quan với áo lót không thể có tự điều khoản trọng tài chính cũng là bởi vì nơi này là sân bóng mỹ át mới lấy khiêu khích p a n bóng đá lời giải thích cho lệ ở một tấm thẻ vàng mencini còn không hài lòng không chỉ như vậy adji ano đã rất lâu không ghi bàn hay là vị này ngày xưa mỹ át quốc vương đều quên ghi bàn cảm giác ở sau trận đấu có phóng viên phỏng vấn đến adji ano người đối với rô mà số 13 ờ i chương thấy thế nào a d r i ano là kiêu ngạo tuy rằng rất liền không ghi bàn nhưng hắn vẫn là kiêu ngạo nghe tới phóng viên câu hỏi a d r i ano vẫn như cũ kiêu ngạo nếch đầu lên trường hắn tiến vào hai cái bóng rất xuất sắc nhưng ta tin tưởng ta so với hắn càng xuất sắc dứt lời xoay người đi ra thật xú thí a d r i ano phía sau một đám phóng viên hai mặt nhìn nhau nổ nước bọn nói sau đó bọn họ lại phỏng vấn c ả m bị a sổ có độ ba mọi người những người này đối với lệ ổng cảm quan đều rất bình thường muốn nói chán ghét lệ ổng đi trên thực tế lệ ổng cũng không có cái gì có thể chẳng ghét lệ ổng đắc tội chính là huấn luyện viên trưởng men s i n i mà không phải bọn họ cũng chưa từng nói bọn họ cái gì nói xấu bọn họ nhiều nhất có thể nói là trên sàn thi đấu đối thủ muốn nói yêu thích đi bị huấn luyện viên trưởng men s i n i nghe được không hay l ắ m chứ liền mấy người đều hàm hồ trả lời hắn ngày hôm nay phát huy rất tốt hắn ở mỹ ạ tiến vào hai cái bóng tính cách không tốt lắm ta nghĩ hắn khẳn g định rất xấu tiếp xúc cả bị ạ s ô thẳng thắn nói câu ta không quen biết hắn cũng chỉ có bản cuộc tranh tài phụ trách phòng thủ lệ ổng inter mi lan hậu vệ thép mạ tệ dạ tỷ làm chính diện trả lời hắn phi thường xuất sắc thân thể rất tuyệt tốc độ tương đương nhanh ở bắt đầu ta vốn tưởng rằng có thể phòng vệ hắn nhưng khi hắn mau đứng lên liền rất khó khăn hắn là cái rất xuất sắc người trẻ tuổi ta vẫn là lần thứ nhất gặp phải như vậy người trẻ tuổi nghe nói hắn vừa qua khỏi hai mươi tuổi ta muốn nói hắn nhất định sẽ tiền đồ vô lượng đương nhiên hắn không thể xem adji ano như vậy nếu như như vậy liền rất khó lại có trưởng thành mạ tệ dạ thì nắm adji ano làm tỷ dụ không biết adji ano người khẳng định nghe không biết rõ nhưng italy truyền thông nhưng rõ ràng mạ tệ dạ t h nói chính là cái gì a d i ano tại sao đều là không g i bàn vì là trạng thái gì như vậy kém này hay là cùng cuộc sống riêng có quan hệ từ khi đi đến inter milan adriano liền mê mội ở milan tiền tài vật chất cùng sống về đêm bên trong cuộc sống của hắn cực kỳ xa mỹ cuộc sống riêng càng là dối tinh dối mù năm trước adriano liền truyền ra rất nhiều sở c a g đan hơn nữa mỗi một điều nói đều là chứng cứ xác thực đương nhiên cũng không thể nói liền nhất định là nguyên nhân này dù sao năm đó mazadona ở barcelona ở napoli cũng là như vậy tên của hắn thậm chí có lúc cùng ma túy đặt ở cùng một chỗ nhưng mazadona vẫn là đạt được thành tựu kinh người nhưng ký giả truyền thông sẽ không quản nhiều như vậy bọn họ nghe được đại tin tức bọn họ nhất định sẽ đưa tin đi ra như là mạ tệ dạ t ỷ công kích câu lạc bộ đội h ư u vậy thì đầy đủ hấp dẫn người bọn họ hay là muốn cảm thán g ư ớ i câu nói như thế này cũng chỉ có mạ tệ dạ t ỷ như vậy inter milan đại tướng italy đại tướng mới dám nói ra những người khác như là inter milan argentina bang thành viên căn bản sẽ không ở phóng viên trước mặt nói những này adriano như thế nào cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ gì adriano là người bờ g a diệu mà bọn họ là người argentina đồng thời sân bóng Mỹ ạ t đội khách phòng thay đồ bên trong cũng phát sinh một cái chuyện kỳ quái luôn luôn không thích dự hợp buổi họp báo tin tức lệ ổng chủ động yêu cầu cùng đợt dị nở cùng đi ra tịch buổi họp báo tin tức đợt dị nở đi đến phòng thay đồ chính là tìm lệ ổng cùng đi ra tịch buổi họp báo tin tức cuộc tranh tài này chịu đến quan tâm quá nhiều lệ ổng cũng biểu hiện quá tốt lệ ổng không dự hợp buổi họp báo tin tức những phóng viên kia có thể sẽ không dễ dàng bông thả hắn hắn trên đường vẫn muốn làm sao mở miệng nói đến đợt dị nở ở rô ma câu lạc bộ cũng không bao nhiều cần uy mặc dù tuổi tác hắn rất nhiều huấn luyện viên kinh nghiệm phong ph lời nói của hắn quyền đại khái chỉ xếp hạng đội bóng thứ ba tổ tỷ số một lệ ổng thứ hai may là hai người xưa nay không phản đối đờ dị nở quyết định cũng không nghi vấn cái gì lúc này mới có vẻ đờ dị nở có quyền uy nhưng này là một chuyện dự hợp buổi họp báo tin tức lại là một chuyện khác dù sao đây là lệ ổng lựa chọn hắn không nghĩ ra tịch lời nói đờ dị nở cũng không biện pháp gì chỉ có thể nhắm mắt đối mặt những người truyền thông hắn không nghĩ tới lệ ổng chủ động đưa ra được rồi trương ngươi nhanh đi tắm đổi thật quần áo đi đờ dị nở cười trả lời ngay nói trên thực tế làm lệ ổng đi tắm thời điểm buổi họp báo tin tức đã bắt đầu rồi đờ dí nở không có đến dẫu ma không một người đến buổi họp báo tin tức duy nhất nhân vật chính chính là m a n c i n i liền phóng viên chen trúc đến m a n c i n i châu ngồi dưới đài bắt đầu rồi một loạt vấn đề m a n c i n i bị ký giả truyền thông gây công nếu như ở lúc bình thường m a n c i n i nhất định sẽ duy trì phong độ trên mặt mang theo cờ ư i nhặt cùng phóng viên đàm luận đội bóng đàm luận giải đấu đàm luận thi đấu nhưng hiện tại m a n c i n i bình tĩnh không được bởi vì phóng viên vấn đề không có quan hệ gì với inter milan bọn họ quay trùng quanh đề tài tổng không thể rời bỏ lệ ổng người đối với trương chúc mừng ghi bàn p ư ơ n g thức thấy thế nào Mancini、mặt n i i m tối xâm lại trả lời nói xin lỗi ta không thấy không thấy câu trả lời này để các ký giả rất bất đắc dĩ bọn họ lập tức truy hỏi ngươi thật sự không thấy sao lúc đó toàn trường tất cả mọi người đều nhìn thấy ta không thấy cái gì cũng không thấy mencini lặp lại chu vi các ký giả đều nhìn chằm chằm mencini nhìn cái này trợn tròn mắt nói mọ ra hỏa nhưng cũng không biện pháp gì mencini liền nói không thấy bọn họ coi như biết mencini đang nói dối cũng hết cách rồi có phóng viên chỉ có thể nói sang chuyện khác có điều đề tài vẫn như cũ cùng lệ ổng có quan hệ trong trận đấu này t r ư ơ n g đánh vào hai cái bóng người đối với t r ư ơ n g biểu hiện thấy thế nào lần này mencini không có cách nào phủ nhận cái gì hắn chỉ có thể ho nhẹ hai tiếng trận nói rằng tiến vào hai cái bóng cũng không tệ lắm phải không cầu thủ trẻ đều là có tình cờ thể hiện xuất sắc thời điểm hắn chỉ có hai mươi tuổi coi như tiến vào ba cái bóng ta cũng không ngoài ý mớn cũng không cái gì vừa ý ở ngoài đây chính là người trẻ tuổi bọn họ có và o vào có nhiệt tình nói rồi một trận người trẻ tuổi lợi hay, Mencini tiếp tục nói nhưng ta trước sau cho rằng lợi càng thêm xuất sắc so với lợi người trẻ tuổi kia còn muốn kém rất nhiều có r ô ma phóng viên không tỏ r õ ý kiến nói rằng trước ở giải đấu đánh vào 26 cái bóng a d z i ano số bàn thắng cùng hắn cách biệt mười cái không Mencini vung vung tay biểu hiện cùng số bàn thắng là không quan hệ ta nghĩ càng quan trọng là đối với đội bóng cống hiến hiện nhiên lợi càng thêm xuất sắc Mencini rồi cùng phóng viên m ô i thương c ầ u chiến hắn kiên trì quan điểm của chính mình cho rằng a t gi ano càng xuất sắc đồng thời cũng không ngừng nói sang chuyện khác không muốn đàm l u ậ n lệ ổng nhưng các ký giả càng thêm kiên trì bọn họ nói với mencini quan với inter milan chờ đề tài không tỏ r õ ý kiến chỉ là một mực đề cập lệ ổng đề cập lúc trước sau trận đấu lệ ổng đề tài để mencini cảm giác phi thường lúng túng đang lúc này cứu tinh đến rồi đờ di nờ mang theo lệ ổng đi vào buổi họp báo tin tức hiện trường hai người vừa tiến đến vây quanh ở mencini bên người phóng viên lập tức chạy sạch bọn họ đều tranh nhau đến phỏng vấn lệ ổng cùng đờ i nờ còn mencini đã bị các ký giả vứt bỏ chính hắn ngồi ở chỗ đó lúng ta lúng túng phản c ũ n g thuộc về thanh nhàn chỉ là nhìn lệ ổng hai người lệ ổng cười h i ế p mắt nhìn sang mencini xứng sở không biết lệ ổng muốn làm gì lúc này đờ di n e r đầu tiên tới nói một trận thi đấu chúng ta cầu thủ biểu hiện rất tốt chúng ta ở mỹ ạt đứng vững áp lực hắn đầu tiên tán dương đội bóng biểu hiện sau đó liền nói lên liên quan với so với thi đấu việt tình nói cơ bản đều là chính thức ngôn luận nghe được ký giả truyền thông buồn ngủ nhưng bọn họ lại không tốt ngăn cản ông lão này rốt c ụ c đờ i nơ nói xong đến phiên phóng viên vấn đề phân đoạn hầu như tất cả mọi người đều đ ư a ánh mắt nhìn kỹ đến lệ ổng trên người lệ ổng khẽ mỉ cười đứng lên đến nói rằng, đang trả lời đại gia vấn đề trước ta có một phần lễ vật muốn tặng cho mencini tiên sinh hội trường toàn thể phóng viên đều là xứ sở lễ vật đưa cho mencini l i ê n mencini cũng như thế hắn không nghĩ tới lễ ổng đánh chính là cái gì chú ý hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới nn h i ề u máy chụp hình máy chụp hình dưới lễ ổng xoay người về phía sau chật vén nổi lên sau lưng áo đấu chỉ thấy áo đ ấ u phía dưới là một cái thuần trắng áo lót trên lưng viết mấy cái i ta ly văn tử đơn ha ha ha lao tử tiến vào hai cái bóng hội trường toàn thể tất cả mọi người há hớp ổn lễ ổng muốn làm gì hết thẻ cầu thủ r o ma đều biết bởi vì ở trận đấu kết thúc ngay lập tức trở lại phòng thay đồ sau đó liền bắt đầu sửa chữa lên trên lương tự hắn vốn là là nghĩ đang đánh tiến vào thứ hai bóng biểu diễn cho m a n c i n đi xem có thể lần thứ nhất biểu diễn phải đến một tấm thẻ vàng nếu như sẽ ở sân bóng biểu diễn phỏng chừng chính là trực tiếp thẻ đỏ thẻ đỏ vẫn là tốt thêm vào cái hai trận ngừng thi đấu đều là có thể vì lẽ đó hắn không làm như vậy nhưng nếu làm cái này háo lót liền biểu diễn một hồi còn lại nửa giới nhi biệt trở lại không phải lệ ống phong cách liền hắn sửa chữa văn tự nội dung cũng chủ động đi tham gia buổi h ợ p báo tin tức vì chính là đem hàng chữ này biểu diễn cho Mencini cho toàn thể phóng viên xem sau đó thì có hiện tại là Mencini chú ý tới lệ ông biểu diễn chính là món đồ gì thời điểm hắn đầy mặt tâm trầm thật giống như sau một khắc liền muốn xét đánh như thế hắn vốn còn muốn đờ di nờ hai người đến đúng là cho tự mình giải quyết lúng túng phiến phức hiện ở trong lòng hắn đang không ngừng nguyền rủa lệ ông đi chết đi chết đi k h ố n nạn liền ngay cả toàn hội trường phóng viên đều có chút đồng tình Mencini Mencini chỉ là lúc trước nói rồi lệ ông một câu sau đó không nhìn hắn một hồi lệ ổng ở trong sân bóng phản kích không nói dẫu ma đã thắng trận chính hắn cũng đánh vào hai cái bóng sau đó đến buổi h ợ p báo tin tức còn không bông tha mencini ngay mặt cho mencini nhìn trên l ư n g tự nhất định phải lặp lại một lần lao tử tiến vào hai cái bóng đây là lớn bao nhiêu cựu a bọn họ là kiến thức lệ ổng gặp cơ tất báo hầu như nắm lây tất cả cơ hội trả thù các loại trả thù liền bởi vì hai người một điểm mâu thuẫn lệ ổng đều đứng t h g phòng còn không bông tha mencini cái tên này có thể không nên trêu trọc a mencini cũng thật là xui xẻo làm sao liền c h ọ hắn cơ chứ bất quá bọn hắn đồng tình thì đồng tình quay chụp là không thể thiếu thậm chí có phóng viên bắt đầu video dù sao lòng thông cảm là mọi người đều có nhưng công tác tóm lại so với này điểm đồng tình trọng yếu hơn a còn có phóng viên truy hỏi lên lệ ổng như thế là nguyên nhân lệ ổng c ư ờ i n h ạ t nói m a n c i n i tiên sinh nói không biết ta vì lẽ đó ta hay dùng phương thức này để hắn nhận thức một hồi đây chính là ta tự giới thiệu mình nói vậy sau đó m a n c i n i tiên sinh gặp nhận thức ta không ngừng nhận thức m a n c i n i bây giờ đối với lệ ổng đều có t h ù giết cha đoạt vợ mối hận chí ít vã lệ di ạ cửa phòng đêm nay chắc chắn sẽ không vì hắn mở ra chương hai trăm hai mươi mốt đến từ đội tuyển đức、mời. đánh bại inter milan đối với r o ma tới nói rất có ý nghĩa bởi vì đồng nhất vòng rất sớm tiến hành mặt k h ắ c một cuộc tranh tài bên trong u hủi nợ sẽ bại bởi du vét tú như vậy r o ma liền truy bình cùng u hủi nợ sẽ ba điểm t r í n h lệ hơn h nữa lấy ba cái tịnh thắng bóng ưu thế lực f u hủi nợ sẽ rất gần giải đấu đệ tứ cái thành tích này để cổ động viên r o ma vui mừng c h ô n siết ở lúc trước lúc mới bắt đầu bọn họ thậm chí đối với đội bóng đều tuyệt vọng liên tục thua bóng trong đội liên tục ra các loại vấn đề truyền thông trên cả bài đều là liên quan với rô ma các loại mâu thuẫn cùng với mỗi cái cầu thủ đào góc tường nghe đồn bọn họ thậm r o u ma lần thứ hai bước vào giải đấu đệ tứ đây là một danh giới italy có ba cái trực tiếp thăng cấp t r a m g t h o n l e a mươi h cường tiêu chuẩn giải đấu ba vị trí đầu có thể trực tiếp tiến vào t r a m g t h o n l e a mươi h cường vòng bảng thi đấu giải đấu đệ tứ cũng có cơ hội tiến vào t r a m g t h onlit e chính thi đấu chỉ có điều giải đấu đệ tứ cần tham gia một vòng thi đấu vòng loại nhưng thường thường thi đấu vòng loại đối thủ đều là cùng châu âu mỗi cái tiểu giải đấu đội bóng tỉ như hy lạp cộng hoặc z w i l s h a l con p h ờ r e n s o n nation nổ đầu tên i sẽ cùng italy giải đấu người thứ bốn tranh cướp tiến vào trang t o n l i a mươi h cường tư cách loại kia đối thủ đối lập vẫn là rất yếu nói chung, chỉ cần có thể đánh vào giải đấu bốn vị trí đầu chẳng khác nào một cước bước vào sang năm trang t onlit sân bóng cái này cũng là đờ di nở ở tiền nhiệm sau ở truyền thông trước mặt tương thuận mục tiêu giải đấu bốn vị trí đầu nghe tựa hồ cũng không khó khăn nhưng trên thực tế cja giải đấu 20 chi đội bóng lại còn tranh chấp đoạt chính là này bốn cái tiêu chuẩn ngoại trừ như là phương bắc ba cường milan inter milan j u ven tú ba chi đội bóng kiếm chỉ giải đấu quán quân bên ngoài cái khác như là lagio dẫu ma đã không có tranh c ư p giải đấu quán quân năng lực bọn họ cũng chỉ có thể cảnh tỉnh trang t onlit tiêu chuẩn phương bắc ba chiếm đoạt theo thứ ba b sau, sau, sau trận đấu ngày thứ hai rất nhiều italy truyền thông đưa tin liên quan với roma cùng inter milan thi đấu trọng điểm còn ở chỗ lệ ổng thần kỳ phương thức ăn mừng cùng với buổi họp báo tin tức trên lệ ổng lần thứ hai biểu diễn áo lót đề tài liên quan lệ ổng chính mình liền chiếm cứ thi đấu phần lớn trả báo chân chính đưa tin thi đấu cũng chỉ có một số ít mà thôi thậm chí messa gờ rồ chỉ chừa cho r o ma cùng inter milan thi đấu một câu nói ngày hôm qua inter milan ở sân bóng mỹ ác nên chiến r o ma cuối cùng không hai bại trận hai cái ghi bàn đều đến từ r o ma số 13 lệ ổng đón lấy liền bắt đầu đưa tin lúc trước sau trận đấu lệ ổng cùng m a n c i n i không thể không nói cố sự cùng lúc đó r o ma đã vượt qua inter milan một tờ bọn họ lần nữa khôi phục bình thường huấn luyện chuẩn bị nên tiếp đón lấy thi đấu bên trong có điều trong đội vẫn có không ít thảo luận bọn họ thảo luận không nằm ngoài chính là lệ ổng ở buổi họp báo tin tức trên việc làm thảo luận tới thảo luận lui cuối cùng được đến một cái kết quả ngàn vạn không thể t r e o chọc lệ ổng hắn thủ d a i năng lực thực sự thật đáng sợ đây là cả s ã n nấu nguyên văn hắn ngẫm lại lệ ổng đối với mencini trả thù đều có chút không dép mà run thậm chí đối với mencini sản sinh một tia đồng tình không ít đội h ư u đều ở hồi ức cuộc sống mình bên trong có hay không t r e o chọc quá lệ ổng liền ngay cả tổ ti cũng giống như vậy ngày này làm lệ ổng đi tới sân hướng lệ lúc tổ thì khó phải chủ động đi tới hướng lệ ổng cười, cười. lệ ổng có nhu cầu gì hỗ trợ sao lệ ổng chính đang thay quần áo. hắn c là, là lại hồi tưởng một hồi chính mình trong ngày thường xác thực không trêu chọc quá lệ ổng quan hệ của hai người phải nói cũng không tệ lắm có thể vừa nãy lệ ổng như vậy nói là có ý gì chẳng lẽ nói ta có thê tử hắn không có vì lẽ đó hắn gặp đố kỵ ta sau đó trả thù ta cái này suy luận nghe tới rất ngang đường lại làm cho tổ t h rất là thất vọng hắn khổ sở cả ngày không ngừng thăm dò mới xác định lệ ổng không có trả thù tâm tư của hắn hắn lúc này mới coi như tôi h lệ ổng cảm giác không hiểu ra sao t ổ ty lúc nào trở nên tốt như vậy nói chuyện thậm chí còn đến đòi thật ta vậy hẳn là là lấy lòng đi hay là hắn rất không hiểu sau đó xem những người khác cũng là như thế ngược lại trong lúc nhất thời mọi người đều biến đến rất dễ nói chuyện lệ ổng lắc đầu một cái cũng không nghĩ nhiều cái cảm giác này chân tâm rất tốt ở đội bóng bên trong mỗi người đều cho hắn khuôn mặt t ư ơ i cười có chuyện gì nói một câu lập tức có người hỗ trợ cảm giác kia thật giống như chính mình thành đội bóng trung tâm như thế có thể đội bóng trung tâm không phải tổ t h ì sao không hiểu nổi lệ ổng không có quá nhiều tâm tư quản nhiều như vậy lại quá mười ngày chính là tram t onlith thập lục cường vòng thứ nhất thi đấu d ẫ ma đối thủ là mu vì lẽ đó tâm tư của hắn đều đặt ở huấn luyện trên ở toàn châu âu tôi nói mu không tính là mạnh nhất đội ngũ thậm chí ở hiện ở nước anh mu cũng không sánh được nhà giàu mới nội chelsea nhưng đối với lệ ổng tôi nói đây là có ý nghĩa nhất một cái đối thủ Hắn giới đối ị định n h phải quyết c gắng b ể u nếu MU, hiện, như bại bởi đối với hắn mà nói mà là r ấ toàn khó khổ thu, hắn nhất định phải nỗ lực, trả giá hết thẻ nghĩ biện pháp ở cùng thi tiếp trả t giá đi biện MU đấu nỗ cùng bên lực, cực r ở n g ghi bản, thậm chí là dẫn dắt đội bộ ó n chiến thắng đây là lệ ổng âm thẩm định toàn g thẩm Tiêu. Đối với MU âm mục. đây là lệ ra b as roma tới nói mu cũng là cái cần đặc biệt quan tâm đối thủ trên thực tế từ c u n g inter milan thi đấu khoảng thời gian này đối với roma tới nói có chút gian nan bọn họ gần nhất mấy vòng giải đấu lại bao quát、Tram、t r a m g i onlit thi đấu bên trong cùng đội mạnh đại chiến thực sự có chút dày đặc cùng inter milan giao thủ sau cách ba vòng là cùng j u ven t u s thi đấu cách năm vòng là giao thủ milan phương bắc ba cường ở sáu vòng giải đấu bên trong toàn bộ gặp phải như vậy lịch thi đấu thực sự có chút khiến người ta đau đầu hơn nữa trên đường có hai vòng cùng mở ư u sân nhà và khách giao thủ có thể tưởng tượng được khoảng thời gian này r o ma áp lực lớn đến mức nào chiến thắng inter milan cũng chỉ là mới vừa vừa mới bắt đầu mà thôi ngày 16 tháng 2 vốn là cái bình thường tháng này r o ma vẫn như cũ bình thường huấn luyện có điều một cái tin lại làm cho ngày này trở nên không bình thường tin tức từ nước đức đợi mới nước、đức、đội ứ c đ tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng trần cơ lin man công bố nước、đức、đội ứ c đ tuyển quốc gia một vòng mới nước、đức、đội ứ c đ tuyển quốc gia mộ binh tiêu chuẩn tên lệ ổng đông nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó ta nghĩ không có so với ghi bàn càng có thể nói rõ vấn đề lệ ổng biểu hiện đã đủ để bước lên nước、đức、đội ứ c đ tuyển quốc gia hơn nữa hắn chỉ có hai mươi tuổi hắn chính là bóng đá của nước đức tương lai đối mặt phóng viên phỏng vấn cơ lin man nói như vậy phỏng vấn các ký giả đều hơi kinh ngạc lấy lệ ổng ở italy giải đấu champion l e a g i ả i đấu biểu hiện nếu như hắn quốc tịch là italy e sợ rất sớm liền bị mộ binh vì là nước ý đội một thành viên nhưng đội tuyển đức không giống lịch sử tới nay cầu thủ của đội đức thường thường phần lớn tất cả đều là nước đức giải đấu bên trong cầu thủ hiệu lực với mỗi cái nước đức câu lạc bộ nước đức truyền thông cũng cho rằng chỉ có như vậy mới có thể làm cho những n à y cầu thủ tạo thành một nhánh đội bóng mà không phải là phân tán mười mấy cái ngôi sao bóng đá trừ phi cái khác giải đấu có biểu hiện quá mức ưu tú cầu thủ nước đức tình huống đặc biệt cũng có thể phá lệ ở ngoài h i ệ n nhiên lệ ông liên thuộc về biểu hiện quá mức ưu tú hải ngoại cầu thủ nước đức trên thực tế cũng là như thế ở cơ l i n m a n tiếp nhận vỗ lở vị trí trở thành đội tuyển đức tân một đời huấn luyện viên trường sau hắn cũng không có đối với đội tuyển đức tiến hành cái gì đây là vì ổn định nhưng lễ noel sau đó theo từng cái từng cái vốn có đội tuyển quốc gia cầu thủ biểu hiện có tốt có xấu hắn liền không thể không có hành động đầu tiên là có mấy cái tuổi ra bị loại bỏ ra đội tuyển quốc gia sau đó cờ lin h màn tâm tư đặt ở tìm cái khác có thể thay thế cầu thủ trên lễ ông là một người trong đó hắn không muốn làm người khác chú ý cũng không thể dù sao hắn ở cg a số bàn thắng quá nhiều rồi mà trang t i online số bàn thắng cũng xa xa dẫn trước với cái khác ngôi sao bóng đá thế giới như thế này cấp biểu hiện tuyệt đối sẽ gây nên chú ý ở nước đức chỉ là thoáng chú ý internet sân no s ụ sở tự nhiên sẽ biết lễ ông ngoại trừ lệ ô n g ở ngoài một cái khác xuất hiện ở một vòng mới nước đức đội tuyển quốc gia trong danh sách đồng thời không phải hiệu lực nước đức bản địa giải đấu cầu thủ là hụ trước mắt hắn hiệu lực với t n g tờ r mi ở lít chelsea hụ trải qua cùng lệ ô n g rất tương tự ở lúc còn trẻ hụ từng ở berlin lunai tịt mình câu lạc bộ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ trải qua một quãng thời gian sau khi hắn bị chelsea thăm dò cầu thủ phát hiện gồm hắn mang tới london đón lấy hụ liền vẫn ở chelsea đội thanh niên hiện tại vẫn chưa tới 20 tuổi hụ đã bị đề bạt trở thành chelsea đội chủ lực một thành viên hắn thậm chí so với lệ ổng còn nhỏ hơn tới nửa năm hai người tuy rằng chưa từng gặp mặt thậm chí lệ ổng vẫn là lần đầu tiên nghe nói tên hụ nhưng hiểu rõ từng người trải qua phòng chừng cũng sẽ có một loại tỉnh táo nhung nhớ cảm giác xế chiều hôm đó liền có không ít nước đức truyền thông đến đây dô ma làm phỏng vấn lệ ổng cũng làm ra đáp lại cảm tạ cờ linz m ằ n tiên sinh đánh giá có thể xuất hiện ở đội tuyển đức danh sách lớn bên trong ta rất cao hứng ta hy vọng có thể vì là đội tuyển đức thiêm trên một phần lực thứ này cũng ngang với là đồng ý lệ ổng t r ư ớ c cũng nghĩ tới chính mình đội tuyển quốc gia vấn đề bất kể như thế nào nghĩ đội tuyển、đức、đều là lựa chọn tốt nhất dù sao hắn sinh ra ở nước đức đội tuyển đức cũng là thế giới đội mạnh tiến vào đội tuyển đức đối với nghề nghiệp của chính mình cuộc đời trợ giúp là to lớn nhất hắn kỳ thực cũng rất muốn vì là đội tuyển trung quốc hiệu lực có thể như vậy thực sự quá phức tạp đầu tiên tới nói hắn muốn từ bỏ nước đức quốc tịch đây cơ hồ là không thể lại sau đó trở thành trung quốc cầu thủ đối với hắn ảnh hưởng lớn bao nhiêu đầu tiên ở câu lạc bộ phương diện hắn liền muốn chiếm cứ một cái hải ngoại cầu thủ tiêu chuẩn lại thứ hai tương lai ở nước đức sinh hoạt cũng có rất nhiều vấn đề húng chi đội tuyển trung quốc thực sự quá yếu đi coi như là hắn tiến vào đội tuyển trung quốc cũng rất khó sửa đổi gì đó cuối cùng lệ ổng vẫn là lựa chọn đ nếu như sau đó có cơ hội năng lực trung quốc bóng đá làm chút gì hắn nhất định sẽ việc nghĩa chẳng từ nan nhưng liên lụy cuộc sống của chính mình liên lụy nghề nghiệp của chính mình cuộc đời thậm chí còn khả năng không hề có một chút tác dụng làm như vậy liền những cái được không đủ bù đắp cái mất GSS của 2006 thâm niên là ở nước đức cử hành nước đức làm chủ nhà trực tiếp liền nắm giữ tiến vào vượt cục ba i h a cường vòng bảng thi đấu tư cách vượt cục châu âu khu thi đấu vòng loại căn bản cũng không có tên đội tuyển đ ứ c ở những quốc gia khác đội bóng đá chuẩn bị chiến đấu vượt cục thi đấu vòng loại thời điểm đội tuyển đức cần phải làm là huấn luyện chung sau đó tìm xem đội bóng đá trận đấu giao hữu c e r l i n mân lần này mộ binh cầu thủ nước đức danh sách lớn chính là vì tháng sáu huấn luyện cùng trận đấu giao hữu vốn là đội tuyển đức ở tháng tư cũng có một lần thời hạn một tuần tập thể huấn luyện có điều cân nhắc qua cd a lịch thi đấu cùng bundesliga l lệ ô n g không cần tham gia tháng tư n huấn luyện trực tiếp đến giải đấu sau khi kết thúc lại đi đội tuyển đức đưa tin là được có điều đội tuyển đức cạnh tranh cũng là cùng t ị c h liệt làm thế giới bóng đá đại quốc đội tuyển đức vẫn là thế giới đội mạnh lịch sử tới nay đội tuyển đức đều là nhân tài đông đúc hiện tại đội tuyển đức cũng như thế lần này đội tuyển đức danh sách lớn ngoại trừ lệ ô n g ở ngoài còn có ba tên tiền đạo phân biệt là b ô đồn kỳ cỡ lọ s ở cùng với cụ an nhi tham gia năm ngoái ở u r o nước đức chuyển kỳ ngôi sao bóng đá bồ bịp thì lại không có ở danh sách hàng ngũ cái này cũng là cờ lin màn cân nhắc đến bồ bịp vấn đề tuổi tác dù sao người sơ đã ba mươi ba 2006 n ă m thì có 35 tuổi hắn coi như có thể đi vào đội tuyển quốc gia cũng sẽ không là chủ lực cỡ lọ s ở tất cả đều ở đang tuổi phơi phới cụ An n h i lệ ổng cùng với bộ đồn kỳ là tuổi trẻ ngôi sao mới trong đó lệ ổng mới mãn 20 tuổi bộ đồn kỳ vẫn chưa tới 19 tuổi cụ An n h i tuổi tác lớn một ít cũng có điều chỉ có 22 tuổi lần này đội tuyển đức danh sách lớn hàng tiền đạo tổ 4 n g ư ờ i hợp h i ệ n nhiên là tương làm tuổi trẻ đã đến lại nghĩ tuổi trẻ cũng không thể trình độ cụ An n h i lệ ổng cùng với bộ đồn kỳ ba người đừng nói ở đội tuyển đức coi như ở toàn thế giới đều là trẻ trung nhất xuất sắc tiền đạo lần này cơ l i n s m ậ n một hơi mộ binh ba người đồng thời loại bỏ một chút lao tướng để nước đức truyền thông nhìn thấy cơ l i n s m ậ n cải tổ đội tuyển đức khiến đội tuyển đức càng thêm tuổi trẻ quyết tâm nhưng cũng có truyền thông phát sinh tiếng chất vấn tuổi trẻ không có vấn đề vấn đề là trẻ tuổi như vậy gặp có biểu hiện gì đây đúng là không có truyền thông đối với cầu thủ bản thân đi nghi vấn dù sao bất kể là Tô đồn kỳ cụ hạ nghị vẫn là lệ ổng ba người ở câu lạc bộ biểu hiện làm người không lời nào để nói Tô đồn kỳ bản thân liền là tương đương xuất sắc b trước, trước mắt hắn biểu hiện cũng tương đối tốt ở giải đấu ghi bàn đạt đến chín cái còn lệ ổng nước đức truyền thông đã không có cách nào nói cái gì hay là rất nhiều nước đức truyền thông đã sớm chờ lệ ổng tiến vào đội tuyển quốc gia ngày này lệ ổng tiến vào danh sách lớn căn bản không gian dữ liệu nói chung ba người đều rất xuất sắc nhưng tiến vào đội tuyển quốc gia sau đó ba người ai sẽ là chủ lực vậy thì không được biết rồi ta đội bóng không có tuyệt đối chủ lực ai trạng thái càng tốt hơn ai sẽ lên sân khấu đối mặt truyền thông nghi vấn cỡ l i n h m a n là thuyết pháp này nhưng hiển nhiên ba người hiện nay trạng thái đều vô cùng tốt so với trạng thái thần dũng ba tên tuổi trẻ tiền đạo hiện nay hiệu lực với cải d è xứ lộ tợ cỡ lọ sờ biểu hiện chỉ có thể coi là có truyền thông cho rằng đợi được tháng sáu cỡ lọ sờ rất khả năng bị đẩy ra thay thế bổ sung vị trí dù sao hiện nay lệ ẩm cùng vô đồn kỷ trạng thái đều quá mức thần dũng lệ ổng hầu như đã bắt được cja cùng trang t i onlist vua phá lưới bộ đồn kỳ cũng chiếm lấy bundesliga xạ thủ bảng người thứ nhất bảo t o ọ n bundesliga vua phá lưới thêm cja vua phá lưới 19 t u ổ i cùng 20 tuổi thiên tài trẻ tuổi hàng tiền đạo tổ hợp bất kỳ đội tuyển quốc gia huấn luyện viên nhìn thấy đội tuyển đức hàng tiền đạo đội hình đều muốn n h é t mấy lần ngủ nước kỳ c ơ như thế đánh giá k e l i n z m a n n danh sách lớn k e l i n z m a n n để chúng ta nhìn thấy đội tuyển đức quang minh tương lai bởi vì đội tuyển đức nắm giữ bundesliga cja xuất sắc nhất hai cái tiền đạo bọn họ một cái một u ổ i một cái h a tuổi chí ít trong vòng m ộ năm đội tuyển đức không cần vì là hàng tiền đạo phát sầu ngay ở nước đức vì là cờ l i n s m a n n đội tuyển quốc gia danh sách lớn h u y ê n náo oanh oanh liệt liệt thời điểm đang ở r o ma lệ ổng chính đang cực khổ huấn luyện vì là chuẩn bị chiến đấu mở ư u làm nỗ lực từ huấn luyện nhìn lên lệ ổng trạng thái tương đối tốt buổi sáng đờ gì nơ để các cầu thủ làm một ít làm nóng người vận động đó lấy là chiến thuật huấn luyện ở mười giờ thời điểm hắn để đội bóng tiến hành rồi một hồi quy mô nhỏ huấn luyện thi đấu lệ ổng một người đánh vào một bóng dẫn tới ngoài sân p a n bóng đá không ngừng hoan hô cũng kêu gào tên của hắn ở huấn luyện thi đấu sau khi kết thúc, lệ ổng hiếm thấy tâm tình không tệ cùng mấy cái fan bóng đá chụp ảnh chụp ảnh chung có điều rô ma toàn thể tới nói tình trạng gần đây cũng không hề tốt đẹp gì tỉ như đội bóng hàng hậu vệ vốn là rô ma là không cần lo lắng bởi vì bị thương hơn hai tháng mẹ s vừa khỏi bệnh trở lại chắc hắn vẫn cùng phe ra di là rô ma thiết không đánh nổi hai người hậu vệ thép tổ hợp mẹ s khỏi bệnh đối với rô ma tới nói là một tin tức tốt nhưng cái tên này đủ xui xẻo rồi mẹ s vừa mới mới vừa khỏi bệnh trả giá liền truyền đến một cái tin xấu hắn bởi vì chuyển nhượng tư cách vấn đề bị p i p a nơi lấy cấm thi đấu sáu tuần xử phạt Mets là bởi i mùa hẹ ề như c u y ể n ợ n nghi g lúc kẻ khả vậy i FIFA, FIFA đối với mẹ, nơi lấy nghiêm ước trước nước Như tác, chủ câu lạc cáo khắc thao Mets trừng Pháp phạt. bị bộ ông lên ổ sở dở lấy v ở sau đó năm trận cja bên trong mẹ đem vắng chỗ này năm cuộc tranh tài đối thủ phân biệt là liverno b a l e r m o du v n tú các l ì dị cùng milan ngoài ra còn có cùng mở h u hai trận chủ khách giao thủ mẹ cũng không thể lên sân khấu đ ơ gì nở chỉ có thể tạm thời tuyển dụng những người khác tỷ như hy lạp cầu thủ quốc gia đè lạc nhưng dù sao cũng là thay thế bổ sung cầu thủ năng lực so với mẹ còn hơi kém hơn một ít ở c u n g inter milan giao thủ sau italy truyền thông trên liên quan với cầu thủ r o ma chuyển nhượng nghe đồn cũng lần thứ hai náo n h i ệ t lên theo l a gã tệ tợ tạ đẽo lộ sở vót đưa tin j u ven t u s đã dự định không chọn tất cả thủ đoạn từ r o ma đào dưới t ê n đội nổi danh tiền đạo cả s a n o kéo bác ẻ sẽ cạn italy phỉ ạt u t o công ty tổng giám đốc tức đã tạ thế trước j u ven t u s trước tổng giám đốc c ắ t ổn ì ạ n ẹ o lý được sùng ái nhất cháu ngoại trai ngày gần đây hướng ngoại giới thấu q u y ế n hắn đối với r o ma thiên tài tiền đạo cả s ạ nộ kỹ thuật đá bóng luôn luôn phi thường thưởng thức ta yêu thích cả xạ nộ nguyên nhân là hắn là một tên từ không đến、có. trải qua một đoạn cực đoan khó khăn tuổi hấu thơ thời đại sau kiên trì không ngừng mà cuối cùng trở thành một tên thiên tài ngôi sao bóng đá hắn là một tên rất khó quản lý cầu thủ có điều hắn kỹ thuật đá bóng nhưng phi thường xuất sắc nếu như hắn có thể trở ở thích hợp hoàn cảnh hắn em sẽ trở thành italy vĩ đại nhất ngôi sao bóng đá đối mặt truyền thông phỏng vấn ed s càn nói rằng italy truyền thông tiết lộ ed s càn sớm muộn có một ngày gặp tiếp nhận ạ n ẹ o lì y bắt quản lý j u ven tú câu lạc bộ hay là cả xã nộ nhiều lần chuyển nhượng ngay đồn cũng cùng hắn ở rô ma hiện trạng có quan hệ cả xã nộ cùng rô ma hợp đồng là ở hai n n ă m mùa hè đến、kỳ. hết hạn đến hiện nay hắn vẫn cứ chưa cùng r o ma liền ra hạn hợp đồng đặt thành thỏa thuận thứ tư xuất bản la gà tệ tợ tạ đẽo lộ sở hót tiết lộ nếu như cả xã nổ không thể cùng r o ma ra hạn hợp đồng hắn đem vô cùng có khả năng gia nhập liên minh du ven tú a nẻo lì gia tộc đã kế hoạch sẵn sàng bọn họ thậm chí dự định ở cả xã nổ gia nhập liên minh du ven t u sau để hắn nhậm chức cả nẻo lì gia tộc k h ô n g chế phỉ ad ô t o công ty hình tượng người phát ngôn r o ma gặp phải cướp đoạt còn không hết những thứ này căn cứ italy truyền thông đưa tin la liga nhà giàu r i ê n ma zit ý đồ ở năm nay mùa hè chuyển nhượng thị trường khai trương thời khắc cường đ à o r o ma giữa sân thiên tài tiểu tướng zezosi italy truyền thông tiết lộ vợ ra dự tiền đạo tiểu tướng rô bị n ổ đem ở năm nay mùa hè gia nhập rêu bởi vậy rêu không thể lại vì là hàng tiền đạo dẫn viên c à n g có thể chính là ở trong phạm vi toàn thế giới tìm kiếm ưu tú giữa sân cầu thủ zezosi cùng tổ t í mọi người như thế là r o ma sinh trưởng ở địa phương cầu thủ bởi vậy rêu muốn đào người đem cũng không phải chuyện dễ dàng đồng thời hắn vừa ở năm 2004 tháng 10 t r u n g tuần cùng rô ma ký tiếp bốn năm hợp đồng tiền lương đã tăng cao trên diện rộng rô ma câu lạc bộ muốn ở trong ngoài nước sân bóng chấn chỉnh lại hồng phong cũng không muốn từ bỏ tên này tiềm lực to lớn cầu thủ đương nhiên nếu như diêu đồng ý vì là z e o s i xích dưới để r o ma không cách nào từ chối lượng lớn phí chuyển nhượng hết thể đều là khả năng quá theo khác một tin đồn tài chính túng quẫn r o ma câu lạc bộ cao tầng bên trong ý kiến là t ổ tỷ cùng cả sanô cùng với mùa giải này thể hiện xuất sắc cao cứ giải đấu xạ thủ bảng đệ nhất mạn trạ là hàng không bán còn cái khác cầu thủ chỉ cần có người đồng ý ra đầy đủ bảng giá r o ma đồng ý thả người tin tức này xem như là tin tức ngầm không có bất kỳ rô ma cao tầng đứng ra chứng thực nhưng rất nhiều người tin tưởng tin tức không phải không có l ử a m à lại có khói liền không ít câu lạc bộ nhìn chằm chằm rô ma đặc biệt là biểu hiện xuất sắc nhất lệ ông trong đó có thành ý nhất biến thành bundesliga nhà giàu bayern munich cầu thủ nước đức thuộc về nước đức đây là một loại bóng đá của nước đức truyền thống trên thực tế đại đa số cầu thủ nước đức đều càng yêu thích hiệu lực với bồn quốc đội bóng mà lệ ông bất luận nhìn thế nào đều phù hợp điểm này đặc biệt là hắn vẫn là munich lớn lên hải tử bayern munich chính là quê hương bản địa đội bóng rất nhiều truyền thông cho rằng nếu như bayern munich có thành ý mời lệ ổng gia nhập e sợ rô ma câu lạc bộ coi như có lòng cũng không ngăn cản ổ i dù sao lệ ổng chính là ở munich lớn hơn rồi nhà của hắn ngay ở munich bất luận từ phương diện nào xem bayern munich đều có đầy đủ sức hấp dẫn ngoại trừ bayern munich ở ngoài còn có rất nhiều đội bóng nhìn chằm chằm lệ ổng t ỷ như milan bọn họ vẫn muốn được lệ ổng cùng s ậ m trèn cổ tạo thành hàng tiền đạo hai người tổ hợp cách xa ở the t h mi ở l i v e r p o o l l cũng hy vọng được lệ ổng nhưng nước anh truyền thông phân tích mùa hè bên trong liverbul muốn lấy được lệ ổng cũng hữu tâm vô lực một cái lần trước liverbul liền chưa thành công thứ hai liverbul e sợ rất khó lấy ra đầy đủ phí t r u y ề n nhượng thậm chí có mu truyền thông phát ra tiếng âm bọn họ hy vọng phương s a du tử có thể trở về có điều mu âm thanh không ai coi trọng là được rồi đặc biệt là ở roma cùng mu trước khi đại chiến húng chi từ trên đội hình phân tích mu đã có vạn nít lệ ổng coi như đi tới cũng không vị trí trừ phi bọn họ cam l ò n g bán đi người hà lan h i ệ n nhiên đây là không có khả năng lắm Các các loại trâu n có các c thể xem h u y ệ n n m ì h cồn khác vật t ạ i đây. HTT P-Chuẩn mươi tháng t hai cg a vòng n à y 20 t h á n g 2, c hai mươi lăm dẫu ma sân nhà nghênh chiến lì võ ọ đ ổ đây là trang tv t 8 phần 11 t r ậ n chung kết khai chiến trước một vòng cuối cùng giải đấu lê noel lúc d ẫ ma sân khách chiến thắng lì võ ọ đ ổ bây giờ cách trận đấu kia cũng chỉ có nửa tháng d ẫ ma tái chiến lì võ ọ đ ổ d ẫ ma truyền thông cùng f a n bóng đá đều rất ý tưởng thống chi đây là một cái sân nhà thi đấu d ẫ ma trên dưới cũng chờ đợi giải đấu chín tháng liên tiếp lì vật nổ không phải cái gì đội mạnh nhưng bọn họ đến hiện tại thành tích cũng khá hết hạn cg a hai mươi b ố vòng lì vật nổ tích ba mươi hai điểm bài ở giải đấu người thứ chín mặc dù như thế toàn bộ italy cũng không coi trọng bọn họ r o ma khí thế hùng hồ đạt được giải đấu tám tháng liên tiếp italy truyền thông càng mong đợi j u ven t u s hung hăng ngăn cản r o ma thắng liên tiếp xu thế có thể ngăn cản r o ma coi như không phải j u ven t u s cũng sẽ không là xem lì vật nổ như vậy đội bóng nhưng thi đấu kết quả nhưng ngoài ý m u ố n chín mươi phút giao chiến kết thúc r o ma sân nhà bốn mươi b ố chiến bình lì vật nổ một cuộc tranh tài tám cái ghi bàn vẫn là thế hòa kết c u c như vậy điểm số ở mùa giải này cg a vẫn là lần thứ nhất d ẫ ma sân nhà biểu hiện không tệ lệ ổng cá nhân đánh vào hai bóng mặt khác tổ tỷ cùng men sini cũng phân biệt có một cái ghi bàn coi như như vậy bọn họ cũng không cách nào ngăn cản lì vọt n ổ ghi bàn hiệp một d ẫ ma liền đánh vào ba cái bóng nhưng ở hiệp hai mở màn lì vọt n ổ lợi dụng bốn lần phản kích cơ hội liên tục đánh vào ba bóng một lần tỷ số sân bằng sau đó d ẫ ma lại có một cái ghi bàn nhưng lì vọt n ổ ở trận đấu kết thúc trước còn đánh vào một bóng tỷ số lần thứ hai sân bằng kết quả như thế là chẳng ai nghĩ tới d ẫ ma biểu hiện rất tốt nhưng cũng chỉ giới hạn ở trước sân d o ma hậu trưởng lỗ thủng liên tiếp bị lì vọt nổ nắm lấy mấy lần cơ hội liên tục ghi bàn cuối cùng hai đội chiến thành bốn bốn hòa vòng này qua đi d o ma giải đấu xếp hạng rơi xuống đến người thứ năm ư hụi nở sẽ dựa vào một phen thắng lợi xếp hạng vượt qua d o ma sau trận đấu không ít truyền thông so sánh thi đấu tiến hành rồi đưa tin đoạn thời gian gần đây rất nhiều truyền thông ánh mắt đều cảnh tỉnh d o ma thắng liên tiếp giải đấu tám t h ắ n g liên tiếp coi như là j u ven tu s ở mùa giải này cũng không có đạt được thành tích như vậy lục m ã nhưng làm được mà hiện tại trận thứ chín thi đấu bọn họ thắng liên tiếp nhưng đình chỉ ở lì vọt nộ trên người có truyền thông cảm thán đây chính là cja cja mặc dù có thể trở thành đệ nhất thế giới không chỉ là giải đấu bản thân có thể hấp dẫn ngôi sao bóng đá cũng là bởi vì cja bên trong đội bóng n g ỗ i cái cũng không thể xem tiểu như là lì vọt n ộ như vậy đội bóng nhỏ thắng được milan trở đội mạnh đều không đúng chuyện kỳ quái húng chi chỉ là một hồi thế hòa cũng có rất nhiều truyền thông đang thảo luận r o ma phòng thủ vấn đề r o ma 4231 t ấ n công chiến thuật là không sai nhưng phòng thủ cũng trở thành bọn họ vấn đề lớn nay vẫn là vấn đề lớn mà hiện tại vấn đề này đã lớn đến liền bọn họ tấn công đều không thể bộ tốt sau trận đấu dô ma toàn bộ hàng hậu vệ đều thu được phê bình từ tợ dô tợ tạ đến thủ môn v ệ lý dô ly đều nhất nhất được phê bình không chỉ là truyền thông phê bình trên thực tế dô ma câu lạc bộ cũng đối với phòng thủ bất mãn đặc biệt là thủ môn vị trí bọn họ cho rằng v ệ lý dô ly không có năng lực trở thành chủ lực của dô ma thủ môn c h ỉ ít hiện ở không có năng lực v ệ lý dô ly bổn u tràng biểu hiện phi thường không được đặc biệt là liên tiếp đối mặt lì vọt nổ ba lần phản kích hắn ở cứu thua lúc đó có hai lần sai lầm hai lần đó đều là có cơ hội đập ra nhưng hắn không có có truyền thông phân tích cho rằng telesoli hợp đồng ở 2006 n ă m tháng sáu đến kỳ hắn sẽ rời đi dô ma độ khả thi vô cùng lớn telesoli mới từ cảm ba bên trong khôi phục này xem như là một cái nho nhỏ cớ nhưng không có thể phủ nhận vị này olympic trên đội tuyển italy thủ môn chính từ năm trước mùa hè bắt đầu liền xuất hiện trạng thái trượt cùng dự bị thủ môn t á đế cạnh tranh vẫn còn có khó khăn mà đội tuyển quốc gia dự bị thủ môn vị trí đã ném mất bùn trang qua đi la gà tệ tờ t ạ đéo lộ s ở p o t chỉ cho telesoli đánh năm vân thấp phân có điều chủ xoáy đeo nợ gì vẫn là đứng ra giữ gìn chính mình cầu thủ t e l e o l i biểu hiện vẫn là làm người thỏa mãn mất bóng n à y có cái gì không thể bởi vì mất bóng liền phủ định tất cả ta tin chắc sau này thi đấu vẫn như cũ sẽ là vệ lý d ỗ ly đến đánh chủ lực điểm này sẽ không thay đổi nhưng sau trận đấu italy truyền thông đưa tin nói d o ma hy vọng tìm tới một vị tân thủ môn người dự bị là la z i o láo thủ môn cợ dù dị cùng với u nở sệ thủ môn z e s a n i s cợ dù dị gia nhập liên minh d o ma tin tức không phải một ngày hai ngày thế kỷ trước thập niên tám mươi hắn từng hiệu lực quá a s d o ma z e s a n i s vừa trúng t ử đội tuyển italy tuy rằng vẫn không có chính thức ra trận nhưng căn cứ hiện tại italy thủ môn hiện trạng j a n i s tương lai hoàn toàn sáng rực đội tuyển quốc gia số hai thủ môn vị trí nên là của hắn rồi z e s s a n i s nói tới gia nhập liên minh r o ma độ khả thi lúc cũng phi thường mừng rỡ có thể bị r o ma như vậy một nhánh vĩ đại câu lạc bộ lựa chọn ta rất cao hứng r o ma là giải đấu bên trong tốt nhất đội bóng một trong nơi đó có rất nhiều có thiên phú cầu thủ tương lai là thuộc cho bọn họ n à y chính là một lần then chốt lựa chọn đương nhiên nếu như tất cả là thật ta chính là thứ hai tiến vào đàm phán bởi vì chính là hư hụi nợ sẽ bán ra chính mình cầu thủ mà không phải biếu tặng giá cả cũng là j e s s a n gia nhập liên minh rô ma vấn đề lớn nhất tận rô di ưu thế chính là miễn phí đối với hiện tại rô ma tôi nói miễn phí đương nhiên là tốt nhất nếu như hai người trình độ gần như lấy rô ma tài chính nhất định sẽ lựa chọn miễn phí sản phẩm rô ma trong câu lạc bộ đúng là đối với truyền thông đưa tin không đáng t r í bình chí ít đội bóng bên trong chưa từng xuất hiện vệ lịch rỗ lì muốn rời khỏi âm thanh trên thực tế vệ lịch rỗ lì cùng đội hữu quan hệ cũng không t ệ lắm đại gia cũng chưa hề đem thất bại nguyên nhân quy kết ở trên người hắn dù sao rô ma phòng thủ bản thân liền có vấn đề liền ngay cả thân là phòng thủ cầu thủ phe gia di đều cảm thấy không có gì nay kỳ thực vẫn là đội bóng giá trị con người cùng tiền lương vấn đề dô ma câu lạc bộ tiền lương hệ thống bên trong trước sân cầu thủ chiếm cứ phần lớn t o ti mãn trạ mencini cùng với đẹo vệ ỷ trị ổ bốn người tiền lương cao nhất dưới còn có lệ ổng cả x a nộ z e z o si mọi người sau đó phòng thủ đại tướng phe gia di thu vào cũng chỉ có thể đứng hàng thê đội thứ ba chớ nói chi là cái khác phòng thủ cầu thủ tiền lương đãi ngộ ở một mặt cũng đại biểu giá trị bản thân cũng đại biểu thực lực hiện tại dô ma phòng thủ bao quát thủ môn ở bên trong 2.000 g à n vạn ơ dô liền toàn cũng có thể bắt điều này cũng thì tương đương với cả xà nộ một người giá trị con người thậm chí không sánh được lệ ổng cùng tổ ti như vậy hàng hậu vệ nhược thế cũng rất bình thường truyền thông đều là cường điệu rô ma phòng thủ vấn đề câu lạc bộ cũng đối với phòng thủ bất mãn có thể câu lạc bộ không có bất kỳ tập trung vào đội bóng phòng thủ không tốt liền không có thể giải thích đương nhiên giải thích không giải thích là một mặt chỉ ít mùa giải này đội bóng không thể có thay đổi nữa đợi dị nở vẫn muốn biện pháp giải quyết vấn đề này đặc biệt là ở cùng mu trước khi đại chiến nếu như vẹn vẹn hy vọng này điều hàng hậu vệ đi đánh 4231 t ấ n công chiến thuật đến cùng mu lừa mạng chuyện này quả là rồi cùng chứng gà chạm tảng đá không khác nhau gì cả thua bóng hầu như là tất nhiên dù sao mu phòng thủ rất vững chắc năng lực tiến công tuyệt không là lì vọt n ộ loại này đội bóng có thể so với đi làm đại điều chỉnh đã không kịp d h e z nở chỉ có thể từ nhỏ phương diện bắt tay hắn chỉ có thể để đội bóng tăng mạnh toàn trường ép sát đồng thời để trước sân cầu thủ làm thêm chạy ở tấn công lúc yêu cầu chú ý không muốn ép quá d ự a trước tận lực giảm thiểu đối thủ đánh ra phản công nhanh khả năng cùng mu thi đấu trước d ẫ ma liền bắt đầu bắt tay phương diện này huấn luyện s a ở nước anh manchester manchester united cũng đang vì trang tvn lít h ậ p lục cường thi đấu làm chuẩn bị ngay sáng sớm ferguser ớ rất sớm đi tới sân huấn luyện khi hắn đến thời điểm phần lớn cầu thủ manchester united đã ở trên sân huấn luyện chỉ có thiếu hụt cờ zittiano zonano một người ferguson lập tức nhữ mày cờ zittiano người đâu mọi người đều lắc đầu biểu thị không biết ferguson nhữ mày càng chặt có điều hắn không hề nói gì chỉ là để mọi người bắt đầu làm nóng người huấn luyện hắn thì lại ngồi ở bên sân đối với trợ lý huấn luyện viên làm một ít huấn luyện phương diện dặn dò lúc này cờ zittiano zonano mới xuất hiện ở sân huấn luyện ferguson lập tức đem cờ zittiano zonano kêu lại đây lớn tiếng q u á c mắng làm sao đến muộn như vậy zonano vội vàng túi đầu tìm cái cớ kẹt xe phơ ký sơ ơn một n h ì n dáng vẻ của hắn liền biết là đang nói láo ông lão càng là tức giận hắn chỉ vào z o n a n d o mũi cả giận nói đi vây quanh sân huấn luyện chạy năm vòng không chạy xong không cho phép tham gia huấn luyện cờ g i t i a n o z o n a n d o vừa nghe lập tức tùng kéo xuống đầu c ả gì tỉnh tổng trụ sở huấn luyện đội chủ lực sân huấn luyện so với bình thường sân bóng muốn lớn một chút một vòng hạ xuống có sắp tới sáu trăm m năm vòng chính là ba ngàn m ba ngàn m chạy xuống coi như là bóng đá vận động viên cũng phải thở h ồ n hộp mệnh gần chết hắn không nghĩ tới đến một năm phút đồng hồ chính là kết quả này dỗ ma đầy m nhưng coi như lại không lớn hắn cũng biết không có thể đắc tội f e r dữu s o n hắn duy nhất có thể chính là dựa theo f e r g ơ sở ẩn yêu cầu đi chạy mãn năm vòng bằng không cuộc kế tiếp giải đấu chắc chắn sẽ không có hắn thủ phát vị trí n à y không phải là cờ zitiano zonano lập tưởng f e r g ơ sở ẩn quả thực chính là mu đại danh tử từ khi anh liên thành lập tới nay f e r g ơ sở ẩn vẫn luôn là huấn luyện viên manchester united manchester united từng xuất hiện rất nhiều ngôi sao bóng đá thì như thập kỷ chín mươi thiên tài xạ thủ giót vẫn cứ hiệu lực ở mu đường biên tri vương gi giê m Beckham, cột hiện hàng tại tiền trụ đạo v manchester United ngôi sao bóng đá thực sự là mấy cũng đếm không hết nhưng là không có bất luận cái nào ngôi sao bóng đá ở manchester United có thể so sánh sở cái sở ẩn tăng thêm lớn điểm này đã từng bị david beckham chứng thực từ khi mở ưu đoạt được 99 n ă m tam quan vương vĩ nghiệp bắt đầu david beckham tên liền từ từ ở f a n bóng đá đàm luận bên trong vang dội lên hắn trong trận đấu từng cái từng cái loan đao đường vòng cung tinh chuẩn chuyền bóng vì là manchester United đạt được từng cái từng cái quán q u â n lập xuống công lao h ắ n mã vẹn vẹn thời gian mấy năm david beckham đã dự quan toàn bộ thế giới không có bất luận cái nào p a n bóng đá không biết danh từ này không có có thể này thì thế nào l à m g béc ham cùng phở cái sở ẩn gây ra một chút tư nhân mâu thuẫn hắn vẫn là chỉ có thể thu thập hành lý rời đi mu lao tới tây ban nha mazit một lần nữa thích hướng sinh hoạt cùng phở cái sở ẩn nháo mâu thuẫn b e c ham ngoại trừ rời đi củng cố phở cái sở ẩn uy nghiêm ở ngoài không hề có một chút tác dụng cờ g i t i anozona nâu có thể nói chính là phở cái sở ẩn vì là b e c ham rời đi tìm tới người thay thế hắn cũng làm không tệ ở đi tới mu sau cờ g i t i anozona biểu hiện tương đối tốt từ thay thế bổ sung đến chủ lực thành là chủ lực sau hắn rất nhanh dựa vào h u dị biểu hiện thu được cổ động viên manchester unite tán thành tiếng t â m cũng càng lúc càng lớn đã từng hắn là bồ đào nha có tiềm lực nhất ngôi sao mới hiện tại hắn đã trở thành mờ ưu trụ cột vững vàng một tên thực lực kiêm thần tượng phái thế giới cấp ngôi sao bóng đá cờ gitti a n o zonano ở m u còn là phi thường thành công nhưng có b ế c kham tiền lệ coi như hắn biểu hiện lại xuất sắc cũng không dám cùng phờ cái sở ẩn đối n ị c h nhưng hắn bao nhiêu vẫn cảm thấy phờ cái sở ẩn chuyện bẽ xé ra to đến một u năm phút đồng hồ còn chịu đến như thế nghiêm trọng thể phạt sao cờ i t t i a n o zonano không biết chính là f e r g u s o n gần nhất tâm tình có thể không hề tốt đẹp gì trong đó cũng có hắn nguyên nhân rất lớn đây cũng là bởi vì cách xa ở italy z o ma một cái khác ngôi sao bóng đá tên của hắn cứ gọi là l ê ô n g cồn vợ ờ ạ xạ xín mười ba cầu vượt một trăm đồng của trường cầu n g u y ệ n phiếu các loại châu đ á u đ â u mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây http chuyện với cơm mẹ mờ bảy nghìn một trăm mười tám chương hai trăm hai mươi bốn quyết định sai lầm nhất f e r g u s o n không thể không để ý l ê ô n g hiện tại rất nhiều cầu thủ manchester united đều biết l ê ô n g lúc đó l ê ổng đi tới đội chủ lực biểu hiện coi như không tệ hơn nữa ở trận đấu giao hữu bên trong lại có ghi bản lúc đó hắn đã biểu hiện ra tiềm lực rất lớn cuối cùng hắn rời đi hơn nữa còn là bị mu giá rẻ xử lý cho hỏi gặng atletic bọn họ cũng đều biết lệ ổng rời đi mu nguyên nhân vậy thì là cùng cờ zittiano zonaldo phát sinh mâu thuẫn kết quả lệ ổng rời đi thơ ký sơ ẩn lựa chọn cờ zittiano zonaldo mùa giải trước nước anh có không ít truyền thông bắt đầu đưa tin lệ ổng lệ ổng là lit văn vua phá lưới ở cung nghề vơ tơ chelsea arsenal các đội bóng thi đấu bên trong đều có ghi bản hơn nữa không ngừng một cái hắn giá trị con người cũng từ ban đầu bốn mươi vạn euro Ngày dâng lên một cái đ ế n sắp t ớ i 15 triệu từ tế euro giá kinh cao, góc độ t ớ i nói, Ferguson bởi s quyết á c h mở một u cái mùa Ano Zonano giải tương đương với Ziti tổn thất vạn hộ 1.450 euro, đây đến cơ cờ m ở u giá trị c ẩn tới nói cũng không c h ọ n vẹn là vấn đề tiền mu ở làm thế giới to lớn nhất câu lạc bộ một trong sau lưng lại có nước mỹ tập đoàn tài chính chống đỡ mỗi cái mùa giải lợi nhuận đều ở 50 triệu e u r o trở lên ngàn vạn e u r o đối với bọn họ tới nói cũng không phải quá nhiều trọng yếu nhất f h r c á sở ẩn cảm giác mình ít đi cái đệ tử ưu tú mà có thêm cái kẻ địch vốn là lệ ô n g là thuộc về mu kết quả hiện tại thành mu đối thủ đối thủ này vẫn là hầu như để tránh khỏi phí biếu tặng phương thức xuất hiện h ố n g chi đến r o ma sau lệ ô n g biểu hiện mạnh phi thường thế hắn là c e di a vua p h á lưới cũng là trang t onlit ghi bàn nhiều nhất cầu thủ đợi được mùa hè lệ ô n g giá trị con người có thể dâng lên đến trình độ gì liền ngay cả phở cái sở ẩ n n g ấ m lại đều sẽ cảm thấy đau lòng như vậy xuất sắc cầu thủ vốn nên thuộc về mu hắn còn ở mu huấn luyện 5 năm nói cách khác mu trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ dùng thời gian năm năm huấn luyện ra một thi tài cũng là mưu trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ thế kỷ 21 t h i ê n tài xuất sắc nhất kết quả đây kết quả hắn phở g h i s ở ẩn tự tay đem vị thiên tài này đưa cho người khác loại cảm giác đó thật giống như bỏ ra thời gian năm năm nỗ lực làm thành một món đồ kết quả cảm thấy không cái gì dùng trực tiếp tặng người sau đó người ta bán ra thế giới cấp giá cao thiên không thuộc về mình danh tiếng cũng là người khác đúng thế chính là như vậy ở truyền thông phương diện đối với lệ ổng rời đi mưu nguyên nhân vạch trần rất rõ ràng mỗi cái nước anh truyền thông đều biết lệ ổng là làm sao rời đi mưu lại là lấy ra sao giá trị con người rời đ imu bởi vậy phở cái sở ấn bị đánh tới không thể thức người n h ắ n mát này cùng hắn đối thủ cũ arsenal chủ xoáy heger vừa vặn tuyệt nhiên ngược lại phải biết đã từng arsenal ở cùng ngoài gạng atletic thi đấu sau luôn luôn ham muốn được lễ ổng chỉ là bởi vì có môi giới nguyên nhân không thể thực hiện thôi chính là này một loại cầu thủ liền muốn đến sân âu trà phót thi đấu cái kia đối với hắn mà nói có lẽ có đặc thù ý nghĩa nhưng nếu như hắn biểu hiện tốt vô cùng đừng nói kết quả cuối cùng như thế nào hắn Ferguson, huấn luy đã từng một tay đem lệ ổng đưa cho h à i gạng atletic nước anh hiệp sĩ tiên sinh nhất định sẽ phi thường lúng túng đến thời điểm truyền thông để hắn bình luận dưới lệ ổng biểu hiện hắn nói thế nào đừng nói sau trận đấu coi như là lúc trước đã có không ít truyền thông hỏi như vậy hắn đối với này đều là không đáng t r í bình cũng chính là từ chối trả lời nhưng mỗi khi phóng viên vấn đề hắn liền cảm giác bọn họ là ở hết vết sẹo của chính mình thật đau à. mặt khác sờ ơn còn có cái khác tâm tư hai người này mùa giải chelsea quá hung hăng chỉ là dựa vào hiện tại mở ưu đội hình căn bản không đủ để ứng đối hung hăng chelsea bọn họ ở giải đấu cạnh tranh bên trong không chiếm hiện tại ngoại hạng anh xếp hạng, m u cũng chỉ có thể ở vào người thứ hai, chelsea lấy bất bại kỷ lục cư giải đấu vị trí đ ầ u n ã o thậm chí m u còn lạc hậu c h e l s e a sáu cái điểm thi đấu vòng tròn, sáu cái điểm a. có truyền thông thậm chí phát sinh c h e l s e a muốn s ớ m m ấ y vòng thắng lợi nghi vấn. đây là phở ghisơ ơn không cách nào khan o dung. h ắ n ở giải đấu bên trong đã có đối thủ của heber, nhưng ở cạnh tranh bên trong, heber hoàn toàn không phải là đối thủ, mà hiện tại như làm á n h lòng quá giang như thế đi tới nước anh muzino, lại làm cho phở ghisơ ơn cảm giác lực bất tòng tâm, bất luận trong sân ngoài sân, hắn đều bị muzino ép đâu. ngăn chặn chelsea cái kia nhất định phải phải tăng cường đội hình h i ệ n nhiên lệ ổng chính là một cái rất lựa c h ọ n tốt mu tuy rằng có vanis có thể vanis chỉ là một người mùa giải này vanis thường thường bị thương đến hiện tại cũng chỉ điểm tràn mười ba lần đánh vào năm cái bóng mà thôi cái này cũng là mu so với chelsea nhược thế rất nhiều nguyên nhân nếu như lại có thêm lệ ổng đây ferguson ẩn thật không nghi ngờ lệ ổng năng lực không thấp hơn vanis nay từ hắn có thể ở sega thi đấu bên trong số bàn thắng liền có thể biết italy giải đấu phòng thủ dù sao so với nước anh thật rất nhiều hắn có thể ở italy tiến vào nhiều như vậy bóng đến nước anh chỉ có thể biểu hiện càng tốt hơn Húng chi, hắn ú n g chi, h bản thân liền l à xuất từ nước anh cầu thủ hơn nữa hắn còn chỉ có hai mươi tuổi và nis、nice、cũng đã hai mươi tám tuổi chỉ cần hắn có thể trở lại mu như vậy chỉ ít trong vòng mười năm mu không cần vì là hàng tiền đạo cân nhắc ferguson vẫn muốn để câu lạc bộ hướng về roma báo giá nhưng hắn lại do dự không quyết định dù sao cũng là hắn lúc trước một tay để lệ ổng rời đi hiện tại lại tiêu tốn đại món tiền vốn thậm chí sắp tới ba mươi triệu giá cả đi đem hắn mua về n à y khoản buôn bán khẳng định là lô vốn thật giống như chính là hắn chính là sai lầm mua ba mươi triệu giấy tờ như thế đối thủ của hắn môn nhất định sẽ dùng điểm này đến công kích lệ ổng trở lại mu đối với đội bóng là tốt nhưng đối với hắn mà nói nhưng gặp mang đến rất nhiều phiền phức đều là cờ z i t i a n o f e r g u s o e r ẩn không thể không rời đi tự hận nếu như không phải cờ z i t i a n o z o n a l o lúc trước cố ý cùng lệ ổng phát sinh mâu thuẫn này mâu thuẫn cũng là cờ z i t i a n o z o n a l o chủ động bước lên như vậy hắn hiện tại thì sẽ không có như vậy một h i ề n cũng sẽ không ở vào như vậy bị động một cái trạng thái nếu như lệ ổng ở lại mu hay là hắn bắt đầu liền có thể là cái hợp lệ phòng thủ hình tiền vệ trụ sau đó sẽ là vanis hợp lệ thay thế bổ sung đến hiện tại e sợ đã trở thành mu không thể thiếu hàng tiền đạo đại tướng có vanis lại có thêm lệ ổng mu căn bản không cần vì là ghi bàn phát sầu chỉ có điều chuyện này chỉ có thể là ảo tưởng ferguson lắc đầu một cái thở dài cuối cùng vẫn là quyết định bất luận làm sao cũng không thể để cho tên kia ở sân âu t r a f o t có biểu hiện bất luận từ đội bóng thắng bại góc độ vẫn là từ nội tâm góc độ điểm này đều là nhất định phải làm được đang ở dô ma lệ ổng cũng không biết ferguson chính đang nhắc tới chính mình hắn đang huấn luyện trên sân cùng đội hưu tiến hành quy mô nhỏ chiến thuật diễn luyện cùng m u thi đấu liền muốn bắt đầu rồi đ ợ dị nợ yêu cầu đại gia làm thêm một ít phạm vi nhỏ phối hợp huấn luyện để có thể đối chiến thuật càng nhuẩn nhuyễn lẫn nhau phối hợp càng hiệu ngầm hay là ở lúc mấu chốt còn có thể tạo được ken chốt tác dụng những n à y huấn luyện bình thường cũng ở làm chỉ có điều không có quá tỉ mỉ trung quốc có cú ngạn ngữ nói lâm trận mới m à i gương không nhanh c ũ n g q u ă n g hiện tại rô ma ngay ở làm mải thương sự tỉnh bọn họ ở cùng manchester u m i tịt giao thủ trước làm một ít có ý nghĩa nhất huấn luyện để vọng có thể đến lúc đó hậu tăng cường một ít phần thắng nhưng có thể nhìn thấy, không cái cầu thủ roma trạng thái tinh thần đều có chút phấn khởi hay là dùng căng thẳng để hình dung cũng không quá đáng ở châu âu giải thi đấu trên đặc biệt là t r a m g i í onlit vòng nọ cút giai đoạn gặp phải mu thế giới như thế này đ ỉ n h cấp đội bóng không thể bình thường hơn được ngoại trừ mu ở ngoài barcelona milan bayern munich chelsea j u ven t u s chờ chút hầu như tìm một nhánh đội bóng chính là thế giới đội mạnh vì lẽ đó gặp phải mu k ỳ thực cũng không có gì nhưng cầu thủ roma vẫn còn có chút căng thẳng nay không có quan hệ gì với mu chỉ cùng trang t onlit vòng nọ cút có quan hệ hiện tại cầu thủ roma hầu như đều không có t r a m g t onlit vòng nọ cột trải qua ở hai năm trước bọn họ cũng tham gia t r a m g t onlit đồng thời tiến vào thập lục c ư ờ n g nhưng khi đó thi đấu chế là hiệp hai vòng bảng thi đấu chế cũng không phải hai cái đội bóng giao thủ vòng nọ cột hiện tại thành vòng nọ cột cầu thủ cảm giác rõ ràng căng thẳng rất nhiều một cái là vòng nọ cột càng tàn khốc càng quan trọng chính là chỉ cần bọn họ có thể chiến thắng mu liền có thể tiến vào t r a m g t onlit tứ kết cái kia hầu như chính là sáng tạo d o ma năm gần đây lịch sử muốn nói trang t onlit thi đấu lịch sử dô ma có một lần đạt được trang t onlit thứ hai có thể cái kia đã là nờ thật lâu chuyện lúc trước như là totty mạn trạ mencini mọi người tất cả đều là lần thứ nhất tham gia trang t onlit vòng nọc cút càng không cần phải nói trẻ hơn một chút c ả s a nổ z e z o s i cùng lệ ô n g đội bóng chủ lực là bộ dáng này thay thế bổ sung có thể tưởng tượng được duy nhất có trang t onlit vòng nọc cút kinh nghiệm chính là đẹo vệ ẹ ỷ chị â vậy còn muốn tìm hiểu đến 1994-1995 m ù a giải lúc đó đẹo vệ ẹ ỷ chị â người mặc xanh đen á o đấu đại biểu inter milan thay thế bổ sung lên sàn quá một lần cũng chỉ có vậy cũng thương một lần vì lẽ đó trang t onlit tập lục cường vòng nọc cút đối với mỗi cái cầu thủ rô ma đều là mới mẹ độc đá bọn họ cũng hy vọng có thể đánh bại mu đạt được thắng lợi thăng cấp trang di on l i a d tứ kết đờ dị nờ đúng là cảm thấy cầu thủ có chút x u ấ t sáng là tốt cái tiêu đại biểu bọn họ hy vọng đạt được thắng lợi nhưng trên thực tế đờ dị nờ đối chiến thắng mu cũng không ôm quá nhiều hy vọng điều này cũng không ở đội bóng mùa giải này kế hoạch bên trong nếu như là gặp phải một nhánh đội yếu coi như đụng một cái cũng phải nỗ lực tranh thủ tứ kết nhưng gặp phải mu muốn thắng trận liền phải hao phí rất lớn t i n h lực vậy khẳng định sẽ ảnh hưởng đón lấy giải đấu bất luận làm sao đối với jô ma tới nói giải đấu mới là trọng yếu nhất bọn họ nhất định phải bảo đảm bắt được mùa giải sau tham gia đ ờ dị nở chắc chắn sẽ không nói cho cầu thủ chúng ta muốn từ bỏ thi đấu trong lòng hắn cũng là có một tia hy vọng làm huấn luyện viên trưởng đ ờ dị nở đương nhiên hy vọng đội bóng có thể ở trên t r a m g tí onlit đi càng xa hơn chỉ có điều mu đối thủ này quá mạnh mẽ hắn có thể làm chính là làm tốt bố trí chiến thuật phái ra tốt nhất đội hình đi thi đấu cụ thể có thể không đào thải mu liền mặc cho số phận lịch thi đấu đối với dô ma là có lợi dô ma trước tiên cần trải qua sân khách cùng mu giao thủ quyết phân thắng thua thi đấu nhưng là ở sân nhà Đờ gì n ở c -um, h đi đi này trở lại sân đ âu t r a f o r không u cơ bản nhất lao tử nhất định phải ghi bàn lao tử nhất định ghi bàn lao tử nhất định cố gắng biểu hiện để ông lao kia để hết thẻ cổ động viên manchester ulnai tịnh bàn. Lao tử mười u ố n dùng ba các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây http truyền cơm mẹ mở bảy nghìn một trăm mười tám chương hai trăm hai mươi lăm trụ cột tinh thần thời gian ngày lại ngày trôi qua đến ngày hai mươi tháng hai trang thi hôn lít thập lục cường vòng nọ c u ộ c trước trận chiến phong hỏa bắt đầu lan tràn các quốc gia mỗi cái truyền thông đều ở phân tích thập lục cường thi đấu tám tràng quyết đấu trong đó tối làm cho người ta chú ý không thể nghi ngờ là barcelona cùng chelsea giao thủ barcelona mạnh mẽ không cho nghi vấn mà chelsea này chi nước anh tân quý mùa giải này ở muzino dẫn dắt đi hung hăng bao phủ toàn bộ anh liền mu arsenal hai chi truyền thống nhà giàu đều không thể cùng với tranh đấu hai đội thực lực đều rất mạnh điều này cũng chỉ là một trong những nguyên nhân thôi mặt khác muzino bản thân trải qua cũng có thể trở thành là thi đấu hấp dẫn người nao đầu ở mười hai năm trước cũng chính là năm một nghìn chín trăm chín mươi hai lúc đó muzino vẫn không có trở thành huấn luyện viên bóng đá bởi tinh thông tám nước ngôn ngữ ở ngôn ngữ phương diện có thể nói là tài hoa hơn người m u j i n o bị botto câu lạc bộ đảm nhiệm huấn luyện viên trưởng bố bị Rộ tờn vừa ý trở thành hắn phiên dịch kiêm trợ thủ năm 1996, m u j i n o lại tùy tùng rộ tờn đi tới tây ban nha barcelona vẫn như cũng là kiêm nhiệm phiên dịch cùng trợ giáo ở bố bị Rộ tờn rời đi ba ca sau m u j i n o tiếp tục đảm nhiệm đại xoáy mới van ga an phiên dịch kiêm trợ giáo mãi đến tận van ga an tan học m u j i n o mới rời khỏi barcelona muzino cùng barcelona có bốn năm ngầm hơn hắn đã từng chỉ là barcelona phiên dịch dù là ai đều không nghĩ tới năm năm sau đó hiện tại muzino đã dẫn dắt hung hăng chelsea cùng barcelona ở tram tvnlc ò g u trên đập ỡ cho nên nói sự thực thực sự là không t h ư ờ n g tóm lại chelsea cùng barcelona quyết đấu trở thành toàn thế giới tiêu điểm cũng là tập h lục cường vòng nọ cụt tám cuộc tranh tài bên trong được chú ý nhất thi đấu so sánh với đó như là milan cùng lờ đờ bờ di mẹn g i a o thủ inter milan cùng đường kim vô địch otto và chạm trở thi đấu liền không thế nào đáng chú ý dù sao mặc kệ là lờ đờ bờ di mẹn vẫn là mùa giải trước đường kim vô địch otto cùng milan song hùng đều không cùng đẳng cấp đội bóng Italy truyền thông cho rằng milan song hùng vận khí cũng không biết bọn họ tiến quân tứ kết không cái gì hồi hộp bọn họ càng quan tâm mặt khác một hồi j u ven t u s cùng l y o n quyết đấu l y o n là nước pháp năm gần đây xuất sắc nhất đội bóng ở t r a m g tion league biểu hiện cũng vô cùng tốt đây là một rất đối thủ mạnh mẽ mặc dù là một nhánh nước pháp đội bóng nhưng cũng tuyệt đối không thể coi thường italy truyền thông phổ biến cho rằng cuộc tranh tài này sẽ là khá là gian nan so sánh với đó r o ma cùng m u giao thủ thì bị italy truyền thông cho rằng là trừ phi xuất hiện kỳ tích bằng không dô ma tuyệt đối sẽ bị m u đào thải đây chính là italy truyền thông đối bản cuộc tranh tài cái nhìn ngược lại không là bọn họ đối với r o ma có kỳ thị cái gì này hoàn toàn là thực lực đội hình cùng với trong lịch sử đến phân tích mu cùng r o ma trong lịch sử cũng không có giao thủ ghi chép hai đội căn bản không thể nói là có cái gì gặp nhau nhưng mu ở trang t onlit kinh nghiệm phong phú r o ma thì lại hầu như không có bất kỳ trang t onlit vòng nọ cột kinh nghiệm phương diện này tự nhiên là mu thắng được về mặt thực lực cứ việc mu ở mùa giải này bị chassi đẻ ép một đầu nhưng vĩnh viễn không nên xem thường mu thực lực đến trang t onlit sân bóng cùng trong nước giải đấu nhưng bất đồng dù sao đây là chủ khách hai trận quyết thắng bại thi đấu mà không giống như là giải đấu như vậy muốn duy trì một cái mùa giải trạng thái mu như vậy kinh nghiệm phong phú đội bóng coi như giải đấu nhược thế một ít đến trang t i onlit cũng tuyệt đối sẽ là đội mạnh chớ nói chi là mu thực lực bản thân còn mạnh hơn roma nói chung bất kể như thế nào phân tích roma thắng lợi cơ hội cũng không lớn có điều italy vẫn là gặp đối với song phương tiến hành một ít đưa tin dù sao roma cũng là đại biểu italy tham gia trang t i onlit đồng thời tiến vào vòng nọ của đội bóng rất nhiều tin tức đối với mu đều là có lợi thi đấu hai ngày trước chuyển đến tin tức mu chứng thực bản đội số một tiền đạo v a n n s t trở lại đem tham gia cùng r o ma thi đấu trước đó bởi bệnh s a nang giải phẫu v a n n s t đã nghỉ ngơi hơn ba tháng chủ xoáy phờ g i s e r n đang tiếp thu phỏng vấn lúc nói rằng v a n n s t chính là trong lòng ta hoàn mỹ nhất số mười đội viên hắn đã chuẩn bị kỹ càng xin đợi r o ma đến van là mu trong lịch sử vĩ đại nhất châu âu thi đấu s a thủ hắn ở ba mươi bảy cuộc tranh tài bên trong bắn vào ba mươi sáu cái ghi bàn cũng có hy vọng vào ngày mai trở lại nên chiến r o ma có điều phờ ký sở ẩn hiển nhiên không dự định để rô ma đón được chính mình lá bài tầy hắn không muốn tiết lộ van là thủ trả về là tiến vào mười sáu người người danh sách lớn có điều hắn xác nhận người hà lan đã hoàn toàn từ thương bệnh bên trong khôi phục đang tiếp thu man city báo chiều phỏng vấn lúc p h ở cơ sở ấn tiết lộ dù đã trở lại tình trạng của hắn rất tốt ở trong khi huấn luyện thể hiện xuất sắc hắn chuẩn bị trở lại tham gia thi đấu cùng everton thi đấu ta không có an bài hắn ra trận lúc lo lắng gủ t ỉ sở hắp thảm có chất lượng ta không sẽ tiết lộ hắn có hay không thủ phát có điều hắn ở châu âu thi đấu bên trong luôn có rất tốt ghi bàn ghi chép hắn là một tên vĩ đại xạ thủ van is trở về đối với m u tới nói là một tin tức tốt Ferguson trong tay có thể đánh ra bài lại nhiều một tấm hơn nữa là lệ ổng tốt vô cùng bài trước đó f e r g u s o n vẫn dùng juni cùng sở m i t hợp tác cặp tiền đạo bên juni là ở trước mùa hè từ everton chuyển nhượng đến mu lúc đó mới có 19 tuổi juni giá trị bản thân lên đến 27 triệu bảng anh hầu như tương đương với 40 triệu euro ở phương diện này lệ ổng cũng chỉ có thể ngước nhìn mùa giải trước hắn chuyển nhượng roma giá trị bản thân cũng có điều chỉ có 15 triệu euro khoảng t r ư ờ n g trái phải hai người hầu như không thể so sánh có điều juni giá trị con người cao ở tuổi trẻ tiếng tăm cụ thể thực lực cũng không kém nhưng so với v a n nis còn có vẻ rất nó nớt n mùa giải này juni vì làm mu ra trận 24 t h ứ chỉ đánh vào bảy cái ghi bản làm v a n nis ở đây lúc juni chỉ có thể kéo sau đi đánh tiền đạo ảo alan s m i t h cũng là trước mùa hè đến đến mu hắn giá trị con người là bảy triệu bảng anh nhưng biểu hiện so với juni còn hơi kém một chút xuất hiện ở tràng 27 cuộc tranh tài bên trong alan chỉ đánh vào sáu cái ghi bản đáng nhắc tới chính là alan s m i t h là từ năm 1992 c h n t r ă n ạ n ô na năm 2002 g i o ferdina n d sau lại một tên từ lito unai i tự chuyển đầu mu ngôi sao bóng đá du n i hợp tác s ớ mít nghe tới rất tốt nhưng nước anh truyền thông cho rằng đây là mùa giải này mu ở giải đấu không cạnh tranh được chelsea nguyên nhân chủ yếu một trong hai người này hợp tác hàng tiền đạo còn không bằng van n s t chính mình một người hiệu suất cao cũng khó trách sở c á i sở ẩn đối với hàng tiền đạo bất mãn vì lẽ đó van n s t trở lại đối với mu ý nghĩa lớn vô cùng truyền thông đưa tin tự nhiên thiếu không được huyền thoại phỏng vấn phân đoạn đang tiếp thu phỏng vấn mấy cái danh nhân bên trong italy chủ xoáy lip tý nói chuyện phân lượng vẫn tương đối chủng nói tới cuộc tranh tài này lip tý lời bình đạo d ẫ ma ở giải đấu biểu hiện không tệ đờ gì nở chiến thuật phi thường hữ hiệu bọn họ hiện tại càng có thể lợi dụng ưu thế đi tác chiến thế nhưng đối mặt mu bọn họ muốn lấy thắng phi thường khó khăn tờ rơ mi ở lí quỷ đỏ gần nhất biểu hiện ra tương đương xuất sắc trạng thái bọn họ có thể trong trận đấu rất dễ dàng tìm tới thắng lợi biện pháp ở so sánh thi đấu làm ra dự đoán sau lip t còn đối với mu trong trận hai đại ngôi sao mới đại thêm tán thưởng một phen hà nói n manchester united juni cùng cờ zitiano zonano sắp trở thành giới bóng đá siêu sao bọn họ biểu hiện gần nhất để ta không thể không vỗ tay bảo hay cứ việc ở từng người đội tuyển quốc gia bên trong bọn họ sắp trở thành kẻ thù của ta ngoại trừ lip tỉ ở ngoài gần nhất ở italy vua bóng đá mazadona cũng lời bình italy bốn chi đội bóng trang t、e、h onlid thi đấu nói tới r o ma lúc mazadona đặc biệt nhắc tới tên lệ ô n g hắn rất xuất sắc ta tin tưởng hắn có thể ở sân đ âu t r a p h o t cho ông chủ cũ một đòn nhưng cuối cùng còn có thể là mu thắng lợi nói chung truyền thông cùng giới bóng đá huyền thoại cùng với phổ thông f a n bóng đá đều cho rằng mu gặp thắng lợi không chỉ là bọn họ liền ngay cả cổ động viên r o ma cũng lòng tin không đủ có cổ động viên r o ma tiếp thu phỏng vấn lúc nói rằng nếu như đội bóng bỏ dở ở thập lục đường cũng là có thể tiếp thu cái này mùa giải chúng ta vốn là không báo bao lớn hy vọng có thể thấy được cổ động viên r o ma đối với đội bóng thất vọng tới trình độ nào cũng có lạc quan cổ động viên r o ma biểu thị hy vọng đội bóng có thể thắng bóng đến thời điểm ta gặp đi manchester cho đội bóng đội bóng xem đây đây là vé xem bóng ta đã mua xong tên này cổ động viên r o ma trả lại phóng viên nhìn trong tay vé xem bóng vé xem bóng là hai ngày trước bắt đầu bán r o ma câu lạc bộ phân phát vé xem bóng cũng chỉ có ba ngàn tấm có thể mua được một tấm trong đó cũng là phi thường không dễ dàng đại đa số người là không coi trọng rô ma as rô ma bên trong các cầu thủ rất chờ mong thi đấu nhưng bọn họ đối với có thể không chiến thắng mu cũng là lòng tin không đủ tất cả mọi người đều hy vọng có thể thắng lợi nhưng nghĩ tới đối thủ là mu đại gia trong âm thầm cũng thảo luận qua kết quả bọn họ đều là lòng tin không đủ lệ ổng cũng biết đội bóng tình huống này phát sinh ở một cái cgi chuẩn nhà giàu trên người dù sao cũng hơi khó mà tin nổi dù sao ở châu âu giới bóng đá thậm chí thế giới trong giới bóng đá nói nhất định có thể chiến thắng một nhánh italy chuẩn nhà giàu đội bóng căn bản không tồn tại không có đội bóng dám nói thế với vì lẽ đó bất luận làm sao rô ma đều h ẳ n là có cơ hội nhưng cầu thủ rô ma chính là không bao nhiêu tự tin điều này cũng cùng rô ma hiện trạng có quan hệ lại như là truyền thông nói dẫu ma vấn đề lớn nhất chính là phòng thủ quá kém mọi người đều biết vấn đề chỗ ở huấn luyện viên trưởng đợ dị nở cũng nghĩ biện pháp giải quyết nhưng cùng m u giao thủ sắp tới muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề hầu như là không thể vì lẽ đó đại gia mới không có lòng tin gì lệ ổng cũng biết tình huống như thế hắn hy vọng mình có thể ở sân âu t r a p h ố t ghi bàn đối với này hắn sẽ cố gắng cũng có lòng tin đồng thời hắn cũng hy vọng đội bóng có thể chiến thắng m u nhưng đội hưu không tự tin hắn cũng không biết nên làm gì tốt liên ngày này huấn luyện thi đấu bên trong lệ ổng liền đem buồn phiền phát tiết ở ghi bàn trên một cái hai cái ba cái vẹn vẹn ba mươi phút lệ ổng chính mình một người liền đánh vào ba cái bóng phải biết đờ di nở cho hắn phân ở thay thế bổ sung trong đội hắn đối mặt chính là phe gia di cùng mẹ tất phòng thủ loại biểu hiện này để các đồng đội đều rất kinh ngạc đồng thời phe gia di cùng mẹ tất chỉ có thể vẻ mặt đau khổ phòng thủ lệ ổng bọn họ thực sự không muốn làm công việc này lệ ổng không phải tốt như vậy phòng thủ nếu như ngươi phòng thủ không chăm chú liền phải nhận được đờ di nở quát mắng có thể nếu như chăm chú cùng cái tên này cứng đối cứng tuyệt đối không phải cái gì hài lòng sự tình mấy lần xông tới hạ xuống phe gia di cảm giác cả người đều đau sau đó hắn nhìn thấy lệ ổng lại tới n ư ớ rồi lại tới nữa rồi ba xong chưa phe gia di trong lòng không ngừng nguyên rủa mắt thấy lệ ổng dẫn bóng lại đây hắn vừa muốn có động tác kết quả lệ ổng trước một bước phất lên chân phải trực tiếp ở ba mươi m có hơn lựa chọn s u ấ t ngôn ẩm lại như là rất nhiều i t a l y bình luận viên nói đây là một cái lệ ổng mang tính tiêu chí biểu trưng g h b ả n một cớ ư c xót xa trực tiếp xuyên thủng vệ l ị c h r ỗ lì lấy tay khung thành kết quả lệ ổng được không ít ngoài sân phan bóng đá tiếng hoan hô mà p e g a di cùng vệ lý dỗ lì đều chiếm được đờ gì nở tiểu lao đầu các mắng các người đang làm gì phòng thủ phòng thủ muốn nhiều chú ý gián dạy xong phe gia di tiểu lao đầu vừa nhìn về phía p e l i z o l i nếu như là gặp phải đối thủ ivan ngươi khung thành đã ở trong vòng nửa canh giờ bị xuyên thủng bốn lần đúng chúng ta không có cơ hội p e l i z o l i còn có thể nói cái gì hắn chỉ có thể c ư ờ i khổ ai để cho mình đội bóng có như thế tên biến thái ni ba mươi m ở ngoài xuất xa coi như ở trong khi huấn luyện này cũng có chút kinh thế hai t ụ c đặc biệt là như vậy xuất gôn đối với tên biến thái này rất phản t h ư ờ n g hắn ở gác cổng lúc không thể ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào lệ ổng có thể chỉ cần lệ ổng cầm bóng hắn khung thành liền ở vào trong lúc nguy hiểm muốn vẫn bảo vệ quá khó khăn nhưng nói thế nào hơn ba mươi phút ném bốn cái bóng cũng quá nhiều rồi điểm vẽ lý dô l ì chỉ có thể t h ậ n thờ tiếp thu tiểu lao đầu ngủ nước bốn mươi phút huấn luyện thi đấu l ê ông một người đánh vào bốn cái bóng đây cơ hồ biến thành hắn cá nhân ghi bàn biểu diễn nhưng l ê ông không cảm thấy như thế nào huấn luyện như thế thi đấu phòng thủ so với bình thường thi đấu phân tán hơn nhiều lại như là phe gia di gi, hắn dẫn bóng tiến lên phe gia di gi coi như phòng thủ không thủ được cũng sẽ không phạt quy liền mờ ám đều không có dù sao đây chỉ là huấn luyện thi đấu vì lẽ đó hắn cảm thấy tiến vào bốn cái bóng cũng không có gì đợ dị nở cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ hắn khởi s ư ớ n g huấn luyện thi đấu là hy vọng có thể làm cho mọi người đang đại chiến t r ư ớ c tìm xem cảm giác tìm xem tự tin có thể lệ ổng một người tiến vào bốn cái bóng huấn luyện thi đấu liền mất đi ý nghĩa xem phe ra di vẻ mặt liền biết rồi hắn phòng thủ tự tin còn hơn hồi n ã y nữa có chỗ không bằng huấn luyện thi đấu kết thúc lệ ổng mặt không hề cảm xúc đi tới bên sân ngồi xuống tiếp nhận tổ tỷ vứt tới được nước suối đột nhiên quán một mù lớn tổ tỷ cũng đi tới ngồi ở bên cạnh hắn tổ tỷ mở miệng nói lệ ổng người thật là tốt có thể đi vào bốn cái bóng bọn họ phòng thủ không chăm chú lệ ông lắc đầu một cái hắn cũng không cảm thấy làm sao ghê tình trạng của hắn cùng phát huy không sánh được bình thường thi đấu lúc như vậy chỉ là đối thủ không có quá nỗ lực mà thôi tô tì nhún núi h b a i cái kia cũng rất tốt ta biểu hiện tốt thời điểm cũng có thể đi vào hai cái có thể bình thường thời điểm liền ghi bàn g cơ hội đều không có chớ nói chi là ngươi vừa n ã y ở đội vàng đội vàng chính là thay thế bổ sung đội chủ lực đội xuyên chính là màu đỏ huấn luyện phục bị tổ tì như thế trực tiếp khen lệ ổng cũng có chút thật không t i ệ n hắn hiếm thấy khiêm tốn một hồi số may mà thôi tô tì nợ nụ cười lệ ổng ngươi làm sao bỗng nhiên trở nên không tự tin ngươi rõ ràng biểu hiện rất tốt tại sao muốn khó mà nói hoặc là quy kết ở vận khí trên đây lệ ổng xưng sở nghi ngờ nói đây là người trung quốc khiêm tốn hắn cũng không xác định khiêm tốn tô tỷ có chút không hiểu là một người người italy hắn rất khó lý giải tại sao không đồng ý biểu hiện của chính mình còn nhất định phải từ chối cơ cách làm cuối cùng hắn khẳng định nói lệ ổng ta vẫn cảm thấy ngươi là không tự tin lệ ổng bất đắc dĩ nhún núi bay được rồi thờ răng xích ô ta là một thiên tài ngươi biết thế giới bóng đá bách từ năm đó thiên tài xuất sắc nhất không có một trong tô tỷ x ì một tiếng nợ nụ cười như vậy mới đúng lệ ổng ngày kia ngươi cũng phải như vậy nỗ lực biểu hiện như vậy thắng lợi của chúng ta hy vọng mới gặp đại đương nhiên ta sẽ cố gắng nhắc lên cùng mở ư u thi đấu lệ ổng tia không chút do dự nhìn tổ ti rời đi bóng lưng lệ ổng đột nhiên cảm giác thấy không hiểu ra sao chính mình là bị tổ ti cổ vũ vẫn là làm sao cái tên này nói rồi nửa ngày rốt cuộc là ý gì rất nhanh hắn liền biết rồi bởi vì đón lấy có không ít mọi người lại đây chúc mừng hắn tiến vào bốn cái bóng đồng thời nhắc tới cùng mở ư u thi đấu xem đại gia đặc biệt là cả xã nộ dáng vẻ lệ ổng cũng dần dần hiểu được nguyên lai、like、không phải đến an ủi mình mà là tới nơi này tìm tự tin đúng đấy mình bây giờ không phải là dô ma nước tương cầu thủ chính mình ở đội bóng bên trong biểu hiện xuất sắc nhất ghi bàn cũng là nhiều nhất hiện tại gặp phải mờ h u như vậy đối thủ mạnh mẽ chính mình biểu hiện ra tự tin là phi thường trọng yếu chính mình có lòng tin như vậy đội h ư u nhìn thấy chính mình cũng sẽ có lòng tin mình có thể ghi bàn đội h ư u tự tin thì càng thêm sung túc bất chi bất giác chính mình cũng là dô ma chủ của tinh thần nghĩ tới đây lệ ống đông nhiên có chút hài lòng loại này bị coi trọng cảm giác mặc dù sẽ thật nhiều áp lực nhưng còn là vô cùng tốt ta cồn vỡ ở ạ xạ xin mười ba cầu v ư ợ một trăm đồng của trường cầu n g u y phiếu các loại châu máu Đâu? đây. chuyện truyền 13. Các bạn có thể xem các cồn vực khác cơm bạn bờ Bạn tại mình chương thể HTT xem mẻm vệ với cũ. lúc trước truyền thông càng nói chuyện nhiều luận vẫn là hai bên cầu thủ mu phương diện được chú ý nhất chính là vannis vannis có thể hay không ra cuộc tranh tài trực tiếp quan hệ đến mu trước sân năng lực tiến công phương diện này truyền thông quan tâm tương đối nhiều nước anh truyền thông hy vọng vannis có thể trở lại đến thời điểm mu trước sân càng mạnh mẽ tỷ lệ thắng cũng là cao hơn một chút italy truyền thông cũng đang bàn luận cái này bất quá bọn hắn đúng là cảm thấy vannis trở lại cũng không có gì dù sao hơn hai tháng không lên sân khấu có trạng thái gì đều không nhất định ngoại trừ v a n nỉ ở ngoài j u n i cùng cờ z i t i ano zona nâu cũng là f a n bóng đá quan tâm đề tài này hai tên cầu thủ đều là thế giới xuất sắc nhất cầu thủ trẻ một trong nhưng hai người đều có thể được xưng là là siêu sao bất luận giá trị bản thân vẫn là tiền lương thu vào cũng hoặc là tiếng tăm đều có thể cùng những thế giới khác cấp siêu sao s á n y vai đại khái phương diện này hai người chỉ có thiếu hụt chính là một ít quán quân d o ma phương diện được quan tâm nhất chính là lệ ổng a s roma bên trong duy nhất có thể cùng j u n i cờ z i t i ano z a nô so với chính là lệ ổng cùng cạ xà nô có điều cạ xà nô không ra quá b i ê n giới biểu hiện dù sao cũng rất phản n h ạ n chịu đến quan tâm cũng không nhiều lệ ổng thì lại khác h ắ n ở cja cùng trang t onlit đều quá đáng chú ý so với mu hai vị tuổi trẻ ngôi sao bóng đá hay là lệ ổng còn thiếu thiếu một thứ vậy thì là tiền lương thu vào lệ ổng lương một năm có hai trăm hai mươi vạn euro khoảng trừng trái phải m à j u n i c zitiano zonano tiền lương đều còn cao hơn hắn ra còn nhiều gấp đôi nước anh người giàu có thu thuế so với italy muốn thấp một ít mu có thể tiêu tốn càng thiếu tiền cho cầu thủ càng cao hơn tiền lương phương diện này nước anh câu lạc bộ là chiếm tiền nghi ngoại trừ tiền lương ở ngoài lệ ổng ở đây trên tiếng tăm hay là muốn so với j u n i cờ zitti a n o zonano thấp một ít dù sao lệ ổng chân chính thành danh thời gian quá ngắn ngay ở hắn đi tới zoma lúc bản thân hắn cũng không có danh tiếng gì một cái mùa giải hung hăng làm người khác chú ý nhưng cùng j u n i cờ zitti a n o zonano như vậy từ nhỏ đã chịu đến toàn châu âu chú ý thiên tài ngôi sao bóng đá so với vẫn là kém một chút italy truyền thông yêu thích đàm l u ậ n lệ ổng bởi vì lệ ổng ghi bàn quá nhiều cái này có thể là zoma duy nhất nào đầu nước anh truyền thông cũng yêu thích đàm luận lệ ổng bởi vì này có thể cho phở c i sở ẩn trên điểm mắt dược hiện đang muốn tìm một ít l a o hiệp sĩ mặt trái để tài quá khó khăn lệ ổng chính là một người trong đó hắn là phở c i sở ẩn trong cuộc đời hiếm thấy nét b ú t hỏng đương nhiên đây đối với phở c i sở ẩn chính là cái mất cảm để tài bị cấm kỵ ngay ở thi đấu trước một ngày có phóng viên hỏi đến phở c i sở ẩn có hay không hối hận năm đó bán đi lệ ổng luôn luôn rất có phong độ cùng hài hước cảm l a o hiệp sĩ đột nhiên đánh gây phóng viên vấn đề biểu thị chính mình không muốn trả lời vấn đề này thế nhưng sau đó hắn còn nói đối với lệ ổ f e r g u s o nói n hắn vốn là rất xuất sắc hắn ở italy đạt được thành công ta không cảm thấy bất ngờ italy truyền thông cho rằng đây là f e r g u s o n ném ra cảnh ô l i u hay là lão hiệp sĩ muốn một lần nữa đem lệ ổng mang về Old traford f có điều làm lệ ổng tiếp thu phỏng vấn phóng viên đề cập f e r g u s o n lời nói lúc lệ ổng rất mờ m ị t nói ta ở mờ ứ lúc hắn cũng không nhận ra ta xuất sắc coi như ta ở trận đấu giao hữu tiến vào hai cái bóng cũng như thế lúc đó rất nhiều cổ động viên manchester united vì ta vỗ tay nhưng hắn vẫn là đem ta treo bảng ngươi cho rằng rời đi mờ ứ nguyên nhân lớn nhất là cái gì có phóng viên hỏi l ệ ổng trắng ra nói các ngươi đều nên rất rõ ràng lúc đó cái kêu bồ đào nha ngu xuẩn nha xin lỗi như vậy gọi hắn thực sự là cái khích lệ phải nói là bồ đào nha không nạn hắn đấu kỵ ta có thể ghi bản liền liền chủ động khiêu khích ta cùng hắn phát sinh mâu thuẫn ngay ở so với trên sàn thi đấu f e r g u i sở ẩn tiên sinh căn bản không có hỏi nguyên nhân hắn cho rằng ta không sánh được cờ giết i a n o ronaldo vì lẽ đó hắn lựa chọn k h u nạn đem ta treo bảng bán ra cho hỏi găng atletic đúng ta nhớ rằng lúc đó chỉ bán bốn mươi vạn euro thực sự là cảm tạo mờ ẩn tiên sinh hắn để ta thoát ly khổ hại c h ỉ ít ta không cần cùng tên khốn kia ở một nhánh đội bóng đến phỏng vấn các ký giả lập tức cao hứng đây chính là lệ ông chủ động mở mảng a mục tiêu vẫn là ở nước anh bóng đá vui vẻ sung sướng tuổi trẻ thần tượng ngôi sao bóng đá cờ zittiano ronaldo có phóng viên lập tức hỏi tới ngoại trừ cờ zittiano ronaldo người đối với những khác cầu thủ manchester u n i t e d có ý kiến gì không đều rất tốt ta ở mu ở lại năm năm thời gian ta biết manchester u n i t e d hết t hệ cầu thủ bọn họ cùng ta quan hệ cũng không tệ cùng david quan hệ cũng không sai lần trước cùng r i ê n thi đấu chúng ta lẫn nhau chào hỏi để lại số điện thoại chỉ tiếc ta không có thể cùng david ở một đội thi đấu ngươi có thể đánh giá d ư ớ i juni cùng cờ z i t i a n o z o n a n o biểu hiện sao lệ ông ngẫm lại juni cái kêu heverton người trẻ tuổi hắn rất xuất sắc phi thường xuất sắc tuy rằng không sánh được ta nhưng cũng rất không kém cờ z i t i a n o z o n a n o ta không biết gần nhất biểu hiện của hắn như thế nào nhưng ta nghĩ nếu như ở đây trên cùng hắn gặp gỡ hắn duy nhất có thể làm chính là đem bóng t r u y ề n cho ta bởi vì hắn sợ s e ta ta đánh quá hắn một quyền đây chính là lúc trước phóng viên đối với lệ ông làm một lần dài nhất phỏng vấn ở phỏng vấn kết thúc làm truyền thông đưa tin ra tin tức thời điểm hai đội mùi thuốc súng thực sự là mười phần hay là chỉ là cá nhân cầu thủ tràn ngập mùi thuốc súng tỷ như j u n i cùng cờ ziti a n o ronaldo j u n i nói với lệ ổng chính mình không bằng hắn phi thường bất mãn hắn lập tức g i á n g trả ta thừa nhận everton cùng ngoài gặng a t l e t i thi đấu lúc hắn ghi bàn so với ta nhiều nhưng này chứng minh không là cái gì đặc biệt là hiện tại cờ ziti a n o ronaldo càng là tức giận hắn nói ta là khốn nạn ta cho rằng nói câu nói này mới là khốn nạn cái khác cầu thủ manchester unite nghĩ như thế nào liền không biết nhưng hiển nhiên bọn họ cũng không có bởi vì lệ ổng nói lên hai câu liền phản kích cái gì này chứng minh lệ ổng nói không sai hắn cùng cầu thủ manchester u n i t e d quan hệ đều rất tốt có đ i ề u cầu thủ manchester u n i t e d đối với lệ ổng rời đi cầu thủ của manchester u n i t e d đều tránh điều này hiển nhiên là không muốn đắc tội huấn luyện viên trưởng t h r viu s o n cũng chỉ có phần trờ nói rồi hai câu lệ ổng rất xuất sắc chúng ta đều ở mở h u đội thanh niên thời điểm ta liền biết rồi chúc mừng hắn ở italy đạt được thành công ta cùng hắn nha chúng ta là bằng hữu tốt nhất trước đây là hiện tại cũng là nhưng nếu như ta có thể ra t r ợ n h ư n g l à sẽ k h ô n nhớ g tình b ạ n Ngày 23 tháng 2 buổi chiều d ỗ ma toàn thể cầu thủ ngồi máy bay đến manchester rơi xuống máy bay d ỗ ma toàn thể ngồi xe bất tiến vào manchester định tốt khách sạn tới đây lệ ổng coi như là giữa người chủ nhân ở đờ di nợ tuyên bố giải tán sau hắn mang theo các đồng đội cùng đi manchester phồn hoa nhất khu buôn bán đi dạo một vòng nhưng trên đường đụng với không ít cổ động viên manchester united suýt chút nữa phát sinh xung đột ra tay đánh nhau kết quả bọn họ du lãm không nhanh mà kết thúc chỉ có thể lại trở lại khách sạn chờ đợi ngày mai thi đấu hiển nhiên ở thi đấu khai chiến trước cổ động viên manchester united sẽ không để cho bọn họ dễ chịu sáng ngày thứ hai d ẫ ma toàn thể cầu thủ ngồi xe bất trực tiếp đi tới sân âu t r a f f o r d ở chạy bên trong xe buýt vẫn nhanh không đứng lên bởi vì có không ít cổ động viên manchester u n i t e d c h ờ ở dĩa đường những ngày cực đoan cổ động viên manchester unite d thậm chí sẽ xuất hiện ở xe buýt trước ngăn cản đường đi còn có rất nhiều người đánh các loại quảng cáo cho người dô ma xem m u cút về dô ma nơi này là manchester manchester không hoan n g h ê n các người các người thất bại cái mười so với linh sợ s ẽ đi hoảng sợ đi mẫu gặp giết chết các người các loại đe dọa trời rụa quảng cáo tầng tầng lớp lớp để rô ma toàn thể bầu không khí có vẻ rất dày đặc bọn họ không phải không trải qua giải thi đấu nhưng tình huống như thế vẫn còn có chút không ứng phó kịp cũng chỉ có lệ ổ n g rất hờ h ứ g ngồi manchester vẫn là như vậy rất bình thường các ngươi chưa từng thấy manchester đẹp bị dáng vẻ đó cũng không so với chúng ta cùng l a g i o thi đấu đến kém những người phan bóng đá sẽ ở trên đường cái phóng to hình pháo hoa đó là đặc biệt chế làm ta thấy quá một lần phá o hoa đánh trên bầu trời viết chính là ta gặp giết chết các ngươi tất cả mọi người tên tiêu buổi tối liền bị cảnh sát bắt vừa nói như thế đội hưu cũng bình tĩnh rất nhiều ngẫm lại rô ma đẹp bầu không khí càng nóng nhiệt nhiều lắm khác nhau chỉ là nơi đó là roma là địa bàn của bọn họ mà nơi này là nước anh là manchester mà thôi cổ động viên manchester u n i t e d như vậy nhiệt tình để dọc theo đường đi phong cảnh cùng trải qua đều rất làm người buồn t h i ề n may là lộ trình cũng không xa chỉ có mấy cây số xe buýt đi không bao xa liền đặt tới chỗ cần đến các cầu thủ sửa sang lại bên người hành lý cũng đều chuẩn bị xe ở đội bóng trải qua hỗn hợp khu lúc số đông ký giả chạy tới trong tay bọn họ cầm mịt rổ phồn cùng máy chụp hình một nối với vừa đến sân bóng as roma tiến hành phỏng vấn lệ ông bị hoàn toàn vây n ố t hắn m u ố n là không quá muốn tiếp thu phỏng vấn nhưng một cái manchester phóng viên để hắn dừng bước đó là alessi a lệ ổng nhận ra alessi a hắn hướng alessi a n ở nụ cờ ư i dưới kết quả alessi a chủ động đưa lên microphone một mặt thái độ làm việc lệ ổng ngươi được ngươi có thể so sánh phân tiến hành dưới dự đoán sao mặc dù là giải quyết v i ệ c c h u n g nhưng alessi a vấn đề đối với một cái muốn tham gia thi đấu cầu thủ tới nói vẫn là rất mất cảm hiển nhiên nữ nhân này không dự định buông tha lệ ổng nếu như những người khác lệ ổng khẳng định từ chối trả lời nhưng alessi a làm sao cũng coi như là bạn cũ hơn nữa là gần một năm không thấy bạn cũ hắn bây giờ còn có thể nhớ tới cái kia hai tủng đỉnh cao mềm mại liền hắn dừng bước hướng Alexia nở nụ cười dưới mở miệng nói điểm số nơi này là âu traford là mu địa bàn vì lẽ đó ta nghĩ chúng ta không nên thắng quá ngưng cuồng ba mươi mốt đi ta nghĩ cái này điểm số vẫn là có thể tiếp thu này còn chưa ngưng cuồng Chu vi phóng viên tất cả đều nguyên n g u y í n ở sân âu traford tới khiêu chiến manchester united lại dám nói ba mươi mốt như vậy điểm số mu thắng cái ba mươi mốt còn tạm được Alexia cũng như thế nàng cắn răng muộn sinh ra ngươi quá ngưng cuồng lệ ổng nhún nhún b a i n h ấ c theo ba lô đi ra a lệ xì a nhìn bóng lưng của hắn đôi mắt đẹp chớp lại chát trong mắt l ó e ra một trận phức tạp nhỏ giọng lầm bầm có điều cùng nguyên lai、like、so với thực sự là không có thay đổi gì chương hai trăm hai mươi bảy nhu nhược thiểu nhân đến sân âu cha phớt sau d ẫ ma ở phòng thay đồ nghỉ ngơi một hồi liền chuẩn bị đến sân bóng một bên chết một cái cỏ nhỏ bình làm huấn luyện thi đấu muốn bốn giờ chiều mới bắt đầu thời gian còn rất sớm a s d ẫ ma còn xem bình thường như thế huấn luyện đợi được buổi chiều lúc mới đi sân âu cha phớt trên làm làm nóng người sau đó liền chuẩn bị bắt đầu thi đấu lúc này huấn luyện làm có không ít phóng viên phía bên ngoài quay chụp phỏng vấn dẫu ma đến cũng không cần gì cả lẩn tránh nội dung huấn luyện cùng bình thường huấn luyện không khác nhau gì cả cũng chính là nóng người quen thuộc giới chiến thuật nội dung chỉ đến thế mà thôi chờ đại gia tập thể huấn luyện một quãng thời gian các cầu thủ liền tự do thu được từng người dẫn bóng làm một ít đơn giản huấn luyện lệ ổng cá nhân huấn luyện là đơn giản nhất hắn làm chính là s u ấ t ôn từng cái từng cái s u ấ t ôn loại huấn luyện này ở bãi gạng atletic h liền bắt đầu đến hiện tại hắn vẫn còn đang dùng phương thức này huấn luyện hay là gọi là thích h ư ớ trạng thái càng tốt hơn một chút bởi vì huấn luyện như thế đã rất kh vẫn là kinh bạo rất nhiều manchester truyền thông nhãn cầu bọn họ nhìn lệ ô n g từng cái từng cái đem bóng đá bắn vào không thành cái kia khoảng cách tốc độ kia thực sự có đủ đáng sợ liền buổi trưa manchester liên quan với bản cuộc tranh tài đưa tin bên trong liền có không ít phóng viên vì làm ở u 7 n y m ư tinh kế muốn bọn họ nhất định phải chú ý lệ ô n g xuất xa có thể cái kia đều là n 5 trước kỹ năng ở mùa giải trước lệ ô n g còn ở ngoại g ă n g atletit thời điểm cùng ngoại g ă n g atletit thi đấu đội bóng liền biết phải chú ý lệ ô n g xuất xa đến hiện tại nội dung đều biến thành ngàn vạn không thể để cho lệ ổng x u t g n bất luận lấy phương thức gì xuất gôn cũng không chỉ bao quát xuất xa đánh đầu cũng là cần phải cẩn thận phòng thủ italy truyền thông lấy ra một hạng số liệu liền nói rõ vấn đề này ở cja giải đấu lệ ẩ n ghi g bàn bên trong có m ộ ư ơ i ba cái đều là trực tiếp đánh đầu ghi bàn mà xuất xa cũng chỉ có chín cái cái khác là những phương thức khác đánh vào tỉ như khoảng cách gần nhận được chuyền bóng đệm bóng chờ chút từ số liệu liền có thể nhìn ra lệ ổng uy hiếp hơn xa xuất xa đơn giản như vậy b u a i trưa qua đi dỗ ma toàn thể ra sân bóng về khách sạn nghỉ ngơi sau hai giờ đại khái ba điểm thời điểm toàn thể cầu thủ liền lại đi tới sân đấu trap fort thi đấu bầu không khí đã rất dày lúc này phan bóng đá vẫn không có ra trận sân âu t r a f o r t bên trong tràn ngập phóng viên bóng người ở hôn hạc khu ngoại vi trong lối đi thậm chí là sân bóng biên giới đều có thể nhìn thấy phóng viên bóng người dỗ ma ở phòng thay đồ nghỉ ngơi một hồi ngay ở trợ lý huấn luyện viên dẫn dắt đi bước lên sân âu t r a f o r t tiến hành làm nóng người lần thứ hai bước lên sân âu t r a f o r t lệ ống nhìn hai bên một chút bốn phía nhất thời sinh ra một luồng cảm giác quen thuộc nơi này hay là không thể so cạ gì tỉnh tổng trụ sở huấn luyện nhưng hắn đối với nơi này cũng là hết sức quen thuộc ở đây hắn chí ít lên sân khấu quá mười mấy lần cái kia đều là ở đội thanh niên thi đấu b tỷ như thanh niên giải đấu hoặc thanh niên c ố p ép phá đã từng nơi này chính là hắn sân nhà hiện tại thành sân khách những người đã từng sân nhà phan bóng đá đều thành sân khách phan bóng đá cùng ký ức một đôi so với lệ ổng cơi k h ổ lắc đầu một cái nhân sinh cũng thật là có rất nhiều c h u y ể n mặt nơi này chính là hắn to lớn nhất điểm bước n mặt thi đấu sắp bắt đầu rồi phan bóng đá bắt đầu ra trận hai đội cầu thủ cũng đều ở trên sân bóng làm nóng người manchester u n i t e d ngay ở roma đối diện là manchester u n i t e d đến sân bóng thời điểm、Phần、chờ hướng bên này hỏi thăm một chút lệ ổng đáp lại tiếng hô hấp dẫn không ít cầu thủ manchester u n i tịt chú ý kết quả vẫn có không ít người đối với hắn mỉm cười hỏi thăm có điều hai bên không cái gì tiếp xúc này dù sao cũng là ở so với trên sàn thi đấu duy nhất đặc thù chỉ có hai người một cái là juni hắn mắt l ạ n h nhìn sang một cái khác như n g là cờ zitiano ronaldo hắn lại như là kiêu ngạo gà trống như thế ngành đầu căn bản không hướng r o ma phương hướng nhìn một chút phan bóng đá ra trận sắp kết thúc rồi sân âu cha phớt chỗ ngồi đã chập đích lúc này trên khán đài tiếng hô trở thành chủ lưu phía tây khán đài một phần nhỏ thuộc về cổ động viên r o ma cổ động viên rô ma đều ra trận sau liên bắt đầu lớn tiếng cho đội bóng cố lên nhưng bọn họ âm thanh ở sân đ âu t r a phát hiện ra không ra so sánh với đó cổ động viên manchester u n i t e d tiếng hô mới là chủ lưu lúc này cổ động viên manchester u n i t e d chính cao giọng sướng mu đội ca quang vinh thuộc về mu quang vinh thuộc về mu quang vinh thuộc về mu màu đỏ quân đoàn dũng cảm tiến tới lại như đã từng những người bù s bị bọn nhỏ như thế chúng ta muốn cho quỷ đỏ cờ xí cao cao địa tung bay ngươi đem tùy ý tận mắt nhìn ngươi đem nghe được mọi người tự hào ca hát mu mu chúng ta là màu đỏ thiếu niên chúng ta đi tới ở đi về hem bờ ly trên đường hem bờ ly chúng ta là vĩ đại mu chúng ta đi tới ở đi về hem bờ ly trên đường hơn 77 tuổi triệt tín ó i như vậy h kỳ nửa tám ư ơ i ba tuổi thời điểm cũng tin chắc toàn nhân loại đều biết chúng ta là ai tất cả mọi người đem cao hát một bài ca nữ vương huyết mạch mu mu màu đỏ quân đoàn dũng cảm tiến tới n g h e bài hát này lệ ổng cũng theo h à n h trên hai tiếng hắn hơi có chút xúc động mặc kệ đã từng phát sinh cái gì dù sao hắn năm năm ký ức là sẽ không thay đổi nơi này là hắn sinh hoạt năm năm ký ức sâu sắc nhất sân nhà nơi này có rất nhiều hồi ức bao quát cổ động viên manchester united bên trong đều có không ít quen biết khuôn mặt nơi này là đã từng là quá khứ là hồi ức thế nhưng cũng chỉ là hồi ức mà thôi lệ ổng trên mặt lõe kiên nghị hắn nóng nhìn hướng về đối diện mu trong lúc vô tình n ắ m đấm n ắ m thật chặt sân âu cha phót đội khách phòng thay đồ dỗ ma các cầu thủ ngồi vây quanh một vòng bọn họ đều thật lòng nhìn chằm chằm trên tường mang theo chiến thuật bản nghe huấn luyện viên trưởng d è o g i n g giải thỉnh thoảng gật đầu cũng t ỉ n h cờ hỏi ra bản thân nghĩ hoặc mỗi người đều hết sức chăm chú đợ dĩ nợ rất sớm trở lại phòng thay đồ bố trí chiến thuật phải nói là đối với mỗi người tiến hành căn dặn hắn nói cho mỗi người cần phải làm gì sau đó từng cái giảng gi còn đờ dị nở không ngừng cường điệu bản phòng cuộc tranh tài chiến thuật phương tiện đờ dị nở cũng không có làm cái gì điều chỉnh duy nhất điều chỉnh chính là đội hình ra sân tờ rồ đ ờ tạ vẫn cứ là chủ lực tiền vệ trụ cùng hắn hợp tác chính là đạo vệ ý trị ồ, đạo vệ ý trị ồ năng lực tiến công không sai phòng thủ kinh nghiệm cũng rất phong phú là cái phi thường có thực lực giữa sân tô t ỷ vị trí thì bị nhắc tới phía trước đá tiền vệ công hai cái tiền vệ cánh phân biệt là mạn trả cùng m e n x i n i lệ ổng đỉnh ở mặt trước cả s ả nổ nhưng là bi kịch bị trở thành thay thế bổ sung cái này cũng là đờ gì nở cân nhắc đến cả s ả nổ năng lực phòng ngự không đủ đồng thời ở đường biên cũng không cái gì ưu gì biểu hiện như vậy ngay ở trận hình bất biến tình huống tăng mạnh phòng thủ trước sân phương diện lệ ổng vị trí cao nhất hắn trên căn bản là rất khó tham dự đến bình thường phòng thủ nhưng hắn phản c ư ớ p năng lực mạnh phi thường tốc độ cũng nhanh ở mặt trước chặn lại cũng có thể tạo được nhất định tác dụng lại sau này t ổ ti m ạ n trạ phòng thủ đều quá đi mencini năng lực phòng ngự kém một chút nhưng chỉ cần chú ý vị trí vẫn là có thể phát huy nhất định thành tựu tợ dồ tợ tạ cùng bẹo vệ ỷ trí ổ hợp tác có thể hình thành vùng cấm t r ư ớ c hữu hiệu bình p h ò n g nếu như ép tới quá d ự trước làm mu phản kết lúc hai người này hàng phòng thủ vẫn là rất tin cậy đờ dị nợ cho bốn hậu vệ bàn giao nhiệm vụ chính là chú ý phòng thủ c ũ n g chỉ có chỉ vụ năng lực tiến công cũng không sai hắn có cơ hội có thể xuyên bảo còn đối với phe gia di b ả n giao nhưng là tốt nhất toàn t r ư ở n g đều muốn ở tại đội bóng phía sau cùng hầu như mỗi người được đều là phòng thủ phương diện tăng dặn bao quát tổ thi cũng bao quát mencini cũng chỉ có lệ ổng một cái ngoại lệ đ ờ gì nở không có đối với lệ ổng b ả n giao liên quan với phòng thủ sự tỉnh hết t h ả đều cần nhờ hắn tự do phát huy hắn chủ yếu b ả n giao vẫn là tấn công muốn thường xuyên chú ý vị trí nếu như bị phòng thủ rất chết có thể đem bóng chuyển cho những người khác không muốn lãng phí tấn công cơ hội đợ dị nở nói như vậy chờ bố trí chi xong chiến thuật thời gian cũng không còn nhiều lắm từng cái từng cái cầu thủ đi ra cửa đi cầu thủ đường nối chuẩn bị lên sân khấu có không ít người ở khi ra cửa đều lại đây cùng lệ ổng nói một tiếng lệ ổng ghi bàn liền dựa vào n g ư ờ i nhất định phải nhiều tiến vào mấy cái lệ ổng nghe trận tròn mắt có điều hắn vẫn là khẳng định nói yên tâm đi ta hiểu rồi hắn cảm giác áp lực không nhỏ nhưng áp lực cũng là động lực hắn so sánh thi đấu đã chờ mong không ngớt cầu thủ trong n ố i đi cảm thụ bên ngoài nhiệt liệt bầu không khí lệ ổng cảm giác hai chân không khỏi run run không thôi đã lệ ổng cảm giác hai chân không khỏi run không thôi lệ ổng cũng không thể xác định nhưng đây tuyệt đối là rời đi mở ư u sau hai năm qua hắn mong đợi nhất thi đấu hắn chờ đợi cuộc tranh tài này đã quá lâu quá lâu làm thi đấu tới gần thời điểm hắn đều có chút không khống chế được kích động cùng hưng phấn tại đây dạng tâm t h á i d ư ớ i lệ ổng cảm giác thời gian quá rất chậm hắn chỉ có thể phân tán sự chú ý tìm một ít chuyện làm thì như nhìn bên cạnh cầu thủ manchester un i t e d đang làm gì làm lệ ổng quay đầu lại thời điểm có không ít cầu thủ manchester un i t e d đều nhìn hắn chờ hướng hắn phất tay một cái lệ ổng cũng phất tay hồi phục cờ gitti anonzonano thì lại ở cùng juni nói gì đó hai người thỉnh thoảng liếc mắt nhìn lệ ổng vị trí lệ ổng chú ý tới liền hắn nắm chặt nắm đấm hướng cờ z i t i a n o z o n a n o vung vẩy lại người sau mặt lệnh làm bộ làm như không thấy lệ ổng lại hướng hắn so với lại khẩu hình nuôi nhược thiếu nhân rất nhiều người đọc hiểu cờ z i t i a n o z o n a n o tự nhiên cũng như thế hắn chạy đến phía trước đội ngũ cùng đi tới trợ lý trọng tài nói chuyện vừa rồi lệ ổng chỉ là đứng ở nơi đó nhìn vẻ mặt gì đều không có gì thật giống như không có quan hệ gì với chính mình như thế kết quả vị kia trợ lý trọng tài cũng chỉ là nghe căn bản không cái gì cử động chủ yếu là hắn không thấy cũng không tư cách đi làm cái gì thi đấu còn chưa có bắt đầu cũng không thể cho lệ ổng đến cái phạm q u cuối cùng cờ z i t i a n o z o n a n o chỉ có thể bất đắc di trở lại vị trí của chính mình lệ ổng cũng mất đi khiêu khích hứng thú của hắn bởi vì thời gian đã gần đủ rồi theo trọng tài chính ra hiệu hai đội cầu thủ vẫn như cũ đi ra cầu thủ đường đ ố i tiến vào sân bóng chuẩn bị bắt đầu thi đấu cồn vỡ ơ, ạ xạ xín mười ba cầu vượt một trăm đồng của t r ư ờ n g cầu nguyện phiếu các loại châu náu đ â u mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vỡ khác tại đây http chuyện cơm mẹm v bảy nghìn một trăm mười tám chương hai trăm hai mươi tám người thắng cùng người thất bại sân o l d t r a f f o r d hơn 76,000 cái chỗ ngồi bị chen đến trận đấy trong đó chỉ có hơn 4.000 tên theo đội đi tới manchester cổ động viên roma còn có hơn 1 ộ t vạn tên trung lập f a n bóng đá còn lại đều là cổ động viên manchester united cổ động viên manchester united tâm thanh chính là sân bóng chủ lưu thi đấu mở màn lúc cổ động viên manchester united không ngừng hô to mở u ngôi sao bóng đá tên đến hoan nghênh bọn họ ra trận trái lại roma phương diện liền không thế nào được hoan nghênh làm bình luận viên nhắc tới tên tổ t ỷ cổ động viên roma đều phát sinh tiếng hoan hô Cũng không có t h i ế u t r u n g lập f a n bóng đá theo phát sinh tiếng hô nhưng cổ động viên Manchester United hoàn toàn không cái gì hướng đối với bọn họ t ớ i nói tôi t ỷ cùng cái khác cầu thủ d o ma như thế căn bản không cái gì đặc tù h đúng là lê ông được không ít cổ động viên Manchester United tiếng hoan hô d o ma số 13, lê ông làm bình luận viên báo danh tên lê ông không ít cổ động viên Manchester United phát ra tiếng h m hiện tại lê ông ở nước anh vẫn còn có chút tiếng tăm h ú n g chi chứ hắn chính là m u một thành viên có không ít cổ động viên Manchester United đều biết hắn nhưng hiện tại là đối thủ cổ động viên manchester unite d chỉ là hô một tiếng chỉ đến thế mà thôi trái lại juni cùng ronaldo thì lại chịu đến càng nhiều hoang lên đặc biệt là ronaldo dựa vào tấm k i a đẹp trai khuôn mặt ronaldo trở thành mở u thành phố này tân thần tượng đặc biệt là hắn còn so với juni sớm đến một năm biểu hiện của hắn thắng được rất nhiều cổ động viên manchester unite d chống đỡ chờ hai đội lên sân khấu sau hai bên đội trưởng đi đoán tiền xu chờ thời gian gần đủ rồi theo trọng tài chính một tiếng còi toàn cuộc tranh tài chính thức bắt đầu rồi nước anh sợ h ã t sợ h ố t toàn bộ hành trình trực tiếp bản cuộc tranh tài bình luận viên đạn phỉ đối với lệ ổng tương khi hiểu rõ ở mùa giải trước cạn phi bình luận viên không ít phải g à n g atletic cúp liên đoàn thi đấu trong đó cũng bao quát phải g à n g atletic cùng c h e l s e a đối kháng thi đấu vừa mới bắt đầu tình cảnh sẽ không quá hưng hực hạ phi liền thừa dịp thời gian giới thiệu hai đội chủ yếu ngôi sao bóng đá mu phương diện chính là juni ronaldo cùng truyền thông nghĩ tới không giống nhau và nis cũng không có lần đầu ra sân f e r g u s o n r ở cuối cùng vẫn là lựa chọn juni cùng alan s m i t hợp h tác cặp tiền đạo như vậy ở mu trong đội hình phải cẩn thận giới thiệu cũng chỉ có juni cùng ronaldo hai người cái khác cầu thủ gây nên quan tâm độ đối lập liền ít đi không ít đối với as Zoma, ả n p h ì cũng tiến hành rồi tỉ mỉ giới thiệu tỉ như tội ti lại tỉ như lệ ổng nhắc tới lệ ổng lúc ả n p h ì nhiều lời không ít dẫu ma số mười ba lệ ổng lần đầu ra sân tên này tuổi trẻ ngôi sao bóng đá đã từng làm mở ư u trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ một thành viên hắn còn ngắn ngủi bị tăng lên tới đội chủ lực cũng ở hai trận đấu giao hữu bên trong đánh vào hai cái bóng chỉ có điều bởi trong đội mâu thuẫn hắn bị bán được cùng ở tại manchester của n g o i gang a t h l e t i c mùa giải trước lệ ổng ở g o n g atletit biểu hiện tương đối tốt hắn là lit văn vua phá lưới cũng trợ giút đội bóng một lần thăng cấp tờ v à i gà atletic còn đánh bại arsenal bắt được lit cụt lấy này mùa giải này bọn họ có tham gia uefa cộng tư cách có điều tự lệ ổng sau khi rời đi v à i gà atletic biểu hiện cũng không hề tốt đẹp gì bọn họ hiện nay giải đấu xếp hạng thứ hai đến ngược bất quá đối với bọn họ tới nói có thể có một lần tham gia tờờ mi ở lit kinh nghiệm cũng là không sai hiện tại lệ ổng là roma một thành viên h ắ n ở cja ghi bàn là nhiều nhất đồng thời ở t r a m di on lit bên trong lệ ổng cũng có chín cái ghi bàn mu muốn đào thải roma nhất định phải muốn hạn chế lại vị này đã từng thuộc với thiên tài của bọn họ xạ thủ bằng không coi như ở âu traford f bọn họ cũng sẽ đá rất gian nan nay bị rất nhiều đội bóng chứng thực như là ac milan bọn họ chính là bởi không có đối với lệ ổng tiến hành hữu hiệu hạn chế gần mà ở sân san sizo thùa với joma đối với lệ ổng mà nói cuộc tranh tài này có đặc thù ý nghĩa hắn từng ở m u thời gian năm năm trở lại sân âu traford f hắn gặp có biểu hiện gì đây để chúng ta mọi mắt mong chờ h ạ n g phi nói rồi rất nhiều liên quan với lệ ổng nói đại thể đều là ghi bàn biểu hiện nhưng làm người kinh ngạc chính là thi đấu vừa mới bắt đầu không lâu lệ ổng lần thứ nhất biểu hiện không phải ở tấn công trên mà là ở phòng thủ mở bóng chính là mu mu không có vội vã đẩy mạnh bọn họ ở hậu trường ngã mây đá bắt đầu rồi thăm dò tính tấn công đối với mu tới nói dô ma không tính là là cái đối thủ mạnh mẽ nhưng trong lịch sử bọn họ cùng dô ma căn bản không có bất kỳ giao thủ hai đội lẫn nhau là phi thường xa lạ từ video giải thích bên trong nhìn thấy đối thủ làm sao cũng không cách nào hoàn toàn dùng đến chân chính thi đấu bên trong vì lẽ đó bọn họ rất cẩn thận bóng đá từ trung vệ h o xì dưới chân chuyển tới lần đầu ra sân phải ậ chờ lại tới trước sân juni juni thấy không cơ hội liền càng làm bóng chuyển về cho sở có lờ người sau lại về chuyển bóng lại đến hậu vệ cánh hìn giờ dưới chân dỗ ma phòng thủ cũng rất cẩn thận lúc trước đờ dị nở đối với phòng thủ cường điệu rất nhiều thứ thi đấu vừa mới mở màn bóng đá ở mở h u dưới chân lúc bọn họ thoáng c o rút lại trận hình không phải hoàn toàn phòng thủ trận hình nhưng trận hình cũng không có để lên liền ngay cả lệ ổng cũng ở trung tuyến phụ cận những người khác cũng chỉ có đường biên trên mạn t r ạ lướt qua t r u n g tuyến bước b á c h tới mạn t r ạ ép tới hìn giờ nhưng không nhanh không chậm dẫn bóng ở khoảng cách mấy mét thời điểm hắn mới đem bóng chuyển tới trước sân trước mặt hắn là trở về cầm bóng và t c h hai cái mùa giải hạ xuống phật t r ở từ lâu không phải lúc trước phật t r ở hắn ở mờ u không phải chủ lực rất khó cạnh tranh quá d o i kệ ản sờ côn lờ những lao nhân này nhưng bất luận kệ ản sờ côn lờ cũng hoặc những người khác dù sao tuổi tác lớn phật t r ở còn rất trẻ hắn vẫn có rất nhiều cơ hội ra t r ợ b ả n cuộc tranh tài bởi kệ ạn bị thương phật kỹ sư ẩn liền đem phật t r ở phái lên sơn phật t r ở không có đặc biệt xuất sắc địa phương nhưng bị ở đ á bóng rất chắc chắn rất ít phạm sai lầm hắn sẽ không bởi vì dưới chân kỹ thuật thắng được hoan hô nhưng cũng rất ít phạm sai lầm phật trợ cầm bóng về phía trước mang tô tỳ đến đón phật trợ căn bản không nghĩ muốn qu hắn ngay lập tức đem bóng chuyển cho đường biên ronaldo sau đó ronaldo sẽ đem bóng chuyển về hai người dùng hai quá vừa thoát khỏi t ổ thi đồng thời ronaldo ở đường biên khởi động phật chờ liền sẽ đem bóng chuyển đi qua hai người liên tục chuyển bóng phối hợp vẫn là tương đối hấp dẫn nhãn cầu làm ronaldo lần thứ hai cầm bóng hắn đã chạy lên tốc độ của hắn tương đương nhanh bắt được bóng sau cấp tốc dọc theo đường biên dễ tới ronaldo ronaldo ronaldo dẫn bóng gọn một cái trên thính phòng lập tức chuyển đến một trận cổ động viên manchester u n i t e d cố lên chợ úy thanh tự tốt nhất cái mùa hè ronaldo đi tới manchester hắn rất nhanh sẽ dùng hai chân của chính mình chinh phục không ít cổ động viên manchester united hơn nữa hắn tình cờ ghi bàn cùng kiến tạo cổ động viên manchester united đều thích cái này tuổi trẻ anh tuấn bồ đào nha tiểu tử biểu hiện của hắn cũng tương đương mạnh mẽ đặc biệt là cái tiêm một c ư ớ c hoa lệ hơn người đều là có thể gây nên không ít f a n bóng đá thán phục cùng hoan hô do nano d ư ớ i chân k ỹ thuật s ắ c thực tương đ ố i khá trải qua một cái giữa mùa giải tôi luyện hắn đã so với mới tới mở u lúc trầm ổ n rất nhiều vừa mới bắt đầu hắn hơn người càng nhiều nhưng phần lớn thời gian đều có vẻ quá độc nhưng khi có cơ hội thời điểm jonano vẫn là yêu thích tú tú cấp pháp thì như hiện tại dỗ ma cánh phải thiên vệ cánh phải bị hắn bỏ lại đằng sau đi lên trước nữa cũng chỉ có một cái hậu vệ cánh phải đến trước sân sau hắn c ó thể có rất nhiều lựa chọn quá đi cái k i a hậu vệ cánh phải trực đột đường biên ngang truyền vào trong cũng hoặc là trực tiếp cắt vào bên trong đến trung lộ tìm cơ hội chính mình suốt gôn hoặc hấp dẫn phòng thủ lại chuyền bóng hai loại lựa chọn đều tương đối tốt vì lẽ đó jonano trực tiếp liền xông về phía trước tốc độ của hắn tương đương nhanh jonano mặc dù có thể ở dưới bóng đá bộc lộ tài năng c ũ n sắp t ớ i U c h、so so、đến còn đón sắp tỏi là dô ma thay thế bổ sung hậu vệ cánh từ nhỏ hiệu lực với mặt mạ thành danh theo tuổi tác tăng trưởng trạng thái cũng tại hạ hoạt có điều hắn vẫn tính là một tên hợp lệ hậu vệ cánh p h sạt tỏ nhìn ronaldo không ngừng đào chân nhưng cũng không có kích động tiến lên chỉ là chậm rãi lùi về sau nhưng hắn không nghĩ tới ronaldo gặp nhanh chóng biến động hắn đột nhiên đem bóng hướng về trái chết đá ra ngoài chính mình thì lại từ sạt tỏ phía bên phải ngạnh chen trúc sông về phía trước sạt tỏa hiển nhiên cổ sai rồi ronaldo lực bộc phát khi hắn lại nghĩ xoay người đổi tới thời điểm ronaldo đã đuổi theo bóng hắn bị hoàn toàn bỏ lại đằng sau người bóng đi qua sân âu cha phót nhất thời sinh ra một trận la lên ngay ở ronaldo coi sạt tỏa là làm làm nền thể hiện rồi một cái đặc sắc người bóng đi qua sau hắn phía trước lại đi ra cái cầu thủ r o ma bóng người hắn có hai loại lựa chọn một cái là chuyền bóng thứ hai là tiếp tục đột phá một cái giữa mùa giải nhiều thời gian ronaldo tương đối thành thục ở trước đây hắn sẽ chọn tiếp tục đột phá đặc biệt là trên thính phòng cái kia rất nhiều cổ động viên manchester united tiếng hô càng làm cho hắn biểu hiện động lực mười phần có thể hắn bây giờ sẽ chọn c h u y ể n bóng chỉ vì đem bóng giao cho đội hữu vương vững vàng vàng tìm cơ hội so với trực tiếp tự mình đột phá cơ hội càng nhiều nhưng khi thấy trước mắt cao to bóng người cùng với tấm kia khiêu khích dáng dấp khuôn mặt jonano lập tức thay đổi chủ ý bất luận làm sao hắn cũng nhớ tới lúc trước vừa tới đến mở h u lúc đụng tới cái này đội hữu hắn cùng mình tuổi tác gần như nhưng ở hai trận đấu giao hữu trên đánh vào hai cái bóng bình thường huấn luyện lúc chính mình cũng rất khó vượt qua đi h cái này cũng là hắn từ nội tâm bên trong phản cảm lệ ổng nguyên nhân thiên tài cùng thiên tài không phải là tỉnh táo nhung nhớ jonano tự nhận là một thiên tài nhưng khi gặp phải lúc đó hảo vô danh khí lệ ổng hắn phát hiện mình cũng không lợi hại bao nhiêu hắn rất khó đột phá lệ ổng ở thi đấu bên trong lệ ổng cũng liên tục ghi bản mà hắn b ù đào nha thiên tài ngôi sao bóng đá nhưng căn bản không có gì hay biểu hiện hắn đ ố i kỵ hắn đối với lệ ổng phi thường bất mãn kết quả là có chuyện sau đó đối với này jonano cũng không cảm thấy có cái gì hắn gặp dùng biểu hiện chứng minh, thờ cái sợ ẩn lựa chọn chính mình là chính xác jonano biểu hiện cũng không sai nhưng hắn không nghĩ tới chính là lệ ổng đi tới lit văn đội bóng biểu hiện cũng tương đối khá hiện tại lại gia nhập r o ma trở thành m u trang t i onlit đối thủ càng sâu đến lúc trước lệ ổng còn đ ụ c mạ mình là không nạn ronaldo một trước mắt cái thân ảnh này liền cảm thấy một bụng tức giận liền hắn g i ậ n bóng việc nghĩa chẳng từ nan sông lên trên vảnh một c ư ớ c c ắ t bóng ronaldo ngã xuống đất so sánh tốt nhất cái mùa hè hai người ở huấn luyện thi đấu trên giao chiến hầu như không có gì khác nhau người thắng vẫn cứ là phòng thủ lệ ổng ronaldo bất kỳ lừa dối tính động tác đối với hắn mà nói đều cùng không có như thế hắn chỉ là nhìn bóng sau đó tìm tới thời cơ một cước đoạn rơi xuống bóng jonano cùng hắn đến rồi thứ đối với chân kết quả việc nghĩa chẳng từ nan ngã xuống bóng đá đứng ở lệ ống trước người jonano cũng ở bên cạnh trên đất lệ ống về phía trước chạy hai bước khống chế bóng hướng phía trước liếc mắt nhìn về phía trước chậm d ã i dẫn bóng trên mặt hắn mang theo cờ ư i nhà ý căn bản không nhìn thêm phía sau jonano một chút trên tính phòng cổ động viên manchester united vốn đang đăng vì jonano hoan hô có thể thời khắc này tiếng hô của bọn họ im bật đi so sánh chính diện giao phong hai người bất luận jonano lại anh tuấn dưới chân kỹ thuật lại hấp dẫn người hiện tại hắn không nghi ngờ chút nào trở thành người thất bại chính về phía trước d i n bóng trên mặt còn mang theo cờ ư i nhạt lệ ổng mới là người thắng cồn vợ ờ ạ xạ xin mười ba cầu vượt một trăm đồng của trường cầu n g u y ệ phiếu các loại châu báu đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây http truyện với cơm mẹ mở bảy nghìn một trăm m ư ờ i tám chương hai trăm hai mươi chín đệ một bóng cờ gitti ano zonano bị lệ ổng đoạn rơi xuống bóng tình cảnh này cũng đã từng không cái gì không giống chỉ là thay đổi cái hoàn cảnh mà thôi đã từng là ở c ả gì tỉnh tổng trụ sở huấn luyện mà hiện tại đến sân âu traford f trên sân rất nhiều cầu thủ manchester u n i tịt nhìn thấy bọn họ có trải qua cũng hồi tưởng lại cờ zitti a n o zonano vừa tới đội bóng gặp phải lệ ổng tình cảnh lúc đó bọn họ cảm thấy cờ zitti a n o zonano kỹ thuật cũng chẳng có gì ghê gớm nhưng hiện ở tại bọn hắn cảm thấy lệ ổng một đối một cấp đoạn năng lực cũng thật l à c ư ờ n g đối mặt lệ ổng cờ zitti a n o zonano thực sự là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có trên thính phòng cổ động viên manchester u n i t e d cũng nhìn thấy bọn họ tất nhiên là không biết đã từng lệ ổng cũng có thể cướp đoạn cờ z i t i a n o z o n a n d o bọn họ có giải lệ ổng biết hắn đã từng làm mở ưu đội thanh niên tiền vệ trụ đại đa số người thì lại cảm thấy lệ ổng là cái tiền đạo hơn nữa là phi thường giỏi về ghi bàn tiền đạo năng lực phòng ngự tự nhiên không thế nào tốt cái kia xảy ra chuyện gì chỉ có thể đổ cho cờ z i t i a n o z o n a n d o sai lầm bọn họ t i ế c h ậ n lần này tấn công cơ hội nhưng đối với chuyện bản thân không cái gì cái nhìn cho nên bọn họ bình tĩnh lại tâm tình xem so tài bọn họ đối với cờ z i t i a n o ronaldo vẫn cứ là chống đỡ một lần sai lầm cũng chẳng có gì ghê gớm cờ ziti ano zonano cũng rất không cam lòng hắn biết lệ ống rất khó vượt qua đi từ đầu đến cuối hắn đều không thành công quá có thể lần thứ hai bị như vậy trực tiếp cắt bóng hắn vẫn là cảm giác rất không cam tâm l i ê n nên có cơ hội lần thứ hai cờ ziti ano zonano việc nghĩa chẳng từ nan lần thứ hai hướng lệ ống vào tới dưới chân hắn động tác liên tục hai chân ở bóng trên hầu như không thấy rõ ở vẽ ra vòng mà khi hai người tiếp xúc cờ ziti ano zonano vừa mới có biến hướng động tác thời điểm hắn lần thứ hai bị lệ ống một cước đoạn ở dưới không có chút hồi hộp nào lần này cờ ziti a n o zonano vận khí thật một chút hắn không có cùng lệ ổng đối với chân thậm chí ở lướt qua lệ ổng sau hắn còn cảm thấy bóng lại dưới chân có thể lại nghĩ đá thời điểm lại phát hiện bóng đá đã không ở chờ hắn phản ứng lại lại quay đầu phát hiện lệ ổng đã đem bóng t r u y ề n ra ngoài cờ ziti a n o zonano tương đương lung túng hắn cảm giác phụ cận cầu thủ thật giống xem kẻ ngu si như thế nhìn hắn đừng nói cầu thủ liền ngay cả trên thính phòng cổ động viên cũng như thế những người vốn là chống đỡ hắn cổ động viên manchester united thấy cảnh này sau đều đóng chặt lại miệng bọn họ nhìn thấy cờ z i i a n o z o a n o phiên cái sai lầm sai lầm này cảm giác rất b u ồ n cười bọn họ hoàn toàn không biết nói cái gì truyền thông là sẽ không cùng f a n bóng đá như thế sở tivi bình luận viên n n phỉ sửng sốt một chút lập tức cười nói ronaldo bị lệ ổng lừa dối hắn còn tưởng rằng đã qua rơi mất lệ ổng có thể bóng đá nhưng không có quá khứ ronaldo cùng lệ ổng giao chiến lệ ổng chiếm cứ rất lớn ưu thế hắn một đối một cấp đoạn năng lực rất mạnh ronaldo muốn quá đi hắn rất khó khăn cơ hội lần này không thể chuyển hóa thành ghi bàn trên thực tế bóng đá rất nhanh lại bị m u phản đ o t lại đi bất quá đối với cờ zt a nô ronaldo nhưng có đặc thù ý nghĩa bởi vì hắn lại một lần nữa th là mất đi lớn như vậy mặt cờ ziti ano zonano phi thường không c a m lòng lại một cơ hội đặt tại trước mặt lần này là ở trung tuyến phụ cận cờ ziti ano zonano nhận được c h u y ể n bóng vừa vặn đối mặt lệ ổng cờ ziti ano zonano nhất thời bị k i ự u hận làm choáng váng đầu góc đây là một cước chuyển bé bóng m ở ư u chính đang quy mô lớn tấn công cờ ziti ano zonano vốn nên đem bóng đi lên trước n ử a chuyển có thể nhìn thấy lệ ổng cờ ziti ano zonano lần thứ hai xông lên trên lên chân cắt bóng lệ ông thậm chí cảm giác mình có chút bắt nạt người hắn cái này người thắng làm quá đơn giản một chút cờ ziti anonzona n o mỗi lần đều trực tiếp đối mặt hắn lần này cái gì liền khoe khoang c ư ớ c pháp đều không còn chỉ là trực tiếp biến hướng hay là hắn muốn dùng tốc độ quá đi chính mình chỉ tiếp hắn lực buộc phát ở trước mặt mình cũng không có ưu thế lệ ông đối với cờ ziti anonzona nô có thể không cái gì lòng thông cảm thậm chí nói còn có chút k i ự u hận coi như không có nơi này là thi đấu hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình liên lệ ông lần thứ hai đoạn rơi xuống bóng đây là rất trọng yếu các bóng bởi vì vừa nãy mờ ưu ép tới phi thường cao đây là một lần tốt vô cùng phản công nhanh cơ hội ở cắt bóng sau lệ ổng không hề có một chút dừng lại trực tiếp dẫn bóng x ô n g về phía trước mu hai tên trung vệ là s i t kỳ lạ cùng áo xì s i vetzer là lao tư cách nước pháp hậu vệ có thể đảm nhiệm được trên hàng hậu vệ bất kỳ một vị trí nào ở năm 1999, s i vetzer từ inter mi lan chuyển n h ư ợ n g đến mu ở hắn hiệu lực inter mi lan trước d à n h là hắn ở tổ quốc hiệu lực chi thứ nhất nghề nghiệp b ộ i bóng cứ việc lúc đó the d ẹ t chủ xoáy hẹo lì ở đối với s i vetzer cảm thấy hứng thú vô cùng nhưng người nước pháp cuối cùng lựa chọn mu rất nhanh hắn liền trở thành quỷ đỏ trong đội hình một thành viên ở gia nhập mờ ưu sau f e r ký sơ ẩn phát hiện sỉ v ẹ t giờ chạy chỗ ý thức có chút vấn đề hơn nữa một khi lên tấn công sỉ v ẹ t giờ lập tức rơi vào quên hết tất cả hoàn cảnh chuyền bóng cũng có chút tùy hứng mà vì là lao hiệp sĩ nỗ lực dùng thi đấu để sỉ vực k i lại trở nên càng thành thụ sỉ v ẹ t giờ ở thi đấu bên trong tinh thần nghề nghiệp huấn luyện lúc hoàn toàn tập trung vào cùng với f e r ký sơ ẩn tín nhiệm đều thúc đẩy tên này nước pháp tiểu h ỏ a nhanh trưởng thành ở mùa giải sỉ v ẹ t giờ lôi đã trở thành mờ ưu không thể thiếu hậu vệ tuyển thủ khi đó hắn chủ yếu vị trí vẫn là hậu vệ cánh trái mà hiện tại sỉ、sì、v ẹ t Giờ đã trưởng thành lên thành m u hậu trường trụ cột hắn cùng di ô ferdina tạo thành châu âu cao cấp nhất trung vệ tổ hợp có điều bản cuộc tranh tài do khắp cơ thể kéo thương ferdina n d chưa từng xuất hiện ở đây trên thế thân hắn chính là m u hậu trường khác một viên đại tướng osi、sì. osi、sì、đã từng từng thu được m u chính thức tạp chí tốt nhất trẻ tuổi cầu thủ giải thưởng có điều bởi nhiều lần thương bệnh dẫn đến hắn vẫn xen vào chủ lực cùng thay thế bổ sung trong lúc đó ở ferdina n d không thể g a tràng thời gian osi、sì、rồi cùng sỉ vẹn dở tạo thành song trung vệ hắn có hai mươi bốn tuổi thực lực cũng khá trước thi đấu bên trong osi、sì、cùng sỉ vẹn dở cho lệ ẩu mang đến không ít phiên phức hai người kéo ở mu trận hình cuối cùng phòng thủ biểu hiện tương đương vững chắc d ỗ ma hai lần phản kích đều không thể đánh ra đến ngược lại xỉ vẹt dở xuyên vào trước kiến tạo suýt chút nữa cho mu một lần cơ hội tốt lần này làm lệ ổng dẫn bóng về phía trước lại gặp phải hai người phòng thủ bởi mu công rất cao ở lệ ổng phía trước phòng thủ cũng chỉ có hai người này nhưng bọn họ đã đầy đủ cho lệ ổng c h ò t h ế tác rất nhiều phiền phức chí ít hắn không thể thong dòng dẫn bóng về phía trước ngược lại chú ý sau khi đứng dậy tình huống chuẩn bị đem bóng chuyển về cho đội hữu nhưng nhìn thấy tổ ti nhanh chóng ch hắn không bay đầu lại nhưng như là sau lưng mọc ra mắt như thế một cái g ó t chân đem bóng chuyển tới tổ tỷ dưới chân sau đó lệ ổng trực tiếp hướng về trái chết chạy đi o xì、si、vội vàng hướng tổ tỷ chạy đi si v ẹ t giờ thì lại tiếp tục theo lệ ổng hai người phân công rất rõ ràng bọn họ không cầu có thể đoạn d ư ớ i bóng chỉ vì tham một chút thời gian chờ đợi đội h ư u về phòng thủ tổ tỷ kỹ thuật vẫn là tương đối tốt đẹp cầu thủ ý kỹ thuật phổ biến cao hơn nước anh cầu thủ này cùng hai cái giải đấu phong cách có quan hệ italy giải đấu ở tấn công phương diện chú trọng cầu thủ năng lực cá nhân mà giải bóng đá nước anh thì lại chú trọng cầu thủ thân thể giải đấu phong cách sai biển dị chớ nói chi l à như là tổ tỳ như vậy ở italy bóng đá kỹ thuật đ ỉ n h cấp cầu thủ so với tổ tỳ phòng thủ hó s ỉ có vẻ ngốc cực kỳ có điều hó s ỉ phòng thủ kinh nghiệm không sai hắn cũng không có bị tổ tỳ qua đi trái lại vẫn kể cận hắn coi như tổ tỳ qua lại biến động cũng không có chân chính bỏ qua hó s ỉ t ổ tỳ bất đắc dĩ chỉ có thể lại liếc nhìn l ệ ạ n g vị trí lập tức kéo dài không chặn một cước đem bóng quất tới cái này bóng chuyển ra có chút cao bóng đá trực tiếp bay lên trời lại như là một cước khoảng cách xa cửa treo thậm chí có bình luận viên đều ở hô to tổ tỳ sút nhưng trên thực tế đây là một cước chuyền bóng chỉ là tổ tỷ không có ngăn chặn sức mạnh điểm này toàn trường tối xác định chính là lệ ổng hắn là nhìn tổ tỷ chuyền bóng làm bóng đá bay lên hắn liền đã biết rồi cầu điểm đến đó là ở tiểu vùng cấm góc trái vị trí lại hướng về phải l ệ trên một điểm là có thể tính là là đánh vào không cửa trong phạm vi s u ấ t g ô n bóng đá gặp gậy tại trên cỏ gần mà bắn vào lưới không thành đương nhiên vậy là không có thủ môn tình huống chỉ có điều cái này bóng không có hướng về phải l ệ n à y vẫn là một cước chuyền bóng những người khác căn bản là không có cách dự đoán lệ ổng nhưng đã sớm biết đây chính là ưu thế mạnh mẽ ưu thế làm bóng đá bay lên lệ Lê ổng đột nhiên xoay người hướng tiểu vùng cấm góc trái phóng đi hắn như vậy đột nhiên xoay người ra t ố c chạy đi theo bên cạnh hắn xỉ vẹn dở căn bản không phản ứng lại chờ hắn phản ứng lại lại nghĩ đổi tới đã chậm hắn chỉ có thể biến cái phương hướng miễn cưỡng chạy vài bước đồng thời trong miệng lại n h ả i không hiểu ra sao xì vẹn dở có thể không cảm thấy lệ ổng là ở nhằm phía bóng điểm đến phản đến nghĩ đến hay là hắn không thấy đội h ư u xuất k ô n chỉ là muốn thoát khỏi chính mình nhưng chờ nhìn rõ ràng bóng đá điểm đến hắn liền không như thế nghĩ đến bóng đá lên tới chỗ cao nhất b ỗ n nhiên một cái trụy xu lúc này xì、sì、vẹn giờ mới phản ứng được nhưng hắn chỉ có thể cùng sau lưng lệ ổng n g h ĩ đổi u theo kịp căn bản một cơ hội nhỏ nhoi đều không có ác là lệ ổng có bình luận viên cũng hét lên mu trước khung thành thủ môn cạ dồn trận địa sẵn sàng đón quân địch muốn nói cạ dồn hắn cùng lệ ổng thật là có như vậy điểm ngọt m ồ n đã từng cạ dồn là khỏi g ă n g atletic thủ môn chính hắn cũng là ở khỏi g ă n g atletic thành danh mấy cái mùa giải vì là khỏi g ă n g atletic lấy tay khung thành bởi vì biểu hiện ổn định mới bị mu vừa ý đi tới mu sau cạ dồn vẫn là dự bị thủ môn đến hiện tại hắn cũng rất khó cạnh tranh quá h ạ c g vợt có điều mùa giải này hạng v t bị các loại thương bệnh q u ấ nhiêu cà dồn ra trận cơ hội liền rất nhiều hắn thậm chí có chút trở thành mở ưu thủ môn chính xu thế biểu hiện cũng vẫn rất ổn định đối mặt cái này bóng cà dồn đứng ở trước cửa nhìn chăm chăm bóng đá t â m tích dự đoán vị trí thật tốt sau đ ỗ n g nhiên tấn công dơ lên thật cao hai tay muốn đem bóng tiếp được chỉ bất quá hắn hành động có chút chậm lệ ổng so với hắn càng sớm hơn một bước đi tới bóng điểm đến cà dồn ưu thế ở chỗ hắn có thể sử dụng hai tay lệ ổng ưu thế ở chỗ hắn trước một bước này lên hay là lệ ổng ưu thế ở cạ d ồ n trước mặt liền không tính ưu thế thậm chí cổ động viên manchester united đều không thế nào lo lắng dù sao cạ d ồ n có thể sử dụng hai tay mà khi lệ ổng ngay lập tức nhảy lên cao cao nhảy đến không chung lúc bọn họ liền không như thế nghĩ đến thật cao rất nhiều người đồng thời có ý nghĩ này chỉ thấy mở ưu trước cửa lệ ổng cao cao nhảy lên đến điểm cao nhất lúc thậm chí so với cạ d ồ n hai tay cao hơn nữa ra như vậy một điểm đồng thời cạ d ồ n mới vừa mới chuẩn bị nhảy lên có thể bóng đá đã phi rơi xuống trên không trung lệ ổng không có tác dụng lực chỉ là thuận theo đem túi đầu、Chạm. bóng đá nện ở c h á n của hắn trước đột nhiên hướng phía dưới bắn ra vừa vặn từ cạ dồn đầu ngón tay bay qua trực tiếp hướng phía sau k h u n g thành rơi đi thời khắc này sân đ âu cha phót vì đó một tính làm bóng đá bay qua và côn màn ảnh lớn chỉ về k h u n g thành tính giờ bài tính giờ bài phía dưới hiển thị thời gian là một nghìn một trăm ba mươi bảy mở màn phút thứ hai mươi mốt lệ ống một cái lực ép thủ môn hai tay đánh đầu trợ giúp dô ma trước tiên ghi bàn côn vợ ơ ạ xạ xín mười ba cầu vượt một trăm đồng của trường cầu n g u y ệ n phiếu các loại châu náu đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vực khác tại đây http t r u y ệ n với cơm mẹ m bảy n g h ờ i tám chương 230. hai người yêu cùng hận tù ti làm tù ti lên chân thời điểm không ít người đều cho rằng đây là một cất xuất gôn tùy theo rất nhiều bình luận viên đều hô to lên tiếng chờ bóng đá lên tới chỗ cao bọn họ mới chú ý tới lệ ổng chạy bọn họ bản cảm thấy không có gì mà khi bóng đá tắm tích vừa vặn rơi xuống lệ ổng trên đầu lúc các bình luận viên đều kinh ngạc á t lệ ổng theo một tiếng gọi mu trước khung thành cạ rồn đã xông lên trên đồng thời lệ ổng cũng nhảy lên hầu như tất cả mọi người đều ngừng thở nhìn hai người so đấu sau đó bọn họ nhìn thấy lệ ổng nhảy rất cao rất cao đỉnh đầu thậm chí so với cạ dồn thân ở hai tay còn cao hơn cạ dồn muốn nhảy lên ôm bóng có thể chờ hắn muốn nhảy lên thời điểm đã chậm lệ ổng trước một bước đem bóng hướng về khung thành đánh tới đánh đầu sức mạnh cũng không lớn có chút vô thanh vô tức đặc biệt là ở sân đ âu cha phót tính di một k h ắ c đó nhưng lần này va chạm nhưng đánh vào trong lòng của mỗi người chạm theo đấy lòng này thanh va chạm bóng đ ã chuyển biến phương hướng lướt qua cạ dồn hai tay hướng sau phi đó là một cái đường vòng cung ở trên đường biên ngang xe qua và ở bên trong cửa trên cỏ đạn tiến vào lưới khung thành bên trong tiến、vào. bóng b ả o ăn nước anh sợ hồi sợ p o t đài truyền hình bình luận viên hạn phì phát sinh một tiếng thật dài gào thét kích động tuyên bố ghi bản nếu như không biết còn tưởng rằng hắn là italy bình luận viên đây nhưng hắn thực sự không nhịn được vì là lệ ổng ghi bản hoan hô trận đấu bắt đầu phút thứ hai mươi mốt d ẫ ma số mười ba lệ ổng dùng một cái đầu bóng trước tiên ghi bản không một d ẫ ma đạt được dẫn trước bị kích thích hồi lâu hạn phì mới bổ sung cú sợ rằng cũng không nghĩ ra tiên tiến bóng sẽ là d ẫ ma vẫn là lệ ổng đã từng cầu thủ manchester united hắn đối mặt đồ vật cũ chỉ dùng mười một phút liền ghi bản sân mờ h u thủ môn cạ dồn sững sờ đứng ở trước cửa quay đầu nhìn khung thành bên trong còn đang chuyển động bóng đá hắn dại ra phảng phất ở hồi ức tình cảnh mới vừa rồi mãi đến tận trung vệ xì vẹt giờ lại đây vô hắn cùng cái nhóm này hắn mới phản ứng được hướng xì vẹt giờ nợ đ ụ cười cái kia cười có vẻ hơi cay đắng xì vẹt giờ cũng cũng giống như thế làm lệ ổng chuyển hướng chạy thời điểm hắn còn không biết xảy ra chuyện gì muốn cùng trên cũng đã chậm chỉ trải qua lần này hắn liền biết lệ ổng đối với bóng đá điểm đến so với hắn có càng trước một bước phán đoán cạ dồn càng để ý nhưng là chính mình mất bóng mờ h u không thành là do cạ dồn lấy tay, hắn gần nhất một mực làm không sai. l như à như vẹn vẹn nhưng hắn không có như vậy làm hắn do dự chốc lát chính là bởi vì do dự cho nên mới bỏ qua thời cơ tốt nếu như hắn có thể quả đoàn tấn công bất luận làm sao hai tay cũng có thể chích đến bóng cạ dồn có chút ảo não nhưng trên thế giới không có thuốc hối hận có thể ăn hắn chống đỡ cắn răng lại quyết tâm đón lấy cố gắng biểu hiện ngoại trừ cá dồn cái khác cầu thủ manchester unite d cũng ở h à o nao cái này ghi bàn tỷ như cờ gitti a n o ronaldo khi hắn nhìn thấy lệ ổng ghi bàn trong lòng thực sự là ăn con rồi bình thường buồn ô n đặc biệt là cái này bóng vẫn cùng hắn có rất nhiều quan hệ chính vì hắn bị cắt bóng mới cho r o ma phản kích cơ hội hắn có chút hối hận vừa này không nên như vậy kích động nếu chính mình quá không được hắn vậy sẽ phải cùng đội hữu làm phối hợp bằng không khư khư cố chấp đi qua người rồi cùng vừa tới mu lúc không khác nhau gì cả mu thực lực tổng hợp mạnh hơn r o ma đây là một cuộc tranh tài mà là một đối một quyết chiến hắn không tất muốn làm như vậy hắn có chút sợ s ạ h ư ớ n g ghế huấn luyện viên liếc nhìn cũng còn tốt huấn luyện viên trưởng f e r g u i s ơ ẩn không có hướng phía bên mình nhìn sang bằng không cờ zitiano zonano liền càng lo lắng hắn nhưng là có chút sợ s ạ f e r h ơ g h s o n phòng chừng ở m u cũng không ai không sợ f e r g h i s o n trên thực tế hắn muốn sai rồi f e r g u i s ơ ẩn có thể không phải là không có hướng hắn xem ở lần thứ hai bị cắt bóng thời điểm f e r g u i s ơ ẩn cũng đã không nhịn được muốn trình diện một bên tức giận mắng có thể lão hiệp sĩ cuối cùng vẫn là nhịn xuống hắn nghĩ tới là nên nhiều cho cờ zitiano zonano một ít thời gian cho hắn biết chính mình đang làm gì để hắn đây là thi đấu. nhưng hắn không nghĩ tới cờ g i t i a n o zonano lại bị đoạn lần thứ ba lần này còn bị r o ma nắm lấy cơ hội đ i bàn f e r g u sơ ẩn trong lòng sự phẫn nộ có thể tưởng tượng được phải biết đây là cái gì thi đấu đây chính là tram t o n l e a g u e t h ậ p lục cường vòng n o c ú d đặc biệt là vẫn là mu sân nhà để r o ma tiến vào như thế cao quý một cái sân khách ghi bàn nếu như f e r g u sơ ẩn tin công giáo hắn nhất định sẽ hô to một tiếng thượng đế cái kia nhưng là một cái sân khách ghi bàn coi như đón lấy r o ma không còn đ i bàn mu còn có thể đánh tiến vào hai cái bóng cuối cùng điểm số là hai mươi mốt đều giống như là mu thua đến rô ma olympic sợ tạ địa ủ -um, n rô ma chỉ cần thăng cái 10 liền đầy đủ đào thải m u bởi vậy có thể thấy được sân khách ghi bàn tầm quan trọng 11 phút bởi cờ ziti ano zona n u kích động dẫn đến rô ma tiến vào một cái quý giá sân khách ghi bàn chuyện như vậy đã qua phở cơ sở ẩn nhẫn lại cực hạn hắn có thể khoan dung cầu thủ có bất đồng khoan dung cầu thủ phạm sai lầm nhưng không thể bọn họ mắc thêm lỗi lầm nữa h i ệ n nhiên cờ ziti ano zona n u chính là m ắ c thêm lỗi lầm nữa điển hình m ư phút bên trong hắn bị lệ ổng liên tục cắt bóng ba lần phải biết lệ ổng nhưng là rô ma tiền đạo không phải tiền vệ, chủ, càng không phải hậu vệ. lao hiệp sĩ trong lòng tràn đầy phẫn nộ hắn đã nghĩ kỹ nếu như cờ zitiano zonano tái phạm đồng dạng sai lầm coi như thi đấu vừa mới bắt đầu hắn cũng phải dùng đi một cái thay đổi người tiêu chuẩn đồng thời huấn luyện viên zoma tịch một mảnh vui mừng không siết đợi dị nở trước so sánh thi đấu là phi thường lo lắng dù sao đối thủ là mạnh mẽ mu hắn nghĩ tới b u ồ n tràng kết quả ở ý nghĩ của hắn bên trong chỉ cần không kém hai cái bóng trở lên như vậy chính là kết quả rất tốt đến thời điểm trở lại zoma o l i m p i c sợ tạ đỉ ủng zoma vẫn có cơ hội hắn chẳng thể nghĩ tới đội bóng gặp tiên tiến bóng không một chuyện này thực sự quái dĩ di còn có cái gì so với nghĩ thất bại bóng thi đấu kết quả chính mình đội bóng tiên tiến bóng đến càng k i n h hỉ đ ờ i gì nở không nghĩ tới hắn cũng không dám nghĩ tới hiện tại hắn đã cao hứng vô cùng những người đến đây phỏng vấn ký giả truyền thông cũng đồng dạng kinh ngạc bọn họ cũng không nghĩ tới tiên tiến bóng sẽ là r ô ma một cái đặc sắc đánh đầu đây là tới tự r ô ma số 13 lệ ổng ghi bàn đối mặt ông chủ cũ biểu hiện của hắn tương đối tốt từ lần này xuất hôn l i ề n có thể nhìn ra lệ ổng năng lực hắn ngày khá cao bóng đá thậm chí từ cạ dồn hai tay trên bay qua không một lúc trước rất khó có người nghĩ đến điểm số dỗ ma đạt được tươi đẹp bắt đầu hay là chúng ta chờ mong b u ồ n c h à n g gặp một hồi đặc sắc tranh tài trên sân bóng lệ ổng ở ghi bàn sau liền hướng hậu trường vào tới hắn manh chạy không ngừng hô to để phát tiết hưng phấn hắn thực sự quá kích động ghi bàn đối với mu ghi bàn này muốn so cái gì đều đến thoải mái mu chính là hắn đi tới nơi này thế giới cũng là trong ký ức giữ lấy rất lớn tình cảm đội bóng hắn yêu thích mu tiền thân cũng đã sớm yêu đội bóng này đồng thời mu lại từ bỏ hắn điều này làm cho hắn đối với mu có chút hận yêu cùng hận chính là lệ ổng đối với mu cảm giác khi hắn gặp phải mu chứng minh tốt nhất chính là ghi bàn hiện tại hắn làm được hắn thật sự làm được vui sướng đây chính là hắn hiện tại cảm giác ha ha ha hắn muốn cười to để diễn tả tâm tình bây giờ mà khi thật sự ghi bàn trong nội tâm cũng chỉ có kích động hắn có chút không cười nổi cũng chỉ có thể sử dụng hô to để phát thiết ghi bàn ghi bàn ta tiến vào mờ u bóng ở o u t r a f o r t o u t r a f o r t lệ ổng không ngừng nói bất kỳ trải qua người đứng bên cạnh hắn đều có thể nhìn ra hắn phát ra từ nội tâm kích động làm ra đẹp đẽ lệ ổng ha ha lệ ổng người là khỏe mạnh nhất thực sự là đặc sắc đánh đầu chúng ta dẫn trước không ít ta etzo ma bạn bè cũng lại đây chúc mừng ghi bản lệ ổng cùng mỗi người lẫn nhau ôm、um、ấp thậm chí chạy qua phật chờ thời điểm hắn vẫn cùng phật chờ đến rồi cái ôm、um、ấp đã d è n thấy không ta ghi bản hay là trong những người này cũng chỉ có phật chờ là hiểu rõ nhất hắn hiện tại tâm tình người phật chờ là bằng hữu tốt nhất của hắn cũng là bốn năm bạn cùng phòng giao tình của hai người không cần nhiều lời chỉ có điều lúc này phật chờ bị lệ ổng ôm、um、ấp lại có vẻ phi thường lúng túng lệ ổng chúc mừng ngươi làm ra không sai nhưng ta muốn nói ta là cầu thủ manchester united hơn nữa nơi này là so với sân bóng sân âu traford f rất nhiều người đều nhìn lệ ổng huấn luyện viên manchester united chỗ ngồi phơ hiệu sân cầu thủ manchester united ở bao quát trên thính phòng cổ động viên manchester united r o ma chủ xoáy rziner một đám as r o ma bạn bè cùng với mỗi cái đến đây phỏng vấn ký giả truyền thông từng cái từng cái máy quay phim hết thẻ quan tâm đều chỉ về lệ ổng ở đông đảo quan tâm bên trong lệ ổng trên mặt tràn ngập kích động thậm chí sợ hơi sợ h ố t màn hình kính phóng đại trên đầu cẩn thận chú ý có thể nhìn thấy tâm kia kích động trên mặt còn mơ hồ mang theo một giọt nước mắt truyền thông chỗ ngồi đến đây phỏng vấn c á c ký giả đều thảo luận vừa nay ghi bàn chỉ có phía trước một cái cầm trong tay máy chụp hình nữ phóng viên không có tham dự thảo luận nàng chỉ là xem phan bóng đá như vậy nhìn về phía hoan hô chúc mừng cầu thủ roma nhìn về phía bị vây vào giữa tiêu điểm lệ ổng vị này nữ phóng viên chính là alessi a alessi a ánh mắt tràn ngập phức tạp nàng cùng lệ ổng nhận thức bắt đầu là một cái hiểu lầm do hiểu lầm nàng liền cảm thấy lệ ổng là cái kẻ đáng ghét đặc biệt là còn câu đi nàng bằng hữu tốt nhất lộ dạ trái tim đ ó lấy lệ ổng hành vi cũng chứng minh điểm này hắn lại muốn cầu quy tắc ngầm mới tiếp thu chính mình phỏng vấn. Lúc đó có thể dần dần trong lúc vô tình tâm tư của nàng có chút thay đổi đặc biệt là rất nhiều lúc nhìn thấy cái t i u bóng người ở đây trên phấn đấu nỗ lực nàng dần dần có chút động tâm có lúc nàng gặp có chút ước ao lộ dạ, có thể cùng như vậy cường tráng mạnh mẽ lại tràn ngập cảm xúc mãnh liệt cậu bé cùng nhau hay là cũng sẽ rất hạnh phúc đi không giống nàng l ẻ loi một người đứng ở trong bể người còn muốn duy trì kiêu ngạo chỉ có thể ở ban đêm túi đầu hồi tưởng bật u khổ A trong lòng chính mình vẫn đúng là chứa được những người khác sao alessi a không biết nhưng nàng sâu trong nội tâm đã có đáp án đồng thời cũng có cái khác kết quả cái k i a chính là mình cùng hắn là hoàn toàn không thể nghĩ tới chỗ này alessi a yên lặng cắn vào nhẹ môi cồn vỡ ờ ạ xạ xin mười ba cầu vượt một trăm đồng của trường cầu nguyện phiếu các loại châu đ á u đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http chuyển cơm mẹ mỡ bảy nghìn một trăm mười tám chương hai trăm ba mươi mốt mu thời gian thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu là mu m phát sinh bóng sân âu cha phớt lại lâm vào căng thẳng tiết đấu trước l ệ ổng trợ giúp rô ma đánh vào một bóng nhưng dù sao thi đấu vừa mới bắt đầu cái t i a cũng không có đối với mu tinh thần tạo thành bao lớn ảnh hưởng trên thực tế ngoại trừ bởi vì cờ zitiano zonano bị cắt bóng rô ma phát động mấy lần phản kích ở ngoài thi đấu thế cuộc vẫn là không chế ở mu trong tay mu không chế bóng làm tương đối tốt bọn họ không vội đẩy mạnh liền vững vàng đem bóng đ a không chế ở dưới chân từng cái từng cái c h u y ể n bóng đều làm tương đương đẹp đẽ thấy không cơ hội trở về chuyển có cơ hội liền phát động đột nhiên tấn công lấy phương thức này đến chiếm cư sân bóng chủ động điều này làm cho rô ma tương đương bị động chiến thuật của bọn họ là nhanh chóng tấn công nhanh chóng đánh phản kích làm đụng tới mu như vậy giỏi về không chế bóng đội mạnh liền rất khó đánh ra bản thân tiết đấu hiện nhiên phở cơ sở ẩn rất rõ ràng điểm này h à n ộ i với chiến thuật của roma tiến hành nghiên cứu bạn cộng tranh tài chọn dùng chiến thuật vừa vặn khắc chế roma mu không ngừng không chế bóng ở tấn công trên cũng đánh rất sắc bén bọn họ có thể không có chút nào bảo thủ sơ côn l ờ vẫn ở roma một hiệp phật chờ cũng thường thường trước cắm vào hơn nữa hai cái đường biên cờ ztiano zona đâu cùng gi gi gi gi gi g gi gi sơn có thể rất dễ dàng địa áp chế tổ tỷ dẫn trước roma giữa sân giữa sân hình thành á hơn nữa mu mạnh mẽ hậu trường bất kể là chiến đấu vẫn là chính diện đẩy mạnh mu đều có tương đối lớn ưu thế mu tấn công đánh rất ổn ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu đến hiện tại chỉ năm phút đồng hồ thời gian bọn họ đã có hai chân xuất ôn mà rô ma phương diện thì lại không có một lần xuất ôn thậm chí ngay cả một lần đánh vào vùng t ấ m uy hiếp bóng đều không có có thể nhìn thấy mu cũng không có vội vã san bằng điểm số liền coi như bọn họ hiện tại đội h ư u có không ít tuổi trẻ người như là fletcher như là cờ z t t arno j o n a l d cùng juni nhưng biểu hiện của bọn họ cũng tương đương châm ổn hạn phi đàm luận mu có điều nếu như nghe lời của hắn nói phòng chừng cổ động viên ý gặp tương đương bất mãn mu có không ít tuổi trẻ cầu thủ như là fletcher cờ zitti a n o z o n a đ ầ u cùng juni nói fletcher còn khá hơn một chút dù sao fletcher so sánh với đó không quá to lớn tiếng tăm có thể cờ zitti a n o z o n a đ ầ u cùng juni tuy rằng tuổi trẻ nhưng bọn họ đã là thế giới cấp cầu thủ dựa theo hạn phi lời giải thích d o ma chỉ có thể che mặt xấu hổ nhưng cũng bởi vậy có thể nhìn ra mu đội hình hung hắn chỉ có ba cái cầu thủ trẻ có hai cái là thế giới cấp ngôi sao bóng đá f l e t c h e cũng tiến vào mu đội chủ lực hai năm biểu hiện của hắn vẫn tương đương trầm ổ n cho nên mới có thể được sở cái sở ẩn tinh trùng cái khác cầu thủ như là zizzsi sở -C, c l bao quát hậu trưởng siventer đều là thực lực tương đương mạnh mẽ cầu thủ cũng đều chính trực đang t u ổ i phơi phới liền coi như bọn họ ở giải đấu so với chessy thoáng ngược thế một ít nhưng từ trên đội hình tới nói tuyệt đối là thế giới cấp đội bóng cũng là tương đối thành thục đội bóng so sánh với đó roma còn kém xa cái này cũng là roma bị áp chế nguyên nhân chủ yếu roma trước sân chân chính nói trầm ồn cũng chỉ có tổ tỷ cùng mãn trả hai người ở giải đấu dịp bên trong mẹo đều không thể không phái ra những người cầm một hai vạn ở dô lương một năm thanh niên cầu thủ so sánh với đó cả xả nổ đều không có cái gì trầm ổ n có thể nói h ắ n chỉ có thể nói là thực lực không sai tuổi trẻ ngôi sao bóng đá hiện tại trên sân as r ô ma chính là lấy trầm ổ n làm chủ đồng thời cũng mất đi một chút sự linh hoạt tỷ như hậu trường mẹo vẽ ý chị ổ cùng tợ rồ tợ t ạ hợp tác phòng thủ phương diện hai người chỉ có thể làm được đúng quy đúng cụ tấn công phương diện còn kém trên không ít ở xử lý bóng phương diện rõ ràng mất đi sáng tạo tính điều này làm cho dô ma đang bị động sau khi rất khó đánh ra cái gì sáng tạo tính phản kích m ở h u phương diện thì lại nắm lấy cơ hội không ngừng tấn công cũng may rô ma một quãng thời gian rất dài bên trong phòng thủ vẫn tính vững chắc mới coi như bảo vệ không thành có thể chiếu như vậy thi đấu xuống mất bóng là chuyện sớm hay m u ộ n huấn luyện viên rô ma chỗ ngồi đờ gì n ở đã sớm ngồi không yên hắn đi tới bên sân thông qua không ngừng tiếng la tới nhắc nhở cầu thủ chú ý vị trí một cái tiểu lao đầu không ngừng phất tay giống to thật là đáng thương chỉ có điều m ở h u trên sân cầu thủ cũng sẽ không có cái gì đồng tình thương hại bọn họ tấn công vẫn như cũ rất hung hăng một vòng lại một vòng bọn họ p h ả n phất coi rô ma là thành đội bóng nhỏ toàn bộ trận hình đều để lên đi vây quanh rô m a một hiệp tiến hành một hồi tấn công diễn luyện phút thứ ba mươi thi đấu đã thành bộ dáng này từ khi ghi bàn sau lệ ổng cũng vẫn ở tìm cơ hội có thể đội bóng đá càng ngày càng bị động đến lúc sau hắn không thể không trở lại tham dự phòng thủ hắn hy vọng cờ z i t i a n o zonano này tên thô lỗi trở lại đột phá chỉ tiếc hắn đánh giá thấp cờ z i t i a n o zonano thông minh cái tên này hiển nhiên lý trí rất nhiều không còn chính mình đột phá đặc biệt là nhìn thấy lệ ổng hắn lập tức liền c h u y ể n bóng vì thế lệ ổng còn nói thêm câu sợ sệt cờ z i i a n o zonano chỉ có thể xoay người đi ra ở phương diện này hắn không lời nào để nói đối với lệ ổng trận mắt nhìn cũng không có tác dụng hắn cũng không cách nào quá đi lệ ổng đây là một sự thực thậm chí làm cờ g i t i a n o zonano đối mặt lệ ổng lúc đều có chút bóng ma trong lòng nhưng lệ ổng cũng không biện pháp gì mu phối hợp đánh tương đối tốt tuy rằng hắn một đối một cấp đoạn năng lực rất mạnh có thể thường thường cầu thủ manchester u n i t e d sẽ không cho hắn cơ hội hắn b ứ c đoạt lấy đi cầu thủ manchester u n i t e d liền trực tiếp c h u y ể n bóng từng cái từng cái c h u y ể n tiếp bóng coi như tốc độ của hắn nhanh cũng không thể nhanh hơn bóng lệ ổng tham dự hậu trường phòng thủ cũng phát huy không được bao lớn tác dụng hắn nhiều nhất có thể là cái giữa sân t ố i say thịt đảm nhiệm rô ma phòng thủ một cái bình phong cho mu tấn công chế tạo một chút phiền thoái nhưng trên thực tế phiền phức cũng không lớn mu chỉ cần một cái tiền t r u y ệ n liền có thể bỏ qua vị trí của hắn rất nhanh lệ ông liền quyết định trở lại phía trước tham dự hậu trường phòng thủ phát huy tác dụng không lớn lại để cho rô ma phản kích đánh không được thực sự có chút cái được không đủ bù đắp cái mất hắn không phải loại kia có thể dẫn bóng từ hậu trường vẫn mang tới trước sân cầu thủ không có hắn trước sân có cơ hội cũng rất khó phát huy cái gì ngược lại trước sân không còn l ệ ô n g liền ngay cả mu bên trong hậu trường xỉ vẹt dở cũng dám trắng trận không k i ê n rẻ xuyên vào tấn công mu tấn công đánh tương đương vững vàng vững vàng đồng thời cũng rất có, có tính chất công kích bọn họ giữa sân hạt nhân là sở c ô l sở c ô l là mu 92 h o à n g kim một đời cầu thủ hắn đi trước tiền vệ công biểu hiện vẫn tương đ vững vàng là mu giữa sân gần m ư năm qua chủ lực hắn năm nay ba tuổi trạng thái còn tương đối tốt mùa giải này vì là mu lần đầu ra sân h a thứ có mười một thứ kiến tạo cùng năm cái đ i bản là mở ư u giữa sân khá quan trọng cầu thủ hiện tại cờ zittiano zonano cũng rất khó lay động sờ côn lờ vị trí vì lẽ đó cờ zittiano zonano chỉ có thể đánh tiền vệ cánh sờ côn lờ nhưng là giữa sân hạt nhân sờ côn lờ tác dụng không thể nghi ngờ hắn t r u y ề n bóng xuyên thấu tính rất mạnh tuy rằng kỹ thuật trên không sánh được tố ti nhưng thân thể hắn càng c n g tráng Cũng、càng ũ n g c có sung kích tính mỗi một lần sở côn l trước cắm b ả o đều có thể cho d o ma vòng đài phòng thủ đến uy hiếp hắn không chỉ có thể c h u y ể n bóng còn có một cước không sai xuất xa công phu trận đấu bắt đầu đến hiện tại hắn đã có hai chân xuất xa trong đó có một cước đánh vào k h u n g cửa trong phạm vi lần này làm sở côn l đem bóng giao cho cờ ziti ano zonando hắn lần thứ hai trước xuyên vào đến cờ ziti ano zonando nhận được chuyền bóng dẫn bóng lắc bỏ d o ma hậu vệ cánh liếc mắt nhìn vùng cấm trực tiếp lên chân chuyền vào trong juni ngay ở vùng cấm bên trong làm bóng đá bay đến lúc j u nhi đột nhiên xông về phía trước đón bóng không có lựa chọn s u ấ t ôn mà là dùng đầu điểm cho bên trái xuyên vào sờ côn lờ chẳng ai nghĩ tới j u nhi sẽ chọn c h u y ể n bóng làm sờ côn lờ nhận được c h u y ể n bóng bên cạnh hắn thậm chí không có cầu thủ hậu vệ sờ côn lờ không giữ bóng trực tiếp lên chân đánh bắn và n h bóng đá thẳng vào rô mà không thành thủ môn vệ l ị c h x ỗ lì căn bản không có bất kỳ phản ứng nào đ à u sờ côn lờ sân âu cha phớt nhất thời s ô i trào toàn trường phút thứ ba mươi bảy sờ côn lờ một cước đánh bắn trợ giút mở u san bằng điểm số h n phỉ cũng đối với cái này có tự đáy lòng t ả n dương đẹp đẽ đánh、bán. sơ côn l đã ba mươi tuổi nhưng hắn vẫn cứ là mu một viên đại tướng hắn trợ giúp mu san bằng tỷ số ở juni nhảy lên lúc không ai có thể nghĩ đến hắn gặp c h u y ể n bóng juni ở mu vẫn chưa tới một cái mùa giải nhưng xem ra hắn cùng đội hữu phối hợp đã rất hiểu ngầm cái này bóng đối với mu khá quan trọng mu vẫn chiếm cứ trên sân ưu thế có thể so với phần thế yếu rất dễ dàng để cầu thủ sản sinh áp lực nhưng hiện ở tại bọn hắn không cần lo lắng mu san bằng tỷ số đón lấy thi đấu bọn họ gặp thật đánh hơn nhiều hạn phi bình luận nói rất hàm xúc cái khác nước anh bình luận viên liền phi thường trực tiếp bọn họ cho rằng đón lấy thi đấu sẽ là mu thời gian lấy mu trước biểu hiện hung hăng t ớ i nói d ẫ ma đem sẽ không có một cơ hội nhỏ nhoi d ẫ ma may mắn đạt được một cái ghi bàn bọn họ là may mắn đón lấy là mu thời gian liền muốn xem mu có thể đánh tiến vào mấy cái bóng đối với d ẫ ma t ớ i nói có thể có một cái sân khách ghi bàn đã rất thành công bọn họ muốn bảo vệ k h u n g thành còn rất khó khăn nhưng chỉ cần không ném quá nhiều bóng bọn họ còn có cơ hội cổ động viên manchester united có thể an tâm mu q a y phòng i m chỉ h về u thủ rất vững chắc muốn ở đầy mạnh bên trong tìm tới cơ hội không dễ dàng hắn vừa đến trước sân sẽ có chuyên môn cầu thủ hậu vệ lại đây nhìn chăm chú phòng thủ hắn cũng có chút không triển khai được chớ nói chi là dẫu ma ở giữa sân phương diện không chiếm ưu thế đội hưu có thể cho trước sân chống đỡ rất thiếu như vậy càng cơ hội tốt chính là phản kích phòng thủ phản công có thể ba nhưng ít ra muốn sông quá hiệp một lại nói làm thi đấu lại bắt đầu lệ ổng cũng trở về đến hậu trường tham dự phòng thủ hắn biết hiện tại cần muốn làm gì vậy thì là phòng thủ nỗ lực phòng thủ tranh thủ đem điểm số kéo dài tới giữa sân nghỉ ngơi đến hiệp hai bọn họ mới càng có cơ hội có lệ ổ n ở hậu trường d ẫ ma phòng thủ vững chắc rất nhiều nhưng ở mờ ưu tấn công dưới vẫn là hiểm như bộc phát may là cầu thủ dô ma lần lượt nỗ lực hóa giải mấy lần nguy hiểm tình huống mới bảo vệ khung thành thời gian c h ậ m rãi qua đi rốt cuộc theo trọng tài chính một tiếng còi hiệp một trận đấu kết thúc hai đội tiến vào giữa sân thời gian nghỉ ngơi hết thệ cầu thủ dô ma đều g i ả i hô một hơi vừa thi đấu đối với bọn họ tới nói thực sự quá gian nan Cốn cầu của cầu các xin đồng trường, nguyệt bờ ơ, ạ xạ phiếu, vột lo đây là tình huống thế nào sân âu cha p h ố t đội khách phòng thay đồ giữa sân nghỉ ngơi cầu thủ dô ma dồn dập ở ngoài cửa đi tới đại đa số người đều là một mặt đ h i ệ vải bọn họ không có đảm luận thi đấu hứng thú đây là yên lặng tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi xem s á c mặt của mọi người cũng biết bọn họ thực sự hơi mệt chút hiện một thi đấu đối với bọn họ tới nói thực sự có chút gian nan mở màn cái thứ nhất ghi b ả n là cái tươi đẹp bắt đầu nhưng cũng chỉ là bắt đầu mà thôi làm hai đội thi đấu đi vào quỹ đạo mỗi cái cầu thủ đều có thể cảm nhận được bọn họ cùng mở h ữ trinh lệnh loại kia trinh lệnh là tính tuyệt đối ở sân khách đội bóng bị động đến muốn đây chính là trạm tia olit đây chính là trạm tia olit đội mạnh cùng mu giao thủ so với cùng trong nước giải đấu đội mạnh như là milan các đội bóng khó khăn hơn nhiều nên chiến trong nước đội mạnh dỗ ma có rất nhiều kinh nghiệm bọn họ biết đối thủ chỗ lợi hại cũng biết nhược điểm của bọn họ về mặt thực lực t r ê n l ệ n h cũng sẽ để bọn họ nơi đang bị động bên trong tuy nhiên sẽ không xuất hiện không có sức lực chống đỡ lại tình huống mu không giống mu là một nhánh nước anh đội bóng nơi này lại là mu sân nhà bọn họ không biết mu có nhược điểm gì cũng không có quá nhiều cùng nước anh đội bóng giao thủ kinh nghiệm cho nên khi đội bóng bị động rất nhiều người không biết nên làm những gì bọn họ chỉ có thể nỗ lực đi phòng thủ không cho mu thong dong tìm tới cơ hội tốt một mực đi phòng thủ cũng là cầu thủ dô ma huệ vài nguyên nhân không chỉ là thể năng trên trên tinh thần cũng rất mệt mỏi cũng có người thảo luận thi đấu t h như lệ ổng hắn đang cùng tổ ti nói bọn họ không lợi hại chúng ta nên lợi dụng dưới chân ưu thế những người khác không biết mu lệ ổng nhưng là hiểu rõ vô cùng dô ma cùng mu so với duy nhất ưu thế chính là đội bóng toàn thể kỹ thuật càng mềm mại cái này cũng là italy bóng đá đối với nước anh bóng đá ưu thế coi như là mu bọn họ cầu thủ bao quát du n h các ngôi sao bóng đá ở bên trong dưới chân kỹ thuật đều không thế nào nhắn nhụi như là sợ côn lở mọi người cùng tổ thì so với kỹ thuật cũng kém không ít đương nhiên cờ zitiano zonano như vậy cầu thủ b ổ đảo n h a ngoại trừ đồng dạng roma cũng có đặc thù t ỷ như lệ ổng chính mình kỹ thuật phương diện thì càng không thể nói là nhắn nhụi về mặt tổng thể roma ở dưới chân kỹ thuật trên vẫn có ưu thế ngoại trừ tổ ti mạng trạ mcini mọi người kỹ thuật cũng không tệ nhưng làm sao đi lợi dụng điểm này lệ ổng liền không rõ ràng đó là huấn luyện viên sự tỉnh hắn cũng chỉ là bông dưng nói một chút mà thôi rất nhanh huấn luyện viên trưởng đợ dị nở cũng đi vào phòng thay đồ phòng thay đồ bên trong tất cả mọi người đều nhìn sang bọn họ hy vọng đ ỡ dị nở có thể nói cho bọn họ biết hiệp hai nên làm như thế nào đội chủ nhà phòng thay đồ cầu thủ manchester u nite d bầu không khí không sai bọn họ có đang bàn luận hiệp một thi đấu có thì lại ngồi ở một bên nghỉ ngơi nhưng mỗi cái tinh thần của người ta cũng không tệ này cùng dô ma bầu không khí tuyệt nhiên ngược lại tuy rằng hiệp một chiến thành mười một nhưng hai đội tình huống là hoàn toàn khác nhau mu là công một cái một hiệp dô ma là phòng thủ một cái một hiệp đặc biệt là đến hiệp một nửa phân sau mu hầu như đạt được cục diện trên hoàn toàn ưu thế bọn họ hậu vệ đều công tới hiệp o à n t một cái tiêm a mất bóng cùng cờ ziti arno ronaldo quan hệ rất lớn vì lẽ đó trong lòng hắn dù sao cũng hơi thấp thỏm đối với huấn luyện viên trưởng phở cơ sở ẩn hắn vẫn là rất sợ hãi hắn lo lắng phở cơ sở ẩn gặp đối với biểu hiện của hắn bất mãn thậm chí đem hắn thay xuống sân lúc này hắn chính một người ngồi ở góc nghĩ sự tình cái tia dáng v ẹ lại như là bị cô lập như thế nhưng những người khác cũng không có quá để ý sắp tới hai cái mùa giải thời gian cờ ziti arno zonano ở mu cũng không tìm được cái gì tốt bằng hưu hắn cùng mỗi cái cầu thủ manchester u n i t e d quan hệ đều rất bình thường rất nhiều lúc hắn đều là chính mình một người coi như hắn cùng đội hưu phối hợp làm rất tốt nhưng quan hệ nhưng phi thường này hay là cùng tính cách của hắn có quan hệ hắn rất cao ngạo những người khác cùng hắn rất khó ở chung rất tốt rất nhiều lúc cờ ziti arno z cũng càng yêu thích chính mình một người ở lại lại như toàn b ộ thế g i ớ i cũng khách c phòng n thay g đồ i r i the người n nói. g zinner mặt t mang h cũng làm đồng dạng công tác hiệp hai chúng ta phải tiếp tục tăng mạnh phòng thủ đặc biệt cường điệu chính là điều này đồng thời hắn còn muốn cầu tăng cường phản kích số lần để cầu thủ nhiều đem bóng dùng truyền dài phương thức chuyển tới trước sân mà không phải lấy đẩy mạnh truyền bóng phương thức đi phản kích hai điểm này yêu cầu người sau cũng còn tốt người trước liền rất khó khăn tăng mạnh phòng thủ dẫu ma hiệp một hầu như toàn tuyến ở phòng thủ căn bản đánh không ra 4231 t ấ n công động tác võ thuật lại thêm cường phòng thủ lẽ nào là phải biến đội trận cầu thủ dù sao cũng hơi không hiểu đợi gì nợ giải thích hiệp hai chiến thuật vậy thì là toàn tuyến về phòng thủ ngoại trừ lệ ổ n ở ngoài tất cả mọi người đều phải tham dự phòng thủ đồng thời còn muốn áp xúc phòng thủ trận hình áp xúc mu tấn công không gian lấy này đến hạn chế mu tấn công cứ việc dô ma năng lực phòng ngự kỳ thực cũng không được nhưng là một c h i đội bóng của ý mỗi người đối với phòng thủ khái niệm vẫn có bọn họ rõ ràng đờ di nở ý tứ vậy thì là trên phương diện chiến thuật đi hạn chế mu áp xúc trận hình cũng là mang ý nghĩa đội bóng toàn tuyến lùi lại cứ như vậy phòng thủ trận hình gặp càng thêm vững chắc đối phương muốn thu được cơ hội cũng là rất khó khăn như vậy cũng tốt so với chiến thuật biển người chúng ta đại đa số người đều chen ở trước không thành mặc cho các ngươi tấn công nữa phối hợp đá cho dù tốt muốn ghi bản cũng không dễ dàng như vậy phòng thủ tự nhiên phi thường nghiêm mật nhưng đồng thời cũng sẽ hạn chế đội bóng năng lực tiến công thậm chí là năng lực phản kích trước sân liền chỉ để lại lệ ổng một người chỉ dựa vào chính hắn có thể đánh ra ra sao tấn công liền có thể tưởng tượng được lấy này liền biết đỡ gì nở đại khái đã từ bỏ tấn công lệ ổng cũng chỉ là một cái hy vọng mà thôi chúng ta không thể để cho bọn họ tiến vào càng nhiều bóng nhất định phải ở sân vận động ô liềm tỷ cổ quyết phân thắng thua mọi người đều lý giải lấy hiệp một tình huống đến xem mờ ưu ở hiệp hai tiến vào hai cái bóng đều là thiếu nếu như ở hiệp hai ném càng nhiều bóng coi như trở lại sân vận động ô liềm tỷ cổ bọn vì lẽ đó bọn họ nhất định phải hạn chế mu ghi bàn cho tới tấn công cũng chỉ có thể giao cho lệ ở một người hắn đỉnh ở mặt trước có thể ghi bàn chính là thu hoạch ngoài ý muốn không thể vào bóng cũng không đáng kể nói chung hoàn toàn dựa vào chính hắn những người khác đều muốn tham dự phòng thủ hạn chế mu ghi bàn đối với điểm này mọi người trong lòng cũng có cái tiêu chuẩn vậy thì là một bóng hiện tại điểm số đối với d o ma là có lợi dù sao đây là sân khách thi đấu d o ma có thể cùng mu đá cho mười một đã tương đối khá coi như để mu nhiều tiến vào một cái bóng kết quả cuối cùng là mười hai cũng là có thể tiếp thu nếu như điểm số lại kéo dài trở lại sân vận động ổ lỉm tỉ cổ cũng rất khó đánh đối với này bọn họ cũng có lòng tin nếu như là xem hiệp một như vậy phòng thủ làm vội vội vàng vàng tổng nghĩ đi tấn công đi phản kích kết quả tấn công cùng phòng thủ cũng làm không được mu ở cơ sẽ tự nhiên rất nhiều nhưng nếu một lòng muốn phòng thủ coi như mu ở năng lực tiến công mạnh cũng rất khó tìm đến cơ hội tốt dù sao rô ma làm sao cũng là cái chuẩn nhà giàu bọn họ có rút lại phòng thủ toàn tuyến về phòng thủ m ở mu muốn ghi bàn cũng không dễ dàng nói chung chiến thuật của rô ma mục tiêu chính là tận lực bảo vệ khung thành giữa sân thời gian nghỉ ngơi thoáng một cái đã qua rất nhanh hai đội hiệp hai giao thủ bắt đầu rồi thi đấu vừa bắt đầu d ẫ ma phát bóng bóng đá trải qua hậu trường ấy đã lan truyền sắp tới lệ ổng dưới chân lệ ổng dẫn bóng về phía trước đột phá mạnh mẽ lợi dụng thân thể ưu thế trên t e c h sở cô lở trực tiếp lựa chọn s u ấ t gôn đây là một cước ba mươi m có hơn s u ấ t xa loại này khoảng cách xa s u ấ t gôn coi như là lệ ổng đá ra cũng rất khó có uy hiếp gì có điều s u ấ t gôn đá cũng không t ệ lắm để sân âu cha phát vang lên một trảng thốt lên đang kinh ngạc thốt lên bên trong mở ưu thủ môn cạ rồn đem bóng nào đi ra ngoài lệ ổng x u t gôn đáng tiếc không tiến bảo pha bóng này chất lượng rất cao nhưng hắn tựa hồ có hơi sốt ruột d ẫ ma t hắn càng nên đem bóng giao cho đội hữu bình luận viên bình luận nói nhưng trên thực tế hắn không chú ý tới vừa nãy xô ma hai cái đường biên đều ở lệ ổng mặt sau căn bản không có xuyên vào ý tứ coi như là giữa sân trên tổ tỷ cũng tha ở phía sau chỉ là về phía trước chạy hai bước mà thôi làm lệ ổng nhận được bóng muốn lại truyền đi chỉ có thể đem bóng đá về phía sau chẳng làm như vậy thực sự có chút nguy hiểm mơ u nhất thời còn không biết rõ tại sao lệ ổng sẽ chọn chính mình xuất ôn nhưng bọn họ không có quá nhiều xoắn suýt vấn đề này liền toàn lực vùi đầu vào tấn công bên trong rất nhanh bọn họ liền hiểu rõ một ít so với hiệp một rô ma phòng thủ càng nghiêm mật bọn họ trận hình áp xúc thậm chí giữa sân cùng hậu trường gần kề cùng nhau dáng vẻ đó vừa nhìn chính là muốn trách thủ này cho mu tấn công tạo thành không phiền thoái nhỏ phối hợp của bọn họ đánh rất trôi chạy bọn họ tấn công đánh rất có uy hiếp tính mà khi bóng đá đến rô ma vùng cấm trước trước mặt một đống cầu thủ rô ma nhét chung một chỗ phối hợp cho dù tốt tấn công lại có thêm uy hiếp cũng không dùng mỗi một lần bọn họ đều chỉ có thể chuyển về bằng không bóng sẽ bị trực tiếp gây xuống mu vốn là, là không vội vã bọn họ cho rằng r ằ ma đều sẽ công đi ra làm bóng đá đến rô ma dưới chân Bọn họ h k sau đó cầu thủ manchester unite nhìn thấy dẫu ma phương diện căn bản không ai xuyên vào một đống chồng cầu thủ đều ở hậu trường nhìn thật giống như tấn công không có quan hệ gì với bọn họ như thế đây là tình huống thế nào huấn luyện viên manchester unite chỗ ngồi Ferguson mười ặ t đều đen Cốn kích lại. ba các ầ u nguyệt phiếu, c loại trâu đâu? đáu, các bạn có thể xem các chuyện mình cồn v ậ khác tại đây http chuyện với cơm mẹ mở bảy nghìn một trăm mười tám chương hai trăm ba mươi ba không cái gì không thể htp ztxc tt thơ kisser n vốn là cảm thấy thi đấu không có vấn đề gì h i ệ p một mở u chiếm cứ rất lớn ưu thế mặc dù chỉ là mười một nhưng này duy nhất mất bóng có thể tính làm là cờ z t a n o zona nấu kích động sau đó hắn cũng không lại tiếp tục đi làm như vậy f e r g u s o e r n cũng liền không hề nói gì dù sao cờ gittiano zonano là mu trọng điểm bồi dưỡng cầu thủ nhưng tóm lại tôi nói mu là có ưu thế hơn nữa là rất lớn ưu thế này từ tình cảnh trên liền nhìn ra đội bóng phòng thủ rất vững chắc tấn công có thể đánh r o ma căn bản vô lực dám trả chỉ muốn thi đấu tiếp tục tiếp tục như vậy mu nhất định sẽ đạt được thắng lợi cụ thể thắng mấy cái bóng liền muốn xem cầu thủ biểu hiện nhưng khi hiệp hai bắt đầu không mười phút t e r g i s s e ẩn lông mày liền chữ ở đồng thời hắn cũng không bình tĩnh lại được rô ma lại là một bộ tử thụ tư thế đây là hắn không nghĩ tới có thể đã như thế mu mu ố n ghi bản liền phi thường khó khăn f e r g u s o e r n sở dĩ không nghĩ tới cũng là có nguyên nhân bởi vì rô ma là một bộ tấn công trận hình tấn công trận hình làm sao sẽ đi toàn lực phòng thủ có thể trên sân đối diện rô ma liền làm như vậy f e r g u s s e r ơn bỗng nhiên có loại chửi mà nó kích động chuyện này tại sao có thể đây chính là tram t onlit tập lục cường vòng nọc cốt rô ma lại lựa chọn toàn lực phòng thủ thậm chí tấn công cũng không lớn như vậy công danh lợi lộc ông lão chợt nhớ tới giải đấu đối thủ chelsea mỗi khi bọn họ có ưu thế thời điểm liền sẽ như vậy đi đánh có thể chí ít chiến thuật của chelsea là phòng thủ phản công mà không phải thuần túy phòng thủ p h ò n g thủ phản công đã rất là m người đau đầu toàn lực phòng thủ đặc biệt là một nhánh y t a ly chuẩn nhà giàu đội bóng toàn lực phòng thủ coi như r o ma bản thân năng lực phòng ngự không mạnh có thể mờ u muốn vào bóng cũng quá khó khăn f e r cái s o ẩn quay đầu liếc mắt nhìn huấn luyện viên r o ma tịch nơi đó ngồi chính là đờ di nờ đờ z i n e r tuổi so với f e r cái s o ẩn tiểu vài tuổi nhưng hai người khuôn mặt xem ra đều không khác mấy g i à n mua hắn vốn là không để ý cái này r o ma lâm thời chủ xoái dù sao cái tên này hào vô danh khí xem hiện tại phờ c i sở ẩn cảm giác mình nên nhìn thẳng vào đối phương chiến thuật của rô ma hiển nhiên là xuất từ cái tên này tác phẩm phẩm toàn lực phòng chính lực là Mục đích thủ. vậy dẫu ma chẳng khác nào là thắng lợi bọn họ có một cái sân khách ghi bàn trở lại sân vận động ổ ộ lỉm thị cổ thắng được mu cơ hội rất lớn đây chính là chiến lược hiện nhiên đối phương đã từ bỏ cuộc tranh tài này hiện tại mục đích chính là thua không như vậy thảm còn cục diện như thế nào đã không ở đối phương cân nhắc trong phạm vi công danh lợi lộc quá công danh lợi lộc đừng nói trọng tài thứ tư fifa chủ tịch đến rồi cũng không có cách nào hiện tại hắn nên cân nhắc chính là làm sao để mu tiến vào càng nhiều bóng có hay không muốn ép càng dựa vào một ít f e r g u s o r ơn do dự hắn quay đầu nhìn về phía đứng ở trung tuyến phụ cận cái kia một m chín to con cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái trong lòng chỉ có thể cầu khẩn thủ hạ cầu thủ phát huy càng tốt hơn một chút mu tấn công đánh phi thường kịch liệt từ hậu trường đến giữa sân từ giữa sân đến trước sân phối hợp của bọn họ phi thường trôi chạy cầu thủ rô ma l là phòng thủ nghị đến hoàn thành chặn lại phi thường khó khăn ở trung lộ cùng với hai cái đường biên mu không ngừng nối liền phối hợp xem trên thính phòng cổ động viên nhiều lần hoan hô không thôi mà khi bóng đến mặt trước d ẫ ma vùng cấm phụ cận loại này kịch liệt tấn công tác dụng liền nhỏ vô cùng khí thế rất tốt phát huy cũng rất tốt nhưng này ở d ẫ ma hai tầng c h ó i chặt phòng thủ trước mặt là ở khó có thể đưa đến hiệu quả bóng đá rất khó xuyên thấu d ẫ ma ở vùng cấm trọng lượng cấp hàng phòng thủ có thể bất kể nói thế nào mu tấn công vẫn là đáng giá tán thưởng phần lớn thời gian bóng đá đều ở mu sự không chế đại đa số sút gôn đều thuộc cho bọn họ đại đa số trói mắt chuyển tiếp bóng phối hợp cũng là bọn họ đá ra dô ma hàng phòng thủ chỉ có thể rùa rụt cổ ở phe mình vùng cấm trước thậm chí không dám về phía trước di động nửa bước e sợ cho cho mu ở lại không chặn bất luận người nào đều tin tưởng chỉ cần dô ma lưu ra dù cho một điểm không chặn đều ngay lập tức sẽ biến thành mu cơ hội như vậy mu thật đáng sợ nước anh sợ hơi s ợ bót bình luận viên đạn phỉ xưng cục diện bây giờ vì là nước anh cây g i á o đối đầu italy tấm kiên đại biểu nước anh tự nhiên là mu mu có tư cách này bọn họ bóng đá hoa lệ mà giàu có tính chất công kích phối hợp thành thạo kỹ thuật ưu việt bất luận người nào đều tin tưởng bọn hắn hiện tại tấn công có thể công phá bất kỳ thùng sắt giống như không thành d o ma thì lại đại biểu italy hay là càng nhiều người italy không gặp cho là như thế bọn họ sẽ cảm thấy d o ma không có tư cách này đặc biệt là ở phòng thủ phương diện so với d o ma làm càng tốt hơn đội bóng rất nhiều nhưng hiện tại trên sân này chi d o ma đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở phòng thủ trên không thành dùng thùng sắt để hình dung không có chút nào vì l à quá ở phương diện này muốn nói có thể đại biểu italy cũng không sai dù sao bọn họ coi như dùng chiến thuật biển người cơ sở vẫn là italy liên thức phòng thủ chiến thuật hiện tại cây giáo cùng tấm khiên không ngừng va chạm mu tấn công đánh rất tốt nhưng muốn công phá dô ma phòng thủ lại rất khó khăn như vậy thi đấu để cổ động viên manchester u n i t e d xem tinh thần s á n g láng bọn họ hy vọng đội bóng có thể nhanh chóng dẫn trước đồng thời cũng đối với chiến thuật của r o ma nghiến r ă nghiến n g lợi cổ động viên r o ma thì lại vẫn lo lắng đề phòng đối với r o ma hiện tại làm bọn họ là sẽ không bình luận trên thực tế có cổ động viên r o ma cũng hy vọng đội bóng có thể công đi ra mà không phải vẫn phòng thủ nhưng ngẫm lại đối mặt mạnh mẽ mu công đi ra hậu quả rất khả năng làm mất bóng so sánh với đó bọn họ vẫn là hy vọng đội bóng có thể bảo vệ không thành coi như khó coi một chút cũng không có gì có thể có kết quả tốt mới trọng yếu đây chính là cổ động viên rô ma ý nghĩ yêu cầu của bọn họ thật sự không cao hiện tại dô ma cũng không thể có càng cao hơn yêu cầu vì lẽ đó cứ việc đội bóng đá được rất khó coi nhưng bọn họ vẫn là như thế chống đỡ ở đông đảo không giống tâm thái dưới cây giáo cùng tấm khiên không ngừng va chạm rất khó nhanh chóng phân ra thắng bại thi đấu tiến vào rằng có giai đoạn lúc này thanh nhàn nhất muốn thuộc lệ ổng đờ d ĩ n ở giao cho nhiệm vụ của hắn chính là tìm cơ hội phản kích đồng thời tấn công cũng thành một mình hắn trách nhiệm nhưng cũng không có yêu cầu hắn cái gì lệ ổng có thể đứng ở trước sân tiềm chất mơ ư hậu trưởng cầu thủ tinh lực liền đầy đủ còn ghi bàn cái gì cái kia thực sự có chút nói m lệ ổng cũng rất rõ ràng nhiệm vụ của chính mình tổng kết tới nói chính là đứng ở trước sân nhàn ở lại nếu là có cơ hội tỷ như hậu trường cầu thủ đem bóng chuyển tới hắn liền đi cướp bóng sau đó chính mình liệu mạng siêu chất mang trở lại trên một c ư ớ c s u ố t gôn kinh sợ một hồi mu là không thể tốt hơn cái gì k h á c liền không cần suy nghĩ nhiều nhiệm vụ này lệ ổng cũng không biết nên thỏa mãn vẫn là không hài lòng thỏa mãn chính là đội bóng tấn công đều ở hắn trên người một người đây mới thực là gánh nặng á bởi vậy có thể thấy được đờ dị nờ đối với hắn dợ dẫm không hài lòng chính là tấn công liền chính hắn muốn chính mình khiêu chiến toàn bộ mu hàng hậu vệ thực sự là cái nói mơ giữa ban ngày nhiệm vụ khó quá khó khăn có điều lệ ông rất rõ ràng chính là hắn đối với hiện trạng của chính mình rất không vừa ý hắn không hy vọng chính mình chỉ là cái đứng ở trước sân b i ệ n g ngắm đứng tiềm chất đối thủ t i n h lực như vậy là được không không hắn còn muốn ghi bàn đây phải biết đối thủ nhưng là mu cái này cũng là hai năm tới nay hắn được chứng minh tốt nhất cơ hội của chính mình không có cái gì so với ở mu trước mặt chứng minh chính mình càng quan trọng cái khác thi đấu lệ ông thậm chí cảm thấy coi như là cham t onlit trận chung kết cũng không sánh được cùng mu thi đấu đặc biệt là vẫn là ở sân đấu t r a f f o r d ở mấy vạn tên cổ động viên manchester u n i t e d trước mặt lao tử còn muốn ghi bàn hiện một mở màn đánh vào một cái ghi bàn lệ ống còn là không hài lòng một cái ghi bàn tính là gì cái kia ghi bàn thậm chí sẽ bị cho rằng là cái vật lý dù s a o đó là cờ g i t i a n o z o n a đâu cái kia nao tàn ra hỏa vẫn kích động muốn quá đi mình mới có cơ hội như vậy ghi bàn chứng minh không là cái gì mà hiện tại chính mình còn cần ghi bàn lại có thêm một cái ghi bàn nổ ra mu không thành đặc biệt là ở mu đạt được lớn như vậy ưu thế tình huống ý nghĩ này để lệ ổng trong lòng trở nên hừng hực lên hắn liên tục nhìn chằm chằm vào hậu trường hy vọng đội h ư u có thể đoạn dưới bóng sau đó đem bóng chuyển tới lại cho mình cơ hội vừa n ã y có mấy lần cơ hội như vậy trong đó có hai lần lệ ổng cung cấp được bóng chỉ có điều khi hắn bắt được bóng cũng đã có hai tên cầu thủ hậu vệ theo tới hơn nữa phía trước còn có cầu thủ hậu vệ lệ ổng cũng không biện pháp gì có thể coi là như vậy hắn cũng hy vọng chính mình có càng nhiều cơ hội hắn có lòng tin chỉ cần mở u có thể có cái sai lầm nhỏ chỉ cần để cho mình ở vùng cấm ba mươi m bên trong co sút gôn không gian hắn nhất định sẽ nắm lấy cơ hội Cơ hiệp ộ như thế cũng không khó, nhưng thế khó, đ ố hai cũng không biết lệ tâm tư. Hiệp 2 tiến hành rồi ba mươi phút bọn họ đối với chiến thuật của r o ma lại hiểu rõ có điều r o ma hoàn toàn từ bỏ tấn công thời điểm tiến công duy nhất ở trước sân cũng chỉ có lệ ổng một người một người có thể đối với mở h u hàng hậu vệ sản sinh uy hiếp gì bọn họ căn bản không thèm để ý có mấy lần lệ ô n g bắt được bóng bọn họ cũng thông qua vi c ư ớ p rất nhanh phản bật lại chỉ t i ế c d o ma phòng thủ quá nghiêm mật đến hiện ở tại bọn hắn thu được mấy lần cơ hội nhưng vẫn không có ghi bàn bọn họ đã không quan tâm d o ma tấn công quan hệ bọn hắn chính là chính mình tấn công nếu như thi đấu liền như vậy kết thúc mười một cái này điểm số đối với mu mà nói là không thể tiếp thu này cùng bọn họ thua bóng không khác nhau theo thời gian một chút trôi qua muf càng ngày càng dựa vào bên sân phở gây sờ ẩn chú ý tới tình huống như thế t h như xỉ vẹt g i liên tiếp xuyên bảo lại tỉ như hai cái hậu vệ cánh rất nhiều lúc cũng đứng ở trước sân nhưng lão hiệp sĩ không hề nói gì hắn không có đi ngăn cản bởi vì ý nghĩ của hắn cùng cầu thủ manchester united như thế bất luận làm sao nhất định phải ghi bàn cho nên khi lệ ổng lại một lần nữa nhận được đội hữu t r u y ề n bóng lúc mẫu vốn không hề để ý cầu thủ không để ý phan bóng đá cũng không để ý bởi vì lệ ổng đã nhận được quá rất nhiều thứ bóng mỗi một lần hắn cũng có dẫn bóng đến trước sân sau đó mất bóng bọn họ không chú ý tới chính là lần này làm lệ ổng cầm bóng si vet g i không ở phía sau tràng si vet g i không ở hậu trường cũng chỉ có một to xỉ cùng với hậu vệ cánh kín giờ là một tên cầu thủ argentina hắn vừa tới v ạ lã đỗ lì còn không đá trên thi đấu lúc liền bị thuê đến bồ đảo nhà sở posting l i s bon thế nhưng ở 1998-99 m ù a giải hắn ở sở posting l i s bon cũng vẹn vẹn có năm thứ giải đấu ra trận mùa giải sau khi kết thúc trở về tây ban nha hỉn g ở từ từ ở v ạ lã đỗ lì đánh tới thi đấu ở 2001 m ù a giải hầu như đánh mãn toàn bộ mùa giải thi đấu đánh vào hai bóng năm 2001, h k h i í n giờ chuyển nhượng đến l i g u e một pa di sen hín giờ ở l i g a e một trưởng thành lên thành một tên ưu tú trung vệ là pa di senzer mần phòng thủ hạt nhân phòng thủ hung ác quả đoán hơn nữa đấu trí ngoan cường đồng thời xuất lĩnh đội bóng đoạt được 2.003-0.4 m ù a giải ferncoup u ó n quân biểu hiện xuất sắc cũng gây nên mu quan tâm trước mùa h è n hín giờ lấy 690 vạn bảng anh giá trị con người chuyển nhượng đến t g r mi ở lit mu lần đầu lên sân khấu thì có xuất sắc phát huy còn vì là đội bóng mở tỷ số rất nhanh hắn trở thành mu hậu vệ cánh trái vị trí tuyệt đối chủ lực hiện tại hín giờ biểu hiện có thể dùng ánh sáng bắn ra bốn phía để dung làm x ì vẹt giờ xuyên vào trước hìn giờ liền ở lại mặt sau tham dự phòng thủ làm lệ ổng nhận được chuyền bóng lúc hắn đang đứng ở vùng cấm tuyến về phía trước xem cũng không có vội vã đi cướp bóng mà là chờ lệ ổng dẫn bóng công lại đây một bên khác có o xỉ cũng chờ đợi vừa nay mấy lần đều là x ì vẹt giờ tiếp thân phòng thủ lệ ổng o xỉ vẫn kéo sau lần này x ì vẹt giờ không ở o xỉ cũng cùng hìn giờ lựa chọn như thế hai người dự định chờ lệ ổng dẫn bóng lại đây đồng thời hoàn thành một cái đóng cửa như vậy liền có thể ung dung đoạn dưới bóng bọn họ cũng biết lệ ổng có một cức không sai xuất xa năng lực bọn họ dù sao không có chân chính từng trải qua. chỉ là nghe truyền thông đưa tin trên nói có thể toàn thế giới có bao nhiêu cầu thủ am hiểu xuất xa không thiếu gì cả mỗi cái đội bóng đều có thể tìm ra mấy cái coi như ở mu sơ cốt lờ roi kệ ản cờ g i t i a n o r o n a n d o juni chờ chút không có một cái không am hiểu xuất xa đặc biệt là kệ ản là mu đội trưởng ở mu chi ít đánh vào quá mười lần trở lên xuất xa có thể vậy thì thế nào xuất xa có thể đi vào đại thể đều có chút đúng dịp thì như góc độ quá mức xảo quyệt lại t h như thủ môn chạm vị không được hay hoặc là tầm mắt bị ngăn trở không phải vậy chính là một cước lệnh bắn nói chung nguyên nhân rất nhiều có thể cục diện bây giờ những nguyên nhân này cũng không được lập ở h i ế n giờ cùng o xỉ xem ra lệ ổng muốn ghi bản chỉ có đột phá hai người phòng thủ cho tới điểm này vừa nay mấy lần đã chứng minh lại đây cái này cao to vóc căn bản không am hiểu dưới chân kỹ thuật hắn có thể lợi dụng tốc độ quá đi một người nhưng hai người căn bản là không thể bọn họ có mười phần tự tin cho nên khi lệ ổng từ trung tuyến nhanh chóng dẫn bóng lại đây bọn họ cũng không có gấp mà là chậm chạy mới đến đón lệ ổng cũng rất thanh hắn biết mình căn bản là không có cách đột phá hỉn dở cùng o xỉ hai người phòng thủ nhưng hắn căn bản không có suy nghĩ muốn đột phá mới vừa rồi bị cướp rơi xuống mấy lần bóng một người đột phá hai người quá khó khăn coi như tốc độ của hắn rất nhanh nhưng chính diện đột phá không chỉ là tốc độ là có thể đặc biệt là hỉn dở cùng o xỉ hai người phòng thủ kinh nghiệm phi thường sung túc như vậy hậu vệ cầu thủ là làm người đau đầu có thể t h ê m c h ú t là bên cạnh hắn không có sivetzer sivetzer phòng thủ trọng yếu bao nhiêu đại khái manchester united sẽ không rất rõ ràng nhưng lệ ổng lĩnh hội phi thường thầm s i v e t z e đi theo bên cạnh hắn hắn căn bản không có ra chân s u t gôn cơ hội không có xì b ế t giờ lệ ô n g lúc đang chạy đã phất lên chân phải l à m toàn trường tất cả mọi người ý thức được lệ ô n g phải làm gì thời điểm bọn họ đều phi thường phi thường kinh ngạc giờ khác này lệ ô n g vị trí cách khung thành có ít nhất ba mươi m ba mươi m ta khái niệm gì bên ngoài vùng cấm tuyến đến khung thành có điều chỉ có mười sáu m ba mươi m chẳng khác nào hai cái bên ngoài vùng cấm khoảng cách vị trí của hắn còn chưa là đối diện khung thành càng lộ vẻ khoảng cách hơi xa sợ sơ, sơ hót bình luận viên đạn phi cũng bất giác đạo lệ ô n g hắn là muốn xuất gôn tuy là nói như vậy nhưng đại đa số mở u người cũng không có kinh hoàng dù sao lệ ổng vị trí cách k h u n g thành quá xa chút dưới cái nhìn của bọn họ muốn ở vị trí này trực tiếp xuất gôn căn bản là không có cơ hội mở u người như thế nghĩ người dô ma cũng c ũ n giống g như thế xuất gôn đùa gì thế i t a l y bình luận viên mở miệng kinh ngạc thốt lên lệ ổng là muốn xuất gôn nhưng ngữ khí của hắn hiển nhiên không quá xem trọng lần này xuất gôn lệ ổng ở chạy tiết tấu bên trong phất lên chân phải hai mắt của hắn nhìn chằm chằm k h u n g thành cùng với phía trước năm mỹ đồ ho xỉ cùng h ị n giờ hai người hai người hai bên trái phải ngăn cản lại đây trung gian vừa vặn xuất hiện một cái khe lệ ổng không chút do dự nào mạnh mẽ rút chúng bóng đá không thể không cái gì không thể lao tử chính là muốn ghi bàn vâng một tiếng gió thổi từ trên cỏ lao ra mang theo vài sợi cỏ vụn bồ bền bóng đá bỗng nhiên về phía trước cuốn sạch lấy vào tới k h ì giờ cùng nó oxy đều ý thức được cái gì bọn họ t à nghiêng n thân thể muốn ngăn trở bóng có thể bóng đá nhưng trước một bước từ hai người bên cạnh người vào tới theo phương hướng hai người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại chỉ thấy bóng đá đã hướng về trước cửa vào tới c ả dồn ở trước cửa trận địa sẵn sàng đón quân địch theo hai tay cùng bóng đá va chạm toàn trường cổ động viên manchester united đều giải hô mở hơi bọn họ là không cảm thấy có thể ghi bàn nhưng pha bóng này bắn xác thực thực tốt vô cùng sức mạnh cũng rất đủ làm cả dồn đem bóng đánh ra bọn họ cũng yên tâm thần nhưng vào lúc này hết thầy quan tâm thi đấu người tâm thần lập tức lại nâng lên lệ ổng là lệ ổng hắn lúc nào xuất hiện ở vị trí này thượng đế nước anh bình luận viên phát sinh âm thanh tràn ngập kinh hoàng mà italy bình luận viên thì lại trùng đầy kinh hỷ cùng một tia không tin bóng đá bị c ạ r dồn đánh bay đến vùng cấm góc trên nhưng lệ ổng lại đột nhiên đến nơi đó m á n h vội vàng tiến lên hai bước đổi tới bóng thậm chí khi hắn đổi tới bóng lúc t h ì giờ còn chưa ý thức được vấn đề o xị nhìn thấy nhưng vị trí của hắn căn bản là không có cách đối với lệ ổng tiến hành hữu hiệu chặn lại e là cho dù hắn ngay lập tức quá khứ chặn lại cũng không có bất cứ cơ hội nào. bởi vì làm lệ ổng bắt được bóng không có bất kỳ dừng lại ngay lập tức liền lựa chọn xoay người đánh b á n vùng cấm góc trên xoay người đánh b á n vị trí tương không đảm đương nổi nhưng thủ môn cạ dồn trạm vị cũng đồng dạng không tốt lệ ổng cần cần phải làm là đem bóng đánh nhập môn không trong phạm vi làm cạ dồn ý thức được không được lại nghĩ chạy về vị trí thật tốt thời điểm đã chậm bóng đá đã lần thứ hai vào tới theo một tiếng trực kích cột dọc tiếng vang ngay ở cổ động viên manchester United ôm một chút hy vọng nhìn lại thời gian bóng đá đã đạn tiến vào khung thành bên trong mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http chuyện cơm mẹ mỡ bảy nghìn một trăm mười tám chương hai trăm ba mươi bốn thượng đế phụ thể htvdxxxt làm lệ ổng lần thứ nhất sút g ô n thời điểm không ai cho rằng này sẽ là cái ghi bản trừ phi cạ dồn đầu say xe bằng không ba mươi m ở ngoài trực tiếp sút g ô n hầu như là không thể đánh vào đặc biệt là phía trước vừa không có ngăn cản tầm mắt cầu thủ chính là trực tiếp sút g ô n bóng đá lại chỉ có thể t ừ hình dở cùng o xỉ trong lúc đó chuyền đi qua bất luận nhìn thế nào cũng không thể ghi bản lệ ổng sút golf h phi nói tới ngay cái chuyền mặt bóng đá bị cạ dồn xong quyền đánh ra không cái gì hồi hộp có điều lệ ổng cũng không có những biện pháp khác dù sao h ì n giờ cùng nó xì -si、không thể để hắn dễ dàng đột phá italy bình luận viên thì lại thất lạc đạo lệ ổng s u ố t gôn rất có uy hiếp có điều cạ dồn biểu hiện cũng tương đối tốt hắn đã sắp muốn lấy đại h ộ v t vị trí chủ lực lấy hiện nay cạ dồn biểu hiện coi như h ộ v t trở lại f e r g u s o n ở hiệp s i có thể hay không một lần nữa để h ộ v t thành là chủ lực đều là cái nghi vấn italy bình luận viên ở nói d à i nói d à i cạ dồn biểu hiện nhưng trên thực tế đây chỉ là một chính diện s u ố t xa mà thôi cũng hoàn toàn không thể thể hiện thủ môn trình độ chỉ có thể nói cạ dồn không có đại sai lầm hắn cũng không phải đem bóng ôm vào trong ngực mà là lựa chọn dùng s o n g quyền đánh ra loại này lựa chọn bản thân liền chứng minh cả dồn đối với trực tiếp ôm lấy bóng không có lòng tin đương nhiên hắn hay là chính là muốn thể hiện lệ ổng sút u gôn uy hiếp bất luận làm sao italy bình luận viên đều là hướng về r o ma dù sao r o ma là italy c ầ u lạc bộ làm nhưng hắn nói như vậy thời điểm tiếng nói bỗng nhiên có cái truyền mặt điều này làm cho những người t r ư ớ c máy truyền hình đ ú i đầu t i ế t h ậ n cổ động viên một lần nữa ngẩm đầu lên thượng đế a là lệ ổng làm sao làm sao không ít người bởi vì câu nói này một lần nữa nhìn về phía màn ảnh truyền hình cho nên bọn họ liền nhìn thấy lệ ổng thay đổi hàng đơn vị trí lại xuất hiện ở bóng trước sau đó trực tiếp xoay người đánh bắn bóng đá lần thứ hai nhằm phía khung thành lần này cạn dồn có thể không biểu hiện ra cái gì trình độ hắn hoàn toàn là chờ bóng đá bay vào khung thành sau mới tính chất tượng trưng bù một cái kết quả đương nhiên là v ù a hụt nhưng cũng không ai quan tâm cạn dồn biểu hiện trọng yếu chính là bóng vào bóng vào i t a l y bình luận viên tiếng nói bên trong tràn ngập kinh ngạc cùng hưng phấn l ạ như là đang xác định cái gì bóng vào bóng vào xác thực t ế n v o lệ ổng lệ ổng chính hắn xuất gôn chính mình xuất xa hắn lần thứ hai nổ ra mu ở ư không thành đánh vào thứ hai g i bàn cũng là hắn cá nhân ở trên trang tí onlit thứ mười một bóng phút thứ bảy mươi bảy tháng bảy năm một bảy phút lệ ổng trợ giúp r ô ma lần thứ hai đem điểm số dẫn trước làm ra đẹp đẽ lệ ổng vị này hai mươi tuổi tiểu tướng sej a vua phá lưới trang tí onlit vua phá lưới lần thứ hai dùng một cất ư sút gôn chứng minh năng lực của hắn thời khắc này hắn quả thực là thượng đế phụ thể thượng đế phụ thể làm cái từ này từ italy bình luận viên trong miệng nói lúc đi ra được không ít p a n bóng đá bao quát mỗi cái ký giả truyền thông giới bóng đá huyền thoại tán thành nếu như không thể thượng đế p h ụ thể lệ ổng là đánh như thế nào tiến vào cái này bóng đây chính mình xuất xa chính mình xuất bội chuyện này quả thật khó mà tin nổi thực lực trùng hợp thiếu một thứ cũng không được có thể trên sân cái kia số mười ba cầu thủ dô ma làm được không ít trực tiếp thi đấu đài truyền hình ngay lập tức làm pha quay chậm chiếu lại từ chiếu lại bên trong có thể nhìn thấy ở lệ ổng hoàn thành lần thứ nhất s u ấ t g ô n sau ngay lập tức hướng không thành phóng đi mà khi cả dồn đánh c u c bóng hắn lại như là có thể nắm tiên cơ như thế đột nhiên hướng bên trái xoay chuyển cái phương hướng nhưng vừa vặn đến bóng đá bay ra ngoài phương hướng nay không phải thượng đế p h ụ thể có thể làm được sao bọn họ tự nhiên không biết lệ ổng có nhìn thấu như vậy t h ầ n kỹ vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể như vậy giải thích có thể bất kể nói thế nào cái này bóng lệ ổng đánh vào mu chiếm cứ cả t r a n g ưu thế thậm chí đến hiệp hai dô ma chỉ có thể toàn thể rùa rụt cổ ở trước khung thành bày ra thùng sắt như thế phòng ngự có thể dù là ai đều không nghĩ tới dô ma có thể lần thứ hai dẫn trước mu chuyện này thực sự khó mà tin nổi thượng đế a coi như không tin công giáo rất nhiều người cũng phát sinh đồng dạng cảm thán cùng lúc đó lệ ổng đã điên quần hướng khán giả khán đài chạy đi hắn đầu tiên là hướng bên sân máy quay phim giá giá năm đấm còn d ỗ i ra hai ngón tay ra hiệu chính mình đánh vào hai cái bóng sau đó hắn xoay người vây quanh khán đài bốn phía chạy ra đến tốc độ của hắn rất nhanh theo sát phía sau cầu thủ r o ma truy đều không đ ổ i kịp lệ ổng một bên chạy còn một bên hô to ta đ i bàn đ i bàn nhìn thấy không ta là lệ ổng đây chính là ta ha ha ha hắn đang cười ánh mắt lại hồng h ồ n g r ố t cục lệ ổng thở hồng hộp đ ứ n g lại lúc này hắn đã ở r o ma bóng phía sau cửa liền hắn quá khứ cùng tệ lì xô lì đến rồi cái ôm ấp lại hướng này một bên máy quay phim giá g năm đấm dỗ lì đến rồi cái t ô t ỷ rốt cục chạy tới ôm lệ ổng vai lệ ổng làm ra quá xinh đẹp t ô t ỷ nói hướng lệ ổng giơ ngón tay cái lên lệ ổng cũng ngược lại ôm tổ t ỷ vai hai người kề vai s á t cánh đứng ở máy quay phim trước t ô t ỷ cũng hướng máy quay phim màn ảnh vùng vùng tay lệ ổng càng là hai tay cắt rối ra hai ngón tay diêu ha diêu hắn thực sự có chút kích động không thể ức chế hai cái đ i bàn ha ha ha ha lao tử ở sân âu trap h o t đánh vào mở h hai cái bóng thời k h ắ c này lệ ổng chỉ muốn cười to nhưng hắn căn bản không cười nổi cũng không biết làm sao để diễn tả mình tâm tình đón lấy hắn cùng mỗi cái tới được đội hưu ôm ấp ôm ấp mỗi người liền ngay cả bên sân một cái phóng viên đều chiếm được ôm ấp đó là một sợ hồi sợ bót phóng viên đài truyền hình làm lệ ổng cùng hắn ôm ấp thời điểm hắn còn này có chút hơi kích động chờ lệ ổng sau khi rời đi hắn còn hướng đồng sự khuyết đại thấy không lệ ổng ghi bàn sau ôm ấp ta vì cái này ta quyết định chống đỡ d o ma ngươi nhưng là người anh nhưng ta không thích mu ở không thể nói hắn nào nặn bà vai cắn răng nói có điều nói đến lệ ổng khí lực thật là lớn vừa nãy lặc đến bà vai ta đều có chút đau cùng lúc đó mỗi cái truyền thông cũng đang bàn luật lệ ổng xem ra lệ ổng có chút kích động cái này cũng là tất nhiên trước hắn ở mu ở lại năm năm nói hắn là mu người cũng không quá đáng có thể hiện tại đã rời đi nếu như t h r ký sờ ờn biết lệ ổng có thể có biểu hiện bây giờ hắn chắc chắn sẽ không bán đi lệ ổng hai cái ghi bàn lệ ổng đối mặt mu chứng minh chính mình hắn hay là chính là ở chứng minh năng lực của chính mình đối với hắn mà nói mu là cái rất khó quên đi quá khứ sân âu cha phót tràn ngập hắn hồi ức t h r ký sờ ờn khẳng định không nghĩ tới chính mình tự tay đưa đi cầu thủ trở lại sân âu cha phót gặp cho mu hai đòn, đòn nghiêm trọng còn tiến vào một cái hầu như là như kỳ tích g i bàn này rất có thể trở thành trang t i honlit tốt nhất ghi bàn lại như là truyền thông nói cái này ghi bàn thực sự có chút kỳ tích làm bóng đá phi vào không thành mu ở ư chủ x o á y phở cơ sở ẩn ngay lập tức từ chỗ ngồi đứng lên vốn là đội bóng chậm chạp không ghi bàn lao hiệp sĩ đã nhớ mày khi thấy cái này ghi bàn hắn càng là có vẻ phi thường kinh dị thậm chí có chút bối rối đờ di n ở cũng đồng thời đứng lên nhưng đờ di n ở trên mặt chỉ có kinh ngạc cùng mừng rỡ hắn cao hứng lớn tiếng hoan hô đồng thời cùng bên cạnh trợ lý huấn luyện viên lẫn nhau ôm ấp truyền thông cho rằng đây là kỳ tích ghi bàn đờ di nợ cũng đồng dạng cho là như thế lệ ổ Coi như là đờ di nợ cũng không quá tin tưởng giữa sân nghỉ ngơi hắn lập ra phòng thủ chiến thuật đối với lệ ổng yêu cầu chính là k i ể m chế đối phương hậu trường cầu thủ có thể lệ ổng lại dựa vào năng lực cá nhân như kỳ tích đánh vào một bóng chuyện này thực sự quá kinh nghỉ mặc kệ bóng là làm sao tiến vào chỉ là kết quả này đờ di nợ đều cảm thấy là kỳ tích thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu khoảng cách trận đấu kết thúc chỉ có mười phút lại bao quát bù giờ thời gian cũng chỉ còn dư lại mười không tới năm phút vì lẽ đó lệ ổng cũng trở về đến hậu trường tham dự phòng thủ d ẫ ma đã không hy vọng lại g i bàn kỳ tích đều phát sinh bọn họ cũng sẽ không được voi đòi tiền hy vọng càng to lớn hơn kỳ tích vì lẽ đó vẫn là phòng thủ tương đối trọng yếu ở lễ ổng tham dự phòng thủ sau dỗ ma bằng toàn t u y ế n phòng thủ hậu trường càng trở thành trong thùng sắt thùng sắt mu muốn tìm đến cơ hội thật quá khó khăn nhưng bây giờ mu so với bất cứ lúc nào đều cần ghi bàn đợi dị nở thay đổi mạn trả cùng m a n c i n i đổi hai cái tuổi trẻ thay thế bổ sung hậu vệ dỗ ma hậu trường tất cả đều là cầu thủ hậu vệ tất cả mọi người ở chính mình một hiệp bày ra thùng sắt t r ư ợ thi đấu thời gian từng chút trôi qua mắt xem so tài liền muốn kết thúc có thể lúc này mu nhưng đánh ra một làn sóng tương đương đặc sắc tấn công sở cô lờ cờ c i t ti anojona đâu cùng với juni ba người không ngừng chuyền bóng phối hợp ở vùng cấm bên trái sẽ ra không chặn kết quả ở thi đấu thời khắc cuối cùng alan sở mít được cơ hội trợ giúp mu san bằng tỷ số ghi bản sau mu không có một chút nào dừng lại trực tiếp đem bóng ôm trở về bên trong vòng chuẩn bị lại phạt bóng chỉ là thời gian quá ít quá ít làm r o ma mở ra bóng ở hậu trường lan chuyền mấy đá trọng tài chính liền thổi lên toàn trạng trận đấu kết thúc tiếng còi cuối cùng rô ma ở sân âu cha phất cùng mu chiến thành hai hai hòa làm toàn tràng trận đấu kết thúc cầu thủ manchester United đều thất lạc đi xuống sân đối với bọn họ mà nói hai hai chẳng khác nào thất bại không ngừng để r o ma bắt được hai cái trọng yếu sân khách ghi bàn t h ê m chốt là bọn họ cũng không có điểm số trên ưu thế đi hướng về r o ma olympic sợ tạ đ ị a ủng bọn họ đem đối mặt một hồi nhất định phải ở sân khách thủ thắng thi đấu này sẽ phi thường khó khăn cầu thủ rô ma thì lại đều là vô cùng phấn khởi tuy rằng thời khắc cuối cùng để mu đạt được một cái ghi bàn có chút tuyệt đối nhưng h a cũng tuyệt đối có thể tiếp nhận rồi bọn họ ở cùng mu hiệp một giao thủ sau lại có thể đạt được ưu thế đây là lúc trước không nghĩ tới không ngừng truyền thông f a n bóng đá không nghĩ tới liền bọn họ cũng không nghĩ tới liền coi như bọn họ là cầu thủ rô ma cũng cảm thấy thi đấu gặp lấy rô ma thua bóng cao chung bọn họ nghĩ tới là tận lực thiếu thua mấy cái bóng kết quả bọn họ thắng lợi bọn họ nhìn thấy đào thải mu lên cấp trang tv tứ kết hy vọng hơn nữa hy vọng còn rất lớn làm ra đẹp đẽ lệ ổng mỗi người ở thi đấu sau đều hướng lệ ổng nói lên một câu bởi vì bọn họ biết cũng chính là lệ ổng biểu hiện mới để trận này vốn là nhất định thua bóng thi đấu có cái đối với bọn họ tới nói tốt nhất cục diện Hãy ngược lại đối với mu tới nói liền không thế nào được rồi sau trận đấu f e r g u i s o ẩn sắc mặt có thể không hề tốt đẹp gì ở c u n g đờ g i nở tính chất tượng trưng nắm tay lúc trên mặt hắn không hề có một chút nụ cười cuối cùng chỉ là c u n g đờ g i nở vô xuống tay động tác kia thực sự không xưng được là lễ phép đờ g i nở cũng không có truy cứu làm người thắng hắn vẫn là có thể hiểu được f e r g u i s o n tâm tình nhưng hắn không biết chính là f e r g u i s o n tâm tình không tốt cũng không chỉ là bởi vì thi đấu cũng bởi vì tiến vào hai cái bóng chính là lễ ổng mùa giải trước lễ ẩn g ở vải găng atletic h thể hiện xuất sắc còn lấy được lí văn chiếc giày vàng khi đó phở ghisờ n cũng đã rất hối hận rồi ở cầu thủ chuyển nhượng phương diện phờ ký s o ẩn dạy học mu thời gian mười mấy năm phạm quá sai lầm rất ít duy nhất có thể lấy ra đến chính là để cho chạy sợ thèm sợ thèm đã từng là cầu thủ manchester united ở năm 2002, f e r g u r ă n h sờ n cho rằng sợ thèm trạng thái đi rồi đường xuống dốc đồng thời cùng hắn cũng có chút mâu thuẫn nhỏ vì lẽ đó f e r g u s o ẩn đem sợ thèm bán cho lazio kết quả sợ thèm trạng thái trái lại càng ngày càng tốt bước này với cho f e r g u s o ẩn trên mặt một cái tát hiện tại lại một cái tát này lòng bàn tay còn so với lần trước trùng hơn nhiều sợ thèm rời đi mu lúc phí chuyển nhượng làm sao cũng có 1.450 g h ì vạn euro mà lệ ổng lúc rời đi cũng chỉ có đáng thương 40 n m ư vạn euro hầu như cùng tặng không như thế hiện tại lệ ổng giá trị con người chí ít vượt qua 25 triệu euro trả về đến mu ở sân đ âu trafốt cho mu hai đòn đòn nghiêm trọng lao hiệp sĩ đều có thể tưởng tượng sau trận đấu những người các đối thủ cạnh tranh gặp làm sao cười nhạt mình đặc biệt là chelsea cái kia miệng rộng ở giải đấu bên trong muzino vẫn yêu thích t u y ế t tam đạo tứ đặc biệt là nói tới mu cùng a xe nan tin tức xấu Càng là yêu trước h h í c cười t ê n n sự đau khổ của khổ g ờ i hiện tại có cái này điểm,、Lão、hiệp si khác, khó tình có mực này lên tâm tốt láo i là lạ. h không chính ỉ có điều Fergisner biết chính là, mùa u tuyệt M.U. Muzinho i đối sẽ không nói tới là Fergisner, là nói đến trò cười. phải biệt nói cười. n không ông. đến Như thế nào không phải chelsea, đặc biệt là hắn có thể nói đến h thể thế Chelsea, o là lệ là là là trò thể trò Trước Đó đặc sẽ có có m hè chelsea chuyển nhượng bộ ngành đã tới gần đem lệ ô n g mang tới chelsea kết quả mu di nhô một câu nói để chuyển nhượng bỏ dở nguyên nhân chính là hắn đối với lệ ô n g không biết vì lẽ đó hắn càng coi trọng đến từ nước pháp giải đấu g i dô ba dở dô ba xác thực biểu hiện không tệ nhưng cùng lệ ổng so với vẫn có nhất định trên lệnh điểm này rõ ràng f e r ký sơ ở núi hận muzino cũng như thế hối hận ngẫm lại nếu như trên hàng tiền đạo có dở dô ba lại có thêm lệ ổng chuyện này quả là chí ít chassis căn bản không cần lo lắng năng lực tiến công hàn 433 cũng có thể đá càng tốt hơn tấn công tính càng mạnh hơn đáng tiếc hết thể đều chậm sau trận đấu truyền thông thảo luận đều vây vòng quanh lệ ổng thứ hai ghi bản cái tiết ghi bản bị truyền thông cho rằng là kỳ tích chính mình xuất hôn chính mình xuất hồi sau đó ghi bản toàn bộ quá trình xác thực có thể gọi là là kỳ tích ở thêm vào bản cuộc tranh tài lệ ô n g b u ồ n tràng tốt nhất biểu hiện sau trận đấu không ít ký giả truyền thông truy đổi muốn phỏng vấn lệ ô n g cuối cùng ghi bàn ha ha các người nói kỳ tích ta không rõ ràng lúc đó ta chỉ muốn muốn ghi bàn vì lẽ đó liền nỗ lực đi tới liều kết quả bóng liền rơi xuống phía ta bên này cơ hội như thế không thể bắt trụ đó cũng không có thể xưng là tiền đạo ta cho rằng cái kia không phải kỳ tích chỉ là cái phổ thông ghi bàn ta càng để ý ta ở sân âu cha phất tiến vào hai cái bóng đánh vào mở ứ hai cái bóng cảm giác thế nào có phóng viên lập tức hỏi tới rất tuyệt lệ ông nói sắc mặt có chút tiếc u ố i chỉ tiếc không có thể đi vào ba cái nếu là có cái h ắ t chịt thì càng đ ồ n g nhưng ta còn có cơ hội ta đã không thể chờ đợi được nữa dưới một hiệp tranh tài ngươi cho rằng mu biểu hiện thế nào mu si vetzer biểu hiện rất tốt hắn đối với ta phòng thủ rất nghiêm mật cái gì ngươi nói cờ z i t i a n o zonaldo ha ha ha lệ ông dùng ha ha ha để hình dung cờ z i t i a n o zonaldo biểu hiện sau đó hắn lời b ì n h nói thằng ngốc kia qua xin lỗi ta lúc trước liền đã nói như vậy hắn chính là kẻ n ố c tại sao người xem so tài bên trong hắn lần lượt nghĩ tới đi ta kết quả lần lượt bị ta đứt rời ta nên khâm phục hắn càng thua càng chiến tinh thần cũng cảm tạ hắn nếu như không có hắn sẽ không có ta cái thứ nhất ghi bản ngược lại đánh giá j u n i thời điểm lệ ổng suy nghĩ một chút nói j u n i vẫn tốt chứ ta cho rằng biểu hiện của hắn không sai hắn đối với p h ò n g tiến của chúng ta tạo thành rất lớn lực x u n g kích cuối cùng cái kia ghi bản hắn cũng tham dự hắn cùng đội h ư u phối hợp cũng không sai chúc mừng hắn đã thích t n g mu j u n i cùng hắn không có thù gì hoán nói điểm lời hay cũng không đáng kể dù sao hai người cũng không nhận ra chân chính giao lưu cũng chỉ có trên sân bóng có điều làm phóng viên nhắc tới cuối cùng mờ ugi bản cũng có cờ z i t i a n o zonano tham dự lúc lệ ổng lần thứ hai dùng ha ha ha đến biểu hiện tâm tình hắn đối với cờ z i t i a n o zonano hoàn toàn không có bất kỳ hảo cảm có thể nói vốn là lệ ổng cho rằng phỏng vấn kết thúc đều chuẩn bị rời đi về phòng thay đồ nhưng lại có cái phóng viên muốn cho lệ ổng nói chuyện hắn cùng v a n nịt ai cắn g xuất sắc v a n n ị căn bản không có ở thi đấu bên trong ra trận nay có cái gì có thể làm luận lệ ổng rất thẳng tiếp dùng ngón cái chỉ mình một mặt hung hăng dáng vẻ ít a l y phóng viên rõ ràng đã quen thuộc lệ ổng tiếp thu phỏng vấn hình thức bọn họ cũng không kỳ quái đồng thời bọn họ cũng cho rằng lệ ổng rất thẳng thắn đúng trọng điểm là lệ ổng cùng vanis khá là lệ ổng là cầu thủ roma cũng ở cầu thủ y trong phạm vi vanis là cái cầu thủ hà lan hiệu lực với mu ai càng xuất sắc đương nhiên là lệ ổng nhưng nước anh ký giả truyền thông đối với lệ ổng tiếp thu phỏng vấn dáng vẻ rất không quen liền coi như bọn họ kỳ thực đối với lệ ổng không xa lạ gì nhưng đột nhiên nhìn thấy một cái cầu thủ lớn lối như thế dáng vẻ vẫn cảm thấy là lạ những người chống đỡ mu chống đỡ vanis phóng viên cũng cảm thấy rất tức giận tên kia vấn đề phóng viên lớn tiếng nói vậy thì chờ dưới một hiệp đi ngươi là sớm tiết lộ mu ư đội hình ra sân s a o chỉ tiếp ngươi không phải phở cựu sợ ẩ n lệ ống lưu câu tiếp theo liền trực tiếp đi ra đối với hắn mà nói chống đỡ mu ư phóng viên đều là con t ố t nhỏ hắn căn bản không thèm để ý sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên phóng viên vấn đề hầu như đều cùng lệ ổng có quan hệ quay trúng quanh trọng điểm cũng là lệ ổng hai cái đ i bàn phở c u sợ ơn bị hỏi đến đề tài nói tới những vật khác tỷ như cờ zitti a n o zonano liên tục bị lệ ổng đứt đoạn mất ba lần ngài có thể nói chuyện đối với cờ zitti a n o zonano bị cắt bóng cái nhìn sa hắn bị đứt đoạn mất ba lần bóng dẫu ma có thể đánh tiến vào đệ nhất bóng cùng hắn có quan hệ trực tiếp f e r g u s o e r n dĩ nhiên đối với cái kia ghi bàn rất tức giận cũng tức giận cờ zitti a n o zona n â u cách làm có thể ở phóng viên trước mặt hắn vẫn là gặp bảo hộ chính mình cầu thủ đó chỉ là chiến thuật cần mặt thôi trên sân mỗi cái cầu thủ cũng không thể bảo đảm mình có thể quá đi những người khác cờ zitti a n o cũng như thế hắn chỉ là vận khí không tốt lắm vận khí không tốt lắm gặp liên tục bị đoạn ba lần có phóng viên khuyết đại hỏi thơ kisser đối với vấn đề này không tỏ rõ ý kiến hiện nhiên không ai có thể bức bách lao hiệp sĩ trả lời hắn không muốn trả lời vấn đề muốn từ vấn đề này tìm một ít tin tức cấp ký giả chỉ có thể coi như thôi đỡ lấy bên trong bọn họ đem mục tiêu đặt ở đờ gì n ở trên người đờ gì n ở nói đến thi đấu lúc rất khiêm tốn nói tới đội bóng thế yếu cùng với trên sân bị động cục diện hắn không có phủ nhận hiệp hai phòng thủ chiến thuật đồng thời hắn cũng nói tới rô ma cùng mu thực lực t r ê n lệch chúng ta cùng mu còn tồn tại t r ê n lệch rất lớn chúng ta không có quá nhiều trang t i onlit kinh nghiệm đặc biệt là vòng l o cút đối mặt mu như vậy đội bóng chúng ta rất khó ứng đối hay là chúng ta cần cân nhắc chính là dưới một hiệp giao thủ vấn、đề. ta cần phải tìm được biện pháp tốt đến hạn chế mở ư u tấn công mà không phải lấy toàn đội phòng thủ phương thức đợi ì nở thành thần nói nói tới lệ ổng đợi dì nở c ư ờ i khích lệ vài câu lệ ổng rất xuất sắc hắn vẫn là ta đội bóng không thể thiếu một thành viên ở thi đấu bên trong tiến vào hai cái bóng ta không một chút nào giật mình bởi vì hắn chính là như vậy trong ngày thường giải đấu bên trong bất luận ra sao thi đấu lệ ổng có thể ghi bàn đều không kỳ quái người nói đệ nhị bóng kỳ tích đúng thế lúc đó ta cũng rất kinh ngạc ta không nghĩ tới lệ ổng có thể đánh tiến vào như vậy bóng nhưng sau đó vừa nghĩ liền không cái gì bởi vì đây chính là lệ ổng dẫu ma toàn đội ở buổi tối hôm đó liền ngồi máy bay trở về italy có điều lệ ổng lưu lại ngày mai toàn đội gặp nghỉ ngơi một ngày hắn muốn ở manchester ngốc trên một buổi tối hắn mục đích chủ yếu là cùng bạn cũ tụ tụ phải nói cùng p h ầ n trợ tụ tụ hai người có một năm không thấy lần trước gặp mặt lệ ổng còn hiệu lực ở k h i g ă n g atletic nghề nghiệp cầu thủ sinh hoạt là bận rộn từ khi trước mùa hè bắt đầu lệ ổng hầu như liền không cái gì thời gian nghỉ ngơi cũng căn bản không có thời gian đến cùng bằng hữu tụ tụ lệ ổng ở tám h t ố i chung mới đợi được phật trợ dẫu ma hoan hoan hỉ hỉ trở lại nhưng buổi tối hôm nay đối với mu tới nói là trầm trọng bọn họ liền qua phi thường khổ ép sau trận đấu f e ờ ghisờ ẩn ở phòng thay đ ồ nổi trận lôi đình không ngừng dăn dậy cờ g i s t i arno ronaldo cái khác cầu thủ bao quát lần đầu ra sân p h e t e r đều bị mắng vài c ầ u cho nên nhìn thấy lệ ẩn g thời điểm p h e t e r sắc mặt cũng không hề tốt đẹp gì dù sao hắn ở thi đấu bên trong không cái gì sai lầm mà khi f e ờ ghisờ ẩn tâm tình không tốt thời điểm không cái gì sai lầm cũng thành sai lầm dù sao biểu hiện của hắn cũng không có điểm sáng có thể nói không có điểm sáng chính là ở mu ghi bản phương diện không có cống hiến chúc mừng ngươi lệ ông hai người trực tiếp đi tới phật chờ trong nhà phật chờ nơi ở là cái chính phủ quy hoạch nhà ở lâu rất nhiều đô thị bên trong s ả n giai tầng ở nơi này nhưng như là phật chờ loại này mở ư u ngôi sao bóng đá liền rất hiếm thấy lệ ông đánh giá phòng khách hoàn cảnh phật chờ chỉ là cười khổ nói ta hợp đồng vẫn cái kia dáng vẻ vì lẽ đó chỉ có thể ở đây mua một khu nhà nhà lệ ông cười cười, ngươi có thể thật nhỏ bọn phật chờ hợp đồng coi như lại kém có thể đi vào mở ư u đội chủ lực lương một năm làm sao cũng hơn trăm vạn ở rô có thể rất dễ dàng ở manchester mua trên một khu nhà xa hoa bệ thự có điều so với tớ i nói lệ ổng còn ở phòng cho thuê mà phần trờ đã mua nhà hai người t r ê n l ệ n h vẫn là quá lớn hai người ai càng keo kiệt rõ ràng đương nhiên lệ ổng sẽ không như thế nói ra lệ ổng cũng có ý nghĩ của chính mình nếu là có cái ổn định địa phương hắn cũng không muốn đi phòng cho thuê có cái phòng của chính mình khẳng định là tốt nhất nhưng hắn đều là không nỡ bởi vì hắn không biết mình sẽ ở rô mang ngốc bao lâu nếu như chỉ ngốc một năm mua trên một khu nhà xa hoa biệt thự có hay không có chút lãng phí hắn đều là như thế nghĩ đương nhiên hắn sẽ không đi cân nhắc cái khác thu vào gần như ngôi sao bóng đá ở mỗi cái trải qua thành phố lớn đều sẽ có một khu nhà biệt thự sự t ì n h hai người rất lâu không thấy cũng không có nói đến ngày hôm nay t h ì đấu bọn họ mặc dù là trên sân đối thủ nhưng là bên sân bạn tốt nhưng viết không ra đ ể tài đều sẽ là mở h u lệ ổng nếu như có cơ hội ngươi còn có thể trở về sao phật trợ trịnh trọng hỏi lệ ổng suy nghĩ một chút đột nhiên cười nói trở về có thể ba nếu như có cơ hội mở h u lại cần ta có lẽ sẽ trở về nhưng đối với ta mà nói hiện tại mở h u cùng cái khác câu lạc bộ t h như milan rio mazit đối với ta ý nghĩa là như thế chỉ là một cái nhà câu lạc bộ mà thôi ta yêu thích mu nhưng đó chỉ là quá khứ phật trợ cũng n ở nụ cười ngươi có thể đem mu cùng cái khác câu lạc bộ ngang ngựa đã rất tốt ta vốn là cho rằng ngươi tuyệt đối sẽ không về tới đây thật hy vọng còn có thể cùng ngươi ở một nhánh đội bóng đá bóng lê ông nghi hoặc nhìn phật trợ ngươi không phải đến cho cái kêu lão gia hỏa làm thuyết khách chứ tất nhiên là không phật trợ đạo ngươi không nhìn ra ta là chân tâm sao được rồi lê ông lắc đầu một cái hắn đương nhiên biết phật trợ không thể là làm thuyết khách chủ yếu là phở cơ sở ẩ ông lão không thể ở thời gian này muốn thuyết phục chính mình gia nhập mu mu đã có vanis có juni hắn cũng sẽ không còn cần chính mình trừ phi hắn dự định bán đi hai người một người trong đó nhưng này hầu như là không thể có thể như quả phở cơ sở ở ông lao thật sự muốn đem mình mang về mu ở chính mình gặp lựa chọn thế nào đây nghĩ tới đây cái lệ ổng đống nhiên cảm giác thấy hơi mờ mịt đồng ý hắn có chút mâu thuẫn không đồng ý lại có chút tiếc gối cuối cùng lệ ổng vẫn là lắc đầu một cái để cho mình không lo lắng vấn đề này dù s a o đó là không chuyện đã xảy ra hà tất cho mình tăng cường một tiền từ phần chờ trong nhà đi ra lúc đã mười giờ lệ ổng trực tiếp đi tới lộ ra nhà lộ ra còn ở cái kia hai tầng lầu nhỏ mặc dù là mấy năm trước nhà nhưng so với phật trở trụ sở hay là muốn khá hơn một chút bởi vậy có thể thấy được phật trở s á t thực phi thường keo kiệt làm lệ ổng đến thời điểm lộ dạ cũng đã chờ nhanh ngủ lộ dạ ngày hôm nay muốn công tác không có cách nào đến xem lệ ổng thi đấu nhưng biết lệ ổng muốn tới nàng cũng rất vui vẻ chuẩn bị bữa tối kết quả nàng cái gì cũng đợi được lệ ổng sau khi đến lộ dạ oán giận hắn b à i câu có điều hai người mấy cái cuối tuần không gặp mặt vừa thấy mặt không bao lâu liền ấm áp đến trên giường trải qua một hồi kịch liệt thi đấu còn muốn đi nỗ lực thỏa mãn bạn gái nhu cầu coi như là lệ ổng cũng cảm giác thấy hơi không chị hắn mới từ trên giường bỏ lên lúc này lộ dạ đã đi công tác lệ ổng chỉ có thể chính mình tìm điểm ăn mai đến tận bốn h chiều thời điểm hắn mới đợi được lộ dạ sau đó lộ dạ trực tiếp đưa hắn đi tới sân bay hai người đến rồi cái hôn tạm biệt sau lệ ổng liền bận rộn lên máy bay ngày đó sinh hoạt cũng thật rất bận rộn ở trên máy bay lệ ổng đột nhiên cảm giác thấy chính mình không nên mê mội với trong cuộc sống hay là muốn lấy bóng đá làm chủ bằng không hắn cũng có, có chút chờ mong kỳ nghỉ có thể mùa giải còn có ba tháng mới kết thúc ba tháng a thật khó ngạo nhưng có thể chiến thắng mu cảm giác còn thực là không tội đó cũng không là thường ngày sinh hoạt có thể hưởng thụ đến vui vẻ lao tử tiến vào mu hai cái bóng ha ha ha nó xoa cờ zitiano zonano thật là khờ thật là khờ ha ha ha hai giờ máy bay lệ ống l i ề n vẫn ở loạn ca bài hát ca t ừ đều là tự biên tự đạo trong miệng hắn mu thành tội ác tài trời lớn mà hắn thì lại thành tàn sát giải cứu công chúa anh hùng may là trên máy bay liền muốn trình diễn một hồi ẩu đà cồn vỡ ờ ạ xạ xin mười ba cầu vượt một trăm đồng của trường cầu nguyễn phiếu các loại châu nóu 13. các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http t r u y ệ n với cơm mẹ m bảy n g h một t r ă ư ờ chương 236, t h ầ n dũng trạng thái trở lại dỗ ma toàn đội lại trở về bình thường cùng m u vòng thứ nhất giao thủ sau dỗ ma lịch thi đấu vẫn tương đối tốt cùng vã lơ mộ thi đấu muốn ở sau năm ngày cùng du ven tú thi đấu liền muốn ở nửa tháng sau nói cách khác từ hiện tại đến cùng du ven tú thi đấu trong lúc đó thời gian nửa tháng cũng chỉ có một hồi giải đấu muốn đánh nhưng cùng du ven tú thi đấu sau lập tức liền là sân nhà nghênh chiến m u Tr a m p i o n l e a vòng cổ nọ cự hiệp hai vì lẽ đó đội bóng nhất định phải lợi dụng khoảng thời gian này điều chỉnh tốt trạng thái lấy ứng đối nửa tháng sau gian nan lịch thi đấu cùng mu hiệp một giao thủ 22 kết quả cũng khá nhưng trên thực tế rô ma đã còn là phi thường p h i ê n muộn ngoại trừ lệ ổng ở ngoài cái khác cầu thủ hầu như toàn trường đều ở phòng thủ toàn trường phòng thủ cảm giác có thể không hề tốt đẹp gì này để mọi người dù sao cũng hơi không đấu trí kết quả không s a i nhưng quá trình làm người p h i ê n muộn đờ d ĩ nở hy vọng các cầu thủ có thể cố gắng điều chỉnh trạng thái đồng thời hắn còn muốn cân nhắc ứng đối mu biện pháp bằng không đến sân vận động ô lìm tị cô dỗ ma nên bị động vẫn bị động không thể đều là hy vọng lệ ổng một người phát huy đến thắng t r ậ n italy truyền thông cũng nắm giữ tương đồng cái nhìn la g ã tệ tợ tạ đẽo lồ s ở bóp như thế bình luận z ẫ u ma cùng mu thi đấu z ẫ u ma toàn trường phòng thủ duy nhất thể hiện xuất sắc cầu thủ chính là lệ ổng hắn một thân một mình đánh vào hai cái bóng đặc biệt là thứ hai đ i b ả n hoàn mỹ biểu hiện ra mạnh mẽ năng lực cá nhân z ẫ u ma đạt được 22, cái này điểm số đối với bọn họ tới nói là tương đối tốt nhưng bọn họ nhất định phải làm ra thay đổi bằng không đến o l i m p i c sở bóng bọn họ như thế vẫn là thất bại cho mu so với mu d ẫ ma toàn thể trên xuất hiện rất nhiều vấn đề t ỷ như đường biên năng lực tiến công không mạnh lại t ỷ như trước sau chàng nối liền có vấn đề điều này làm cho bọn họ ba tuyến đều ở bị động bên trong bọn họ muốn ở trang t i honlit càng gần hơn một bước nhất định phải làm ra một ít thay đổi đợi d nở không thể tổng cầm h ắ n bộ kia trà trộn giải đấu 4231 đến đá thi đấu đối mặt mu như vậy đội bóng bọn họ 4231 h o à n toàn đánh không ra chỉ có thể bị trở thành thùng sắt giống như phòng thủ trận hình la gà tệ tợ tạ đẽo lộ sở hót đối với dô ma đánh giá có thể không cao nhưng bọn họ nói vấn đề xác thực tồn tại cùng mu giao thủ đợi g ì nở chọn dùng là 4231, n h ư n g căn bản không có đạt đến chiến thuật trên mục đích hắn m u ố n là làm muốn cùng mưu l i ề u tấn công kết quả cục diện nhưng càng đá càng bị động đến hiệp hai cũng chỉ có thể lựa chọn phòng thủ đến bảo vệ không thành nguyên nhân lớn nhất chính là 4231 t r ậ n hình căn bản không phát huy ra uy lực bất luận truyền thông nói cái gì d ẫ ma muốn trong thời gian ngắn thay đổi cũng không thể đặc biệt là ở tại bọn hắn cùng vã lợ mộ giao thủ trước đối với dô ma tôi nói t r a n g ti onlit trọng yếu giải đấu cũng đồng dạng trọng yếu vã lợ mộ là mùa giải trước thăng hạng nhưng tuyệt đối không nên coi thường đội bóng này bọn họ xem như là cg nhà già Đối với bên trên một hiệp rô ma sân nhà nghe chiến vã lơ mộ đó là ở giải đấu vòng thứ bảy t e zin ở vừa mới mới vừa trở thành r o ma chủ xoáy không lâu cái tiêu chàng so với sệt lộ mã chỉ đạt được thế h ò a lúc đó cổ động viên r o ma đều rất không cam tâm nhưng trên thực tế tháng hai trước r o ma ở bảng tổng sắp trên vẫn l ạ hậu vã lơ mộ hiện tại v a lơ mộ xếp hạng bảng tổng sắp người thứ sáu chỉ đứng sau trên một vòng chiến bình lì vọt nổ roma đây là giải đấu đệ ngũ cùng thứ sáu tranh tài tuy là như vậy nhưng v a lơ mộ vs roma là ở rất khó hấp dẫn cổ động viên ý quan tâm đặc biệt là đồng thời còn tiến hành một hồi italy tiêu điểm chiến dịch inter milan cùng milan milan d e t b y đại chiến hấp dẫn toàn bộ italy nhãn cầu quan tâm bản cuộc tranh tài cổ động viên thì càng thiếu ngoại trừ những người chân chính chống đỡ roma cùng cổ động viên v a lơ mộ những người khác căn bản không quan tâm thi đấu không chỉ như vậy lúc trước phỏng vấn cũng rất ít có phóng viên nhắc tới hỏi đại thể đều cùng r o ma cùng mu trang t đ h o n l í t vòng nọ cột có quan hệ r o ma vừa sân khách chiến bình mu trở lại giải đấu các cầu thủ vẫn có chút tự tin bọn họ muốn thả ra đánh một trận tấn công chiến này cũng là đại gia đều hy vọng nhìn thấy bởi vì cùng mu thi đấu đã rất phiền muộn bọn họ hy vọng có thể tìm điểm tự tin cái này tự tin đương nhiên phải tìm quả hồng nhun ra tay ở trong mắt bọn họ vạ lờ mộ chính là quả hồng nhun nếu như vạ lờ mộ biết cầu thủ rô ma ý nghị phòng trừng sẽ rất tức giận bởi vì bọn họ ở giải đấu xếp hạng thứ sáu vẹn, vẹn so với rô ma thiếu năm cái điểm căn bản không tính là cái gì quả hứng lún bọn họ toàn bộ mùa giải biểu hiện cũng cũng không tệ thậm chí chiến bình du ven tú thắng được cùng inter milan thi đấu nhưng cầu thủ r o ma như thế xem cũng là có nguyên nhân mặc kệ v a lờ m o thành tích như thế nào bọn họ dù sao cũng là một nhánh thăng hạng nói tới đội hình r o ma đội hình lại kém cũng so với v a lờ m o á t phải tốt hơn nhiều thành tích trên r o ma cũng áp chế v a lờ m o coi như là sân khách tác chiến cầu thủ r o ma cũng có lòng tin c ả sano ở lúc trước công bố chính mình muốn ghi bàn ta có linh cảm ta gặp ghi bàn Nay vẫn là cả xã nổ lần là cả t hiện ứ nhất n trước ở lúc ó như thông vậy, ký g cảm tại r cả rất ê trên n nổ nghĩ đơn giản, ổng lần thực tế một thứ, hung hăng thực cả căn bởi lệ mỗi đều nói vài hắn hy may người cả xã nổ cũng rất có áp lực trên một hồi cùng mở h u giao thủ hắn không có ra trận hắn cũng không tức giận bởi vì đợi d nở chủ động cùng hắn giải thích một vài thứ cũng đồng ý hắn cuộc kế tiếp xảy ra chẳng nhưng bất luận làm sao cả xã nổ vẫn có áp lực ở giải đấu bên trong hắn số bàn thắng không có mạn trả nhiều đội bóng bên trong không cạnh tranh được lệ ổng rất nhiều lúc đội bóng sử dụng tiền đạo cắm hắn căn bản không có chỗ ngồi trống hắn muốn có càng nhiều ra trận cơ hội chỉ có thể đem vị trí hướng về sau lùi lại đi đánh tiền đạo thứ hai nhưng l à n à y lại muốn liên lụy đến cùng t o ti cùng zelosi cạnh tranh vấn đề nói chung cả s a nổ áp lực không nhỏ liền như vậy mang theo áp lực cả s a nổ lần đầu ra sân vị trí của hắn là tiền đạo thứ hai lệ ổng đã tiền đạo cả s a nổ áp sau đẹo vẽ ỉ chị ổ cùng mạn trả đánh xong tiền vệ cánh như vậy trước sân đội hình phi thường hoa lệ d o ma vốn tưởng rằng gặp áp chế đối thủ có thể ở sân khách thi đấu vừa bắt đầu vạ lờ m ổ cũng quy mô lớn tấn công điều này làm cho d o ma toàn thể có chút bối rối kết quả vạ lờ m ổ nhân cơ hội liền tiến vào hai bóng chuyện này đối với vạ lờ m ổ tới nói là cái hoàn mỹ bắt đầu mãi đến tận sắp tới giữa sân thời điểm lệ ổng một cái đầu bóng lan t r u y ề n mới cho đẹo vẽ ỷ trị ổ cơ hội người sau trực tiếp đệ m bóng khung thành góc trái đắc thủ trợ giúp d o ma hòa nhau một bóng có thể ở suốt gôn sau đẹo vẽ ỷ trị ổ ngã trên mặt đất thống khổ lên tiếng đội y thoáng kiểm tra sau đem hắn mang ra tràng đờ gì nợ vội vàng đổi đạt s đợi được giữa sân lúc nghỉ ngơi đội y mới được xác thực kết luận đ è o vẽ ỷ chị ô bắp đùi bị thương chỉ có thể đưa bệnh viện tiếp thu trị liệu khôi phục cần thời gian còn không xác định này bao nhiêu cho đội bóng thi đấu bị kín một tầng bóng tối hiệp hai lệ ông mở màn phát lực dùng một cái đầu bóng trợ giúp đội bóng san bằng điểm số nhưng ở phút thứ 73 lúc v ạ lợ mộ lợi dụng một lần phán kích tìm tới cơ hội tốt giữa sân bạ dồn nhận được đội hữu t r u y ề n bóng sau trực tiếp thoảng qua phe ra di đơn đao thủ môn đem bóng ghi bàn lần thứ hai để vạ lờ mộ vượt lại điểm số đến hiện tại hai đội còn ở đánh đối công chiến Bà、lợn Mổ ở sân nhà mồ ở kết h chút thủ, họ ghi thái, hậu tình hướng cũng không có lựa chọn. ô dô dô n nào bọn cùng bản trạng cũng g một làm một ma mà ma bộ lạc có bảo bãi liều lựa ra ở k quả đến toàn trường phút thứ tám mươi mốt cả xã nộ rốt cục lập công hắn ở vùng cấm bên trái thoảng qua đối phương hậu vệ đánh ra một cái góc nhỏ độ đường vòng cung bóng bóng đá vòng qua thủ môn phi vào k h u n g thành dô ma lần thứ hai san bằng điểm số hai đội tự a hồ đối với thế hòa đều không hài lòng thời gian sau này đều ở tìm cơ hội tấn công đến bù giờ giai đoạn lệ ống lại tìm đến cơ hội lợi dụng một cất xút xa gõ mở vã lờ mồ không thành rốt cục ở thi đấu cuối cùng thời gian khóa chặt thắng cục cuối cùng rô ma 43 đạt được thắng lợi kết quả là tốt nhưng rô ma toàn đội vẫn là không cao hứng nổi chủ yếu là đẹo vệ ý chị ô bị thương đẹo vệ ý chị ô mùa giải này bởi thương bệnh ra trận số lần cũng không nhiều nhưng hắn có thể phát huy tác dụng vẫn là tương đối lớn hơn nữa ở đội bóng cùng mỗi người quan hệ cũng không tệ hiện tại hắn bị thương nhìn dáng dấp căn bản không thể trong thời gian ngắn khôi phục vì lẽ đó mọi người cũng đều không có tinh thần gì sau trận đấu rất nhiều người cùng đi bệnh viện chờ đợi kết quả bác sĩ trải qua một phen kiểm tra sau cũng xác định tình huống mẹo vẹ ỷ trị ổ chân nhỏ bắp thịt nghiêm trọng sai vị cần làm cái tiểu thủ thuật mới có thể khôi phục như cũ khôi phục thời gian ít nhất phải hai tháng hai tháng đợi ì nở nghe được tin tức này chỉ có thể c ư ờ i khổ những người khác tâm tình cũng chẳng tốt đẹp gì đợi ì nở nghĩ tới là đội bóng vấn đề những người khác có cùng mẹo vẹ ỷ trị ổ quan hệ không tệ tâm tình tự nhiên không được quan hệ bình thường cũng bị mọi người bầu không khí cản g hóa gần mà tâm tình hạ lệ ổng cũng không cao hứng nổi thi đấu sau truyền thông đối với hắn lần thứ hai trắng trận táng dương bởi vì h ắ n lại đánh vào hai cái bóng ở cg a bên trong hắn đã đánh vào 30 ghi bản so với người thứ hai dì lãi đĩ n ổ dẫn trước bảy cái bóng đến hiện ở cg a xạ thủ bản g căn bản là không cái gì hồi hộp đồng thời cái này cũng là lệ ổng liên tục ba trận hai bóng trạng thái như thế này để italy truyền thông đều không thể tìm tới thích hợp ca ngợi từ ngữ để hình dung hay là trên một hồi cùng mờ u thi đấu bên trong nước anh truyền thông bình luận viên thượng đế p h ụ thể để hình dung mới tương đối thích hợp nhưng điều này cũng rất khó để lệ ổng cảm thấy hài lòng đối với ghi bản hắn đã quen hắn càng hy vọng có thể được thắng lợi liên tục được quán quân được vinh dự mà không đơn thuần là ghi bản toàn bộ đội bóng đoạn thời gian gần đây thắng trận đều là thắng được rất gian nan rất nhiều lúc đều cần nhờ hắn cá nhân phát huy điều này làm cho trên vai hắn áp lực rất lớn hắn cảm thấy có chút đ ề bài mỗi một lần đều là như vậy mỗi một trận đều là như vậy mặc dù mình thành vì mọi người chú ý cũng rất tốt nhưng đều là mọi người chú ý toàn bộ đội bóng thắng bại đều đặt ở hắn trên người một người thời gian dài có cái cảm giác này liền không tốt lắm hắn có chút lý giải tổ ti cảm thụ tổ ti chính là đối với đội bóng cảm thấy thất vọng có thể một mực càng nhiều khi áp lực đều ở một mình hắn trên vai hắn mới gặp đối với truyền thông nói ầu nói tả thường thường nói cái gì muốn r nhưng hắn chưa bao giờ rời khỏi hắn chỉ nói là nói truyền thông không rõ ràng bọn họ không ngừng đưa tin tổ t ỷ cùng mỗi cái đội bóng nhưng lệ ổng hiện tại hiểu rất rõ tổ t ỷ hắn biết đội bóng bên trong ai khả năng rời đi nhưng tổ t ỷ tuyệt đối không thể trừ phi rô ma phá sản hoặc là rô ma đổi chủ tịch cũng chủ động bán đi tổ t ỷ bằng không tổ t ỷ chính mình là sẽ không đi đây chính là tổ t ỷ hắn trời sinh chính là người rô ma cồn vợ ờ ạ xạ xín mười ba cầu v ư ợ một trăm đồng của trường cầu nguyên phiếu các loại châu náu đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn v ậ khác tại đây http chuẩn cơm mẹm bờ bảy n n một t r m m ộ mươi tám chương 237, nói chuyện cùng chờ mong htv z t x t, -t lệ ổng không phải người roma nhưng hiện tại hắn là as roma bên trong một thành viên biểu hiện của hắn là toàn đội xuất sắc nhất ghi bàn nhiều nhất giỏi nhất cho đội bóng mang đến thắng lợi hy vọng cầu thủ trên bả vai hắn áp lực cũng rất lớn loại kia áp lực rất khó làm người ta cao hứng lên hắn hy vọng đội bóng có thể càng ngày càng tốt nhưng gần nhất được tin tức đều là thất vọng ở đèo vệ ý trị ổ sau khi bị thương truyền thông một mực lại tin tức ra cái khác mặt trái tin tức đó là liên quan với trước đối thủ vạ lơ mộ trọng điểm cũng vẫn là roma vấn đề kinh tế ở vã lờ mộ còn ở cấp độ c thời điểm đội bóng ông chủ là s e n si vã lợ mộ vừa mới thăng vào hàng hai s e n si liền đem khối này khoai lang bóng tay vứt cho d ẹ m vã dị nhi khiến lao s e n si không kịp chuẩn bị chính là mấy năm sau khi này chi lúc trước không bị chính mình xem trọng vã lờ mộ càng thành chính mình tranh cướp trang tí onlit từ cách đối thủ mạnh mẽ càng làm cho s e n si giật mình chính là chính mình lại bất chi bất giác địa thiếu nợ d ẹ m vã dị nhi tám triệu euro lần lần la gà tệ tở tạ đeo lộ sở hót công bố ra hai nhà câu lạc bộ tài chính tin tức d ẹ m vã dị nhi trong tay nắm rô ma tám triệu euro trái quyền vì ổn định quan tâm, d o ma câu lạc bộ cùng vạ l ờ mộ chưa bao giờ có bất kỳ nợ nần quan hệ sắp tới 8 triệu euro nợ nần là do d o ma 2000 công ty tự mình ký tên hơn nữa ở năm 2004 tháng 6 đã trả hết kỳ thực d o ma không chỉ có trả hết cùng vạ l ờ mộ nợ nần tranh cãi ở gần nhất 9 tháng bên trong còn đem cùng h ệ dạ leo nợ nần do 130 t r i ệ u euro giảm bớt vì là 32 triệu ở câu lạc bộ lần gần đây nhất năm ngoái tháng 12 công bố báo cáo tài chính bên trong bởi hợp đồng đến kỳ vốn là nhà tài trợ khất nợ 54 triệu euro cũng giảm b ấ t đến h a triệu khất nợ tiền lương cũng còn x u t lại h tháng m ộ triệu euro 34 triệu tỉnh tài sản toàn bộ tốt tuần sản hoàn. bộ giữa lúc bách phế chờ hưng thời khắc lee v ọ t nộ ông chủ một ghế lơ đẳng nói như vậy lại để cho roma không được k i ê n tĩnh em tín lee ở nông thôn giải sầu lúc đã từng toát ra thu mua roma kế hoạch gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa một lời đã ra roma giá cổ phiếu lập tức giảm xuống hai chín mươi b ố cái vì ngừng lại sụt giảm thị trường chứng khoán roma phương diện lập tức đứng ra bác bỏ tin đồn làm s roma khống cố cổ đông roma hai còn không có được bất kỳ tin tức sát thật nói cách khác không có được bất kỳ thu mua thỉnh cầu cũng không có không đến bất kỳ đến kỳ thu bất từ rô mấy a quan câu lạc chuyển cổ ngược lại cũng liên ly lại bộ báo. phương phần phối hợp. nhượng thông Hắn diện tin với Em r t tỏ ta thu mua hợp đồng, ta thanh nhanh sáng nói, cũng không đồng, minh chưa hợp ma bao mua ma làm giờ có đối với đồ, rô rô bị quá ý x ê ngày tạc. Ta c ù n rô ma gia quản duy tầng cùng sẻn lý tộc duy có h i hài tới lòng lòng quan hệ. Quan hệ hài lòng tới trình độ nào? hệ. hệ độ m ấ ngày trước tạm thời nắm giữ một cơ em t i n lý liên quan với cả xã nộ mùa giải sau đi du v e r tiên đoán mới vừa bị hai nhà câu lạc bộ phủ nhận vì để cho càng nhiều người biết mình tài lực đã có cải thiện dẫu lạ ở buổi họp báo tin tức trên hy vọng các giới truyền thông có thể hỗ trợ lẫn lộn sen xi giới cờ không có dô ma 51% m m ư phần cổ phần italy dầu mỏ biểu thị hy vọng trong thời gian ngắn nhất hoàn thành quan trọng nhất hợp đồng cũng vì cùng tố ti lệ ổng cả xã nổ cùng mạn t r ả gia hạn hợp đồng rút ra chuyên khoản ba m triệu euro gần như cùng lúc đó dô ma câu lạc bộ phương diện còn biểu thị không có bất kỳ chuyển để cầu thủ thỏa thuận vì bảo đảm đội bóng kỹ thuật hàm lượng cùng đội chủ lực lớn nhất đại biểu tính cầu thủ gia hạn hợp đồng trên kinh tế không có bất kì cản trở ổn định lao cầu thủ chỉ là bước thứ nhất mùa hè tiền chuyển nhượng thị trường câu lạc bộ cũng đã bắt đầu ấp bù vịn xẻn g i cùng r o ma tổng cộng có bù nần ni rất có thể bị r o ma bán đ ứ ớ c cầu thủ bản thân khi biết tin tức này lúc rất cao hứng ta hy vọng nguyện vọng thực hiện ta liền muốn lập tức cùng r o ma ký kết ta muốn thanh trừ hai bên trong hòn đá nhỏ biểu thị ta là thuộc về cg a ta muốn cùng tổ ti h mạn trạ lệ ổng cùng cả s ạ nổ đồng thời đá bóng có môi giới mầy dị ẩn cũng đứng ra chứng thực hãn vĩnh viên đem quyền ưu tiên để cho rô ma ta cùng ba đi ni đã nói việc này tuy là như vậy nhưng rô ma bên trong biết đến tin tức càng nhiều cầu thủ thảo luận rất khả năng là lao xẻn xì cùng ép tín lì đặt thành cái gì lén lút thỏa thuận dẫu ma kinh tế s á c thực xuất hiện càng hỏi nhiều đề tháng cuộc kế tiếp giải đấu đội bóng bên trong nhưng có chút phập phóng thấp t h ỏ g rất nhiều người thậm chí đang suy nghĩ mùa giải sau đi ở bởi vì bọn họ rất rõ ràng dẫu ma trước tiên giải quyết vấn đề kinh tế chỉ có thể thông qua bán ra cầu thủ để hoàn thành muốn có cái tốt kinh tế cục diện ít nhất phải có vượt qua bốn mươi triệu euro trở lên thu vào như là lễ ổng cả xà nô bọn người có bị bán đi khả năng chớ nói chi là biểu hiện bình thường phổ thông cầu thủ vào thời khắc này t e zin cần phải làm là ổn định q u a tâm sau khi kết thúc huấn luyện đợi dị nở triệu tập tất cả mọi người cũng mở miệng nói rằng ta biết bên ngoài có một ít đồn đại có chút là thật sự có chút là nói ngoa cụ thể tình huống thế nào ngay cả ta đều không rõ ràng nhưng ít ra trong vòng ba tháng các ngươi đều là dô ma một thành viên chúng ta ở giải đấu đã sắp tiến vào bán kết đ ặ t đến mùa giải này lúc trước mục tiêu t r a n g t i o n l i t cũng tiến vào thập lục cường cùng mở ưu hiệp một giao thủ cũng kết thúc thành tích của chúng ta vẫn là rất tốt liền coi như các ngươi bên trong có người nghĩ muốn rời khỏi nhưng đầu tiên cũng phải có tốt biểu hiện các ngươi mới có thể đánh dấu càng to lớn hơn hợp đồng đi càng tốt hơn đội、bóng. vừa nói như thế mặc kệ muốn đi vẫn là muốn để lại mọi người trong lòng đều là tán thành cùng cầu thủ nói rồi một đại thông an b vất quan tâm đờ gì nợ đặc biệt kêu lên lệ ổng hắn muốn cùng lệ ổng tiến hành một ít nói chuyện lệ ổng cũng có ý tưởng giống nhau đoạn thời gian gần đây trên người hắn áp lực cũng không nhỏ đối với hắn mà nói kỳ thực hết thể đều là tốt hắn có rất nhiều ghi bản biểu hiện của hắn so với hoàn mỹ cũng còn tốt hắn là truyền thông quan tâm tiêu điểm hắn tiếng tâm càng lúc càng lớn v v v nói chung lệ ổng tự thân mà nói tất cả cũng rất thuận lợi thế nhưng tâm tình của hắn đều là có chút trầm trọng nghiên cứu nguyên nhân vẫn là đội bóng vấn đề dù sao lệ ổng cũng là cái phạm nhân hắn cũng sẽ muốn chính mình đi ở vấn đề sau ba tháng giải đấu vừa kết thúc chính mình là ở lại dô ma vẫn là c h ọ n rời đi câu lạc bộ có thể hay không sớm cân nhắc chính mình chuyển nhượng vấn đề không nói câu lạc bộ phương diện hiện tại cũng có rất nhiều đội bóng trong âm thầm liên hệ lệ ổng tỷ như liverpool lại tỷ như milan này hai đội bóng đều lén lút liên lạc qua lệ ổng muốn cho hắn mùa hè gì gà m ì n h nay ở châu âu bóng đá trong quy tắc là không cho phép đương nhiên quy tắc là chết người là sống lệ ổng có điện thoại di động người khác cũng không có quyền nghe lén hắn trò chuyện, chuyện như vậy ở châu âu bóng đã rất thông thường nói chung lệ ổng cũng sẽ suy xét một vài vấn đề đội bóng vấn đề cũng mang đến cho hắn không ít một tiền đi tới đờ dị nở văn phòng hai người chính đối diện ngồi đờ dị nở trầm tư một lúc mới mở miệng lệ ổng ta hy vọng ngươi không muốn gánh vác gáp lực quá lớn hy vọng ngươi có thể thả lòng tâm thái ồ lệ ổng ngẩng đầu lên vừa nãy ta cùng mọi người nói ngươi cũng nghe được lệ ổng g ậ t cụ nhưng ta vẫn là muốn cùng ngươi nói riêng những này ngươi biết tại sao không lệ ổng nghi hoặc nhìn sang đờ dị nở trịnh trọng nói rằng bởi vì ngươi cùng t ờ g i n g xích ô hai người các người là đội bóng người trọng yếu nhất thậm chí ngươi so với hắn còn trọng yếu hơn nếu như đội bóng không có n g ư ơ i ta không nghĩ ra còn có thể nỗ lực để đội bóng đi tranh thủ gì đó c h ẳ m ti ở lip giải đấu hiện tại roma cũng không thể còn được đội bóng còn có n g ư ơ i người ghi bàn có thể vẫn cho đội bóng mang đến hy vọng nhưng cùng lúc ta nghĩ ngươi áp lực nhất định không nhỏ ta chỉ muốn nói cho ngươi không muốn gánh vác áp lực quá lớn thi đấu có thể thắng liền thắng không thể thắng hạ xuống cũng không có gì dù sao đội bóng thực lực bãi ở nơi đó không phải ngươi muốn thắng liền nhất định có thể thắng đợ dị nợ không ngừng nói lệ ổng có chút không biết rõ mở miệng hỏi tiên sinh những này ta đều biết có thể ngài tại sao cùng ta nói những này ta thấy rất nhiều lúc n g ư ơ i đối với thắng lợi khát vọng rất b ứ c t h i ế t phi thường b ứ c t h i ế t thế là tốt rồi một cái cầu thủ có theo đuổi thắng lợi tâm như vậy mới có thể càng thành công lại như ngươi bây giờ nhưng là ngươi cũng rất khó tiếp thu thất bại ta không hy vọng ngươi sau đó bởi vì một hồi thất bại mà trầm luân xuống ngươi hiểu không lệ ông g ấ t cù hắn đại khái hiểu đờ g n ở ý tứ ta sẽ không hy vọng là như vậy đờ g nợ đạo sau ba tháng câu lạc bộ sẽ phát sinh cái gì bán đi hay ta đây không biết Thậm ta thể chí chính ta có thể hay không có ở l ạ i đội b ó n g đều là ấn số, nhưng này ấn nhưng còn có 3 tháng, số, có k h h ô n g p ả i sao. Ta hy v ọ n g tiếp sau đ ó n g gặp gắng, ư ơ i tiếp tục t cố n r a h thủ đ ể đội bóng thành t í c h càng thù ố t ơ ngươi n có thể l à đương nhiên tiên h sinh nói chuyện kết thúc lệ ổng đi ra cửa phòng làm việc sau lắc đầu một cái hắn biết đợi gì n ở tìm hắn là làm gì một cái là cho hắn một ít tâm lý chỉ đạo để hắn để nằm ngang tâm thái thứ hai là hy vọng hắn không muốn cân nhắc quá nhiều đồ vật nỗ lực đi thi đấu những n à y hắn nhất định có thể làm được cho tới đợi nợ nói tới có điều quá nhiều theo đội thắng lợi chỉ cần nỗ lực quá là tốt rồi loại hình lệ ổng cũng chính là nghe một chút mà thôi hắn tâm linh có thể không yếu đuối đến bởi vì một hồi thất bại liền tan vỡ mức độ theo đ u ổ i thắng lợi hắn nhất định sẽ làm đặc biệt là có chút thi đấu tỉ như cùng mở ư u thi đấu hắn nhất định sẽ tận to lớn nhất nỗ lực theo đ u ổ i thắng lợi cơ hội như thế bỏ qua lại muốn có đều trở nên rất khó khăn nhưng có một chút đờ dị nờ nói đến lệ ổng trong lòng muốn chuyển nhượng rời đi cũng phải sau ba tháng cái kia tất lại còn có ba tháng trong lúc cũng không có thiếu thi đấu còn sau ba tháng như thế nào đến thời điểm lại nói cũng không mượn hiện tại hắn cần cần phải làm là nỗ lực huấn luyện thi đấu lệ ô n g tuy rằng cảm thấy đờ gì n ờ nói đều là phí lời nhưng nói chuyện sau hắn xác thực cảm giác trong lòng thoải mái hơn nhiều c h ỉ ít có một số việc hắn không cần đi gánh vác có một số việc hắn cũng không cần lo lắng điều này làm cho tâm tình của hắn một lần nữa tốt lên đồng thời cũng bắt đầu chờ mong đón lấy thi đấu đặc biệt là cùng mở ưu hiệp hai giao thủ cồn vợ ờ ạ xạ xín mười ba cầu v ư ợ một trăm đồng của t r ư ờ n g cầu n g u y ệ phiếu các loại châu đ á u đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây http t r u y ệ n với cơm mẹm bờ bảy nghìn một trăm mười tám chương hai trăm ba mươi tám đây là một chàng không có bất ngờ thi đấu Juventus trước trận chiến, sắp đầu. nếu như cùng bình thường đội bóng thi đấu thiếu ba người cũng không đáng kể then chốt đối thủ là du ven tú mùa giải này hung hăng nhất đội bóng du ven tú ở giải đấu dẫn trước ac milan bốn phần xếp hạng đầu bảng ở giải đấu hầu như đều là quét ngang chiến tích đụng tới như vậy hung hăng đối thủ đội bóng lại thiếu binh thiếu tướng tình huống đờ dị nở thật không biết làm sao bây giờ được rồi trên một hiệp ở du ven tú sân nhà d o ma sạch sẽ lưu loát thua ba bóng lần này trở lại sân vận động o l i m p i c o d o ma có vẻ càng gian nan chút đặc biệt là cùng j u ven t u s đánh xong chính là cùng m u hiệp hai thi đấu the zinner còn cần cân nhắc điểm này cuối cùng the zinner lựa chọn từ bỏ thi đấu cùng j u ven t u s thi đấu chỉ là một hồi giải đấu tóm lại không có tram đi onlist trọng yếu t h ú n g chi đội bóng tình huống trước mắt muốn chiến thắng j u ven t u s thực sự quá khó khăn nếu như miễn cưỡng muốn đem hết toàn lực đi đánh có thể không thắng lợi không biết được nhưng mặt sau cùng m u thi đấu cơ hội liền không lớn chủ yếu là hai trận khoảng cách quá gần trung gian chỉ khoảng cách ba ngày lần đầu ra sân cầu thủ rất khó khôi phục như cũ trận đấu bắt đầu trước vẫn có không ít truyền thông đưa tin thi đấu dù sao rô ma ở giải đấu rất hung hăng ở vô địch champion league giải đấu trên cũng biểu hiện rất tốt tuy rằng đội bên trong tồn tại các loại vấn đề nhưng hiển nhiên không có đội bóng dám xem thường rô ma đối với truyền thông mà nói tìm chút hồng tô bị thi đấu ngao đầu tự nhiên rất gian nan rô ma truyền thông đem thi đấu hình dung vì là trận chiến báo thủ nguyên nhân chính là lần trước giao thủ rô ma thua bóng trở lại sân vận động ô l i tỉ cổ tự nhiên chính là trận chiến báo thủ thậm chí có r o ma truyền thông đem thi đấu xưng là italy nam bắc đại chiến phòng chừng cái khác khu vực truyền thông là sẽ không tán thành dù sao r o ma rất khó đại biểu phía nam chỉ có thể đại biểu dưới thủ đô mà j u ven t u s cũng đại biểu không được phương bắc a c milan cổ động viên khẳng định là không đồng ý nói chung đủ loại ngao đầu bị quăng đi ra mà khi thi đấu vừa bắt đầu nhìn thấy r o ma đội hình ra s ấ t lúc hết thẻ truyền thông đều thất vọng rồi bởi vì r o ma căn bản không có cử đi mạnh nhất đội hình t ô thì không có ra trận hoàn toàn chứng minh điểm này cũng may lệ ổng còn ở đây trên đến đây quan sát thi đấu cổ động viên cũng có nhìn thấy đặc sắc thi đấu hy vọng nhưng chỉ một cái lệ ổng t ừ thế cuộc nhìn lên tác dụng chân tâm không lớn lệ ố n g là một cái tiền đạo là một cái phi thường thiên vệ trước sân cầu thủ chính hắn một người không thể đi áp chế j u ven tú mà rô ma giữa sân toàn bộ đều do thay thế bổ sung cầu thủ cùng tiểu tướng tạo thành duy nhất có chút tiếng t â m chính là je z o s i nhưng so với j u ven tú s a hoa đội hình một cái je z o s i thực sự rất khó chống đỡ lên nhưng dù sao dù ven tú cũng không có cử đi toàn bộ chủ lực nét ý mẹ ở sân ý ra khi mô vít ba tên chủ lực phía trước sân đều chưa từng xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong hậu trường phương diện đúng là chủ lực tận hiển nhưng cả nạ vạ d ỗ lâm thời thiếu trận cũng làm cho này điều hàng hậu vệ giảm xuống một cấp bậc hai đội rất hiểu ngầm đều cử đi giữa đội hình dự bị làm hai đội cầu thủ ra trận sau cạm kéo đổ cùng đờ dị nợ hiếm thấy hiểu ngầm lẫn nhau nợ nụ cười dưới h i ệ n nhiên bọn họ đều không muốn bởi vì một hồi trong nước giải đấu mà liên lụy đến mấy ngày sau trang t onlit vòng no cút nhưng coi như du ven tú giữa đội hình dự bị cũng là tương hưng hăng giữa sân phương diện các mộ rẽ nệ si vậy ra hai viên đại tướng đều tương k ế p trước coi như giữa sân thay thế bổ sung bợ là si so với dô ma này một loại giữa sân nhược quán cầu thủ cũng mạnh hơn nhiều hai đội hậu trường liền không cần nhiều lời mẹ đã bị cưỡng chế ngừng thi đấu phe ra di không cách nào ra trận dô ma hậu trường hầu như không người nào có thể dùng duy nhất có thể chống đỡ giữ thể diện cũng chỉ có một tri vụ hắn vẫn là hậu vệ cánh mà không phải trung vệ hay là dô ma duy nhất đáng giá xương đạo cũng chỉ có lệ ẩu một người cứ việc du ven tú hàng tiền đạo chệ dễ gẹt củng tỷ ở dỗ tổ hợp cũng tương đương xuất sắc nhưng lệ ẩu đứng ở nơi đó liền không ai cho rằng j u ven t u s hàng tiền đạo hung hăng đặc biệt là biểu hiện xuất sắc nhất duy nhất có thể cùng lệ ổng thoáng khá là giới irahimovic vẫn không có ra trận tình huống tại đây dạng so s á n h giới hai đội trận đấu bắt đầu cuộc tranh tài này hai đội đều không có phái ra đội hình chủ lực dẫu ma phương diện tổ tỉ thiếu trận đối với bọn họ ảnh hưởng sẽ rất lớn j u ven t u s phương diện irahimovic cùng nẹt đều không có ra trận ở thủ phát vị trí nẹt thậm chí ngay cả ghế dự bị cũng không tìm tới hiện nhiên cả kẻo lộ hy vọng tên này đại tướng nghỉ ngơi một hồi chuẩn bị đi n h n h đón đón lấy t r a n tia lit đây là dô ma olympic s ta đi ủ n d o ma cùng j u ven t u s trận đấu bắt đầu từ tình cảnh nhìn lên hai đội đều không có nóng lòng đi tấn công còn muốn lẫn nhau t h a m dò một trận d o ma trong đội hình khiến j u ven t u s kiên kỵ cũng chỉ có trước sân lệ ổng cái này điểm cho tới bây giờ lệ ổng ở giải đấu đánh vào 30 ghi bàn ở trên trang t i onlit tiến vào 11 bóng hắn hiệu suất cao thực sự rất khiến người ta kiên kỵ có điều bản cuộc tranh tài d o ma rất nhiều chủ lực đều không có ra trận dưới tình huống như thế lệ ổng có thể có biểu hiện gì liền không nói được rồi dù sao lệ ổng là thuộc về loại kia cần đội hưu chống đỡ tiền đạo du ven tú giữa đội hình dự bị so với dô ma liền đ ắ phải tốt hơn nhiều lời nói nói đùa nếu như r o ma trong trận không có lệ ổng như vậy xưng bọn họ là cgb đội hình cũng không quá đáng mà j u ven tú coi như là giữa đội hình dự bị vẫn như cũ nắm giữ cg a đỉnh cấp thực lực bình luận viên nói hai đội đội hình lời từ hắn bên trong có thể thấy được hắn càng coi trọng j u ven tú cổ động viên r o ma nghe xong khẳng định rất không cao hứng nhưng không thể phủ nhận trở lên nói đều là sự thực hiện tại r o ma đội hình ra sân s á c thực không ra sao hai đội đội hình so sánh thực lực cũng phản ứng đến thi đấu bên trong thi đấu mở màn j u ven tú liền áp chế rô ma j u ven tú giữa sân thực lực tương đương mạnh mẽ d o ma ở cùng j u ven tú tranh thủ quyền chủ động phương diện căn bản không chiếm ưu thế rất nhanh sẽ hình thành j u ven tú không ngừng tấn công mà d o ma chỉ có thể đánh đánh phản kích cục diện loại cục diện này tương đương bị động d o ma chỉ có thể đi dựa vào không ngừng phòng thủ tìm tìm cơ hội nỗ lực phản kích một hai lần đại đa số thời gian cũng chỉ có thể ở hậu trường phòng thủ điều này làm cho cổ động viên d o ma có chút bất mãn nói tới giải đấu đối thủ dô ma hiện tại kẻ địch lớn nhất không phải cùng thành tử địch la di ô mà là du ven tú nghiên cứu nguyên nhân chính là du ven tú chủ xoái là cả b i ể lộ hồi tường năm ngoái cũng là tháng này phân d o ma cùng j u ven t u s thật tiến hành đ ấ u bảng đại chiến lúc đó d o ma xếp hạng giải đấu thứ hai du ven t u s xếp hạng giải đấu đệ nhất càm kéo lô lúc đó là d o ma chủ soái thi đấu trước càm kéo lô ở italy đài truyền hình công khai biểu thị ta vĩnh viễn sẽ không dạy học j u vơ e cho tới nay càm kéo lô cùng liệp đi bị cho rằng là ạ vẹn n h ì n g i i bóng đá thường thắng tướng quân bởi liệp đi mùa hè tiếp nhận nước ý đội độ khả thi rất lớn mà lúc đó d o ma câu lạc bộ lại chính trực khủng hoảng kinh tế liền có truyền thông lớn mà suy đoán càm kéo lô đem chấp trưởng ngựa văn quân đoàn t h ư dạy học Ta quyết đ ị n không h g i a nhập l bóng minh n văn của ạ k lì bắc tỷ đá chính là ngắn gọn thanh thoát bóng đá bọn họ có thể có khá có trí tưởng tượng toàn thể phối hợp thông qua máy đá lan truyền công phá người không thành chúng ta muốn nghĩ cách ngăn cản bọn họ đánh ra loại nhịp điệu này mà này tương đương khó khăn ngay lúc đó cạm kéo lộ là hoàn toàn người dô ma dô ma câu lạc bộ gặp phải vấn đề kinh tế mà cạm kéo lộ công bố kiên quyết không đi j u ven t u s cùng mỗi cái cầu thủ quan hệ đều tốt vô cùng hắn cùng tổ ti được gọi là truyền thông h í s ư n g là phụ tử có thể thấy được cạm kéo lộ cùng dô ma quan hệ chặt chẽ tới trình độ nào nhưng sau ba tháng j u ven t u s chính thức trang web liền tuyên bố cạm kéo lộ đem trong tương lai ba cái mùa giải dạy học j u ven t u s đồng thời còn công khai cạm kéo lộ cùng j u ven t u s ký kết hiệp ước hiệp ước đến năm hai n tháng sáu lương một năm vì là ba triệu euro t i ngoài tức này lúc này là đó n châu Âu t nổ tung tin ra, cáp bởi cáo m k l ộ ký kết du ven t u s lương một năm chỉ có ba triệu euro ngoại trừ phụ ra điều khoản đơn thảo luận lương một năm này một lương tổng vẫn còn so với cuộc tờ dạy học inter milan lương một năm thiếu một triệu càng hơn bản thân của hắn dạy học rô ma lương một năm thiếu cáp cáo lô châu tránh để d o ma cùng j u ven t u s lập tức trở thành thử địch c ả m kéo lộ cũng không chỉ là trốn tránh hắn còn mang đi d o ma lúc đó xuất sắc cầu thủ giờ bị nạ cùng với y mẹ -E、ở sân j u ven t u s hầu như đem d o ma đào rỗng hiện tại d o ma đội hình rất nhiều cầu thủ trẻ nguyên nhân cũng là như thế đã từng d o ma trong trận có từng cái từng cái đại tướng nhưng hiện tại đều chỉ có thể dùng cầu thủ trẻ phong phú đội hình hai cái mùa giải trên lệnh trở nên lớn như vậy vì lẽ đó c ả kéo lộn là cổ động viên d o ma ghét cay ghét đ ắ n g người hiện tại du ven tú sân khách khiêu chiến dô ma đội bóng lại bị du ven tú đệ lên đánh hoàn thủ cơ hội đều rất nhỏ cổ động viên r o ma thì càng thêm bất mãn bọn họ ở trên khán đài không ngừng phát sinh suy thành đồng thời cũng có f a n bóng đá không ngừng tức giận m ắ n g cạo kéo lộ đây là cạo kéo lộ ở trốn tránh j u ven t u sau s lần thứ nhất trở lại r o ma olympic sợ ta bị ủng hắn tự biết không sẽ phải chịu hoang đen đối mặt tình huống như thế cũng rất bình tĩnh trọng yếu chính là j u ven t u s áp chế r o ma lại như là italy sợ hồi sợ bất bình luận viên nói bất luận f a n bóng đá cỡ nào căm hận cạo kéo lộ nhưng hai đội trên đội hình trên lệnh quá to lớn bọn họ coi như ở sân nhà cũng rất khó có cơ hội gì tò dị nộ bình luận viên thậm chí nói đây là một hồi không có bất ngờ thi đ c ổ n v ợ ở, ạ xạ xín mười ba cầu vượt một trăm đồng của trường cầu n g u y ệ n phiếu các loại châu đ á u đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình c ổ n v ợ khác tại đây httv chuyện với cơm mẹ mờ bảy nghìn một trăm m ư ờ i tám chương hai trăm ba mươi chín cùng bị phong giao chiến thi đấu không có bất ngờ có lẽ vậy nhưng cầu thủ rô ma khẳng định không đồng ý đặc biệt là thi đấu vừa mới tiến hành đến hiệp một liền coi như bọn họ làm sao bị động bọn họ cũng không có lạc hậu rất nhanh thời gian đã qua ba mươi phút ba mươi phút bên trong hai đội đều không có ghi bàn dù ven tú cơ hội càng nhiều hơn một chút bọn họ đã có bảy lần xuất gôn trong đó bốn lần đánh vào không cửa trong phạm vi hai lần chế tạo uy hiếp dẫu ma chỉ có một lần xuất gôn là do giữa sân tiểu tướng ổ lỉ vệ dạ đã ra đó là một cước không hề uy hiếp xuất xa lệ ổng đến hiện tại đều không thể được cơ hội tốt hắn vẫn ở trước sân kiềm chế du ven tú hàng phòng thủ không cho bọn họ có cơ hội ép tới quá d ự a trước đồng thời cũng ở tìm cơ hội lục mã cục diện bị động để hắn đến bóng cơ hội cũng không nhiều hơn nữa thủ d ẻ m cùng giờ bị nạ phòng thủ rất đối phó người lệ ổng muốn có biểu hiện cũng không dễ dàng nhưng lệ ổng cũng sẽ không ngồi đợi du ven tú thắng trận thi đấu chiếu như vậy tiếp tục tiến hành vẫn đúng là sẽ cùng tỏ gì nộ bình luận viên nói như vậy sẽ không có gì khó tin nhưng bây giờ còn có năng lực thay đổi lệ ổng vẫn ở trước sân tìm cơ hội hắn tin tưởng cơ hội vĩnh viễn để cho chuẩn bị người nếu như mình đều từ bỏ thi đấu mới thật là không có hồi hộp du ven tú đối với lệ ổng phòng thủ không buông lỏng chút nào bọn họ cũng không dám thả lỏng từ thi đấu vừa bắt đầu lệ ổng liền liên tiếp xuất hiện ở nguy hiểm vị trí có lúc gặp lui về phía sau cầm bóng mà khi bóng đá ở lệ ổng dưới chân du ven tú liền không thể không phân ra phần lớn tinh lực đi phòng thủ bọn họ đối với lệ ổng phòng thủ tương đương cẩn thận dù vậy lệ ổng liên tục xung kích vẫn là cho j u ven t u s chế tạo không ít phiền phức lần này cũng như thế làm j u ven t u s lần thứ hai quy mô lớn để lên đồng thời ở trước sân bỗng nhiên bị cắt bóng thời điểm lệ ổng vội vàng hướng đội hưu phất tay một bóng bóng đá sắp tới đa ập dưới chân đa ập năm đó biểu hiện rất tốt hãy từng ở li g một xỉ chặt bộ với đội hiệu lực sáu cái mùa giải cũng ở năm 1998 lấy 400 trăm vạn ờ r o giá trị con người chuyển ngựa tờ rơ mi ở lit g i e e r t o n câu lạc bộ một năm sau khi từng lấy t triệu ờ rô giá trị bản thân trở lại li g một n g h n t t đại học chuyển chiến tờ rơ mi ở lit sân bóng sau khi lần thứ hai trở lại nước pháp gia nhập liên minh lên đội năm 2000, g h ì tờ r mi ở lit tân quý litunai tịt huấn luyện viên trưởng o lại dị dùng 720 vạn bảng anh đem đại học từ l i g u e một lần đội m u a được ở litunai tịt hiệu lực trong lúc đại học trạng thái xuất sắc đồng thời cùng vái đủ c ả chờ người kể vai chiến đấu đánh vào trang thi onlit m a r k ế t năm 2003 đầu năm bởi mấy năm qua kiên trì cao tập trung vào đội bóng nhưng không có đạt được thành tích tốt l i t u n a t ị mắc nợ n g ạ c lên đến bảy t i vạn bảng anh vì là giảm bớt câu lạc bộ kinh tế áp lực đội bóng ở không ba năm mùa đông kỳ chuyển nhượng đem đạo thuê cho mượn ý tali a s r o m a đạo ở giữa sân công phòng thủ cùng tổ chức năng lực được huấn luyện viên trưởng cạm kéo lộ tán thành nửa cái mùa giải thời gian là a s r o m a xuất chiến 21 t h ứ trong đó 17 thứ ở giải đấu bên trong lộ diện 4 thứ tham gia ủy tạ l ì h n cuộc thi đấu là mùa m giải kết thúc bách với kinh tế áp lực liturnai thì không thể không đem thể hiện xuất sắc đạo treo bảng bán ra mà r o m a thì lại nhân cơ hội lấy 420 vạn bảng anh giá rẻ đem người nước pháp chiêu đến đội bên trong nhưng đạo chuyển nhượng đến joma sau trạng thái không còn nữa năm đó chị dũng chỉ có thể làm vì là đội hình chủ lực bổ sung có điều đạo kinh nghiệm vẫn là một món t à i phú quý giá mùa giải này tuy rằng ra trận thứ không nhiều nhưng đối với rô ma một đám người trẻ tuổi chỉ đạo vẫn rất có tác dụng như vậy một tên l á o tướng bị đờ di nở cử đi cùng du ven tú đại chiến bên trong đạo rất rõ ràng chính mình định vị tình trạng của hắn đã không xong rồi ra trận nguyên nhân phòng trừng chính là hắn có thể so sánh rô ma người trẻ tuổi mạnh hơn một chút hắn bắt được bóng sau cũng không có tiếp tục chơi bóng mà là quét mắt chu vi đội hữu khi thấy lệ ổng nhắc tay lúc đạo cũng nhìn thấy trước sân du ven tú đối với lệ ổng nghiêm mật phong tỏa đại học kinh nghiệm có thể nói tương đương phong phú hơn nữa tâm tư rất mềm mại lệ ông muốn bóng là nhất định phải chuyển đi qua nhưng nếu như trực tiếp chuyển đi qua vẫn như cũng không sẽ có hiệu quả gì vì lẽ đó sự lựa chọn của hắn là đem bóng đá cho je josi sau đó cắm vào trước n h ấ c tay je josi rất nhanh lại một cước chuyển về lúc này đại học đã đến bên trong vòng phụ cận khi hắn lấy thêm đền bóng chu vi không có j u ven tú cầu thủ hắn có thể vững vững vàng vàng về phía trước mang có thể đại học nhưng ngay đầu tiên chuyển bóng hắn đem bóng hướng bên trái đằng trước dùng sức một đâm bóng đá lăn quá vầy ra bên người xuất hiện ở lệ ổng phía trước lệ ổng vội vàng về phía trước chạy hai bước cũng đuổi theo bóng trong lòng đối với đà o p xưng thanh t á n cái này chuyền bóng quá là khéo o l i v i a r đạ đẹp đẽ chuyền bóng cái này bóng không phải đặc sắc có xuyên thấu tính cho khe chuyền bóng bản thân mà nói cũng không có cái gì kỹ thuật độ khó nhưng cũng quý ở đột nhiên đà o p chuyền bóng quá đột nhiên để v â y dạ cùng thù d ẻ m hoàn toàn không phản ứng lại mà lệ ổng ở mặt trước rất dễ dàng nhận được bóng bình luận viên đánh giá cái này chuyển bóng điều này cũng cùng lệ ổng cảm giác như thế hắn vừa nay nhắc tay một bóng là muốn cho đà ập tức chuyển tới có thể đà ậ đem b hắn chỉ có thể chậm rãi về phía trước chạy lại không nghĩ rằng đạ ở cùng re joshi hai quá một phối hợp sau ngay lập tức đem bóng chuyển tới lấy vừa nay đạ vị trí phía trước không có j u ven t u s cầu thủ hắn có thể thong dong nhanh chóng mang vài bước sau đó lại lựa chọn c h u y ể n bóng thậm chí nếu như j u ven t u s cầu thủ có điều đến phòng thủ hắn có thể đem bóng trực tiếp mang tới vùng cấm trước nhưng đạ không có như vậy lựa chọn hắn vẫn là c h u y ể n bóng cái này đột nhiên tính c h u y ể n bóng cho lệ ổng cơ hội tuyệt vời thu gen bị trực tiếp bỏ lại đằng sau vậy g i cũng lại theo không kịp có thể đối với lệ ổng tạo thành quáy dày cũng chỉ có giờ bị n ạ một người dỗ ma olim biết lập t thời khắc này lệ ổng không phải một người ở chiến đấu câu này kinh điển lời nói từ d o ma o l i m p i c sợ tạ đi ủng bình luận viên trong miệng thoát ra hắn cùng những người trên khán đài cổ động viên d o ma một chút kích động đồng thời hắn cũng dùng hô to đứng ở lệ ổng giết chết hắn lệ ổng giết chết hắn giết chết kẻ phản bội lại như là bình luận viên nói như vậy lệ ổng chân tâm không phải một người ở chiến đấu phía sau hắn có lên tới hàng ngàn hàng vạn cổ động viên d o ma ở đối với giờ bị nạ tiến hành ngôn ngữ q á i giày nếu như đổi một cái du ven tú cầu thủ cổ động viên dô ma tuyệt sẽ không như vậy có thể người này là giờ bị nạ cổ động viên r o ma cựu thị cầu thủ một trong lúc trước cùng cạm kéo lộ cùng rời đi r o ma có giờ bị nạ cùng y mẹ tần hai người nhưng hai người là hoàn toàn khác nhau y mẹ tần không thể nói là trốn tránh r o ma hắn chỉ là bởi câu lạc bộ vấn đề kinh tế bị bán được j u ven t u s cầu thủ mà giờ bị nạ không giống giờ bị nạ là đi theo cạm kéo lộ tự do chuyển nhượng đến j u ven t u s năm ngoái thời kỳ này giờ bị nạ tuân ra rất nhiều tin tức lúc đó thì có giờ bị nạ cùng j u ven t u s các loại tin tức mà giờ bị nạ cùng rô ma ra hạn hợp đồng vẫn không thuận lợi bởi vì hắn trào giá thực sự dở công phu sư t ừ n ạ n thậm chí mở miệng muốn củng tổ tỷ so với tiền lương đây tuyệt đối là rô ma câu lạc bộ không thể tiếp thu người này là thuần túy kẻ phản bội làm mùa giải vừa kết thúc hắn lập tức chuyển đầu j u ven tú thời gian so với cả kẻo lộ càng cao hơn hắn không phải kẻ phản bội ai là kẻ phản bội thậm chí đi hướng về j u ven t u sau hắn vẫn là một bộ rô ma thua thiệt ta s á t mặt đồng thời ở truyền t h ô n g trên công khai tuyên bố ở rô ma quá không được j u ven tú mới là bóng tốt đội v â n v â nói n chung cổ động viên rô ma hận thấu người này khi thấy lệ ổng dẫn bóng nhằm phía không thành chặn lại chỉ có giờ bị nạ sau cổ động viên rô ma bạo phát bọn họ trong miệng lớn tiếng phát sinh các loại n ụ c mạ từ trong nháy mắt đó mẫu thân của giờ bị nạ tỉ tỉ m ộ ợ muội tổ mẫu lại bao quát trở lên mười tám đời nữ giới người thân tất cả đều bị t h a m hỏi một lần sân bóng bên trong đều có thể nghe được một ít ầm ý nhục mạ thanh giờ bí nạ trong nháy mắt cấp trên giờ bí nạ vẫn là rất dũng cảm đang bị mười triệu người t h a m hỏi lúc hắn không có lùi bước mà là hai mắt đỏ chót chính trực hướng lệ ổng vào tới dáng dốc kia thật giống như lệ ổng cùng hắn có thù r ế t c h a như thế hiển nhiên hắn đem phòng thủ lệ ổng cho rằng phản kích phan bóng đá phương thức hay là làm như vậy cũng không sai có thể giờ bí nạ lựa chọn rất q á i dị hắn không có cẩn thận tiếp thân phòng thủ mà là lựa chọn lệ ổng không có chú ý tới giờ bị nạ thần thái sân bóng đột nhiên nổi lên ầm ĩ hắn cũng không để ý hắn còn tưởng rằng là chính mình cầm bóng có cơ hội tốt cổ động viên dô mà chính đang hoan hô đây nào có biết đại thể nguyên do đều là lại đây phòng thủ chính mình ra hỏa làm giờ bị nạ vọt qua rồi lệ ổng liền chuẩn bị trở về thân hộ bóng hắn vừa mới có động tác giờ bị nạ đã thiếp thân đánh tới dáng dấp kia chính là muốn phá tan lệ ổng giờ bị nạ hiển nhiên là muốn khoe khoang g i ớ i chính mình cường tráng hơn nữa coi như là phạm uy vị trí này cũng không có ở vùng cấm bên trong căn bản không đủ trình độ bao nhiêu uy hiếp từ bóng đóng chỉ bất quá hắn chọn sai lập v y đối tượng làm lệ ổ n g ý thức được giờ bị nạ muốn làm gì thời điểm động tác của hắn căn bản không có biến chỉ là toàn thân bắp thịt đặc biệt là trên bả vai bắp thịt phùng lên sau đó hai người đụng vào nhau va và rất t h ẳ n g tiếp rất có sức mạnh lại sau đó giờ bị nạ việc nghĩa chẳng từ nan ngã trên mặt đất mà lệ ổ n g t h ô n g dòng dẫn bóng rời đi toàn t r ư ơ n g tất cả mọi người đều chú ý tới lần này va chạm đặc biệt là trọng tài, chính. Bản cuộc tranh tài trọng tài chính là ư chất la ư chất la chấp pháp quá không ít giải thi đấu chất pháp cường độ cũng rất nghiêm nhìn thấy giờ bị nạ động tác hắn liền đem cái còi thả ở trong miệng có thể khi thấy giờ bị nạ ngã xuống mà lệ ổng tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng thời điểm hắn vẫn bị kinh sợ đến mức vừa sửng sốt sau đó hắn chạy qua giờ bị nạ bên người làm làm cái gì đều không có phát sinh giờ b í nạ nằm ở trên cỏ nhất tay tựa hồ là muốn nói cho trọng tài chính lệ ổng phạm quy chỉ tiếc lúc này căn bản không ai lưu ý hắn lệ ổng đơn a o đứng ở du ven tu trước cửa chính là vi phong vi phong hiện tại chỉ có hai mươi sáu tuổi nhưng hắn đã bị trở thành gần mười lăm năm châu âu thậm chí toàn thế giới tốt nhất thủ môn một trong hắn là kế rộp sau italy xuất sắc nhất thủ môn từ lúc năm 2001, vi phong từ mặt mạ chuyển nhượng j u ven tú lúc giá trị bản thân liền lên đến 5.140 vạn e u r o đây là lịch sử tới nay thủ môn chuyển nhượng cao nhất giá trị bản thân đến trước mắt vẫn cứ là thủ môn cao nhất giá trị bản thân thủ môn vị trí này muốn trở thành ngôi sao bóng đá không dễ dàng vi phong chính là đặc thủ một cái hắn có rất nhiều ưu điểm tỉ như kỹ thuật cực kỳ xuất sắc cứu thua lúc cực nhỏ tột tay phản ứng cực nhanh biểu hiện thời gian dài ổn định am hiểu chỉ huy phòng thủ vân vân nói chung ưu điểm một đồng lớn muốn nói ưu điểm làm sao cũng nói không hết một cái giá trị bản thân lên đến hơn năm mươi triệu ớt dô thủ môn liền chứng minh tất cả một người trong đó ưu điểm rồi cùng hiện tại thi đấu có quan hệ vi phong ở phòng thủ đơn đao bóng phương diện kinh nghiệm phong phú phản ứng c ự c nhanh hắn đập ra quá rất nhiều được gọi là tất tiến vào đơn đao bóng hiện tại vi phong đối mặt chính là lệ ổng hắn cẩn thận nhìn làm lệ ổng sắp lướt qua vùng cầm t u y ế n vi phong lập tức từ khung thành vọc ra làm lệ ổng gặp phải vi phong rất nhiều người gặp đưa lên các loại nao g đầu đến tôn lên hai người giao chiến mượn dùng trên một hồi dô ma cùng mờ u thi đấu bên trong một ít truyền thông dùng để đưa tin thi đấu đây là mạnh nhất mô cùng mạnh nhất lệ ổng là cg a vua phá lưới vi p h o n g là cg a tốt nhất thủ môn hai người chính diện đụng vào nhau thật gặp giống như sao hỏa đụng địa cầu có thể ba nhưng chân chính tình huống là hai người giao chiến chỉ có như vậy một giây lệ ổng dẫn bóng về phía trước vi p h o n g lao ra phòng thủ sau đó lệ ổng xuất hôn vi p h o n g bay người cứu thua chỉ là nháy mắt cũng chỉ có nháy mắt nháy mắt sau thắng bại đã công bố bóng đá ở vi p h o n g ngón tay trước bay qua một con chắt vào khung thành bên trong lệ ổng thắng rồi p h ầ n phật dỗ ma olympic sợ tạ đi ủng nhất thời vang lên sơn hô sóng thần tiếng hoan hô Cổn cầu của cầu các xin đồng trường, nguyệt bờ ờ, ạ xạ phiếu, vột làm o ạ bạn tại i với nói châu các có các chuyện cồn khác cơm được. cước đặc sắc thể mình HTT nhân không thể mình không đâu? đây, đáu, truyền truyền truyền đút bờ bờ bê bóng. trường nam Ảt ZT VXT, một xem mẹm vệ ra l bình luận viên còn nói đà ở thời điểm gián hắn đã dẫn bóng hướng j u ventu s không thành điên cuồng phong đi duy nhất có thể chặn lại cũng chỉ có giờ bị nạ mà người sau ở trên thính phòng cổ động viên rô ma cô sức chửi trong tiếng việc nghĩa chẳng từ nan hướng lệ ẩu nầm đến cuối cùng vẫn là không có thể tạo được tác dụng gì lệ ổng ở lướt qua giờ bi nạ sau đã trực diện thủ môn vi phông lệ ổng lệ ổng hắn lướt qua giờ bi nạ đơn nào đây là một lần phi thường cơ hội tốt mở màn tới nay cơ hội tốt nhất bất luận dô ma vẫn là du văn tú dô ma olim tiếp hiện trường bình luận viên đã bị kích thích ở hắn kích động bên trong lệ ổng cùng vi phông giao c h i ế n đến lấy rồi đó là một cước trực tiếp xuất hôn bóng đá từ trên có lao ra sông thẳng hướng về không thành tất cả liền xem vi phông phát huy hai người giao chiến điện hóa hòa thạch trong t r ớ c mắt liền p â n ra thắng bại vi phông tốc độ phản ứng đầy đủ nhanh hắn nào đúng rồi phương hướng có thể lệ ổng đã ra bóng càng nhanh hơn hai người quyết thắng then chốt chính là ở tốc độ vi phông tốc độ phản ứng lệ ổng sút gôn tốc độ bóng phương nào càng nhanh hơn phương nào liền có thể đạt được thắng lợi làm bóng đá phi tiến vào lưới khung thành tất cả mọi người đều biết là lệ ổng thắng rồi bóng vào bóng vào lệ ổng lệ ổng mười mười lệ ổng hoàn thành rồi đơn a o hắn trợ giúp rô ma trước tiên phá vỡ cục diện bế tắc không ai sẽ nghĩ tới tiên tiến bóng sẽ là rô ma nhưng lệ ổng làm được đang đối mặt ba tuyến toàn diện bị động tình huống hắn vẫn như cũ biểu hiện hung hăng đây là hắn ở giải đấu bên trong thứ ba mươi mốt bóng du vơ đối diện du vơ lệ ổng vẫn như c ũ phát huy ra sắc làm bóng đá phi vào không thành lệ ổng cũng không có kích động chúc mừng ghi bàn hắn chỉ là đứng ở nơi đó liếc nhìn trước mặt vi p h o n g đưa tay kéo một cái hắn hai người nhìn chăm chú nợ đủ cười vừa lệ ổng thắng lợi nhưng hắn cũng biết vi p h o n g xuất sắc cái kêu bóng chỉ cần lại chậm hơn một điểm vi p h o n g đều có thể nhào tới hắn dự đoán đúng rồi phương hướng đây là động tác thoáng chậm một đường thôi nếu như lại tới một lần nữa vi phông rất khả năng liền nhào tới bóng lệ ống nhưng là rất rõ ràng chính mình suốt gôn tốc độ bóng hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy năng lực thủ môn không thiệt thòi là y t a ly đệ nhất thủ môn cho tới ghi bàn cái gì đối với hắn mà nói đã không cái gì hắn ở giải đấu đánh vào ba mươi mốt bóng cùng j u ven t u s là cái thứ nhất ghi bàn vậy thì thế nào một cái ghi bàn mà thôi nếu như là cùng m u ghi bàn hắn nhất định sẽ rất cao hứng cùng j u ven t u s phổ thông giải đấu không có gì hay chúc mừng hắn chỉ là cùng mỗi cái đội h ư u vua xuống tay chúc mừng liền kết thúc hoàn toàn không có trên khán đài cổ động viên rô ma cùng một đám truyền thông giải thích kích động như vậy khá là tới nói cổ động viên rô ma là cao hứng mà truyền thông giải thích thực sự là kích động đặc biệt là chống đỡ rô ma truyền thông giải thích làm bình luận viên đương nhiên phải kéo bầu không khí lục mã phương diện vẫn nơi đang bị động bên trong căn bản không nhìn thấy cơ hội gì kết quả rất nhanh có ghi bàn hơn nữa là rô ma đi vào chuyện này thực sự làm người bất ngờ mà lệ ổng biểu hiện càng làm bọn hắn hơn kích động bọn họ nhìn thấy thắng lợi hy vọng bọn họ cho rằng đây là rất vĩ đại ghi bàn ở bị động như thế tình huống lợi dụng phản kích lợi dụng năng lực cá nhân ghi bàn vẫn chưa thể xưng là vĩ đại sao ở một lần nữa mở bóng sau cũng không có thiếu bình luận viên nói ghi bàn nói lệ ổng lệ ống danh t ự này không biết bị bao nhiêu người đề cập bao nhiêu lần đến hiện tại rất nhiều italy bình luận viên đều có thể chuẩn xác nghiệm lệ ống dòng họ đây là một bước tiến đến dài chí ít đối với người châu âu tới nói lệ ống phát âm vẫn còn có chút nhớ miệng bọn họ không quen trùng giọng mũi phát âm du ven tú trên ghế giáo luyện cạm kẹo lộ phi thường kinh ngạc hiện tại hắn còn vững vàng ngồi tại chỗ nhưng vẻ mặt đã kinh trở nên hơi nghiêm nghị ngược lại không là hắn so sánh phân có ý kiến gì không trên thực tế coi như rô ma trước tiên đạt được một cái ghi bàn cũng không có gì chỉ là hiệp một mặt h ô i du ven tú ưu thế là toàn diện hắn tin tưởng đội bóng hoàn toàn có thể có thể lệ ổng ghi bàn vẫn là làm hắn cảm thấy kinh ngạc cạm kéo lộ đối với lệ ổng có ấn tượng đó là ở hai đội trên giữa lịch thi đấu trong khi giao thủ lúc đó ở sân bóng hát ti j u ven t u s 30 sạch sẽ lưu l o á t bắt r o ma trận đấu kia trước cạm kéo lộ lập ra nhằm vào lệ ổng phòng thủ hiệu quả cũng hết sức rõ ràng lệ ổng chỉnh quốc tranh tài mặc dù đối với j u ven t u s hàng phòng thủ tạo thành không nhỏ áp lực nhưng vẫn không thể nào ghi bàn hiện tại đi tới r o ma olympic s tạ đi ủng cạm kéo lộ đối với lệ ổng phòng thủ sách lược cùng trước như thế nhưng lệ ổng trực tiếp có ghi bàn cái này ghi bàn dựa vào chính là đạ cái kia chân hắn phá tan giờ bị n ạ sau đơn đ a o vi p h o n g đem bóng ghi bàn loại biểu hiện này để c ả kẹo lộ cảm động kinh ngạc trước hắn vẫn cho rằng lệ ố n g là cùng i z a h i m o v i t tương tự cầu thủ kỹ thuật thoáng kém một chút thân thể muốn càng cường tráng một ít chỉ đến thế mà thôi hiện tại hắn chợt phát hiện cái này cầu thủ năng lực cá nhân có thể không thể so i z a h i m o v i t kém tuyệt đối phải mạnh hơn một chút hay là hắn không có i z a h i m o v i t loại kia nhắn nhủi dưới chân kỹ thuật nhưng lực s u n g kích cùng lực bộc phát cùng với sút u gôn năng lực cũng cao hơn ra không chỉ một bậc nếu như hắn có thể đến ru vơ c ạ vạ lỗ đông nhiên có chút tâm di chuyển nhưng ngẫm lại vẫn là chỉ có thể trừ phi j u ven tú chịu bán đi người thụy điển bằng không tuyệt không dẫn vào lệ ổng khả năng không phải vậy hai người vị trí hoàn toàn tương đồng năng lực cũng đều xuất sắc khẳng định không cách nào ở một nhánh đội bóng bởi vì này hai tên cầu thủ tuyệt đối sẽ không cam tâm làm thay thế bổ sung mặt khác j u ven tú cũng sẽ không tiêu tốn ba mươi triệu ở d o mua một người dự khuyết hiệp một hai đội không còn ghi bàn đến hiệp hai di b i ế n t á i chiến hai đội thi đấu vẫn như c ũ là j u ven tú hung hăng một ít cứ việc d o ma dẫn trước nhưng thi đấu bên trong hoàn toàn không có đánh giá dẫn trước khí thế trước sân ngoại trừ lệ ổng một người ở ngoài cái khác cầu thủ đều phải về triệt tham dự phòng thủ bằng phút ô n g thứ sáu mươi chín j u ven tú u rốt cục phá cửa ghi bàn chính là trệ dễ ghẹt hai mươi tám tuổi trệ dễ ghẹt năng lực vẫn là tương đối mạnh mẽ hắn ở nhận được đội hữu truyền bóng sau dùng một cái góp chân tự địa trực đạp đem bóng đạp vào không thành cái này ghi bàn được truyền thông bao quát f a n bóng đá thưởng thức rất nhiều cổ động viên r o ma đều vì ghi bàn phương thức kinh ngạc c h ễ dễ ghẹt ghi bàn cũng vì j u ven t u san bằng điểm số đón lấy thi đấu j u ven t u s công rất mạnh lục mã phòng thủ cũng rất nghiêm mật ở sân vận động o lìm p i c o nhiều như vậy cổ động viên r o ma nhìn kỹ những n à y trên sân r o ma các tiểu tử biểu hiện đều cực kỳ ngoan cường bọn họ không ngừng dùng thân thể chặn ra j u ven t u s bóng cũng tập thể nỗ lực bảo vệ không thành thi đấu cuối cùng lấy 11 kết thúc kết quả này đối với j u ven t u s tới nói có chút không được trận đấu kết thúc lúc c ả m k éo lộ có chút thất vọng bất luận từ tình cảnh vẫn là hai đội thực lực hay hoặc là đội hình ra sân tới nói j u ven t u s đều là chiếm cư ưu thế hắn vốn định dùng một phen thắng lợi vững chắc giải đấu đầu bảng vị trí nhưng cuối cùng hay là đã thất bại thế hòa đối với d o ma liền khá là có thể tiếp nhận rồi đừng nói như vậy giữa đội hình dự bị coi như là toàn đội hình chủ lực dô ma muốn ở sân nhà bắt giải đấu đệ nhất du ven tú đều phi thường khó khăn du ven tú là thế giới đội mạnh bọn họ hiện tại phi thường mạnh mẽ mạnh mẽ hơn dô ma nhiều lắm đặc biệt là bọn họ cùng mở ưu loại này đội bóng không、giống. j u ven tú cùng r o ma có thể nói biết gốc biết dễ bọn họ không biết giao thủ quá có bao nhiêu lần ở giải đấu trên ở c u ộ c thi đấu trên ở thực lực hoàn toàn dưới áp chế muốn thắng lợi liền rất khó khăn hiện tại j u ven tú so với milan còn muốn làm người đau đầu từ thi đấu nhìn lên j u ven tú có thể trở thành là cg a đầu bảng không phải là vật lý bọn họ xác thực rất mạnh mẽ sau trận đấu không ít truyền thông cũng làm ra tương tự phân tích bọn họ cho rằng r o ma có chút vật may bọn họ nói r o ma hiện nay các loại vấn đề trong đội phương diện cầu thủ phật phòng thất p h n g ngoài ra còn có các loại thương bệnh v, v. bất quá bọn hắn vẫn là khen lệ ổng thật giống như lệ ổng cùng rô ma là hai cái thế giới như thế hiện tại italy truyền thông đặc biệt là rô ma ở ngoài italy truyền thông đều có tình huống tương tự bọn họ một bên làm các loại rô ma mặt trái đưa tin một bên còn khích lệ lệ ổng dường như muốn đem trên thế giới hết thể dùng để tán dương cầu thủ từ ngữ đều đưa cho lệ ổng mà lệ ổng cũng biểu hiện ra đáng giá khen trạng thái hắn không ngừng ghi bàn không ngừng ghi bàn biểu hiện làm cho tất cả mọi người không lời nào để nói sau đó lệ ổng rồi cùng rô ma chia làm hai cái thế giới nếu như không biết người ngoài đến xem Bọn họ phòng trừng sẽ không cho là lệ ổng là cầu thủ rô ma dù sao rô ma một đống mặt trái tin tức mà lệ ổng nhưng được các loại tán dương này chân thực có chút kỳ quái đang bị tán dương trong thanh âm lệ ổng chính đang câu lạc bộ nỗ lực huấn luyện hắn bình thường cũng rất nỗ lực nhưng gần nhất hai ngày thực sự là đặc biệt nỗ lực mỗi cái hạng mục đều làm được tốt nhất là mỗi m một loại huấn luyện đều đặc biệt chăm chú càng lạ kỳ chính là hắn sáng sớm rất sớm đến buổi tối m u ộ n muộn trở lại ngày ngày như thế vừa tới rô ma thời điểm e sợ đều không hiện ở nghiêm túc như vậy lệ ổng như ngơi vậy huấn luyện còn có thể có thể năng đá thi đấu ngay kia chính là cùng mở h ngươi nên tiết kiệm chút thể lực chiều hôm đó huấn luyện sau tô t ỷ khổ khuyên nhủ không có chuyện gì ta ngủ một giấc liền nghỉ ngơi tốt lệ ổng hoàn toàn thất vọng là như vậy có thể như ngươi vậy huấn luyện có ích lợi gì tô t ỷ phi thường không hiểu lệ ổng lần thứ hai hoàn toàn thất vọng ta cũng không biết nhưng ta cảm thấy nhiều huấn luyện tổng không chỗ hỏng ngươi xem ta cũng là bởi vì nhiều vận động mới như thế cường tráng lại nhìn ngươi tô t ỷ lệ buôn cả s ã nỗ lại tới nữa rồi lệ ổng ngươi cùng thờ giang x í c cô nói chính là có thật không ngươi cũng là bởi vì nhiều vận động mới cường tráng ta cũng muốn như thế cường tráng vậy khẳng định sẽ có rất nhiều cô nương yêu thích ta nhưng ta cảm thấy ta vận động cũng không y ta lệ ông d ụ d ỗ từng bước ngươi muốn đem vận động xem là là hưởng thụ ngươi nên vì cường tráng mới vận động vậy khẳng định không thu hoạch là như vậy cả s ã nộ có chút không tin đương nhiên lệ ông một mặt thành thần đón lấy cả s ã nộ liền bắt đầu cùng lệ ông vấn l u ậ n c h u n g sau một tiếng hắn quyết định vẫn là không cường tráng như vậy không được ta không xong rồi lệ ông còn tiếp tục như vậy ta liền tham gia không được ngày kia thi đấu ta vẫn là quyết định về nhà trước nghỉ ngơi ha ha ha nam nhân không thể nói mình không được lệ ổng khoe khoang b ắ p thịt của chính mình nói rằng dáng dấp kia khá giống ở mô phòng theo sở hữu dễ n ệ g ơ c ả s a nô liếc nhìn cánh tay của chính mình vẫn là quyết định không làm so sánh cùng du ven tú thi đấu lệ ổng cũng không để ở trong lòng lại như là đờ di nở cùng hắn nói nỗ lực quá là được hắn không nhất định phải quá nhiều x o a n suýt hắn chỉ là cái phổ thông cầu thủ không phải đội bóng ông chủ hắn không có năng lực tự mình đi khiêu chiến đối phương mười một người dẫu ma thực lực để ở chỗ này hắn cũng không biện pháp gì tốt hiện đang đối mặt mu lệ ổng tâm tình không giống nhau du ven tú thất bại hoặc là nói chỉ là cái thế hòa hắn còn có thể tiếp thu dù sao đội bóng thực lực bại ở nơi đó chính hắn có thể đi vào một cái bóng đã không sai nhưng mu không giống coi như mu có mạnh đến đâu có mạnh đến đâu hắn cũng muốn dẫn dắt đội bóng đạt được thắng lợi hắn nhất định phải thủ thắng đánh bại mu ghi bàn những n à y là nhất định phải làm được ở cùng mu thi đấu trước lệ ổng cảm giác cả người mỗi cái tế bào đều ở phân bố sức mạnh hắn thực sự có chút kích động có chút hưng phấn muốn làm đến nhất định phải làm đến chỉ vì đối thủ là mu c ô n vỡ ơ ạ xạ xin mười ba cầu vượt một trăm đồng của trường cầu nguyễn phiếu các loại châu náu đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http t r u y ệ n cơm mẹm bờ bảy nghìn một trăm mười tám chương hai trăm bốn mươi mốt người thắng làm vua a p d u z t x i t e roma ở hiệp một bắt được hai cái sân khách ghi bàn đồng thời không có để mu đạt được ghi bàn ưu thế roma thăng cấp tình thế tốt vô cùng ở hiệp một giao thủ sau không ít không coi trọng roma truyền thông cũng một lần nữa chú ý tới roma bọn họ cho rằng roma vẫn có cơ hội đánh bại mu tiến thêm một bước nữa italy truyền thông tự nhiên hy vọng nhìn thấy điểm này mùa giải này tram t i olíp đối với italy bóng đá tới nói là thu hoạch một cái mùa giải milan j u ven t u s hiệp một đều chiến thắng đối thủ mà inter milan ở sân khách cũng đánh cái mười một ba chi đội bóng thăng cấp tình thế cũng không tệ r o ma cũng đá cái hai hai nếu như r o ma có thể đánh bại mu rất gần tứ kết trang tí o l y m tứ kết đội bóng của ý rất khả năng chiếm cứ nửa bầu trời điều này làm cho italy truyền thông vui mừng cốt xiết bọn họ tất nhiên là càng quan tâm r o ma thi đấu rất nhiều truyền thông phân tích r o ma thăng cấp cũng không khó khăn bọn họ chỉ cần đá cái không không liền có thể đào thải mu có điều cũng có lý trí một ít truyền thông cho rằng r o ma muốn thăng cấp vẫn có độ khó nhìn hiệp một thi đấu liền biết rồi d ẫ ma ở sân khách hoàn toàn bị động đến sân nhà bọn họ cũng rất khó chiếm cứ chủ động nếu như một mực đi phòng thủ bảo vệ 90 phút nào có như vậy dễ dàng lẽ nào chỉ có thể hy vọng lệ ống như kỳ tích ghi bàn chỉ phòng thủ muốn thắng lợi thật muốn coi thượng đế có thể tấn công phương diện đối mặt mạnh mẽ mu d ẫ ma thật sự rất khó đánh ra đến nếu như bọn họ đánh ra đến hậu trường liền thật sự trăm ngàn chỗ hở càng không cần phải nói này một hồi mu theo v a n n s t trở lại năng lực tiến công của bọn họ lại mạnh một bậc cuộc so tài này đánh như thế nào mới là then chốt lúc trước liên quan với d ẫ ma đều là tin tức xấu trên hắn, hắn h đèo một cuộc tranh tài đạo vệ ỷ chị ô biểu hiện cũng rất tốt chính là bởi hắn ở tuyến đầu tiên phòng thủ cho mu đẩy mạnh chế tạo rất phiền phái lớn mu mới không có thể đi vào càng nhiều bóng hiện một sau trận đấu đạo vệ ẹ ỷ chị ô cũng là as rô ma bên trong biểu hiện cho điểm chỉ so với lệ ống kém cầu thủ hắn đạt được so với tổ t ỷ còn cao hơn tình huống như thế tự nhiên là m u h y vọng nhìn thấy hay là nói như vậy cũng không đúng coi như m u cao hứng cũng sẽ không nói ra ngược lại lúc trước thở cái sở ẩn còn đối với này biểu thị tuyệt đối cũng vì đẻo vệ ý chị ồ đưa lên trúc phúc trúc phúc hắn sớm ngày khôi phục hắn hẳn là chân tâm ngược lại đẻo vệ ý chị ồ ở cùng m u thi đấu bên trong trên không được trên nhanh lên một chút khôi phục như cũ đối với m u cũng không có ảnh hưởng hà tất không làm cái hảo nhân Trở lên là lệ ông ác ý phỏng đoán. nhưng thở cái sở ẩn xác thực đối với nói vậy không ít nếu như đáng tiếc thật hy vọng vào ngày mai thi đấu nhìn thấy hắn nhưng điều này hiển nhiên là không thể ngoại trừ phơ gilson cái khác cầu thủ manchester unite d cũng không thảo luận cái đề tài này đều là nói đúng m ớ i cầu thủ bị thương sự tình không phải là cái gì tốt hành vi phương diện này khá là mất cảm vạn nhất một câu nói nói sai sẽ để truyền thông nắm lấy nhược điểm mặt khác cũng dung dễ dàng gây nên đối phương phản cảm đến roma o l i m p i p sợ t a đi ủng -um, đối phương tức rồi một kích động ở thi đấu bên trong đến điểm đại chiêu bị thương chính là mình vì lẽ đó có lý trí cầu thủ không sẽ chủ động khiêu khích có điều cũng có cầu thủ không lý trí hay là hắn vẫn như vậy vậy thì là lệ ổng đối mặt m u đến roma khiêu chiến hắn rất có đất chủ phong độ đạo hoan nghênh bọn họ đến r o ma ta tin tưởng bọn họ sẽ ở r o ma cảm nhận được r o ma bóng đá nhiệt tình muốn chỉ là nghe một chút sẽ cảm thấy lệ ổng rất thành khẩn xem trên mặt hắn cười cũng cảm thấy thành khẩn có điều hiểu rõ vô cùng lệ ổng các ký giả vẫn là biết cái tên này là đang nói nói mát r o ma bóng đá nhiệt tình là r o ma bóng đá lưu manh văn hóa ba rô ma thành phố này từ trước đến giờ sản xuất bóng đá lưu manh bất kể là la di o vẫn là r o ma f a n bóng đá bên trong đều có một đoàn cùng hung c ử các đồ bọn họ thậm chí còn tạo thành loại cỡ lớn đoàn thể những n à y đoàn thể bên trong rất nhiều người đều là bị cấm chỉ quan sát thi đấu những n à y bóng đá lưu manh đúng là lưu manh có lúc bởi vì cùng đối phương f a n bóng đá mâu thuẫn thậm chí sẽ trực tiếp động thủ ra tay đánh nhau động dao thấy máu đều không cái gì kỳ quái hầu như mỗi một năm đều có người bởi vì xem bóng mà bị thương nói chung ở r o ma thành phố này bóng đá chính là náo loạn căn nguyên có thể tưởng tượng m u đến nhất định sẽ chịu đến cổ động viên r o ma hoan nghênh may là mùa giải này r o ma thành tích cũng không thể lắm nếu như rô ma thành tích càng kém một chút náo loạn sẽ đến càng mạnh đã không phải nói nói đơn giản như vậy lệ ổng đương nhiên sẽ không để ký giả truyền thông nắm lấy nhược điểm trên mặt hắn vẫn mang theo cười lại như là thành khẩn hoan n g h ê n mu như thế có manchester ký giả truyền thông cũng cho rằng lệ ổng là rất có thành ý dù sao lệ ổng đã từng là mu một thành viên hắn ở mu thời gian dài như vậy cùng rất nhiều cầu thủ manchester u n i t e d đều rất quen thuộc hoan n g h ê n mu cũng là chuyện đương nhiên sau đó bọn họ nhắc tới cái khác đề tài thì như cờ g i t i a n o r o n a n d o bất luận người nào đều biết lệ ổng cùng cờ g i t i a n o r o n a n d o quan hệ không được vì lẽ đó này thành một cái đại chúng quan tâm đề tài cũng có truyền thông hỏi đến lệ ổng ở mùa hè bên trong gặp sẽ không cân nhắc mu loại này trực tiếp vấn đề ở roma đã không hiếm thấy trên thực tế hiện tại người italy đều biết mùa hè bên trong roma nhất định phải bán ra cầu thủ lệ ổng cũng là một người trong đó chỉ có điều lệ ổng chưa bao giờ đã nói đối với cái nào c h i đội bóng có hào cảm cũng chưa từng biểu đạt quá chính mình thái độ lệ ổng đem hai người liên hệ cùng nhau trực tiếp nói chỉ muốn cái k i a người bồ đào nha ở mu ta liền vĩnh viễn sẽ không trở lại câu trả lời này cũng để tất cả mọi người biết lệ ổng cùng cờ i t t i a n o zonano mâu thuẫn có cỡ nào nghiêm trọng lệ ổng chính là nghĩ như vậy hắn m u ố n là tâm nhãn liền không lớn phi thường thủ dài đặc biệt là cùng cờ z i t i a n o zonano mâu thuẫn chính là bởi cờ z i t i a n o zonaldo hắn mới rời khỏi mu cùng cờ z i t i a n o zonano t h ù hận là không giải được muốn cho hắn về mu cùng cờ z i t i a n o zonano phối hợp đừng hòng mơ tới đặc biệt là hắn có rất nhiều lựa chọn tình huống đón lấy phóng viên lại hỏi rất nhiều liên quan với thi đấu vấn đề phương diện này lệ ổng trả lời liền ba phải cái nào cũng được hắn không thích so sánh thi đấu đối với toàn bộ đội bóng nói cái gì những người không phải hắn có thể nắm hắm duy nhất có thể trả lời chính là ta sẽ cố gắng Tranh thủ chiến thắng thể chiến cũng không phải hắn khác, phải cái có thể quyết gì M.U. đây ị n Bản cuộc tranh nói h hai cuộc đội tài tới đối với đ là, là bọn hắn hai mươi năm không có làm được quá mà mu cũng hy vọng có thể thăng cấp dù sao mu tự chín mươi chín năm tam quan vương sau vẫn đi xuống dốc hiện ở tại bọn hắn ở giải đấu bị chelsea áp chế chỉ có thể ở trang tv tìm chỗ đột phá hiện một kết quả đối với mu cũng không được bọn họ muốn thăng cấp nhất định phải chiến thắng rô ma đối với bọn họ tới nói lần này sân khách lữ trình cũng là hung hiểm cực kỳ r o ma phương diện cũng rất nguy hiểm bọn họ cục diện rất tốt nhưng thực lực t r ê n lệch cũng là b ả y ở ngoài sáng thi đấu trước một trời xế chiều mu ngồi máy bay chạy tới r o ma sân bay tụ tập rất nhiều truyền thông bọn họ đều là đến phỏng vấn mu ta đối với đẹo vệ ý t r ị ở tình huống cảm thấy t i ế c t đối nhưng thi đấu bên trong chúng ta là sẽ không nương tay f e r g u s o n rơi xuống máy bay tiếp thu phỏng vấn lúc nói như vậy mu cái khác cầu thủ không có tiếp thu phỏng vấn bọn họ cũng không tâm tình tiếp thu phỏng vấn nhìn ngoài phi trường cái kia quá ngàn rơ các loại chửi rủa mu quảng cáo cổ động viên rô ma ba nếu như tổng kết cùng nhau mu mỗi cái cầu thủ toàn đội trên dưới mười tám đời đều sắp bị cổ động viên r o ma thăm hỏi không chỉ như vậy ở đi hướng về khách sạn trên đường mu xe buýt tiến lên tốc độ rất chậm rất chậm như là oxen như thế chỉ vì không ngừng có cổ động viên r o ma liệu mình lấy nghĩa ngăn ở xe buýt trước bọn họ phát sinh lớn tiếng đe dọa cùng với các loại chửi rủa x ỉ n ụ đến ứng đối mu đến c ú t khỏi r o ma đây chính là cổ động viên r o ma phát sinh âm thanh hay là bọn họ nghĩ tới là đem mu làm cho khiếp sợ không cho bọn họ tham gia thi đấu như vậy r o ma liền có thể thuận lợi thăng cấp đương nhiên đây chỉ là cái ảo tưởng rất nhanh r o ma cảnh sát hành động lên ngăn lại những ngày f a n bóng đá hành vi còn có mười mấy cái f a n bóng đá bởi vì hành vi quá mức cấp tiến ở r o ma cùng mở ưu thi đấu trước bọn họ là đừng nghĩ ra được mặc dù như thế cầu thủ manchester u n i tị e tâm tình cũng chịu đến không ít ảnh hưởng nước anh bóng đá lưu manh cũng có rất nhiều nhưng chân chính so ra bọn họ có thể so với italy bóng đá lưu manh thân sĩ hơn nhiều chí ít bọn họ sẽ không dùng các loại thấp h è n thủ đoạn đe dọa đối thủ mà lúc xế chiều cổ động viên r o ma thậm chí đem pháo hoa đặt tại xe buýt trước chẳng trận không kiêng rẽ thiếu đốt tình huống đó không làm được thật gặp chết người đón lấy rô ma đối ngoại không chấp nhận phỏng vấn bọn họ muốn làm ra một bộ phan bóng đá hành vi cùng rô ma câu lạc bộ không quan hệ thái độ chí ít ngày này sẽ không tiếp nhận phỏng vấn càng sẽ không nhằm vào cổ động viên rô ma hành vi nói cái gì nhưng hai đội mùi thuốc súng đã theo phan bóng đá hành vi trở nên nồng nặc lần này sân khách lữ t r ì n h phật trờ không có đến rồi kệ ạn trở lại để phật trờ không có vị trí h ắ n thậm chí ngay cả danh sách lớn đều không có t i ế n bảo này hay là cùng trên một hiệp trong khi giao thủ phật trờ biểu hiện không quá để phở cơ sở ẩn thỏa mãn có quan hệ lệ ổng cùng phật trò chuyện nói tới chuyện này Fletcher p như ở đội bóng k h là cờ chấu n zitti c h n arno phương diện ronaldo coi như là đối thủ tử địch lệ ổng cũng phải đối với biểu hiện của hắn giơ ngón tay cái lên cờ zitti a n o ronaldo biểu hiện cũng quả thật không tệ m u rất nhiều ghi bản đều cùng hắn có quan hệ hắn ở đường biên lực xung kích đối với bất cứ đối thủ nào tới nói đều là phi thường có uy hiếp đương nhiên truyền thông cũng không quan tâm phần trợ đối với biểu hiện không tốt cầu thủ bọn họ đều không thế nào quan hệ này dù sao cũng là bóng đá thế giới bóng đá thế giới người thắng làm vua có thể thắng lợi có thể có biểu hiện mới sẽ khiến cho quan tâm hiện nay tới nói phần trợ biểu hiện còn chưa đủ lấy gây nên truyền thông coi trọng nếu như hắn là ở đội bóng nhỏ hay là còn có truyền thông gặp coi trọng nói hắn là cái gì hy vọng ngôi sao loại hình ở m u như vậy đội bóng phần trợ chỉ có thể nhấn chìm ở đông đảo ngôi sao bóng đá vâng sáng dưới cồn b ợ ở ạ xạ xín mười ba cầu v ư ợ một trăm đồng của trường cầu nguyện phiếu các loại châu đ á u đ â u mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây http truyền với cơm mẹ mở bảy nghìn một trăm m ư ờ i tám chương hai trăm bốn mươi hai lệ ổng đối thủ akvz txc lúc trước phòng thay đồ lệ ổng cùng một đám đội hữu ngồi không một người nói chuyện bọn họ chỉ là t r ư ờ m ặ t làm đều là một bộ trịnh trọng d á n g vẻ phòng thay đồ có vẻ rất t i ế n tĩnh bầu không khí rất nghiêm nghị bên ngoài chuyển đến đi mép tiếng ca cổ động viên rô mà chính đang điên cuồng la lên cùng ca hát bình thường roma sân nhà bầu không khí cũng rất nhiệt liệt nhưng này một hồi bầu không khí mới thật khiến cho người ta chấn động toàn trường mười vạn cái chỗ ngồi hầu như là không còn chỗ ngồi này rất nhiều cổ động viên bên trong phần lớn đều là cổ động viên roma mùa giải này roma olympic sợ tạ đi u n ngồi đầy tình huống không nhiều dù sao tòa này sân bóng có thể chứa được hơn mười vạn tên f a n bóng đá nhưng hôm nay sân bóng nhưng ngồi đầy chỉ là nhân số đủ chấn động lòng người mà n à y rất nhiều f a n bóng đá cũng rất có tổ chức ở thi đấu trước bọn họ chỉnh tề sướng as roma từng cái từng cái âm phủ ở sân vận động ô lim tỉ cô bầu trời bồng bền ở dô ma dân gian như thế h có u thủ một cái truyền lưu đến khá rộng rãi khá là lâu truyền thuyết đó là liên quan với sói mẹ nuôi hai cái trẻ mới sinh cố sự tiểu asia thành trốn bị người hy lạp công phá sau đó có chút chỗ giữ người trốn thoát ngồi thuyền phiêu lưu đến italy trên bán đảo bọn họ ở đài bá cửa sông định cư lại thành lập chính mình vương quốc sau đó có cái gọi a mục lưu tư người cướp đoạt ca ca hắn vương vị còn giết chết con trai của ca ca lưu vong ca ca con gái đồng thời không cho nàng cùng bất luận người nào kết hôn nhưng là chính thần mạt khiến a mục lưu tư cháu gái mọc ra một đôi song sinh tử a mục lưu tư nghe được tin tức này lại giật mình vừa tức não hắn sợ sệt bọn nhỏ lớn lên sau đó sẽ thay ông ngoại báo thủ liên hạ lệnh đem hai đứa bé chưa ở rổ bên trong ném vào đài bá hà muốn cho nước sông chết đối bọn họ thế nhưng hai đứa bé không có chết b ố i nước sông đem rộ vọt tới trên bờ hai tử tiếng khóc đưa tới một con sói mẹ sói mẹ không chỉ không có ăn đi bọn họ hơn nữa đem bọn họ mang về hắn g núi dùng chính mình mãi cho hắn ăn môn còn có một con chim góc kiến cũng thường thường điêu đến quả dại cho bọn nhỏ ăn sau đó một cái người chăn cựu phát hiện này hai đứa bé đem bọn họ lĩnh đến nhà mình nuôi dưỡng thành người ca ca gọi là la mộ t dột đệ đệ gọi là m ộ t hai huynh đệ luyện thành một thân yêu võ nghệ trở thành một đối với cường tráng dũng cảm thanh niên hai huynh đệ cái từ người chăn cựu trong miệng biết rõ bản thân mình thân thế ngay ở dân chúng ủng hộ giết chết a mục lưu tư bọn họ quyết định ở đài bá bờ sông sói mẹ nuôi nâng quá địa phương của bọn họ xây một tòa tân thành không may hai minh đệ vì tranh cướp quyền thống trị lẫn nhau đánh tới đến kết quả kaka la mộ giật đem đệ đệ giết chết mình làm thành thị duy nhất chủ nhân cái thành phố này cũng là dùng tên của hắn mệnh danh gọi là dô ma cho tới hôm nay ở dô ma một tòa trong viện bảo tàng còn trưng bày một vị sói mẹ này hai cái trẻ mới sinh bú sữa tượng đồng tàu dô ma câu lạc bộ kế thừa thành thị lịch sử cũng là lấy lan vì là câu lạc bộ đội huy italy truyền thông bên trong hình dung dô ma cũng như là một con sói hay là hắn không sánh được hổ báo giống như h u n g ánh không có sư tử vi nghiêm nhưng một cái không để ý liền có thể có thể bị lan g cắn xuống một cái thịt vì lẽ đó nhất định phải cẩn thận rô ma mu ở ở trên một hiệp được giáo huấn bọn họ một cái không để ý bị rô ma đánh vào hai cái bóng đi tới sân vận động ô lìm thị cô lại đối mặt rô ma bọn họ tình thế liền trở nên không tốt lắm đặc biệt là tại đây loại sân khách bầu không khí d ư ớ i trên t í n h phòng t i ế n g ca còn ở v ầ n quanh ngoài ra còn có đủ loại kiểu dáng hoành phi quảng cáo ở trên khán đài vũ ngậy nam khán đài đỉnh còn có người không thể chờ đợi được nữa thiêu đốt đạn tín hiệu khói thi u ố c tràn trên à ngập ở đ cùng không trùng, thậm chí không trung, trên sân bóng lan tràn. thậm ở Dưới đấu à i biên giới có không ít tiết, sân bóng không dáng có ít trí d p t y tuyết ế thế. t từng Thi như xuống như hạ là mới vừa từng hạ xuống tuyết như thế. đấu còn chưa có bắt đầu cổ động viên roma đã dùng bọn họ am hiểu phương thức đem sân bóng x à o h ứ n g thực hay là làm cầu thủ manchester united bước lên sân bóng thời điểm bọn họ gặp cảm giác là đi tới địa ngục có điều phòng thay đổi bên trong nhưng rất yên tĩnh ở bình thường cả xã nổ cũng sẽ không để phòng thay đổi yên tĩnh lại lệ ổ n cũng sẽ mừng rỡ cùng đội hữu treo gẹo nhưng ngày hôm nay không có hai người bọn họ đều yên tĩnh ngồi ở chỗ đó chờ đợi dị nờ nói chuyện mỗi người đều biết thi đấu trọng yếu đờ dí nờ nhìn lại ra vỗ vỗ lòng bàn tay để mọi người tập trung tinh thần lại đây chỉ vào ngoài cửa sổ nói rằng bên ngoài có rất là nhiều cổ động viên bọn họ đều là xem chúng ta đạt được thắng lợi mà đến chúng ta mỗi người đều hy vọng có thể thắng lợi ta hy vọng các ngươi cũng hy vọng vậy còn chờ gì đây thắng bại then chốt ở cho các ngươi đi biểu hiện cho f a n bóng đá xem đi nên nói ta cũng đã nói rồi chúng ta muốn để f a n bóng đá nhìn thấy để những người truyền thông nhìn thấy chúng ta gặp bước qua mu tiến vào trang tv tứ kết mu rất mạnh mẽ rất mạnh mẽ chúng ta trên một vòng cùng bọn họ ra thủ Ta tới trận ta kia. nhớ nguyên nên nhớ Nhưng chúng ta cũng không các đấu k é m Coi chúng cùng cổ, chúng có do đổi như như vậy bị động, chúng ta vẫn là cùng bọn họ đá hòa. Lần này đổi đến sân vận động chúng ta không họ hòa. vậy bị đá gì ta tỷ ta là lìm lý ô h u a bóng. M.U. thật sự rất mạnh ngay ở vừa mới qua đi giải đấu bên trong bọn họ sân nhà đánh bại chelsea xem như là trả lại toàn bộ mùa giải bị áp chế phiền muộn đồng thời ở giải đấu bên trong bọn họ cũng đuổi theo ba cái điểm điều này làm cho rất nhiều người nhìn thấy m u đ ạ t đến chelsea hy vọng chỉ là hy vọng nhưng đầy đủ dù sao lễ noel sau m u liền vẫn không hy vọng hiện tại do ma cũng có hy vọng hơn nữa là rất lớn hy vọng chúng ta cần phải làm là không thể có tiếng mới m u rất mạnh nhưng chúng ta tới mức độ này tuyệt không có thể ở sân nhà ở mười vạn cổ động viên rô ma trước mắt để bọn họ thất vọng ta duy nhất phải nhắc nhở các ngươi chính là phải chú ý không muốn đóng đầu chúng ta muốn đánh phòng thủ phản công không phải là cùng m u đánh đối công đúng cổ động viên rô ma càng yêu thích nhìn thấy đối công nhưng cùng tình cảnh s o ra thắng lợi cuối cùng mới càng quan trọng đờ dị nợ một mặt nghiêm túc cái này cũng là hắn ở lúc trước nghị kỹ chiến thuật vậy thì là tận lực đi đánh phòng thủ phản công phòng thủ được ổn định lại hậu trường mới có thể đi phản kích chiến thuật như vậy chính là sử dụng tốt nhất vận dụng d o ma điểm số ưu thế mu khẳng định là muốn tiến công nếu như hai bên chậm chạp không ghi bản thắng lợi sau cùng sẽ là d o ma mu chỉ cần vừa tiến công hậu trường sẽ có lỗ thủng như vậy d o ma cơ hội liền đến nói cách khác d o ma mặc dù là phòng thủ làm chủ nhưng chỉ cần mu không ghi bản quyền chủ động ngay ở d o ma trong tay mu thực lực có ưu thế nhưng bọn họ ghi bản không có ưu thế cái này cũng là tốt nhất sách lược tương đối cùng lúc đó đội khách phòng thay đồ sân âu tra p h t có cái rách nát đội khách phòng thay đồ d o ma olympic sợ tạ đi ủ n g đội khách phòng thay đồ cũng chẳng tốt đẹp gì nơi này cách thâm hiệu quả thực sự không hề tốt đẹp gì bên ngoài náo thanh â m viên náo ở phòng thay đồ bên trong rõ ràng có thể nghe những âm thanh này đối với d o ma là cổ vũ đối với mu chính là tạ c â m rất nhiều người bất giác nhữ mày trước vừa tới đến d o ma cổ động viên d o ma hoan nghênh phương thức cho cầu thủ manchester united k i n h sợ mà hiện tại đội khách phòng thay đồ bên trong nhìn bên ngoài cuốn sóng c h i ề u động cổ động viên nghe bên thai chuyển đến tiếng kêu gạo coi như là mu những kinh nghiệm này qua rất nhiều giải thi đấu từng cái từng cái các ngôi sao bóng đá đều chịu đến không ít ảnh hưởng mười vạn cổ động viên r o ma a quá nhiều rồi con số này coi như ở mu nghe tới đều bị làm kinh sợ mười vạn người sân vận động muốn so với sân âu t r a f o ớ t lớn hơn nhiều có thể cùng barcelona nu kem sân bóng so với mà nơi này chỉ là r o ma fan bóng đá kinh sợ có chút tác dụng c h ỉ ít f e r g i s s e r ẩn muốn cùng cầu thủ giao lưu cũng phải lớn hơn gọi lên tiếng ông lão cổ học mặc dù tốt nhưng đó chỉ là lúc bình thường vẫn lớn như vậy gọi hắn cũng không chịu được may là nên nói cũng đã nói rồi f e r g i s s e r ẩn cuối cùng thời gian chỉ muốn cho cầu thủ đánh tiếp sức có điều nhìn dáng dấp là không cần bất kể là cầu thủ rô ma vẫn là cổ động viên rô ma cách làm đã triệt để bị kích thích dưới tay hắn cầu thủ hiện tại rô ma có ưu thế nhưng chỉ cần mở ưu tiến vào một cái bóng q u y ề n chủ động liền lại trở về f e r g u s o n tối ngày hôm qua đã nói những n à y mỗi người đều hiểu phải làm gì vậy thì là đến trên sân bóng đi nỗ lực thi đấu nỗ lực tấn công trước tiên vì là mở ưu tiến vào một cái bóng lại nói khoe mạnh đá thi đấu chỉ cần chúng ta có thể phát huy ra bình thường trình độ coi như rô ma nắm giữ điên cùng sân nhà bọn họ cũng không cách nào ngăn cản chúng ta f e r g u s o n mở miệng giống lên một tiếng thanh âm này rất chấn động người một điểm không nhìn ra hắn đã là hơn sáu mươi tuổi lão nhân t nếu như lệ ông nhìn thấy leo hắn ngay lập tức liền có thể nhận ra này chính là mở hữu hậu vệ trụ cột geo ferdina ferdina cái họ này ở nước anh bóng đá vòng khá có danh tiếng trước nước anh đại biểu đội tiền đạo lef ferdina là leo thúc phụ hắn vệ đệ hạn tần ferdina lại đang wisham đá xương tên đường có điều ở giả trung nhiên trẻ trong đệ tam ferdina n d là t ố i cứng chắc nước anh phòng thủ chủ cột đối với thực lực của hắn cùng phong cách trước wesham t đội huấn luyện viên trưởng lão d ẹ t nạp từng đánh giá như thế leo là hậu vệ bên trong giỏi sơ ferdina n d xuất thân từ wesham t u n i g h t sau bị l e t lấy sang kỷ lục phí chuyển n h ư ợ n g mua vào đi tới thành danh con đường năm 2002 m ù a hè hắn chuyển n h ư ợ n g mu trở thành nước anh giá trị bản thân cao nhất hậu vệ ở mu ferdina n d là tuyệt đối phòng thủ chủ lực một lần bị cho rằng là trên thế giới tốt nhất trung vệ nhưng thương bệnh là ferdina chủ yếu vấn đề hắn đi tới mu sau suýt chút nữa toàn bộ vắng chỗ một cái mùa giải thi đấu trên lấy hiệp giao thủ hắn cũng là bởi thương bệnh vắng chỗ thi đấu mặc dù như thế chỉ cần ferdina n d có thể ra trận hắn chính là chủ lực của manchester united trung vệ hậu trường mạnh nhất trụ cột bất kể là h oxy vẫn là xỉ vẹt giờ đều không thể lay động hắn hậu trường người số một vị trí đây chính là geo ferdina n d bản cuộc tranh tài ferdina n d lần đầu ra sân f e r g u s o n giao cho nhiệm vụ của hắn chính là phòng thủ lệ ô n g cồn vỡ ờ a xạ x i n mười ba cầu vượt một trăm đồng của trường cầu nguyễn phiếu các loại châu đ á o đ u 13. các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http truyền với cơm ẹ mờ b ả 1 n g t r ư ờ chương 243, t h ế giới cấp khiêu chiến mu tấn công bóng đá không có tây ban nha thức hoa lệ cũng không có ý ta ly thức càng tôn trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân chất lượng đặc biệt nếu như cái khác giải đấu cổ động viên nhìn thấy mu tấn công bóng đá cũng sẽ không cảm thấy mu mạnh bao nhiêu cũng chính là cái k i a dáng vẻ có thể có cái gì nhưng mu là hiện nay thế giới mạnh nhất đội bóng một trong tuy rằng chỉ là một trong nhưng mạnh nhất cũng là mang ý nghĩa ở tập đoàn thứ nhất bọn họ có thể cùng ac milan barcelona sân bay mà dẫu ma tuyệt đối không xưng được mạnh nhất một t r o n g bọn họ chỉ có thể là nhị lưu là đệ nhị tập đoàn là chuẩn nhà giàu đội bóng mu bóng đá tốt chỗ nào bên trong bọn họ tấn công rất có nước anh bóng đá phong cách lại đang nảy cơ sở trên tiến hành rồi một ít cải thiện để bóng đá xuyên thấu tính càng mạnh hơn để bóng đá phối hợp càng nhiều hơn một chút bọn họ c h u y ể n bóng đặc biệt là tấn công bên trong c h u y ể n bóng thường thường sẽ rất trực tiếp nhưng cũng rất hữu hiệu bọn họ sẽ không đi làm tinh diệu phối hợp chỉ vì cuối cùng một cước chuyền bóng mà là ở suốt gôn trước làm tinh diệu phối hợp vì là chính là tới cửa mực cước đây chính là khác nhau cũng tạo nên ở mu hiệu suất bóng đá bên trong quan trọng nhất chính là giữa sân mấu chốt nhất chính là tiền đạo bản c u ộ c tranh tài vanis lần đầu ra sân tên này hà lan xạ thủ xem ra đã hoàn toàn khôi phục được rồi hắn thủ phân phát mu khí thế một cái thuốc trợ tim đối với mu tới nói vanis vẫn là tương đối trọng yếu hắn đều là có thể ghi bản chính là có lợi chứng minh làm vanis ở đây thời điểm j u n i cũng chỉ có thể đi đá tiền đạo thứ hai j u n i tiếng t â m không thể so v a o ni s tiểu hắn tuổi trẻ thực lực mạnh mẽ giá trị bản thân đắt đỏ nhưng trên thực tế ở mu bên trong du n i hiện tại rất khó thay thế được vanis vị trí h á n tình cờ biểu hiện hay là rất tốt nhưng toàn thể biểu hiện ổn định tính cùng ở vùng cấm lực thống trị cùng vạn i s còn muốn kém hơn không ít trước sân có van giữa sân sờ cô lờ doi c ệ an cùng với ronaldo f u l n e r vin tổ hợp cũng đầy đủ ở cùng as roma giữa sân đối kháng đạt được ưu thế lấy bộ này đội hình thi đấu vừa bắt đầu mu tấn công liền đối với roma hình thành áp chế có điều roma vốn là muốn đánh phòng thủ phản công đối với giữa sân quyền không chế ngược lại cũng sẽ không cùng mu tranh quá lợi hại hai đội rất hiểu ngầm tiến vào một cái hình thức mu tấn công d o ma phòng thủ cũng tìm cơ hội phản kích đồng thời mu lại không thể không lo lắng bọn họ phòng thủ hai đội liền như vậy t h ì đấu d o ma càng bị động một ít nhưng cũng không ai dám nói hiện tại d o ma không có sức lực chống đỡ lại mà mu chủ động tấn công đá cũng rất có uy hiếp đón lấy liền xem hai đội ai biểu hiện càng tốt hơn một chút cổ động viên d o ma cũng không phải lưu ý đội bóng bị động một ít trên thực tế ở thi đấu trước bọn họ liền có chuẩn bị tâm lý ngày hôm nay sắp tới chín mươi lăm phẩy không không tên cổ động viên d ẫ ma đi tới sân vận động ô lìm dì cô mục đích của bọn họ không phải xem bóng đội làm sao áp chế tính chiến thắng mu cái kia phi thường không thiết thực bọn họ càng để ý kết quả. bọn họ hy vọng đội bóng có thể ở trang tí onlit tiến thêm một bước nữa thực hiện hơn 20 năm đến tần g b ộ t phá chỉ cần có thể đạt đến cái mục đích này bị động một ít cũng không đáng kể húng chi bọn họ biết đội bóng thực lực không bằng mu cổ động viên roma coi như mù quáng một ít điên cuồng một ít nhưng đa số người vẫn là lý trí bọn họ yêu thích roma cũng hiểu rõ roma cùng mu so với roma vẫn đúng là không tính là gì coi như là bọn họ sân nhà có thể hai đội đội hình tranh lệnh cũng đầy đủ để mu áp chế roma lại như những người truyền thông nói mu có và có giữa sân đại tướng sở côn lờ cùng roi kệ ạn hậu trường còn có cả một con thế giới cấp hậu vệ đội hình rô ma có cái gì tô thì có thể không nhất định so với sở côn lờ cùng roi kệ ạn mạnh casano jezosi mu trong đội hình có thể vẫn không có để j u n i ronaldo trước hai người cùng hai người sau căn bản là không có cách so với casano jezosi là rô ma ngôi sao mới nhưng du nhi cùng ronaldo đã là thế giới siêu sao tuổi của bọn họ so với còn nhỏ hơn tới một ít vì lẽ đó so với mu rô ma thật sự không tính là gì hay là duy nhất đáng nhắc tới chính là lệ ông cổ động viên r o ma tin tưởng nếu như đội bóng có so với mu tốt vị trí vậy thì là lệ ổng điểm tương tự vị trí mu là v a n n s t v a n n s t là hà lan đại tướng nhưng hắn có thể cùng lệ ổng so với sao lệ ổng tuổi trẻ thân thể càng cường tráng quan trọng nhất chính là lệ ổng mùa giải này ghi bản so với v a n n s t nhiều này quan trọng nhất cũng có thể trực tiếp chính diện hiện tại lệ ổng so với v a n n s t mạnh đây là bọn hắn có thể nghĩ đến duy nhất đáng giá vui mừng địa phương vì lẽ đó có không ít người đang chăm chú lệ ổng hai đội dây dưa thi đấu không cái gì có thể xem càng nhiều fan bóng đá truyền thông yêu thích đến xem ngôi sao bóng đá biểu hiện cũng chỉ có là một m phương ghi bàn hoặc có đặc sắc biểu hiện lúc mới có thể đem ánh mắt của bọn họ kéo trở về hiện nhiên lệ ổng chính là đại gia quan tâm ngôi sao bóng đá trên người hắn nhiều lần bị sáng tạo ghi bàn kỳ tích coi như rô ma đá lại bị động cũng không ai dám nói lệ ổng gặp biểu hiện không được có thể mu một cái không chú ý lệ ổng liền ghi bàn mọi người đều là nghĩ như vậy thậm chí có hai cái bình luận viên đang giải thích thi đấu lúc che chở hai đội chống đỡ rô ma một phương bình luận viên đánh cược nói lệ ổng tất nhiên có thể ghi bàn có điều một cái khác chống đỡ mu bình luận viên không đồng ý hắn trêu ghẹo vậy ta liền hiện trường mô phỏng theo thẳng h ệ b u ồ n c ư ờ i tư thế cũng hướng trước m á y truyền hình hết thệ phan bóng đá cùng bái đương nhiên nếu như lệ ổng không ghi bàn làm như vậy người chính là ngươi hai người đánh cược cũng là quan sát bóng đá thi đấu f a n bóng đá một cái cho cười có điều cũng lấy nói rõ vậy hay là có người không coi trọng lệ ổng dù sao mở h u ưu, ưu thế rất lớn đặc biệt là này một hồi f e r d i na n d ra trận lệ ổng chịu đến phòng thủ càng nghiêm mật hắn muốn dựa vào năng lực của chính mình tránh thoát phòng thủ đem bóng ghi bàn phi thường khó khăn có điều cũng có tín đồ nhiệt cho rằng lệ ổng nhất định sẽ ghi bàn bọn họ thuyết phục người khác thuyết phục lý do của chính mình rất đơn giản lệ ổng vẫn là cái sáng tạo kỳ tích cầu thủ bất luận thế cuộc lại bị động chỉ cần có một cơ hội nhỏ nhoi hắn liền có thể ghi bàn lại như trên một hồi hai đội giao thủ lệ ổng đánh vào cái tia thượng đế p h ụ thể ghi bàn như thế ngay ở rất nhiều người đối với lệ ổng nghị luận sôi nổi thời điểm lệ ổng chính đang trước sân cùng f e r d i na n d tranh nhau vị trí nỗ lực cùng f e r d i na n dây d dưa f e r d i na n d phòng thủ thật mang đến cho hắn không phiền b á i nhỏ ở mờ hữu hậu trường bên trong hắn có thể được chống đỡ rất ít rất nhiều lúc rô ma tấn công đều chỉ là một lần p h ả n kích bỏ qua tấn công nhanh thời gian muốn đẩy mạnh tìm cơ hội cũng quá khó khăn làm lệ ổng bắt được bóng t r u n g quanh hắn đội hưu rất ít có lúc có đội hưu xuyên vào muốn giúp đỡ cũng hết cách rồi lệ ổng mỗi lần đều là bị nhiều người vây công hắn rơi vào loại này khốn cục bên trong không bắt được bóng thời điểm ferdina n dây d dưa liền đủ đáng ghét bắt được bóng sau mu lập tức đối với hắn tiến hành phong tỏa đặc biệt là rô ma xuyên vào tấn công người không nhiều mu có thể thông rong phân ra nhân thủ đối với lệ ổng tiến hành hạn chế điều này làm cho hắn bắt được bóng không mất bóng đã rất tốt chớ trước 10 phút thi đấu lệ ổng liền làm mất đi hai lần bóng điều này cũng không có gì tối làm hắn buồn phiền vẫn là ferdina n d phòng thủ ferdina n d so với s、sì、ỉ vẹn dở phòng thủ kinh nghiệm càng phong phú thân thể càng cường t r á n g kỹ thuật cũng càng tốt hơn một chút lấy lệ ổng cảm thủ nói ferdina n d phòng thủ hoàn toàn chính là s、sì、ỉ vẹn dở tăng mạnh bản hắn muốn ở cầm bóng trước thoát khỏi ferdina n d phi thường khó khăn hắn vẫn nỗ lực làm như thế kết quả không hề tốt đẹp gì hắn không thể thành công một lần mu ở thi đấu lấy phải chủ động bọn họ phòng thủ áp lực không lớn ferdina toàn trưởng đều đi theo lệ ổng chỉ cần lệ ổng xuất hiện ở một hiệp f e r di na liền nhất định sẽ xuất hiện ở bên cạnh hắn cái này hắc đại vóc lại như là lệ ổng cận vệ lệ ổng làm muốn như vậy có điều làm hai người đứng chung một chỗ ai là ai vệ sĩ phòng trừng cũng không ai có thể xác định dù sao lệ ổng còn còn cao hơn f e r di na ra như vậy hai ba cm nói chung lệ ổng bị f e r di na cố lấy f e r di na phòng thủ phương thức rất đơn giản hắn gặp tận lực phối hợp đội hưu phong tỏa ngăn cản lệ ổng được con đường sau đó tận lực đi theo lệ ổng bên người như vậy lệ ổng muốn lấy được đội hưu chuyển ra mặt đất bóng liền phi thường khó khăn h ắ n cơ hội tốt nhất chính là đi tranh trên không bóng phương diện này hắn còn có một chút ưu thế có thể f e r đi na cũng rất cao thân thể cũng rất cầm tráng nhảy đánh lực cũng không sai mỗi một lần f e r đi na chiếm vị trí thật tốt hắn cũng không biện pháp gì hắn cũng không thể trực tiếp phá tan f e r đi na cướp bóng đó là phạm quy ngoài ra coi như lệ ổng bắt được bóng cũng vô dụng mẫu hạn chế hắn cầm bóng khu vực hắn hầu như không thể ở mẫn cảm vị trí cầm bóng coi như bắt được bóng cũng sẽ có trừ f e r đi na ở ngoài cầu thủ manchester u n i t e d lại đây phòng thủ tỷ như sì vênh hân chờ chút mẫu ở phòng thủ bên trong toàn bộ đội bóng tựa hồ cũng ở chú ý lệ ổng bọn họ không cho lệ ổng một cơ hội nhỏ nhoi lệ ổng chỉ có thể trong lòng cười khổ xem ra m u đối với mình cũng thật là quá coi trọng hắn cũng không biết nên thỏa mãn vẫn là không hài lòng thỏa mãn chính là m u coi trọng chính mình h i ệ n nhiên f e r g u s o n lao già kia đã nhìn thẳng vào năng lực của chính mình đồng thời làm cho cả hậu vệ giữa sân hết thẻ cầu thủ chú ý đối với mình phòng thủ cái này cũng là đối với mình một loại khẳng định không hài lòng chính là cứ như vậy chính mình thật sự không cơ hội gì rất nhiều người đều nhìn thấy lệ ổng tình huống không ít i t a truyền thông đối với này biểu thị lo lắng làm chống đỡ g i ma i t a đài truyền hình bọn họ đương nhiên phải nói lên vài câu đến đem lo lắng nói ra lệ ổng gặp phải một chút phiền t h á i xin lỗi không nên dùng một ít để hình dung hắn thật gặp phải phiền t h á i lớn xem ra mở h u hấp thu trên một hiệp hai đội thi đấu giao hấn bọn họ đối với lệ ổng phòng thủ làm rất nhiều công tác so với trên sàn thi đấu cũng làm rất nhiều ferdina sevekter thậm chí phía trước đội trưởng roi kệ hãn đều sẽ xuất hiện ở lệ ổng bên người một mình hắn muốn ứng phó mấy cái đối thủ chỉ cần lệ ổng bắt được bóng bọn họ liền sẽ tới phòng thủ hay là lệ ổng cần đội hữu trợ giút lục mã căn bản công không lên đi coi như có thể công đi tới bọn họ muốn so với mu càng sợ hậu trường phòng thủ đây chính là dô ma tình huống bây giờ hậu trường bên trong có không ít cầu thủ nhưng bọn họ không dám kéo dài đội hình công đi tới chỉ có thể đánh đánh phản kích chân chính đẩy mạnh tấn công bọn họ cũng sẽ không công quá dựa trước chủ yếu vẫn là lo lắng phòng thủ vấn đề vạn nhất không ghi bản bị mu phản đánh tấn công nhanh vậy thì vô cùng nguy hiểm bất luận làm sao cũng không thể mạo loại kia nguy hiểm nay không phải là nhu nhược hoặc không có tinh thần mạo hiểm cái gì e sợ mu ước gì dô ma công đi tới như vậy dô ma đội hình lôi kéo mở bọn họ liền thật sự có rất nhiều cơ hội huấn luyện viên manchester u n i tịt chỗ ngồi f e r g u s o ơn ông lão u hai u hai nhìn thi đấu mu vẫn không có ghi bàn bọn họ cũng không có điểm số trên ưu như thế nhưng xem ông lão dáng vẻ lại như bọn họ muốn thắng dưới thi đấu như thế ông lão có vẻ hoàn toàn tự tin hai đội đánh cùng nhau lúc f e r g u s o n liền rất tin tưởng dù sao r o ma không phải cái gì quá mạnh mẽ đối thủ duy nhất chính là hai đội lẫn nhau trước hoàn toàn không biết chỉ có thể thông qua một ít truyền thông đưa tin cùng với video có thể tư liệu đến rồi giải đối thủ kết quả f e r g u s o ơn lại hiểu rõ lại lệ ô n g trên một hồi hắn cũng lập ra nhằm vào lệ ổng phòng thủ nhưng hiệu quả cũng không lớn lệ ổng đánh vào hai cái bóng chuyện này quả thật chính là ở phờ c á sờ ơn trên mặt giật hai cái lòng bàn tay nhưng thông qua trận đấu kia phờ cái sờ ơn càng hiểu rõ z o ma z o ma thực lực và mu cách biệt rất lớn chân chính có uy hiếp cũng chỉ có lệ ổng một người vì lẽ đó cuộc tranh tài này phờ c á sờ n nhằm vào lệ ổng điểm làm rất nhiều công tác hắn thậm chí hy sinh f e r đi na đến chủ yếu phòng thủ lệ ổng đồng thời cũng căn dặn x ỉ vẹt giờ không muốn cắm vào quá d ự a trước những người khác cũng đúng lúc phối hợp f e r đi na phòng thủ như vậy hắn mới cảm giác không có sơ hở nào chỉ cần lệ ổ n không ghi bàn dô ma còn có thể chế tạo uy h i gì Ferguson không nghĩ tới hắn cho rằng chỉ cần đội bóng có thể biểu hiện bình thường có thể đi vào trên hai cái bóng thắng lợi cuối cùng chính là mu nhưng thi đấu bản thân chứng minh muốn ở sân vận động olympico đánh vỡ roma phòng thủ trận hình cũng không dễ dàng liền coi như bọn họ có vanis có ronaldo có sở côn lờ cùng roi kệ ạn thậm chí còn có nên tiền đạo thứ nhất thiên tài tuyệt diễm juni có thể tưởng tượng muốn công phá k h ô n g thành vẫn là rất khó khăn dù sao nơi này là sân vận động olympico mà roma phòng thủ đối với phòng thủ cũng làm rất nhiều công tác nhưng không thể phủ nhận chính là mu tấn công còn rất có uy hiếp 20 phút trôi qua mu có năm lần trực tiếp xuất g ô n ba lần đánh vào không cửa trong phạm vi đặc biệt là juni đột nhiên cái kia một cất xuất xa trực đánh vào cột dọc trên suýt chút nữa liền tạo thành phá cửa coi như không có ghi bàn dỗ ma trước cửa cũng có thể xưng thành là phong thanh dần lên cao dỗ ma tấn công phương diện lại không biểu hiện gì 20 phút một lần xuất g ô n đến từ lệ ổng vội vàng lên chân xuất xa cái này xuất xa còn bị xỉ vẹt giờ dùng thân thể cả lại hắn lại như là ở giải thích liệt sĩ hàng nghĩa dứt khoát tre ở bóng đá phi hành con đường trên sau đó lệ ổng có chút ảo nao bóng đá không thể đánh tới sức mạnh bằng không xỉ vẹt giờ cũng sẽ không có cơ hội thi ổ n g tất đấu h ưu thế to lớn hơn nữa có thể có ích lợi gì quan trọng nhất là vẫn phải là phân trên một hiệp hai đội giao thủ mu toàn trường ưu thế có thể cuối cùng vẫn là cùng rô ma đá hòa vì lẽ đó ưu thế là vô dụng quan trọng nhất vẫn là ghi bàn chỉ cần không ghi bàn mu lòng người đều là nhất theo thơ kisser ở ấn ông lão đều có chút nóng này hắn đi dạo đi tới tình cảnh hô to nhắc nhở từng cái từng cái cầu thủ tên nói cho bọn họ biết phải nên làm như thế nào cũng trực tiếp vạch ra bọn họ cách làm sai lầm chỗ này tựa hồ là tốt nhưng không có một cái cầu thủ manchester u n i t e d hy vọng lao hiệp sĩ nhắc tới chính mình f e r g u sơ ẩn giống to tuyệt đối là phòng thay đổi một đại sắc khí không một cái cầu thủ manchester u n i t e d không sợ coi như là cùng f e r g u sơ ẩn ở chung mười mấy năm cầu thủ t ỷ như s i r côn lờ t ỷ như j o i kệ ạn các loại đều rất sợ f e r g u sơ ẩn giống to vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể tận lực làm tốt chính mình công tác thờ ký sơ ẩn giống to thật sự có điểm tác dụng đón lấy mở ưu phạm sai lầm rõ ràng ít đi rất nhiều sai lầm ít đi tấn công thì càng thông thuận bọn họ liên tục hai nhóm đánh ra tinh diệu phối hợp đem bóng đá chuyển tới vùng cấm bên trong trong đó một lần vạn nghĩ được s u ấ t gôn cơ hội hắn dùng gót chân đem bóng dùng sức hướng k h u n g thành đá tới chỉ là đánh vào thủ môn trên chân g ã y đi ra ngoài vẫn không thể nào ghi bàn nhưng nhìn thấy đội bóng biểu hiện f e r g u sơ ẩn ông l á o tựa hồ là thỏa mãn hắn vui vẻ lại trở về chỗ ngồi ngồi tốt trên mặt một lần nữa ngưng tụ ôn hỏa ý cười thật giống như vừa nay đại hống đại khiếu chính là những người khác như thế lúc này lệ ổng chính đang trước sân cùng đến hiện tại vẫn như cũng như vậy mỗi cái đài truyền hình đều cho hai người không ít hình ảnh cứ việc lệ ổng đến hiện tại không có cái gì đem ra được biểu hiện nhưng trực tiếp truyền hình hình ảnh vẫn là cho hắn không ít đặc biệt là hắn mỗi một lần cùng f e r d i na cướp bóng hầu như đều sẽ ngay lập tức xuất hiện ở màn ảnh truyền hình bên trong f a n bóng đá có thể rõ ràng nhìn ra trên thực tế lệ ổng cùng f e r d i na dây dưa vẫn là chiếm ưu thế rất nhiều lúc ở ngang nhau tình huống lệ ổng đều có thể trước một bước cướp được bóng ở đến bóng sau hắn tình cờ cũng có cơ hội lợi dụng càng mạnh hơn lực b ộ c phát bỏ qua phơ đi na có thể phơ đi na không phải một người ở chiến đấu mà lệ ổ Tập thể thế liền thể hiện ưu liền Lệ ổng ra, vậy ẫ n không Không người thán, ổng đáng như chống bình hội gì. có cơ cảm thán, lệ ổng ở Roma đáng tiếc. Coi như là chống đỡ Roma, Italy ít Roma Roma Lệ là l ở đỡ u n biên đều thời điểm. nếu như、lệ、ổng có thể ở biểu hiện của hắn nhất định sẽ càng tốt hơn, ít hắn không cần chính mình diện toàn hàng biểu thời điểm, đi đối diện đối đều M.U, hậu thể tốt ít thủ chí Lệ vệ. có của ở sẽ bộ ậ v thì như là đang cười nạo r o ma cái khác cầu thủ như thế lục mãi những người khác sát thực công không ra đây nhiều nhất cũng chính là tổ ti ca s á nổ tới cùng lệ ổng lẫn nhau chuyển hai trận bóng có thể ở mu nghiêm mật phong tỏa dưới chuyền bóng mất bóng s á t suất không so với mình dẫn bóng thấp đặc biệt là r o ma không chiếm cư nhân số ưu thế tình huống bọn họ không thể điều động giống như mu ở ư nhiều cầu thủ đi tấn công vì lẽ đó những người khác có thể giúp lệ ổng vẫn như cũ rất ít lệ ổng có lúc cũng sẽ đem bóng c h u y ể n tới mặt sau có thể c h u y ể n sau khi trở về thì càng không có cơ hội đại đa số tình huống bóng đá sẽ trực tiếp bị mu ở ư c ấ p đi hắn chỉ có thể lần lượt ý dựa vào chính mình xung kích như vậy khẳng định không được lệ ổng cắn ra nghĩ như vậy tiếp tục nữa hắn căn bản sẽ không có cơ hội gì trận đấu bắt đầu là như vậy coi như đến hiệp hai cũng còn có thể là như vậy đ ặ t hy vọng vào phòng thủ vững chắc coi như mình không thể vào bóng chỉ cần không cho mờ h u ghi bàn như vậy r o ma cũng sẽ cuối cùng đào thải m u đây là tối ổn lựa chọn có thể xem so tài đội bóng căn bản không thể bảo vệ toàn trường nói cách khác dưới tình huống như vậy muốn chiến thắng m u nhất định phải phải có ghi bàn chỉ cần có một cái ghi bàn đội bóng mới có thể yên tâm đi phòng thủ bằng không một mực phòng thủ c ũ n g đem thắng lợi giao cho đối thủ không khác nhau gì cả mà chính mình có thể làm thế nào đây lệ ẩu quét bốn phía cầu thủ manchester united lại nhìn về phía hậu trường trên nỗ lực phòng thủ các đồng đội hắn chợt thấy một bóng người chính ảo nao hướng phía sau chạy đó là cả s a nô cả s a nô bị jona n o hai chân thẳng o qua hắn rất ảo nao đang đeo đuổi có thể khởi động chậm căn bản đuổi không kịp ở jona n o trước mặt cả s a nô ngôi sao bóng đá khí chàng thực sự là yếu đi rất nhiều nhưng lệ ông nhưng sáng mắt lên thừa dịp một lần phát bóng gián đoạn lệ ông chạy đến hậu trường đi ngang qua cả s a nô lúc đông n h â nói n antonio một lúc nhiều chiếc cắm vào mấy lần ta có cơ hội gặp chuyển bóng cho ngươi cả s a nô lập tức có chút n g phấn tuy rằng huấn luyện viên cho nhiệm vụ của hắn là có thể phòng thủ tật lực phòng thủ có thể dù sao hắn là cái tiền đạo càng yêu thích tấn công mà không phải là bị cầu thủ manchester united đặc biệt là cái kia chán ghét người bồ đào nha nhẹ như vậy t ù n g thoáng qua được rồi lệ ổng ta gặp rất nhiều người đối với lệ ổng biểu hiện cảm thấy thất vọng nhưng suy nghĩ thêm lại cảm thấy rất bình thường thử hỏi ở m u như vậy phòng thủ nghiêm m ặ t dưới toàn thế giới lại có ai còn có thể thể hiện xuất sắc đây phòng t r ư n g coi như m a r a d o n a cao nhất thời điểm đi tới nơi này toàn sân bóng ở vào giống như lệ ổng vị trí cũng sẽ không có cái gì quá tốt biểu hiện đi dù sao lệ ổng đối mặt chính là m u toàn bộ hàng hậu vệ hắn muốn vào bóng trừ phi lần thứ hai thượng đế cụ thể l i ê n cổ động viên d o ma bắt đầu vì là đội bóng phòng thủ lo lắng nếu lệ ông không thể sáng tạo kỳ tích như vậy cũng chỉ có thể hy vọng đội bóng phòng thủ lại vững chắc một ít và không để mu ghi bàn đội bóng thì càng khó đánh cuộc tranh tài này cũng rất khả năng lấy bi kịch k ế t cuộc cổ động viên manchester united thì lại nắm giữ ngược lại cái nhìn d o ma bi kịch chính là bọn họ hài kịch bọn họ hy vọng mu có thể ghi bàn đến thời điểm chính là hài kịch mở màn bọn họ gặp cao hứng vì là đội bóng chúc mừng ghi bàn cao hứng chuẩn bị nên tiếp mu thắng lợi nhưng muốn vào bóng cũng không phải nói nói là có thể mở ưu lại một lần phát động đặc sắc tấn công mà khi bóng đá chuyển tới vùng cấm bên trong liền bị phe ra di một con đội lên đi ra rất nhanh trải qua mấy lần chiến đấu bóng đá đến tổ tỷ dưới chân tổ tỷ không chút do dự nào trực tiếp một cước đem bóng mở ra trước sân lệ ổng cùng f e r d i na tranh nhau vị trí khi thấy tổ tỷ c h u y ể n bóng nhìn thấu để lệ ổng biết rõ bóng đá điểm đến gần mà hắn đ ỗ n g nhiên khởi động hướng phía bên phải phóng đi trải qua phía trước mấy lần f e r d i na cũng rất rõ ràng lệ ổ n tựa hồ có thể trước một bước dự đoàn bóng điểm đến vì lẽ đó hắn cũng ngay lập tức theo sát lệ ổ n không cho hắn lung dung bắt được bóng có tình h ể dù cảnh thế này ở thi đấu bên trong đã xảy ra không ít lần mỗi cái đài truyền hình hình ảnh cũng khoảng cách gần biểu hiện lệ ổng cùng ferdina n d giao chiến cùng với sivetzer hướng đi sivetzer cùng ferdina hai người đối với lệ ổng hình thành kèm cặp hai cái phương hướng phòng thủ bất luận người nào đối mặt đều sẽ phi thường b ấ y n h i ê u chớ nói chi là f e r d i na n d cùng s、sì、ỉ vẹn dơ đều phi thường mạnh mẽ kinh nghiệm phong phú kỹ thuật cũng vô cùng tốt l ệ ông muốn đối mặt chính là như vậy phòng thủ lúc này cùng vừa nay mấy lần tình cảnh có chút tương tự l ệ ông bắt được bóng sau đó muốn đối mặt mở h u hai đại hậu vệ thép hắn căn bản không thể nào thoảng qua hai người cũng sẽ không có bất kỳ khởi động không gian rất nhiều người cảm thấy l ệ ông lại muốn mất bóng l ệ ông gặp phải phiền thoái hắn cần đối mặt s、sì、ỉ vẹn dơ cùng f h ơ đi na hai người phòng thủ e sợ trên thế giới còn căn bản không có cầu thủ có thể ứng phó hai người kia đó là một thế giới cấp khiêu chiến nếu như ta đối mặt như vậy phòng thủ còn không bằng đem bóng trực tiếp chuyển cho đối thủ chúng ta có thể dự liệu đón lấy lệ ống lại muốn mất bóng phía trước thi đấu đã từng xảy ra rất nhiều thứ đương nhiên này không phải nói lệ ống biểu hiện không được thực sự là mở u phòng thủ quá nghiêm mật cổ động viên r o ma cũng thấy như vậy bọn họ có dùng hai tay gắt gao che mắt lại như là không đành lòng nhìn thấy lệ ống bị cướp đoạn như thế những người khác bao quát những người ký giả truyền thông cũng nhìn kỹ tuy rằng bọn họ linh cảm đến đón lấy lệ ống gặp mất bóng nhưng vẫn là không muốn bỏ qua bất kỳ thi đấu chi tiết nhỏ vạn nhất chỉ là vạn vừa phát sinh cái gì bọn họ nhưng không thấy không có vô tới Đó mới l à tiếp đối, c ũ này g l lệ ổng đang dùng phần lưng gắt gào chen chúc sơ đina không cho hắn có cơ hội ăn trụ bóng đồng thời cũng chủ ý phía bên phải chạy tới xì vét hắn không có tác dụng con mắt nhìn sang nhưng khống chế đủ để biết s、sì、ỉ vẹn giờ hết thể động tác có thể lệ ổng nhưng thật giống như không thấy như thế chỉ là dùng phần lương chen chúc e r d i na cùng hắn vẫn tranh nhau không gian đối với s、sì、ỉ vẹn giờ đến không một điểm phản ứng s、sì、ỉ vẹn giờ tự nhiên không biết lệ ổng có khống chế như vậy t h ầ n kỹ phỏng chừng coi như hắn biết cũng hoàn toàn cho là trò cười cho nên nhìn thấy lệ ổng không có nhìn mình một bên liền cho rằng đây là cơ hội tốt hắn tận lực giảm mờ ám lưu lại đây động tác kia có chút buồn cười có thể thấy cảnh này người không ai cho rằng xỉ、sì、vẹn giờ bờ cười bọn họ ngược lại vì là lệ ổng lo lắng không ít cổ động viên dô ma ở trên khán đài dùng hô to nhắc nhở lệ ổ có thể lệ ổng căn bản không quay đầu thật giống như làm như không nghe thấy chỉ là cắn răng cùng f e r d i na tranh vị trí dáng dấp kia có loại cùng f e r d i na ăn thua đủ cảm giác xì、sì、v ẹ t giờ lập tức cho rằng là cơ hội hắn bỗng nhiên khởi động chạy tới đồng thời dội ra chân phải hướng bóng câu quá khứ rất nhiều người không đành lòng nhìn thấy lệ ổng mất bóng đều chạy mắt nhưng mà sau một khắc lệ ổng khoe miệng lại lộ ra một tiếc cười trong n g á y mắt đem bóng hướng xì、sì、v ẹ t giờ tới được phương hướng ngược dùng sức một đá chất bỗng nhiên xoay người từ xì、sì、vẹn giờ bên trái nhảy tới đứng nhảy tới hắn nhảy qua xì、sì、vẹn giờ dội ra đùi phải nhưng đem、sì Vẹt giờ bỏ lại đằng sau. l i nhưng ngay Ferdinand cũng cả k ô n g dự liệu đ ợ c lệ đ ộ nhưng g tác. lệ ổng tình t cảnh đang cố vừa nãy cũng khiến rất nhiều người kinh ngạc thượng đế người bóng đi qua lệ ổng là lệ ổng hắn thoảng qua xì、sì、vét giờ chơi ạ ta nhìn thấy gì ai tới nói cho ta trên sân cái kia động tác nhạy bén ra hỏa sẽ là lệ ổng n à y có phải là thượng đế âm mưu đẹp đẽ lệ ổng bỏ qua s ì vẹt giờ trước mắt chỉ có một cái f e r d i n a người bóng đi qua lệ ổng không có mất bóng hắn ngược lại có cơ hội tốt làm sao có khả năng rất nhiều người kinh ngạc càng nhiều ở chỗ lệ ổng người bóng đi qua bỏ qua s ì vẹt giờ không tính là gì lệ ổng bỏ qua hắn không phải một hai lần nhưng người bóng đi qua như vậy có chút đẹp đẽ đồng thời hấp dẫn nhãn cầu mười phần hơn người phương thức vẫn để cho rất nhiều người kinh ngạc dù sao vậy cũng là lệ ổng ở đại chúng tâm lý lệ ổng xưa nay không phải giỏi về kỹ thuật cầu thủ hắn bỏ qua đối thủ phương thức càng nhiều khi là trực tiếp lợi dụng lực bộc phát cùng tốc độ thậm chí biến hướng hơn người thời điểm để thiếu mà hiện ở tại bọn hắn nhìn thấy lệ ổng đối mặt f e r d i na cùng xì vẹt giờ hai cái phương hướng kèm cặp lại dùng như vậy phương thức bỏ qua rồi một người trong đó này không thể không làm bọn họ kinh ngạc thượng đế a i t a l y bình luận viên chỉ phát sinh như vậy âm tiết coi như như vậy mu phương diện cũng không cái gì kinh hoàng liền ngay cả trên ghế giáo luyện sờ ẩn cũng chỉ là ở lệ ổng vọt lên đến trong nháy mắt nhữ mày lại lệ ông biểu hiện để hắn kinh ngạt lại cũng chỉ là như vậy thôi dù sao lệ ổng còn ở bên ngoài vùng cấm g ó c trên đặc biệt là vừa nãy dẫn bóng lại để cho hắn hướng về đường biên hơi di chuyển trừ phi hắn có thể quá đi f e r d i na n d bằng không căn bản không có cắt vào bên trong trung lộ khả năng l i ê n c h í n h hắn ở đường biên làm sao dẫn bóng cũng vô dụng f e r g u i sơ ơn là như thế xem những người khác cũng là như thế xem lệ ổng vị trí xác thực không được coi như hiện tại hắn có thể t h ò n g dong s u ố t ôn vị trí kia cũng là không thể đánh b ả o húng chi hắn trước người còn có f e r d i na n d chỉ cần f e r d i na n d có thể ngăn cản hắn một lúc liền đầy đủ x ì vẹn dở xoay người lại đổi tới đến thời điểm lệ ổng hay là muốn đối mặt hai người phòng thủ mà hắn vị trí hiện tại so với vừa n ã y càng kém cuối cùng vẫn là muốn mất bóng rất nhiều người yên lặng lắc đầu ở mờ u toàn bộ hàng hậu vệ trước mặt lệ ổng chính mình một người năng lực mạnh hơn cũng không có tác dụng gì hắn hiện tại đã bị ép vào góc chết vừa nãy biểu hiện cũng chỉ là pháo hoa vừa hiện m à t h ô i pháo hoa lại sán lạn cũng chỉ có trong nháy mắt mỹ lệ đón lấy vẫn là gặp trở nên yên ắng lại như hiện tại lệ ổng h ắ n bất luận biểu hiện làm sao đặc sắc cũng chỉ có mất bóng một đường có thể vừa lúc đó lệ ổng đông nhiên lên chân dùng mũ hắn muốn làm gì ở lệ ổng có động tác trong nháy mắt đó không ít người phát sinh nghi vấn đặc biệt là lệ ổng đá ra bóng phương thức tân bóng lẽ nào hắn làm u ố n ở vùng cấm góc trên khoảng cách k h ô n g thành có ít nhất hai mươi lăm m có hơn vị trí lối bóng ý nghĩ này để rất nhiều người lắc đầu trừ phi trên sân cầu thủ điên rồi b ằ n g không tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy có điều sau một khắc bọn họ liền không kính sợ bởi vì một người mặc dô ma áo đấu bóng người màu đỏ theo bóng đá tăng tích xuất hiện ở tất cả mọi người tầm nhìn bên trong đó là casano casano casano là casano thượng đế casano cạ sano italy bình luận viên ngay lập tức kinh ngạc bị dễ tỉ t p h ụ thể hắn không ngừng kêu tên cạ sano cũng không biết là đang nói cái gì có thể không ai chọn tật xấu của hắn những người khác cũng như thế kinh ngạc bởi vì cạ sano hắn nhận được chuyền bóng hắn không người phòng thủ tất cả mọi người đều biết là một cái tiền đạo đặc biệt là rất xuất sắc tiền đạo ra bây giờ đối phương vùng cấm tuyến trước bắt được bóng lại không người phòng thủ lúc lớn bao nhiêu uy hiếp mà lúc này cạ sano cầm bóng sau hắn cùng khung thành trong lúc đó cũng chỉ qua cánh cửa đem cạ rồn đây là cơ hội tốt nhất cùng h huấn thời n tĩnh p k h ô n g ắ n đó dẫu ma olympic sợ tạ đi ùn bị tiếng hô chiếm đầy bầu trời bồng bềnh nhiệt liệt bao phủ có không gian lại như là đã làm nóng lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát to lớn pháo hoa như thế cả xa nổ là lúc nào xuất hiện rất nhiều người ngay lập tức nghĩ đến vấn đề này làm lực chú ý của bọn họ đều tập trung ở lệ ổng c ù n g thơ đi na si vet giờ giao chiến trên lúc cả s a nổ nhưng xuất hiện trung lộ thậm chí không ai nhìn thấy hắn làm sao xuất hiện nhưng hiện tại cũng không ai suy nghĩ cái này bọn họ đều nhìn cả s a nổ nhìn hắn dẫn bóng hướng về mu không thành phong đi trên đường không ai có thể chặn lại duy nhất có cơ hội ngăn cản cả s a nổ cũng chỉ có mu thủ môn c ả rồn trên một hồi c ả rồn bị lệ ổng tiến vào hai cái bóng trong lòng hắn đối với lệ ổng hoặc nhiều hoặc ít có chút bóng tối có thể nhìn thấy dẫn bóng chính là cả xa nổ trong lòng hắn thoáng ăn ổn một chút chỉ cần không phải lệ dù sao đối mặt lệ ống xuất gôn vậy thì thật là một loại khiêu chiến cũng là đối với trong lòng một loại thử thách mà trước mắt tên này do ô ma t i ê n đạo cơ hội của hắn là không sai nhưng c ả dồn tin tưởng chỉ cần mình không sai lầm liền có cơ hội bắt cái này bóng ferguson lúc trước cũng đã nói chúng ta muốn nhiều chú ý đối phương số 13, những người khác uy hiếp không lớn c ả dồn rất tin tưởng lao hiệp sĩ vì lẽ đó hắn hiện tại ổn định tâm thái chuẩn bị phòng thủ dưới cái này bóng làm c ả s a nổ dẫn bóng lướt qua t r u n g tuyến c ả dồn tấn công hắn lựa chọn thời cơ vừa đúng thể hiện hắn làm như thủ môn kinh nghiệm nhưng đối mặt đơn đao bóng trong lòng hắn vẫn còn có chút hắn biết cái này cũng là một hồi trong lòng tranh tài làm hai người tiếp cận c ả dồn bay người nhào tới hắn nhìn chúng rồi vị trí nhìn chúng rồi bóng hắn tin tưởng lần này nhất định có thể nhào tới bóng nhưng là mới vừa thân ở giữa không chung lúc c ả dồn liền biết mình thất bại bởi vì đối phương so với hắn còn muốn ổn đối phương ở hắn nhảy lên trong nháy mắt đem bóng hướng về một bên chết một nhóm liền hắn chỉ có thể v a hụt đón lấy là kết quả gì n g h e một chút toàn trường bạo phát tiếng hoan hô liền biết rồi cả xà nộ thoáng qua cạ dồn sau đối mặt kẽ hở nhẹ nhàng đẩy một cái liền đem bóng đá đưa vào lưới khung thành bên trong dô ma olympic sợ tạ đi ủng trong nháy mắt a a cạ s a nổ a bóng vào cạ s a nổ thoảng qua thủ môn cạ dồn đem bóng ghi bàn hắn v ì là r o ma tiên tiến một bóng làm tốt lắm e sợ dù là ai cũng không nghĩ ra tiên tiến bóng chính là r o ma là cạ s a nổ dựa vào cái này bóng hai hiệp r o ma 32 dẫn trước mu đồng thời bọn họ còn có hai cái sân khách ghi bàn đúng đấy chẳng ai nghĩ tới tiên tiến bóng chính là r o ma tiên tiến bóng chính là cạ s a nổ coi như là cạ s a nổ đều không nghĩ tới khi hắn cố gắng đem bóng ghi bàn sau còn hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ đội hưu chạy tới cùng hắn đồng thời ôm ấp chúc mừng ghi bản cả s ạ nộ nhưng là dùng sức vỗ gò má của chính mình hắn hỏi hướng về lệ ổng là có thật không ta ghi bản cùng mở ư u thi đấu đánh vào như thế then chốt một bóng lệ ổng sắc mặt tối xâm lại dỗi ra bàn tay to quay về cả s ạ nộ hai má có muốn ta giúp người một tay hay không thử xem cả s ạ nộ lập tức sợ đến liền xô u tay cảm t ạ không cần lệ ổng ta tin tưởng là thật sự xác định, khẳng định ha ha ha ta ghi bản ta quả nhiên là thiên tài tự yêu mình cuồng lệ ổng lưu câu tiếp theo hất đầu đi ra hắn phát hiện c ả s ạ nổ n ra mặt càng ngày càng dày có hướng về hắn học tập xu thế này không phải là hiện tượng tốt nhưng cái này ghi bàn vẫn để cho dô ma tất cả mọi người thở phào một hơi cổ động viên dô ma ở trên khán đài tùy ý côn hô bọn họ lấy các loại phòng thủ c h ú c mừng ghi bàn thậm chí có f a n bóng đá đang chỗ ngồi trên giấy lên pháo hoa kết quả bị sân bóng bảo an lấy thi đấu còn chưa kết thúc làm như vậy khả năng gây nên hỏa hoạn vì là do đem cái kia f a n bóng đá mang ra sân bóng nhưng tóm lại tới nói cổ động viên dô ma rất vui vẻ ở sân nhà bị động như thế tình huống có thể trước tiên phá vỡ cục diện bế tắc thực sự quá tươi đẹp ạ xạ xín mười ba cầu v ư ợ một trăm đồng của trường cầu nguyện phiếu các loại châu đ á u đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http t r u y ề n với cơm mẹm bờ bảy nghìn một trăm m ư ờ i tám chương hai trăm bốn mươi lăm người chết ta vong d ẫ ma trước tiên ghi bản cầu thủ manchester u n i thì hoàn toàn há h ố c m ổ m bọn họ không nghĩ tới tiên tiến bóng chính là d ẫ ma vừa nãy bọn họ đều ở chú ý lệ ổng căn bản không chú ý cả xạ nổ xuyên vào đến đây là bọn hắn sai lầm có điều vừa nãy phỏng chừng cũng không những người khác chú ý cả xạ nổ dù sao so với lệ ổng cả xạ thực sự quá không để cho người chú ý nhưng dù là cả xạ nổ đánh vào mu bóng f e r g u s s e r ẩn cũng há hốc mồm ông lão lại không còn vừa nãy trầm ồn giám v ẻ hắn đứng ở bên sân hướng cầu thủ giống to biểu đạt chính mình đối với đội bóng biểu hiện bất mãn đồng thời không ngừng r i ụ c trọng tài chính ngăn cản r o ma chúc mừng ghi bản giục thi đấu mau chóng bắt đầu vừa nãy lệ ống bị ép vào góc chết nhưng hắn tuyệt cảnh sống lại kiến tạo cả xạ nổ đánh vào một bóng mà hiện tại mu bị ép vào góc chết bọn họ nhất định phải ở sau đó thi đấu đánh vào hai cái bóng vẫn chưa thể để rô ma ghi bản mới có thể đào thải rô ma rất gần tứ kết này nhưng không thường không dễ dàng nhưng muốn nói mu không có cơ hội cũng là... mu thực lực c h i ế m ưu đón l ấ y tiến vào hai cái bóng cũng là có thể tiền đề là bọn họ đã tốt đặc biệt là sút u gôn c ầ u thủ biểu hiện nếu không sai tỷ như vanis tỷ như juni biểu hiện của bọn họ tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến hai đội thắng bại ở roma chúc mừng ghi bàn sau khi italy bình luận viên đều nói rằng cái này bóng là cạ s a nổ đánh vào nhưng lệ ổng tác dụng rất rõ ràng hắn hầu như hấp dẫn mu hết thể phòng thủ cạ s a nổ được bóng sau cần đối mặt chỉ là một cái cửa tướng chúng ta hay là muốn nhớ tới lệ ổng nếu như mu có lệ ổng thi đấu sớm liền không có bất ngờ đây chính là dùng lệ ổng đem mu các tiền đạo hạ thấp xuống nhưng không ai phản bác hắn sự thực cũng là như thế lệ ổng ở thi đấu bên trong biểu hiện so với van i s juni đều mạnh hơn nhiều một mình hắn hấp dẫn hết thể mu phòng thủ sau đó lại chuyển ra bóng tốt biểu hiện như vậy liền cả xã nổ tiến vào bóng hắn cũng tuyệt đối sẽ là sau trận đấu cầu thủ xuất sắc nhất thi đấu rất nhanh lại lại bắt đầu lại từ đầu mu không một lạc hậu dưới duy nhất có thể làm chính là đi tấn công bọn họ đã bị dồn đến chỗ chết chỉ có ghi bàn mới có thể cứu vớt tự thân ở loại tâm thái này dưới mu đối với rô ma một hiệp triển khai vây công rất nhiều cầu thủ liền ngay cả xỉ vẹt dở cũng liên tiếp xui vào m u ố nhưng trợ giúp đội bóng đạt được giúp bóng g đội i bản. n h tâm thái của bọn họ có chút nôn nóng rồi loại này nôn nóng tâm thái để bọn họ liên tiếp xuất hiện sai lầm tấn công rất nhiều lúc cũng lấy một c ư ớ c không hề uy hiếp suốt xa mà chung kết qua mấy lần r o ma ngược lại có hai lần không sai phản kích trong đó một lần lệ ống bỏ qua f e r di na n d suýt chút nữa tạo nên ghi bàn cục diện trong lúc nhất thời hướng r o ma có lợi phương hướng phát triển nhìn thấy tình huống như thế f e r kisser n vội vàng đứng ở tình cảnh để cầu thủ ổn định tâm thái nếu là lại bị rô ma tiến vào một bóng m u mới thực sự là không thể cứu vãn mặc dù đây chỉ là hiệp một nhưng hiệp hai tiến vào ba cái bóng hầu như là không thể Kỳ tích không phải là như vậy dễ dàng trình diễn châu âu lịch sử tới nay một hiệp muốn tiến vào ba bóng mới có thể thắng lợi thi đấu đều chưa từng xảy ra nếu như phát sinh vậy tuyệt đối là xưa nay chưa từng có c h ỉ ít hiện tại phở c á sở ẩn không có lòng tin làm được đặc biệt là nơi này vẫn là roma olympic sở tạ đi ủng bọn họ một hiệp muốn vào một cái bóng cũng không dễ dàng chớ nói chi là tiến vào ba cái bóng chờ m ưu ổn định tiết đấu sẽ tìm cầu thời điểm tiến công trên sân cục diện liền lại trở về bắt đầu trạng thái mờ ưu không nhanh không chậm đẩy mạnh tìm cơ hội mà rô ma nhưng là vững vàng có rút lại hàng phòng thủ phòng thủ không cho đối phương bất cứ cơ hội nào đồng thời có cơ hội rô ma còn có thể đánh đánh p h ả n kích ở trước sân mu đối với lệ ổng phòng thủ một điểm không thư giãn nhưng hiện tại không giống chính là mu cũng sẽ chú ý cái khác cầu thủ rô ma x u y bảo vừa nãy cả xa n o ghi bản đã cho bọn hàn g i á o hấn bọn họ làm tốt đối với lệ ổng phòng thủ cũng nhất định phải chú ý phòng thủ rô ma những người khác dù sao rô ma làm sao cũng là chuẩn nhà giàu như là cả xa n o tội tì mọi người năng lực cá nhân coi như bắt được mu cũng là xuất chúng lại tỷ như bọn họ giữa sân tiểu tướng zejosi vậy cũng là mu cũng nghĩ ra được thiên tài trẻ tuổi cho đến lúc này mu mới chính thức nhìn thẳng vào rô ma nhưng hai đội thi đấu cũng tiến vào rằng có giai đoạn rô ma không bông l ò n g chút nào phòng thủ mu muốn đột phá rô ma dạy đặt hàng phòng thủ cũng không biện pháp gì tốt ngoài sân phở kisơ ơn cùng đ e di n r biểu hiện hay là nhiều lần thi đấu bản thân c ũ n g có sức hấp dẫn phở kisơ ơn đang đứng ở trọng tài thứ tư bên cạnh không ngừng oán giận rô ma bóng đá công danh lợi lộc tính bọn họ làm gì không mời một người ngăn chặn k h ô n g thành như vậy đối thủ cũng đừng muốn vào bóng hắn nói như vậy trọng tài thứ tư đối với này chỉ có thể mắt trợt trắng đờ di nơ thì lại đứng ở tình cảnh không ngừng hô nhắc nhở đội bóng phòng thủ lùi lại một ít, lại lùi lại một ít. không muốn cho bọn họ không gian hắn vẫn hô đ ề u ở cường điệu phòng thủ căn bản không thèm để ý đánh càng bị động một ít đối với dô ma mà nói chỉ cần không cho mu ghi bàn liền thành công thời gian từng chút trôi qua rất nhanh sẽ đến giữa sân thời gian nghỉ ngơi trên sân điểm số vẫn như c ũ là mười dô ma dẫn trước mu hiện tại điểm số cũng chứng mạ tỷ đạo bên trong mẹo cách làm thành công dô ma thành công bảo vệ hiệp một đồng thời dựa vào lệ ổng ghi bàn dẫn trước mu không có so với này càng tốt hơn cục diện mu p h ư n g diện p i s s e r ẩn sắc mặt đen đáng sợ làm hiệp một thi đấu vừa kết thúc hắn rời đi xoay người hướng đi phòng thay đồ sau lưng hắn mu ở một đ á m cầu thủ sắc mặt cũng không tốt lắm bọn họ cũng không định đến sẽ bị rô ma tiên tiến bóng cục diện như thế hầu như là có thể tưởng tượng kết quả xấu nhất bọn họ rất nhiều người lộ ra m ở mịt không biết thi đấu muốn đánh như thế nào xuống bọn họ không muốn về phòng thay đồ đối mặt thờ cơ sở ẩn giống to nhưng bọn họ cũng nhất định phải từ huấn luyện viên nào biết hiệp hai trận đấu chiến thuật đấu p h á t như vậy bọn họ mới có đạt được thắng lợi cơ hội đội khách phòng thay đồ nhìn thấy từng cái từng cái đi vào phòng thay đồ cầu thủ thờ cơ sở ẩn cũng không như trong tưởng tượng như vậy phát hỏa trên thực tế ông lão cũng rõ ràng làm như vậy không có bất kỳ chỗ tốt nào hắn không có châm nói với hiệp một cái gì chỉ là trực tiếp cường điệu hiệp hai thi đấu chúng ta nhất định phải mau chóng ghi bàn hắn khẳng định nói nhất định phải mau chóng bằng không chúng ta sẽ không có bất cứ cơ hội nào ta nghĩ hiện tại các ngươi đều rất rõ ràng chúng ta là muốn đối mặt cái gì chúng ta muốn đánh vào hai cái bóng mới có thể đào thải bọn họ nhưng hai cái bóng thực sự là rất nhiều sao không nhiều dẫu ma phòng thủ vẫn là cái vấn đề bọn họ phòng thủ kỳ thực làm không được điểm này các ngươi so với ta càng rõ ràng bọn họ chỉ là dùng chiến thuật biển người đến hạn chế chúng ta tấn công không gian mà thôi chúng ta cần đã càng có xuyên tấu tính nếu như không có cơ hội chúng ta liền tìm cơ hội xuất xa nói chung chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng ghi bàn f e r g u s o e r ẩn không ngừng cường điệu nói cầu thủ manchester unite d cũng nghe hiểu sắc mặt của bọn họ hơi khá hơn một chút tuy rằng điểm số trên là hậu nhưng bọn họ cảm thấy huấn luyện viên trưởng nói không sai dẫu ma phòng thủ xác thực làm không được bọn họ có chút cầu thủ phòng thủ rất kém cỏi tỉ như bọn họ trước sân coi như là hậu t r ư ở n g cầu thủ năng lực cá nhân cũng không hề tốt đẹp gì điểm này bọn họ đều có lĩnh hội tỉ như ronaldo hiện một hắn dùng kỹ thuật quá đi quá không ít cầu thủ d ẫ ma hắn ở đường biên phi thường sinh động c đá mặt khác ỉ đội chủ nhà phòng thay đồ bên trong cầu thủ roma cũng ở nói thi đấu so với mu bầu không khí nghiêm nghị cầu thủ roma trên mặt đều mang theo ông dùng thi đấu đánh tới một hiệp bọn họ lại dẫn trước đây là toàn bộ đội bóng đều không nghĩ tới phòng thay đồ bên trong cả xà nổ còn đang nổ chính mình ghi bàn ta đã lừa gạt tên kia hắn thật giống là gọi cả dồn đúng cá dồn ha ha lúc đó hắn cho rằng ta muốn xuất ngôn kỳ thực ta đã sớm nghĩ kỹ muốn thoảng qua hắn những người khác nghe cả s à nổ đại đa số người trận tròn mắt chỉ là tiến vào cái bóng cần phải như thế à bất quá bọn hắn vẫn là dù sao cũng hơi đố kỵ dù sao t r a m ti o n l i t vòng nọ c ộ t trọng yếu như vậy thi đấu ngay ở trước mặt mười vạn cổ động viên rô ma đem bóng ghi bàn như vậy thông d o n g biểu hiện như thế xác thực đáng giá khoe khoang một phen đương nhiên bọn họ sẽ không để cho cả xà nổ tiếp tục hung hăng xuống vậy còn không là lệ ổng công lao không có lệ ổng ngươi cũng sẽ không có cơ hội tô t ỷ hiếm thấy mở miệng phá cả s ã nổ sắc mặt lập tức đổ lại đi trong miệng hắn nói đương nhiên đương nhiên có lệ ổng công lao có điều bóng là ta đánh vào lệ ổng là kiến tạo kiến tạo tô t ỷ quay đầu nói với lệ ổng lệ ổng ngươi nhìn dáng vẻ của hắn lần sau có cơ hội nên chuyển bóng cho ta như vậy bóng ta cũng có thể đánh tiến vào đúng đấy còn có ta mencini cũng chậm lại nói cả s ã nổ lập tức có chút c ú ố n lên hắn có biết lệ ổng ở ghi bàn bên trong tầm quan trọng vậy cũng là lệ ổng để hắn xuyên vào mới có cơ hội hơn nữa lệ ổng chuyền bóng cũng là khá quan trọng đồng thời chính hắn một người hấp dẫn hết thẻ chú ý mình mới có thể có cơ hội có điều khoe khoang chính mình nhất định phải nhỏ yếu hóa lệ ổng làm s o với lần sau ghi bàn cơ hội khoe khoang chính mình cũng biến thành không trọng yếu không lệ ổng không muốn nghe bọn họ công lao của ngươi to lớn nhất to lớn nhất ta chỉ là đem bóng đá vào mà thôi cả s à nổ cao cao giơ ngón tay cái lên những người khác đều n ở nụ cười đ ờ gì nợ đi vào phòng thay đồ sau mọi người cũng đều dừng lại treo g ẹ o chờ huấn luyện viên trưởng đối với hiệp hai chiến thuật tiến hành bố trí đợt dị nờ đầu tiên khích lệ các cầu thủ hiệp một biểu hiện đón lấy cường điệu không nên k i n h thường mở u là rất mạnh hiệp một không có ghi bàn cái kia cũng có chút vận khí thành phần điểm này các ngươi đều nên rất rõ ràng chúng ta không thể k i n h thường mãi đến tận trận đấu kết thúc một k h á c đó mới là hoan hô chúng ta thời điểm h ắ nói n hiệp hai chiến thuật bất biến trọng yếu chính là chúng ta nhất định phải bảo vệ không thành chiến thuật bất biến vẫn như cũng là phòng thủ làm như vậy là tối ổn định biện pháp phòng thủ thắng được thắng lợi không phải là nói một chút dẫu ma có thể đạt được hiện tại điểm số ưu thế quan trọng nhất chính là phòng thủ mọi người đều gật đầu đồng ý ở phòng thay đồ nghỉ ngơi một phen sau thời gian đã gần đủ rồi d ỗ ma các cầu thủ lần lượt từng cái đi ra phòng thay đồ một lần nữa trở lại sân bóng chuẩn bị tiến hành hiệp hai thi đấu khi bọn họ ra trận thời điểm cầu thủ manchester united cũng đều đi tới sân bóng hai đội đứng ở đối diện lẫn nhau nhìn lại như là trận chuẩn bị trước xung phong binh sĩ như thế bọn họ cũng đều biết hiệp tháng hai năm bốn năm phút ngươi không chết chính là ta vong cồn b ỡ ở, ạ xạ xín mười ba cầu vượt một trăm đồng của trường cầu nguyễn phiếu các loại châu máu đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn v ậ khác tại đây http chuẩn cơm mẹ mở bảy n ờ i tám